Chương 186, mưa gió sắp đến, chương 186, mưa gió sắp đến. Đại đô độc phủ chố Kim Lăng Phồn Hoa giai đoạn, đây là một mảnh to lớn phủ đệ, cao lớn cửa lâu, khí phái đại môn, cùng tả hữu hai tôn to lớn thủy thú phụ phụ, đem nơi này sấn thác hùng vĩ mà rộng rãi. Mà trong vườn sau, có một chỗ độc môn độc viện ưu tính chi địa, đây là đại đô độc hiệp trấn Nam trụ sở. Trong đó có lâm viên ngăn cảnh, hồ non bộ đỉnh ngỉ mát, cầu nhỏ nước chảy, bố cục mười phần rảnh cứu, là dưỡng lão nơi tốt. Thì ra Diệp trấn Nam cả một đời là Kim Lăng Thao Nát Tâm, đã là vị gần đất xa trời lão nhân, ngày giờ không nhiều. Bất quá Diệp Vô Đạo mặc dù hoàn khố nga ngượng, nhưng cũng là hiếu thuận người, hắn tại Tiểu Ngư Sơn trở về về sau, lập tức đem theo Chu Dịch nơi đó lắc lư tới Bồi Nguyên đang đút chó lão nhân một hạt, khiến Diệp Chấn Nam bằng thêm vài chục năm tuổi thọ. Hắn hôm nay mặc một thân quần áo màu bảo lam, mặc dù là tóc hoa râm, nhưng vẫn như cũ tinh thần nhấp nháy, kèm theo một cô uy nghiêm phi thế. Hắn nhìn ngoài cửa sổ mưa to rơi vào trầm tư. Từ khi hắn xuất tiện triều đại quân quý hàng tại võ triều về sau, trừ phi có trọng yếu hoạt động nhất định phải có mặt, trong ngày thường căn bản sẽ không phóng ra tòa này đỉnh viện nửa bước. Đối với một cái tướng sĩ mà nói, ra ngựa bạc thầy Chứ tử xa trường một loại cao nhất vĩnh hạnh. Hắn thường xuyên khuyên giải con của mình làm như vậy, đây cũng là thuốc đẩy diệp vô đạo phụ thân hắn thế sống chết bảo vệ tiền triều kinh đô, liều chết tới cuối cùng một binh một tướng ngu nhân. Nhưng lão nhân cuối cùng vì bảo toàn kim lăng tòa này lục triều cổ đô, quy xuống đất quý hàng, chuyện này mặc dù trở thành kim lăng đời thứ 3 người ca tụng, nhưng đối với hắn mà nói, nhưng thủy chung là không bỏ xuống được trách nhiệm. Bởi vì lúc trước cùng theo hắn các tướng sĩ, nguyên một đám thật là quyết tâm muốn vì tiền triều dùng hết một giọt máu cuối cùng, mà hắn lại chọn ra quy hàng quyết định. Cái này cũng khiến cho hắn không còn mặt mũi đối chết đi những cái kia tiền triều các tướng sĩ. Càng là không muốn trong quân đội xuất đầu lộ diện nguyên nhân. Mấy ngày nay bên trong, hắn luôn luôn cảm giác tâm thần có chút không tập trung, mơ hồ cảm thấy có chuyện lớn muốn xảy ra, nhưng lại đoán không được là cái gì, bất quá hắn trong lòng lại là mơ hồ có một chút hình dáng. Đúng lúc này, đình viện bên trong truyền đến một hồi văn động, một cái áo gấm thiếu niên đẩy cửa vào, sau đó hắc hắc cười không ngừng nói, "Za Za, Diệp Vô Đạo tới thăm ngươi." Diệp Chấn Nam khi nhìn đến cháu của mình sau, thôi có vẻ ưu sầu sắc mặt lập tức biến thành một vẻ cương triều cùng vui mừng, nói rằng, "Trở về rồi, lần này thi hội cảm giác thế nào?" Diệp Vô Đạo trực tiếp khoát tay áo, nhếch miệng cười nói, "Za Za, Tại văn chương của ta ngươi cũng là biết đến, nếu là khảo thí bên trên cử nhân mới xem như hiếm lạ đâu. Đối mặt với Diệp Vô Đạo không đứng đắn lời nói, Diệp Chấn Nam chỉ là cười cười, cũng không có trách phạt ý tứ. Hắn đối với Diệp Vô Đạo khảo thủ công danh chuyện, cũng không phải là rất để bụng, lấy bọn hắn tiền triều hơn quý thân phận, liền xem như đi vào quan trường về sau, cũng sẽ nhận triều đỉnh khắp nơi cản trở, cũng sẽ không lấy được lý tưởng thành tựu. Diệp Chấn Nam sớm đã người giả thành tinh, giống Diệp Vô Đạo loại này hoàn khố tính cách, hơn phân nửa hay là hắn tự nhỏ cho quen đi ra, như vậy, về sau người hoàn khố tính cách, căn bản là không có cách kế thừa đại đô đốc phủ bình quyền. Lúc này mới có thể nhượng chịu đỉnh vung lòng cảnh giác, để bọn hắn dịp ra nhiều sóng sốt mấy năm. Bất quá Diệp Vô Đạo lúc này lại mở miệng nghiêm trang nói, "Ra ra, hôm nay ta cái kia sư phụ nói, đêm nay chính là chúng ta dịp ra đại họa thời gian, hắn để chúng ta làm nhiều một chút chuẩn bị." Diệp Chấn Nam nghe vậy nao nao, sau đó là ầm vang biến sắc. Hắn gương mặt giãn ra, phía trên nếp nhăn lại là căng thẳng lên, mười phần cả kinh nói, "Cháu nội Loan, câu nói này thật sự là Kim Lăng Chu đại sư nói đến?" Diệp Chấn Nam mặc dù chưa thấy qua Chu lại sư, nhưng cái sau thủ đoạn cùng sự tích hắn nhưng là thường xuyên nghe nói qua, mà cái sau luyện chế Bồi Nguyên Đan càng là trực tiếp vì hắn tăng thêm vài chục năm tuổi thọ, loại này thần kỳ thủ đoạn nhường hắn kinh lạp tiên nhân. Diệp Vô Đạo từ trước đến nay cùng hắn cái này ra ra thân cận, hiện tại cũng không có dấu giếm ý tứ, thế là gật đầu nói, chuyện này trước mấy ngày sư phụ liền nói cho ta biết, chỉ là ta một mực không có coi ra gì, bất quá hai ngày này, ta luôn luôn cảm thấy ngủ không say, thật giống là có cái gì chuyện không tốt đến. Hắn mặc dù bản lãnh gì không có, nhưng dù sao không phải phương này tiểu tiên thế giới người, tại trực giác phương diện, chính là có trời sinh độ mẫn cảm. Rõ nổi lên trong lầu trước cơn mưa, xem ra có một số việc là không trốn mất. Diệp Chấn Nam chắp hai tay sau lưng, trong phòng đi tới đi lui, vẻ mặt càng ngày càng lo lắng, một lát sau trực tiếp lên tiếng nói: "Hai tử, người ta mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng khi ban đầu ta thu dưỡng cùng ngươi, vẫn đem ngươi trở thành cháu trai ruột đối đãi, bây giờ Diệp gia liền phải không tồn tại nữa, gia gia cũng không thể lại che chở với ngươi, ngươi vẫn là mau trốn đi thôi." Vừa dứt tiếng, hắn đưa lưng về phía Diệp Vô Đạo khoát tay áo, không muốn để cho cái sau nhìn thấy nét mặt của hắn, ra hiệu hắn có thể mau rời đi a. Diệp Vô Đạo không phải phương thế giới này người, đương nhiên sẽ không là Diệp Chấn Nam cháu trai ruột. Cái sau đã từng là 10 năm trước Diệp Chấn Nam tại một lần ra ngoài săn thú thời điểm, ngẫu nhiên tại ven đường gặp phải, lúc trước Diệp Vô Đạo mới 5 6 năm tuổi, trên thân vô cũng bẩn, ánh mắt có chút mờ mịt ngồi một cây đại thụ bên cạnh, tựa hồ đối với phương thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Chấn Nam vừa mới tiếp nhận mất con trống khổ, hơn nữa Diệp gia cũng càng là không có huyết mạch lưu lại, hắn liền đem Diệp Vô Đạo mang về Diệp gia, càng là đối với bên ngoài tuyên bố là hắn cháu trai ruột. Bây giờ nhoáng một cái, thời gian 10 năm đã qua, hai người dù cho không có huyết mạch quan hệ, nhưng cũng đã sinh ra một loại khó mà dứt bỏ thân tình. Diệp Vũ Đạo mặc dù tinh nghịch một chút, nhưng cũng là một cái cực kỳ thông tuệ người, nếu không cũng sẽ không đạt được Diệp Chấn Nam như thế nuôi chiều, hắn lần đầu lộ ra vẻ mặt bối rối, rắc cái sau góc cáo nói rằng: "Gia gia, lần này chẳng lẽ là Triều đình muốn đối chúng ta hạ thủ?" Diệp Chấn Nam mặc dù không có quay người, nhưng từ trước thẳng tắp như núi lưng, giờ phút này lại là chậm rãi cũng xuống dưới, ánh mắt của hắn trôi hướng ngoài cửa sổ, trung điệp thở dài một hơi, thần sắc mất tinh thần. Một lúc sau, hắn chậm rãi thở dài, "Đại Võ lập quốc lúc, có thể đại xá chúng ta những này tiền triều hơn quý, đơn thuần là vì nhanh chóng ổn định dân tâm." Bây giờ đại võ trên dưới quốc thái dân an, Chúng ta những này tiền triệu Vân Quý đang thành cái đinh trong mắt của bọn họ, cái gai trong thịt, hẳn không thể muốn trừ chi cho thống khoái, huống chi ra ra ngươi trong tay bây giờ còn nắm giữ lấy binh quyền đâu, bọn hắn há có thể vùng tha diệp ra. Sau khi nói xong, Diệp Chấn Nam quay người, trong mắt đã có đục ngầu nước mắt đang lóe lên. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Vô Đạo non nớt hai gò má nói rằng: "Hào hài tử, nhanh đi Linh Võ Sơn tìm người sư phụ đi thôi, thủ đoạn của hắn tông thiên, chờ ra ra trở lại sau, tất nhiên có thể bảo đảm ngươi tuổi già không việc gì." "Ta không đi, ta Diệp Vô Đạo bây giờ đây hết thảy đều là ra ra cho, ta xin không phải Diệp ra ngươi." nhưng là chết muốn cùng gia gia cùng một chỗ. Diệp Vô Đạo cuộc đời trọng nhất cảm tình, tại La Chấn Thiên một phen lòng tốt quên bảo hạ, đã lệ rơi đầy mặt, hắn lập tức nhào vào cái sau trong ngực, oa oa khóc giống lên. Chương 187, chó cùng rất dậu, chương 187, chó cùng rất dậu. Tộc người đồng lửa ứ hiệp cùng được bạn, tức thì bị bọn hắn ngoan độc đẩy tới vách núi. Bất quá hắn phía sau kinh nghiệm cùng Chu Dịch cơ bản giống nhau, đều là chẳng những không có bởi vậy mất mạng, ngược lại may mắn gặp ngàn năm khó gặp một lần thời không luân lưu, bị truyền tống tới phương thế giới này bên trong. Mặc dù những trong năm này, Diệp Vô Đạo thường xuyên tại Kim Lăng Thành bên trong hành hành bá đạo, Nhưng khi dễ đều là những cái kia người y thế người, mà những tên kia thường thường là kim lăng quyền quý dòng dõi nhỏ, lại mới bị kim lăng thượng tầng xã hội trở thành tứ đại hoàn khố đứng đầu. Mà tại trong bình thường, Diệp Vô Đạo 10 phần đáng thương những cái kia nghèo khổ người, càng là đối với một chút cùng hắn lúc trước tao ngộ giống nhau người, nắm giữ một quả lòng thương hại. Cho nên này mới khiến từ trước nghiêm khắc Diệp Lao gia tử, ngày thường bên trong đối với hắn thiên vị có thừa. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, Diệp Chấn Nam nhìn thấy Diệp Vô Đạo chăm chú ỉ lại tại bên cạnh hắn không thể rời đi, trong lòng không khỏi lần nữa tăng lên một cỗ đau thương, hắn vỗ nhẹ Diệp Vô Đạo phía sau lưng, thở dài nói: Mà thôi mà thôi, ngươi không chịu đi liền không chịu đi thôi, tới tình huống nguy cấp thời điểm, gia gia tự hậu ngươi tiến về Diệp gia đào mệnh mật đạo. Diệp Vô Đạo xoa xoa nước mắt rưng rưng mắt to, ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Chấn Nam nói rằng, gia gia, đã lần này Diệp gia khả năng gặp tai họa ngập đầu, vậy ngươi vì cái gì không cùng ta cùng đi đào mệnh, đến lúc đó chúng ta mai danh nhận tích, đi qua không muốn người biết sinh hoạt cũng hầu như tốt hơn chờ chết mạnh. Diệp Chấn Nam lắc đầu, lần nữa thở dài một hơi, đối Diệp Vô Đạo một fan hiếu tâm cảm thấy vui mừng, hắn khẽ cười khổ nói, hài tử, ngươi đây liền ngươi không hiểu, gia gia thật là tiền triều hộ quốc đại tướng quân, lúc trước vì bảo toàn Kim Lăng Thành Đã cô phụ tiền triều coi trọng tri ân, cũng chính là bởi vì bây giờ, gia gia những trong năm này đều sống ở chính mình ấy nãy bên trong, lần này ta nếu là trốn, chính là vứt bỏ những cái kia đi theo ta tiền triều tướng sĩ tại không để ý, còn mặt mũi nào sống trên đời? Hắn sắc mặt nghiêm túc nói lần nữa, hài tử, ngươi phải hiểu được, người sống một đời đều rất nhiều chuyện là đáng giá ngươi đi ném đầu lâu vậy như huyết. Diệp Vũ đạo thấu tình đạt lý, tự nhiên là biết những này, nhưng là hắn sắc mặt vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng cắn răng nói, vậy ta liền bồi ra gia đi đến đoạn đường cuối cùng này. Diệp Chấn Nam tránh ra Diệp Vô Đạo ôm ấp, im lặng đi tới giá sách bên cạnh, từ đó tìm kiếm ra một cái tinh xảo học, đem mở ra, bên trong lặng lặng nằm đại đô đốc nắm giữ hồ phù, hắn đem nó nhẹ nhàng nắm ở trong tay, lẩm bẩm nói, là thời điểm đi triệu tập một chút bà cũ. Mấy nén nhang thời gian sau, kim lăng đường lớn bên trên một hồi đại loạn. Từng đội từng đội thiết kỵ lao nhanh ầm thành, chiến mã tiếng gào ghét vang vọng đường đi, rất nhiều người đi đường giật nảy cả mình, nhao nhao tránh ra đến, sợ vòng nhập trong đó, bị chiến mã đạp làm thịt náo. Cái kia một đội đội thiết kỵ tất cả đều là tinh nhuệ nhất chiến giả, giờ phút này người mặc thiết y, cầm trong tay lợi khí Tại màn mưa bên trong Hàn Quang lập lòe, sắc khí nghiêm nghị bọn hắn thẳng đến Kim Lăng Đại Đô đốc phủ mà đi. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này sau, đều đứng tại chỗ nghẹn họng nhìn chân trối, khiếp sợ không được, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ Đại Đô đốc đây là muốn có cái gì hành động lớn sao? Mấy ngày nay có vẻ như có chút không đúng à, nguyên bản đầy đường Kim Lăng quý tộc xe ngựa, mấy ngày nay lại là càng ngày càng ít. Đại Đô đốc điều khiển nhiều như vậy bộ đội tinh nhuệ làm cái gì? Ta vừa rồi thật là một mạch nhìn thấy mấy vị uy danh hiển hách cấm quân thống lĩnh. Chỉ sợ đêm nay Đại Đô đốc phủ sẽ không lại bình tĩnh. Rất nhiều người tại Đại Đô đốc phủ trước cửa nói lung tung kết quả bị một vị diện mục uy vũ tướng tá hét lớn một tiếng, nói: "Người không có phận sự, cút nhanh lên." Từ đầu đến cuối, mấy vị kia cấm quân thống lĩnh đều là trầm mặc không nói một lời, cũng không để ý tới đám người, diện mục lộ ra cực kỳ nghiêm trọng. Bọn hắn từng cái lưng thẳng tắp, đứng tại hùng vi trước cửa phủ đệ, khí thế vô cùng lạnh lẽo, chăm chú chờ đợi cái gì. Lúc này đại môn màu đỏ loé từ từ mở ra, một quản gia bộ dáng lão giả đi lên phía trước, ôn quyền không lời nói: "Mấy vị thống lĩnh, còn mời theo ta vào cửa, đại đô đốc đã phỏng nghị sự chờ đã lâu." Mấy vị cấm quân thống lĩnh nghe vậy gật gật đầu, sải bước đi vào trong phủ đệ. Sau một lúc lâu, mọi người đều là hội tụ tại trong phòng nghị sự, trên đài cao chính là Lã Trấn Thiên, hắn hôm nay đã đổi lại một thân áo giáp, mặc dù đã cao tuổi, nhưng vẫn như cũ là tinh thần nhấp nháy, lộ ra khí khái anh hùng hùng ngực. Đại tướng quân. Dưới đài cao, tổng cộng có 8 vị cấm quân thống lĩnh, bây giờ đều là cùng nhau đối với đạo thân ảnh kia khom người nửa quỳ xuống, dưới, cùng hô lên. Diệp Trấn Nam cười khổ thở dài, đều đã nhiều năm như vậy, các ngươi xưng hô như trước vẫn là không thay đổi, cái này nếu để cho người ngoài nghe thấy, thật là một cái bó lớn chùi a. Đã từng hắn chính là tiền triều hộ quốc đại tướng quân. Trên một người dưới và người, mà quy lệ trên mặt đất đều từng là dưới tay hắn nhất là tâm phúc mấy vị chỉ tướng, từng cái đều là võ đạo cao thủ, bởi vì quy thuần võ điều, cho nên mới bị triệt hồi quân hàm, làm trong quân cấm quân thống lĩnh. Cái này 8 vị thống lĩnh cùng nhau xuất sinh nhập tử, trong ngày thường lấy gọi nhau huynh đệ, giống lâm ung hải loại này võ giả, tại 8 người này bên trong, thuộc về kia cuối cùng chi lưu. Mà lợi hại nhất cái kia lão đại, đã bước vào nửa bước tông sư nhiều năm, không chỉ có thành danh đã lâu, lúc trước càng là cùng kia Hàn Bất Kinh bất phân cao thấp. Tám trong đó cầm đầu lão đại gọi là Thác Bà Sâm. 40 50 tuổi, hắn thận trọng luôn từ nói, "Đại tướng quân, ngươi nói thật là thật. Bây giờ Triều đình kia thật dự định được chim quy ná, đặng cá quy lâm, diệt trừ chúng ta những kẻ tiện chiều người. Đêm nay liền có tai họa lâm môn, đến tột cùng là cái gì, chúng ta chỉ quản lẳng lặng chờ đợi liền tốt." Diệp Chấn Nam khẽ nói, "Từ trước đến nay tính tình nóng nảy lão tứ mở miệng, đại tướng quân, ta đã sớm nhìn đường kim võ triều không vừa mắt, chúng ta hảo tâm quy hàng, bọn hắn lại khắp nơi để phòng chúng ta, mặt ngoài coi như hiền lành, sau lưng lại nghĩ đến chém tận giết tuyệt." "Đúng, huynh đệ chúng ta nhóm cương phục" Lúc trước chúng ta cũng không bằng theo tiền triều các huynh đệ chiến tử sa trường, cũng tốt rơi vào trước người sau khi chết tên. Ở đây mấy vị thống lĩnh đều là cảm xúc tang vọng, hiển nhiên lúc ấy Diệp Chấn Nam quy hàng Tân Đế quyết sách, để bọn hắn những này huyết tính phương cương các hắn tự cảm nhận được sự nhục nhục lớn lao, những trong năm này cũng là cảm thấy hối hận vô cùng. Ai, thật sự là khổ các ngươi. Bất quá vì Kim Lăng vạn vạn bình dân bách tính miễn bị chiến hỏa, chúng ta người vinh nhục lại coi là cái gì? Diệp Chấn Nam những năm này khổ sở lại có ai biết, mặt mũi hắn tràn đầy phiền muộn còn nói thêm, nếu là đêm nay, võ triều nếu là phái cao thủ đến đem ta Diệp ra đuổi tận giết tuyệt lời nói, các ngươi làm gì hành động? Đại Đô đốc, ngươi nói gì vậy? Huynh đệ chúng ta mấy cái làm sao có thể trơ mắt nhìn người chết tại chúng ta phía trước? Đúng, cho dù chết, có thể cùng Đại Đô đốc cùng trừ vị các huynh đệ chết cùng một chỗ, chúng ta chết cũng không tiếc. Chịu đục vài chúng năm, chúng ta đêm nay thề chết cũng đi theo Đại tướng quân. Bắt đại thống lĩnh giờ phút này đều là cùng một phiên quyết tâm, cái kia chính là quyết tâm cùng Diệp Chấn Nam chung sinh tử, loại kia không sợ chết hiệu trùng, lần nữa nhường Diệp Chấn Nam khỏe mắt ở mửa lên. Chương 188, một mình đến đây, chương 188, một mình đến đây. Đông đông đông. Màn mưa bên trong, tại đường lớn cuối cùng, một vị long tinh hổ trắng nam nhân Đạp trên bước chân nặng nề hướng về Đại Đô đốc phủ đi tới, ánh mắt của hắn lạnh lẽo. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, hắn cặp con mắt kia đúng là quỷ dị hết không sắc. Đại Đô đốc phủ tu kiến cực kỳ xa hoa, màu đỏ thắm tường viện, màu vàng kim nhạt mảnh ngói, vắt ngang ở chỗ này tựa như một tòa thành trì, bây giờ trong môn cùng là hiện đầy từng đội từng đội tinh nhuệ chiến giả, bầu không khí nghiêm nghị. Dừng lại, Đại Đô đốc phủ ở đây, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào. Ta bảo ngươi dừng lại, nghe thấy được không đó? Còn dám tiến lên trước một bước, chớ trách chúng ta trong tay trưởng nô không có mắt. Giờ phút này, cửa trên lầu đang có lấy hai hàng chiến giả tại tuần sát, bọn hắn tay cầm trường lỗ, nhìn thấy người đi ra, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, càng là không chút khách khí lớn tiếng trách móc. Nhưng là cái kia khôi ngôn nam nhân dường như không nghe thấy đồng dạng, vẫn là mặt không thay đổi hướng về phía cửa phủ đi tới. Đến đây chính là từ Hải ngoại đại cao thủ, huyết cử. Hắn căn bản xem thường những này như là lâu nghi chiến giả, mặt lạnh lấy không nói một lời, trực tiếp giơ tay, huyết hồng sắc nội khí dâng lên mà ra, hóa thành một cái huyết hồng sắc đại thủ, thẳng trong lúc đó quét về phía môn kia lâu. Oen. Tại cái này tiếng vang ầm ầm bên trong, Cái kia có thể so với thành trì hùng vĩ kiến trúc, tính cả đại môn màu đỏ loé, trực tiếp bị vết hồng sắc đại thủ đập sụp đổ, mà gọi là rầm rĩ mấy tên chiến giả liền hô một tiếng, tiêu thảm cũng không phát ra, trực tiếp liền bị đập thành thịt nát. Một màn bất thình lình, chấn kinh toàn bộ Kim Lăng phố giải, vô số người vọt tới, nhìn thấy giữa sân một màn kia sau nhao nháo hãi nhiên. Đây là thủ đoạn gì? Chỉ một kích liền đem Đại Đô đốc phủ thành lâu đập trầm vang sụp đổ. Chẳng không được hôm nay Đại Đô đốc phủ gồm nhiều mà sâm nghiêm, hôm nay lại có Voa đạo tông sư cao thủ đến tìm thủ. Đại Đô đốc trong ngày thường căn bản không ra ngoại phủ để, làm sao lại đắc tội Voa đạo tông sư? Ở trong đó chỉ sợ sẽ có kỳ bạc a. Cắt, đại đô đốc không có khả năng đắc tội, cũng không đại biểu lấy cháu của hắn sẽ không đắc tội, ngươi quên Diệp Vô Đạo là ai? Người chung quanh hậm hực ngậm miệng, Diệp Vô Đạo là Kim Lăng hoàn cốt truyện, sớm đã là mọi người đều biết, không nghĩ tới vậy mà rước lấy một vị võ đạo cao thủ đến tìm tụ. Đương nhiên kiếp sợ không chỉ là đám người chung quanh, ngay cả trong phủ một đám chiến giả cũng đã bị dọa. Không nghĩ tới lần này tới lại là một vị võ đạo tông sư, chỉ dùng một bàn tay, liền đem có thể so với thành trì giống như kiên cố đại môn ngay tiếp theo tưởng thành đều cho đập thành phế tích. Bọn hắn từng cái đều là Bách Chiến Chí Minh, nhưng bây giờ Võ đạo tông sư ở đây, ai dám chống lại? Dừng lại, không cho phép tiếp tục tiến lên. Đúng, đại đô đốc phủ để trọng địa, không được xông loạn. Chiến giả nhóm trở ngại tông sư chi uy không dám lên trước, nhưng cái gọi là thua người không tố trận, lập tức không sợ chết hét lớn lên, lấy dùng để kéo dài thời gian, chờ thống lĩnh nhóm chạy đến. Huệ Tự ngừng chân tại nguyên chỗ, khoanh tay hừ lạnh nói, nếu là đại lục võ giả cũng giống như các ngươi dạng này, chỉ có thể sính miệng lưỡi chi lực, chúng ta Huệ Vân phái uýt ngày nữa liền có thể nhất thống võ triều giang hồ thế lực. Nghe được cái này mẫn cảm tư ngữ, một đám chiến giả cùng nhau lui lại. Hạ Nhân lên tiếng, "Huyết Vân phái, Tiền Triều luyện ngục Ma tông phụ thuộc thế lực, đáng sợ, Ma tông lúc trước không phải bị Tiền Triều nhổ tận gốc sao?" Một đám chiến giả nghị luận ầm ĩ, quân tâm đều có chút tan rã lên, Ma tông người đến tụt cùng đều cỡ nào quỷ dị đáng sợ, bọn hắn hiện tại vẫn nhớ rõ rõ rằng, giảng, chúng chi là một vị ma đạo tông sư. Ta quản ngươi đến từ cái gì phái? Nhưng Đại Đô đốc phủ từ trước là binh gia trọng địa, không phải là các ngươi những này giang hồ môn phái từ trước đến nay liền đến. Các huynh đệ, bán tên, không thể để cho hắn tới gần. Rất nhiều chiến giả bên trong có nhiều vị tướng trưởng học đi ra, Bọn hắn sắc mặt nghiêm túc, lập tức có đầu không làm chỉ huy đội ngũ, đối kia huyết cừu phát ra một đợt công kích. Trên tranh, nơi đây một đợt lại một đợt mưa tên, lít nha lít nhít, mang theo âm thanh gạo két, toàn bộ đối với huyết cừu vị trí chỗ ở đánh tới, mũi tên hàn quang lập lòe, mang đến một cỗ sát ý lạnh như băng. Nhiều như vậy trường tiễn tẩy phát, cho dù là võ đạo cao thủ ở đây, đều sẽ nhịn không được tê cả da đầu. Điều trùng tiểu kỵ, cái này cũng cũng chỉ có thể hù hù giang hồ võ giả mà thôi. Huyết cừu lạnh lùng đáp lại, thân hình của hắn không động, tay áo dài hất lên, một cỗ cường đại kình phong chống rống xuất hiện, những cái kia phóng tới trường tiễn trong nháy mắt bị bẻ gãy. Sau đó bay rất ra ngoài, đập nát không ít hàng trước chiến giả. Thật mạnh thủ đoạn, bình thường phương pháp căn bản không đả thương được hắn mấy may. Rất nhiều người trong lòng kiêng kỵ nói, nhưng ở trận chiến giả từng cái không sợ sinh tử, không có một cái nào là hèn nhát, ngược lại cũng không có gây nên bọn hắn hốt hoảng chạy trốn. Nhìn thấy cái trước bạn sự cường đại như thế, mấy tên tướng ta quát to, chúng ta những lải tiền triệu binh sĩ, ngược lại lưu tại võ triều cũng sẽ không phải chịu bọn hắn trọng dụng, bây giờ vì bảo hộ chúng ta đại đô đốc, liều mạng với ngươi, không thể còn như vậy ngồi chờ chết. Tốt, liều mạng với ngươi. Một đám chiến giả nhiệt huyết dâng lên, một cỗ chiến ý quét sạch đến toàn thân. Bọn hắn tiếng la trấn thiên, nắm chặt trong tay hàn quang lẫm lâm minh khí, tại tướng tá dẫn đầu hạ, như hung thú đồng dạng hướng về phía trước tấn công, mỗi người đều dũng mãnh vô cùng. Nhưng bình thường chiến giả liền xem như sự xuất toàn thân bản lĩnh, cũng không có khả năng vào võ đạo tông sư pháp nhãn. Bởi vì song phương thực lực như là ngày đêm khác biệt, quá mức cách xa, căn bản là không có cách đèn bù, đây là một loại không chút huyền niệm kết quả. Huyết Cựu thân làm uy tín lâu năm võ đạo tông sư, so với thất tuyệt kiếm thủ danh khí còn mu lớn, căn bản khinh thường tại đối với những người này độc thủ, chỉ là nhấc chân trên mặt đất trùng điệp giẫm một cái. Phanh! Theo một tiếng vang thật lớn, Đại đô đốc phủ mặt đất toàn bộ bị chấn khai, loạn thạch vảy ra, một đạo vết rách to lớn trực tiếp hướng về phía trước cấp tốc lan tràn mà đi, thế tới dọa người. Tại một đám trong tiếng tê thảm, những cái kia hướng nơi này tấn công mà đến chiến giả nhỏm, toàn bộ bị cuốn hướng tao tiên, sau đó bay ngang ra ngoài, đánh tới hướng quanh mình kiến trúc bên trên, không chết cũng bị thương. Huyết Cựu sắc mặt lạnh lùng, lần nữa đưa tay, to lớn huyết hồng sắc bàn tay thành hình, sau đó quét ngang hướng về phía trước, theo ầm ầm tiếng nổ lớn, vô số kiến trúc hùng vĩ sụp đổ, ngày xưa hùng vĩ đại đô đốc phủ bị phá hư không còn hình dáng, khó coi. Phía trước đỉnh viện biến thành phế tích, bụi mù vang khắp nơi cuối cùng là dẫn suất phòng nghị sự các vị đầu lĩnh, bọn hắn cấp tốc đạt tới giữa sân. Siêu, một cây đen nhánh trường kích đối với huyết cựu bắn tới, tốc độ nhanh vô cùng, kia cô cường đại lực đạo thậm chí tùy tiện xuyên thấu vài thước sau tường thành. Huyết cựu nhìn cũng không nhìn một cái, trực tiếp đấm ra một quyền, đánh tới hướng phóng tới trường kích, một tiếng thanh thủy thanh âm truyền ra, kia cán trường kích lập tức đứt thành từng khúc, giáng xuống vào đại đô đốc phụ người, chết. Mấy đạo quát trói hai âm thanh truyền ra, tám đạo khí thế lạnh lẽo thân ảnh chậm rãi xuất hiện, đứng thành một hàng, dùng băng lãnh lại mang theo âm trầm sát ý ánh mắt nhìn chằm chằm cái trước. Huyết cựu liếm liếm khóe miệng, trên lớp cười cười, nói, rốt cuộc đã đến mấy cái còn giống chuyện như vậy, bất quá, vẫn như cũ không đáng chú ý a. Chương 189, chuyện cũ, chương 189, chuyện cũ. Tám vị thống lĩnh đến sau, nhìn thấy bị huyết cửu một người phá hư không còn hình dáng đại đô đốc phủ, đều là sắc mặt ngưng trọng, nhìn hắn trong ánh mắt, mang theo nồng đậm tiên khí. Mấy người ngữ khí đều có khác biệt. Trong đó lão đại thủ đoạn lợi hại nhất, thấy cảnh này sau, có chút cảm khái, thở dài nói, xem ra đại tướng quân nói không sai, võ triều thật muốn được chim quý ná, đẳng cá quy lâm. Chỉ là không nghĩ tới chính là, lần này tới lại là một vị cường hành võ đạo tông sư. Đại ca, huynh đệ chúng ta đều là trong núi thây biển máu chém giết đi ra, sống có gì vui, chết cũng thì sợ gì, hôm nay coi như cùng nhau liều chết ở chỗ này, cũng muốn nhường hắn trả giá bằng máu." Lão tứ ở chỗ này đoán giận vô cùng. Lại một người cảm khái nói, mười mấy năm qua sống tích liêu, thường xuyên nghĩ đến những cái kia tiền triều các huynh đệ, bọn hắn âm dung tiểu mạo trước mắt rõ ràng hôm nay có thể chết ở võ đạo tông sư trong tay, cũng coi là một cái không tệ kết thúc. Mấy đại thống lĩnh cảm khái qua đi, đều là nắm chặt binh khí trong tay, sát khí nghiêm nghị nhìn về phía huyết hữu, chuẩn bị làm một phen chó cùng rất dữ dội. Cũng hiện tại lúc này, Phía sau bọn họ có một giọng dàn nuôi trầm dãi vang lên. Khoan động tụ đã chờ lão phu tiến lên hỏi một chút. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Chấn Nam mặc ngày xưa một tiếng áo giáp, long hành hổ bộ hướng về nơi này đi tới, uy phong lẫm lẫm, bên người còn đi theo tứ đại hoàn khố đứng đầu Diệp Vô Đạo. Đối với Diệp Chấn Nam xuất hiện, phố dài bên trong đám người trực tiếp sôi trào lên. Hoa, ta đời này lại còn có thể nhìn thấy đại đô đốc, sự tình lần này thậm chí ngay cả lão nhân gia ông ta đều dẫn ra. Đại đô đốc thật là ta nhóm Kim Lăng đại ân nhân, nếu không phải hắn lúc trước đầu nhập tân hoàng đế, chúng ta Kim Lăng thành không có khả năng miễn ở chiến hỏa. Xem ra lần này có Võ đạo tông sư trả thù, chuyện không thể coi thường, liền đại đô đốc cũng không thể ngồi chờ chết. Bất quá bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều là ủng hộ vô điều kiện đại đô đốc. Đối với vị này cứu vớt Kim Lăng đại ân nhân, Kim Lăng tất cả mọi người là có cực lớn hảo cảm, mặc dù đối phương trong ngày thường rất ít đi ra ngoài, nhưng vẫn như cũ có không kém nhân khí. Diệp Chấn Nam đi tới tám vị thống lĩnh phía trước nhất, nhìn về phía kia vẻ mặt che lớp huyết tửu sau, nếu mày hỏi, các hạ là phương nào đến ắc cao thủ, họ gì tên gì, lão phu mười mấy năm chưa từng ra ngoài đi lại, một lòng chỉ muốn bảo dưỡng tuổi thọ, chưa từng đắc tội với người. Không biết các hạ vì sao đối phủ đệ ta ra tay. Huyết Cửu cặp kia huyết hồng sắc con ngươi lệ khí càng nặng, thật chặt đe dọa nhìn Diệp Chấn Nam, lạnh lùng nói, "Diệp Chấn Nam, ngươi đã làm chuyện, nhanh như vậy liền không nhớ rõ?" Diệp Chấn Nam hơi kinh hãi, cảm thấy đối phương lần này tới mục đích tuyệt đối không đơn giản, thế là tự mình hỏi, "Các hạ cỡ gì nói ra lời ấy?" Huyết Cửu hừ lạnh một tiếng, lật bàn tay một cái, hướng về hắn ném qua tới một cái lệnh bài màu đỏ như máu, phía trên có một cỗ kinh người sát khí đang lưu chuyển, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Diệp Chấn Nam nhìn thấy lệnh bài sau, ầm vang rung động, vậy mà sợ hãi lui về sau một bước. Hắn lập tức ngẩng đầu hỏi, Mau nói, ngươi tại sao có thể có tiền triều luyện ngục Ma tông Huyết Vân lệnh, Huyết Vân phái lệ Huyết Vân đến tuật cùng là gì của ngươi? Huyết Cửu cười to mấy tiếng, nhưng trên mặt lại là lãnh ý phi bay, ngạo nghễ nói, ha ha ha ha, Diệp Trấn Nam, lúc trước bị sư phụ ta Huyết Vân lão tổ hung hăng nghiền ép một màn, đến nay vẫn không có thể quên a. Ta chính là đại đồ đệ của hắn, Huyết Cửu. Diệp Trấn Nam lần nữa biến sắc, hít sâu một hơi, sắc mặt âm trầm nhìn qua cái trước, không nói gì. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến, Huyết Vân phái rốt cục không còn có đầu rút cổ tại Hải Ngoại cô đảo bên trên, bây giờ chuẩn bị tái xuất giang hồ. Hắn kịch liệt chập trùng long lực, tướng dáng người biểu thị lấy hắn hiện tại nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Nghe được trong sân đối thoại, không ít Kim Lăng thế lực lớn người cũng là đột nhiên biến sắc, chỉ vào Huệ Cửu nói rằng, hắn vậy mà thật sự là tiến chiều ma giáo dư nghiệt. Nếu là nói Huệ Thủ Ninh Nghị lợi nói, Kim Lăng rất nhiều thế lực vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, dù sao cái sau chỉ là về sau mới chuyển tu ma đạo công pháp, xa xa không kịp một cái chính tông ma đạo võ giả. Mà ở đây Huệ Cửu liền không giống như vậy, kia là một cái điển hình ma đạo cao thủ, hơn nữa còn là đã từng đại danh đỉnh đỉnh Huệ Vân Lão tổ đại đệ tử. Không ít người nghi ngờ hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trong đám người người kia giải thích nói, Huyết Vân phái là lúc trước luyện ngục ma tông phụ thuộc đệ nhất đại môn phái, môn phái tông chủ cẳng là ma tông tứ đại hộ pháp đứng đầu, tu vi cao thâm, vẻn vẹn bẹn kém ma tông tông chủ Ma Thiên Hạo nửa bậc mà thôi. Ma Huyết Vân phái lúc trước vì củng cố môn phái thực lực, thường xuyên xuống núi bắt bình dân vô tội bắt tính, dùng hấp thụ người sống tinh khí thần thủ đoạn, đến trắng trợn tăng lên tu vi, chết trên tay bọn họ người đã sớm lấy ngàn mà tính, cũng sớm đã nổi tiếng xấu, chêu đến lòng người bản hoàng. T. Nghe được hắn giải thích tận kẽ, rất nhiều người đều hít một hơi lên khí. Nhìn thấy ma đạo võ giả xuất hiện lần nữa tại trong đại lục, kim lăng trên đường cái cũng là đưa tới một hồi sóng to gió lớn, không ít người trong lòng càng lạ nổi lên sóng biển ngập trời. Huyết Cựu cười lạnh nói, xem ra hiện tại vẫn là có một chút người biết chuyện a. Hắn không chút gì kiêng kỵ giơ tay, huyết hồng sắc cự thủ trong nháy mắt vút tới, vừa rồi giống đám người giải thích người kia trong nháy mắt bị hắn đập thành thính nát, ngay tiếp theo bên cạnh hắn một đám người cũng không may mắn miễn. Hắn vô vô số, có chút hài lòng nói, bây giờ không có. Nhìn thấy một màn này, rất nhiều tại náo nhiệt đám người hoảng sợ lui nhanh ra, sợ cái này giết người không chớp mắt ma đầu tác động đến tính mạng của bọn hắn. Làm xong đây hết thảy, huyết cựu lần nữa đem ánh mắt chuyển hướng Diệp Chấn Nam, lạnh lùng nói, "Lúc trước ngươi tự mình dẫn đại quân vây quét chúng ta luyện ngục ma tông, chúng ta không có chút nào chống đỡ chí lực, hiện tại ngươi quy hàng có chịu, cũng sớm đã thất sủng. Hôm nay một mình ta đến đây, liền có thể đổ sát ngươi Diệp gia cả nhà, ngươi tin hay không?" Nghe được những lời này, Diệp Chấn Nam thần sắc gạm đạm túi đầu. Hắn đã từng là tiền triều hộ quốc đại tướng quân, quyền cao chức trọng, có được mấy chục vạn đại quân, lúc trước đại tùy ra lệnh một tiếng, đúng là hắn mang binh tiêu trừ luyện ngục ma tông, lúc ấy thủ đoạn của hắn cường ngạnh vô cùng, đối với ma đạo võ giả mà nói, tình nguyện giết lầm 100 cũng tuyệt không buông tha một cái, cũng chính là thi triển cường hành như vậy thủ đoạn, mới đưa Ma Tông Trạm Thảo trừ căn, nhưng hắn vẫn là đã bỏ suất Ma Tông phụ thuộc đại phái đệ nhất, Huyết Vân phái, lúc trước hắn phái người truy sát thời điểm, Huyết Vân lão tổ đã xuất lĩnh trong môn tinh nhuệ mau trốn ra đại lục. Diệp Chấn Nam theo mấy vị giang hồ môn phái đỉnh tiêm võ đạo tông sư kịch chiến Huyết Vân lão tổ, đại chiến mấy chục hiệp. Có thật hay không danh phó kỳ thực, lúc trước Huyết Vân lão tổ chính là trạng thái toàn thịnh, sau so kia đột phá thất bại Ma Tông tông chủ Ma Thiên Hạo còn phải mạnh hơn mấy phần, mấy người bọn hắn mấy chết mấy tổn thương, vẫn như cũng không thể lưu lại cái trước. Cái này một mực thành Diệp Chấn Nam hỏa trong lòng. Không nghĩ tới tại hắn tuổi già vô dụng lúc, đối phương đại đệ tử rốt cục tìm tới cửa. Diệp Chấn Nam lần nữa hít sâu một hơi, lưỡi khí mềm nhuận ra, mang theo một tia khẩn cầu ý vị, nói: "Các hạ thật muốn đuổi tận giết tuyệt, không lưu một chút đường sống. Ha ha ha, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn muốn còn lại chỗ trống?" Huyết Cừu đã phát cuồng, hắn liên tục giống giận, tiếng như hùng trùng, chấn động đến đám người bước chân đều có chút bất ổn. Giống như ngày xưa, lúc trước ngươi vây quét luyện ngục ma tông thời điểm, đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt, có thể từng nghĩ tới cho chúng ta giữ lại qua chỗ trống. Chúng ta Huyết Vân phái nguyên khí đại thượng, Không được tại hải ngoại cô đạo nghĩ ngơi lấy lại sức, ngươi rựa vào cái gì còn có thể bình yên vô sự. Thiên đạo có luân hồi, thương thiên có thể từng bỏ qua cho ai? La trấn thiên, hôm nay chính là các ngươi dịp ra hủy diệt ngày. Chương 190, đối cứng tông sư, chương 190, đối cứng tông sư. Đối mặt với huyết cựu phát luôn mưa bãi, Diệp trấn nam sắc mặt đã biến âm trầm vô cùng, im lặng im lặng hắn, mà trên thực tế đã làm tốt liệu chết đánh cược một lần chuẩn bị. Cái trước chính là huyết vân lão tổ đại đô đệ, thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, hơn nữa chính vào chẳng niên, huyết vân lão tổ một thân bản lĩnh thế nào cũng học được 7, 8 phần. Lúc trước hắn cùng mấy vị tông sư cao thủ liên thủ, đều chưa từng là huyết vân lão tổ đối thủ, làm cho đối phương tiêu sái rời đi. Mà bây giờ Diệp Chấn Nam thân thể dàn mùa, hơn nữa còn có nhuận bệnh cũ, nương tựa theo bên người mấy tên không vào tông sư cảnh thống lĩnh, đối chiến huyết cửu, khẳng định tuyệt không phân thắng. Cho nên hắn lựa chọn trầm mặc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho hắn sẽ ngồi chờ chết. Diệp Vô Đạo ngày thường bên trong phách lối đã quen, còn có chính là bằng hắn tại một cái thế giới khác kiến thức, căn bản trướng mắt cái này một giới võ giả, thế là rêu củ nói, "Uy, đại tộc, ngươi trước đừng phát ngôn bừa bãi được không?" Tại Kim Lăng võ đạo bên trong, còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện. Chu đại sư nghe qua không có, sư phụ ta. Nghe được câu này sau, huyết cựu quanh thân sát khí cấp tốc kéo lên, cặp kia vết hồng trong con ngươi, có một vẻ rõ ràng kiều hận, nói, thì ra ngươi chính là kia Chu đại sư đồ đệ. Diệp vô đạo kéo lên cánh tay đến khiêu khích nói, thế nào, ngươi không phục a? Nếu là sư phụ ta ở đây, ta nhìn ngươi còn thế nào nhảy nhót, một bàn tay đập chết ngươi. Thành danh đã lâu sau, huyết cựu cho tới bây giờ không có bị người như thế bất kinh qua. Hắn cười lạnh liên tục lên, ma sát bàn tay, một bộ kích động biểu lộ, âm trầm nói, cái gì Chu đại sư tuần chó má, lão tử tung hoành giang hồ thời điểm, căn bản cũng không có nghe nói qua hắn. Đường Kim võ triển được xếp hạng hảo tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn là cái thá gì. Diệp Vô Đạo cũng nở nụ cười lạnh, không nói, hắn sợ dĩ Thiên vị Chu Dịch, không chỉ là bởi vì hắn Đường Kim tu vi võ đạo, càng là bởi vì hắn kia thần bí xuất thân. Chu Dịch từng dễ như trở bàn tay một chút thủ đoạn, căn bản không giống như là phương thế giới này có thể có, chỉ bằng vào cái kia một tay luyện đan chi thuật, liền đã liền cùng phương này tiểu thiên thế giới tách rời, có lẽ từng đạt được vượt ngoại những cái kia thần nhân chân truyền cũng không nhất định. Đừng nhân nhóc nhọ, mau tới chịu chết đi. Huyết Cửu sớm đã không có kiên nhẫn, hắn đem hai chân quăng ngang, làm ra một bộ chuẩn bị chiến đấu bộ dáng đến. Bát Đại Thông Linh năm chặt binh khí trong tay, nhìn về phía cái trước vẻ mặt đều lan nồng đậm tim đập nhanh, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau một chút, đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị. Đúng lúc này, kim lăng đường lớn bên trên một hồi đại loạn, gót sắt đứt hai, khiến cho rất nhiều người vây xem nhau nhau né tránh ra. Một đội lại một đội chiến giả ùn ùn kéo đến, như nước sông đồng dạng thao thao bất tuyệt, bọn hắn từng cái người mặc thiết y liễu, cầm trong tay hàn quang loẹt loẹt binh khí, chọn vẹn mấy ngàn tên hướng về nơi này xông ngang mà đến. Đến trước phủ đệ sau, chiến mã tiếng gào thét chấn thiên, mấy tên phía trước nhất tướng linh tung người xuống ngựa, Sau đó hướng Diệp Chấn Nam chỗ phương hướng nửa quỳ xuống tới, cung kính quát to, "Tham kiến Đại tướng quân." Diệp Chấn Nam sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đối với bọn hắn nghiêm nghị quát lớn, "Làm càn, ai bảo các ngươi tự ý rời vị trí?" Những người này đều là những cái kia theo hắn quy hàng Tân Đế tiền triều tướng sĩ, lẫn nhau ở giữa tình cảm càng thâm hậu. Giờ phút này mấy ngàn người đồng lòng, tiếng la chấn tiếng nói, "Chúng ta không muốn sống tạm tại võ triều lồng giam bên trong, thể cùng các đại thống lĩnh cùng đại tướng quân cùng sinh tử, chúng phò hoàn truyện!" Bọn hắn những người này đều từng là Diệp Chấn Nam trung thành nhất bộ hạ, đối với cái sau xưa nay đều là khăng khăng một mực, mà đối với Dương Kim Võ Triều lại là một tia tình cảm đều không có. Lúc trước Diệp Chấn Nam hạ lệnh quy hàng Tân Đế, càng la bảo toàn cha mẹ của bọn hắn ra viên. Bây giờ vài chục năm đã qua, sớm để cho bọn hắn có nối dõi tông đường cơ hội, đời này không tiếc lối. Mà bọn hắn đã từng đại tướng quân gặp nạn, bọn hắn những này tân làm biên sĩ, nơi nào có không thể sống chết đi theo đạo lý. Diệp Chấn Nam mặt mơ phiếm hồng, trong hốc mắt càng là có đục ngầu nước mắt tràn ra, trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi tôi, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, Võ Triều từ trước đến nay rất lớn nhưng lại dung không được chúng ta những này tiền triều người a. Câu nói này đưa tới vô số người vây xem túi đầu tổn tức không thôi. Có người dám cái nói, hôm nay qua đi, chỉ sợ Kim Lăng lại không được ra. Đúng a, Diệp lão tướng quân bây giờ cái này mỗi tiếng nói cử động, chỉ sợ đã bị một ít giáp tâm không tốt người gán phản quốc tội danh. Cái này từ đầu tới đuôi, thì ra đều là một trận hủy diệt diệp gia âm lưu a. Không cần luận nói chuyện, cẩn thận bị người bắt lại. Không ít người lần nữa tổn tức không thôi, không ít người nhìn thấy ngày xưa đại ân nhân cùng đồ mặt lộ, ở chỗ này thúc không sai rơi lệ, cũng không ít mặt người sắc thâm trầm, ở chỗ này vụng trộm thích thú, biểu lộ đều có khác biệt. Tám vị tông lĩnh bên trong từ trước đến nay tính tình nóng nảy lão tứ, lúc này lớn tiếng kêu ầm lên, "Ngụ nội nó, chúng ta thành tâm đầu hàng, võ triều vậy mà phái một vị võ đạo tông sư đến diện sát chúng ta." Diệp Chấn Nam chấn kinh, có chút lo lắng nói, "Lão tứ, có mấy lời không thể nói lung tung." Đại Tướng quân, ngươi cũng không cần lại thiên vị võ triều, nếu là không có bọn hắn đáp ứng, Huyết Vân phái người giáng tới đại lục trọng chấn cửa trống." Diệp Chấn Nam lâm vào trong ngâm bên trong, không nói nữa. Huyết Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn xem một màn này, có chút hưởng thụ thú bị nhốt tại trước khi chết tuyệt vọng bầu không khí. Tông lĩnh lão tứ tại đối những cái kia tiền triều thiết kỵ quá to. Đội ngũ người có hay không người sợ chết? Không có. Mấy ngàn thiết kỵ đồng lòng trả lời, tiếng la trấn thiên. Có hay không e ngại tông sư chi uy người? Không có. Có nguyện ý hay không theo đại tướng quân đồng sinh cộng tử? Bang lòng. Chiến mã tại Thiên Minh, thiết kỵ hùng dũng oai vệ khí phách linh ngang, quanh thân sát khí nghiêm nghị, làm không khí của nơi này bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều, không ít quần chúng vây xem dọa đến run rẩy thân thể. Một trận đối kháng võ đạo tông sư lại chiến, hết sức căng thẳng. Mấy vị thống lĩnh giờ phút này cũng là trở mình lên ngựa, cao giọng hô quát nói, "Chư vị các huynh đệ, hôm nay liền theo ta gặp một lần vị này võ đạo tông sư." Sau khi nói xong, mấy ngàn thiết kỵ đem huyết kỵ đoạn đoạn bao vây, đối với hắn ngang nhiên phát khởi công kích. Huyết kỵ ngựa mặt lên trời cười to nói, "Ha ha ha, đến hay lắm, vài chục năm, lão tử rất lâu không có trải qua tông khoái như vậy trầm duyệt, hôm nay lại ta giết tông khoái, một đời tiền triều ma tông sỉ nhục." Thủ đoạn của hắn đại khai đại hợp, trực tiếp ngưng tụ ra một đôi huyết hồng sắc đại thủ, mỗi ở giữa, sắc bén đến cực điểm. Trong vòng mấy chưởng, quét ngang sông ngang mà đến rất nhiều thiết kỵ, thành một phương nghiền ép trạng thái, không ngừng có người mang ngựa bay rất ra ngoài, lện vào phía sau người đến. Thủ đoạn này chấn kinh phố giải, không ít đại gia tộc người tới Nhìn xem một màn này, đều là da đầu bỗng nở. Trải qua 10 mấy năm, đám người lại một lần nữa nhìn thấy võ đạo tông sư cường giả dám công nhiên đối với trong quân tinh hụy, nhưng loại này hung hăng như ép, lại là bại bệnh gia thiên về một bên dáng vẻ. Các ngươi nói, chúng ta Kim Lăng Chu đại sư cùng cái này huyết cừu so sánh, ai lợi hại hơn? Đột nhiên có người xuất hiện một câu. Chu đại sư xuất thân thần bí, từ trước đến nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng là cũng không có phách lôi dám công nhiên khiêu chiến qua quân đội a. Nghe nói, phía trước trong đoạn thời gian, Chu đại sư tại Kim Lăng Minh hội lập uy, trong nháy mắt liền có thể giết người, loại kia thủ đoạn cũng là kinh hãi tuyệt luân. Hai người gặp nhau, đến tột cùng là ai mạnh hơn một chút. Có lẽ đúng như kia viết Cửu nói tới, võ triều lừng lẫy nổi danh võ đạo tông sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, Chu đại sư chỉ có thể coi là nhân tài mới nổi, cùng những cái kia đỉnh tiêm tông sư, vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Đám người nghĩ đến vấn đề này sau, rơi vào trầm mặc. Nếu là liền Kim Lăng Chu đại sư đều không thể chống lại cái này Huyết Hữu, kia chẳng lẽ sau này giang hồ, còn muốn bao phủ tại ma giáo bóng ma ở trong. Chương 191, bí thuật, chương 191, bí thuật. Bây giờ đại đô đốc phụ trước, mấy ngàn tiền triều tinh luyện thiết kỵ, trong nháy mắt liền bị huyết cừu giết mấy trăm người, đã thiếu đi 1/3. Giữa sân chất đầy thi thể, máu chảy thành sông, càng là có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ra. Huyết cừu chân đạp chồng chất như núi thi thể đại chiến thần uy, cặp kia vết hồng sắc con ngươi đã sớm bị hưng phấn cùng ngang ngược thay thế, động thủ càng thêm tàn nhẫn. Tám vị thống lĩnh không dám tùy tiện tiến công, thế là tại thiết kỵ bên trong khắp nơi lấy xảo trá góc độ tập kích bất ngờ. Thiết kỵ nhóm mặc dù tổn thương thảm trọng, nhưng đã lấy binh gia trận pháp khốn trụ huyết cừu, khiến cho hắn hành động bị ngăn trở. Nghị thống lĩnh xuất từ một cái phi kiếm thế ra, ham hiểu nhất thúc đẩy phi kiếm Bên sau hắn luôn luôn có một cái hộc gỗ, trong đó chứa mấy chục thanh phi kiếm. Tại chiến trường bên trong, từ trước dùng phi kiếm lấy người đầu lâu hắn, quả thật dễ dàng như lấy đồ trong túi, khiến địch quân nghe tin đã sợ mất mật, quả thực có không nhỏ uy danh. Nhìn thấy bên người không ngừng có thiết kỵ ra xuống, tứ thống lĩnh tròn mắt tận nước, theo thiết kỵ trùng sát trên đường, đột nhiên hét lớn một tiếng nói, "Nhị ca, chớ do dự, nhanh tới kiếm, nhường hắn nhìn một cái ngươi phi kiếm lợi hại." Nhị thống lĩnh người mặc đen nhanh áo giáp, dáng người cao gầy, chỉ là sắc mặt hơi có chút trắng bệ, phi kiếm chính là gia tộc của hắn đời đời truyền lại bí thuật, vô cùng ảo diệu. Thân kiếm kia càng là mỏng như cánh ve phát sáng bóng lưỡng, có một loại nồng đậm sát khí đang lưu chuyển, danh xưng chém sắt như chém bùn, đang điều khiển ngân địch chỉ lúc, thường thường hàn quang chợt lóe lên, đối phương đầu lâu đã bị cắt đi. Từng tại hai quân giao chiến bên trong, con hộp gỗ nhị thống linh vừa xuất hiện, liền để địch quân tướng linh nghe ngóng rồi chuẩn, uy phong lẫm lẫm. Chỉ thấy nhị thống linh ngồi ngay ngắn ở trên lưng ngựa, biểu lộ chỉnh trọng gỡ xuống trên lưng hộp gỗ, sau đó nhắm ngay huyết kỷ, đột nhiên vỗ, hộp cơ quan lập tức bị khởi động, trong lúc nhất thời sát khí nghiêm nghị. Lâm. Theo nhị thống linh khẽ nói, trong hộp gỗ một vệt hàn quang hiện lên, mặc dù thân kiếm không đến dài nửa xích, nhưng lại để lộ ra một cỗ vô kiên bất tồi khí thế. Sau đó dùng tốc độ khó mà tin nổi đối với huyết cừu bắn mạnh tới. Thân, ngay tại mặt lạnh lấy đại sát đặc sát huyết cừu, không khỏi hiện ra một cỗ có chút tim đập nhanh cảm giác, lông mày của hắn cau lại, lập tức phát hiện đầu nguồn chỗ. Hàn Quang đánh tới lúc, hắn trong lúc đó đưa tay phải ra, lấy hai ngón kẹp lấy thân kiếm, muốn đem phi kiếm bẻ gãy. Nhưng phi kiếm chất liệu mỏng như cánh ve, hơn nữa tính dẻo dai cực mạnh, tại huyết cừu hai ngón lực đạo hạ cũng không có trực tiếp bẻ gãy, mà là cong chuyển thành một cái quỷ dị độ cong, đối với quanh mình khiến một cái phương vị bắn mạnh tới. Phốc phốc phốc. Đạo ngươu sau phi kiếm vẫn như cũ không thể khinh thường, dù bị lộ ra một cỗ không thể ngăn cản phía thế, tại liên tiếp xuyên thấu 3 tên thiết kỵ bịt giáp bảo vệ lồng ngực sau, mới hoàn toàn định trệ xuống tới. Nhìn thấy 3 tên thiết kỵ bởi vì hắn thủ đoạn mà bỏ mình, nhị thống linh sắc mặt hoàn toàn khó coi xuống tới, hắn hét lớn một tiếng, "Huyết hữu, hôm nay phi kiếm này nhất định phải uống máu tươi của ngươi." Cái này trong hộp gỗ tổng cộng có tới 23 thanh phi kiếm, chuôi chuôi uy lực phi phàm, nếu là liên tiếp phát ra, liền xem như bình thường tông sư đều khó mà ứng phó. Cùng lúc đó, hộp gỗ tại nhị thống linh thao túng hạ, lần nữa lay động, theo động tác của hắn, không còn là một đạo mà là mấy đạo hàn mang bắn ra. Một đạo tiếp lấy một đạo, sau đó hàn mang như sóng lớn đồng loạt, khí thế khiếp người, một đạo càng là mạnh hơn một đạo, làm cho người tê cả da đầu. Đối mặt một màn này, huyết Cửu cau mày, biểu lộ đều biến ngưng trọng lên, cái kia song huyết hồng sắc con ngươi mở to, giống như là đang suy tư điều gì. Hắn thấy, những người này mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng cái này hội gỗ lại là một cái kỳ vật, uy lực không thể khinh thường, hẳn là xuất từ một đời đại năng chi thủ. Bởi vì tại đạo thứ nhất hàn quang phát ra sau, đạo thứ hai đột kích lúc, phong mang càng là cường thịnh một màn lớn, ngay sau đó đạo thứ ba đánh tới, phong mang lần nữa cao cao. Cứ thế mà suy ra, cho đến đạo thứ 9, cái kia đạo uy thế của phi kiếm, ngầm lại chính là để cho người ta tê cả da đầu. Không ít thiết kỵ nhìn thấy một màn này sau, đều là hoảng hốt lùi lại, bởi vì nhị thống linh thủ đoạn bọn hắn thật là dị thường hiểu rõ, sợ bị tác động đến. Loại phi kiếm này bị thuật đợi đời đời truyền lại, tự nhiên có đặc biệt tạo ra địa chỗ. Căn cứ nhị thống linh đám tiền bối truyền ôn, cái này hộp gỗ bên trong phi kiếm xuất từ thần bí tông môn đại năng chi thủ, thật là từng uống qua tông sư máu tươi. Nếu là vận dụng thỏa đáng lời nói, uy thế vừa ra, liền xem như tông sư cảnh cường giả, tại hơi chút sơ sẩy phía dưới cũng vô cùng có khả năng bị phi kiếm trọng thương hoặc là trực tiếp chém tới đầu lâu. Huyết Cửu toàn bộ tinh thần đề phòng, cho dù là tông sư hậu kỳ cũng không dám lại khinh thường, mà là toàn lực vận chuyển lên nội khí trong đan điền, tại quanh thân hình thành một đạo huyết hồng sắc nội khí vòng bảo hộ. Hắn quát lạnh một tiếng, bí thuật chung quy là bảng môn tà đạo, muốn bằng vào loại thủ đoạn này rất ta, quả thực là si tâm vọng tưởng. Ở một bên, Diệp Vô Đạo kéo Diệp Chấn Nam góc áo, hiếu kỳ hỏi, "Gia gia, phi kiếm này bí thuật nhìn cũng là có chút uy lực, thật có thể đối phó cái này huyết tử sao?" Diệp Chấn Nam cũng là chú ý trong sân một màn, nhìn thấy mảng lớn thiết kỵ chết tại Huyết Cửu trên tay, Trái tim của hắn đều đang chảy máu, nhưng đối với Diệp Vô Đạo vấn đề, hắn ai thán một tiếng, lập đầu. Nhị thống linh thủ đoạn hắn cũng là hiểu rõ, mặc dù phi kiếm này bị tuân uy lực to lớn, nhưng ở cái trước trong tay cũng không thể phát huy ra toàn bộ uy lực. Hơn nữa cái này huyết cừu thành danh đã lâu, đã là tông sư hậu kỳ cảnh giới, song phương trên lệch cảnh giới khó mà đền bù, đã định trước lần này kết cục. Quả nhiên, kia chín đạo phi kiếm mang theo Lăng Liệt Hàn mang đối với huyết cừu bắt tới, trước mấy đạo bị cái sau tùy ý đẩy ra, biểu lộ khinh thường. Nhưng là tại đạo thứ 7 phi kiếm đến lúc, Đối phương biểu lộ hơi hơi ngưng trọng chút, đập nện tại trước người hắn huyết hồng sắc lồng ánh sáng hạ, nhấc lên một hồi gợn sóng. Mà khi đạo thứ 8 phi kiếm đến lúc, đập nện tại huyết cựu trước người huyết hồng sắc lồng ánh sáng bên trên, như vỡ vụn trứng gà đồng, tạo lưu lại một mảnh lít nha lít nhít vết rách. Mà đạo thứ 9 phi kiếm, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, trực tiếp đánh nát huyết cựu nội khí vòng bảo hộ, theo cổ của hắn ở giữa xé qua, lộ ra một tia đỏ thẫm máu tươi. Một màn này, làm lại Đô đốc phủ trước đám người rung động. Phi kiếm này bí thuật khó lường, vậy mà thật có thể làm bị thương đại thành võ đạo tông sư. Cái này nhị thống linh tổng cộng mới phát ra 10 đạo phi kiếm mà thôi, nếu là hắn hợp kiếm chung nhị 13 thanh phi kiếm cùng một chỗ phát ra, đối địch huyết ừu, lại sẽ là một loại kết quả như thế nào? Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm, nhị thống linh khẽ cười khổ, loại phi kiếm này bí thuật mặc dù rất kỳ diệu, nhưng là cũng là cùng tự thân tu vi có to lớn liên quan. Bây giờ hậu thiên cảnh hậu kỳ hắn, cùng tông sư cảnh hậu kỳ huyết ừu, có không thể bù đắp tu vi chiến lệnh, nói là ngày đêm khác biệt cũng không đủ. Mà hắn hôm nay, chỉ có thể đồng thời phát ra 9 chôi phi kiếm, nhưng không nghĩ tới, bằng vào cái này 9 chôi uy lực của phi kiếm, lại chỉ là cho đối phương tạo thành một chút bị thương mà ra. Nhìn thấy một màn này, chư vị thống lĩnh đối với cái này cũng là tổn thức không thôi. Bọn hắn lần nữa nhận thức được võ đạo tông sư trô đáng sợ, một khi bước vào loại cảnh giới đó võ giả, trừ phi giống nhau cảnh giới có thể cùng địch nổi, nếu là đối chiến tông sư cảnh trở xuống võ giả, có thể xương vô địch. Chương 192, ngày xưa thù hận, chương 192, ngày xưa thù hận. Huyết khẩu biểu lộ thâm trầm, hắn đưa tay sờ về phía cái cổ, nơi đó có một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương, bởi vì bị một chút sát khí nhập thể nguyên nhân, nhỏ máu không ngừng, cái này khiến ánh mắt của hắn biến âm tàn lên. Từ hắn đột phá tới võ đạo tông sư đến nay, Còn chưa hề bị tông sư trở xuống lâu nghĩ từng làm bị thương, hôm nay kia nhị thống lĩnh ngay trước rất nhiều người mặt, tại hắn cái cổ ở giữa lưu lại một vết thương, đây không thể nghi ngờ là tại mạnh mẽ đánh hắn mặt, nhưng hắn cảm thấy phẫn nộ dị thường. Người đây là tại muốn chết. Huyết Cựu thân hình nhảy lên thật cao, sau đó hướng về nhị thống lĩnh phương hướng lao xuống mà đến, tốc độ của hắn nhanh vô cùng, tại mọi người ánh mắt phía dưới chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Đại thống lĩnh vô cùng chấn kinh, nếu như bị Huyết Cựu bắt được sau, cái chết rất khó mạng sống, hắn vội vàng quát to, "Lão nhị, nhanh né tránh!" Nghị thống linh trong lòng hã nhiên, nhìn thấy thấy một màn này sau vội vàng thay đổi lấy đầu ngựa, nhưng không thể nghi ngờ là huyết cừu tốc độ càng nhanh, lúc này đã vọt tới trước mặt hắn, bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp tựa như sách con gả con đồng dạng, đem hắn cho đã kéo xuống lưng ngựa. Huyết cừu cặp kia huyết hồng sắc con ngươi lệ khí càng nặng, nhìn chằm chằm rúng rả, ngựa khí âm trầm nói, mặc cho ngươi phi dao bí thuật vô cùng ảo diệu, nhưng bị ta bắt được cũng chỉ có một con đường chết. Thả ta ra. Nghị thống linh không ngừng mà giãy giụa lấy, nhưng cái trước đại thủ đã nắm hắn cổ, đem hắn xé hướng giữa không trung, cái tay kia tựa như kìm sắt đồng dạng, mặc hắn giãy giụa, nhưng chính là chưa từng dung lòng cả ra ngươi." Huyết Cửu Âm trầm cười nói, "Ta người này từ trước đến nay có cái đặc điểm, người khác mời ta một thước, ta đáp lễ người khác một trượng. Hôm nay ngươi nhu nhược bị thường, kia xem như đáp lễ, ta sẽ hút khô ngươi toàn thân huyết khí. Ma giáo dương nghiệt, ngươi chết không yên lành." Nhị thống linh con ngươi giãn đến thật to, đỏ bừng cả khuôn mặt, nhưng căn bản không tránh thoát, chỉ có thể tuyệt vọng cảm nhận được tự thân huyết khí bị đối phương ma đạo thủ đoạn hút đi. "Lão nhị, Nhị ca, giết ngươi." Nhìn thấy một màn này sau, mấy vị thống linh tròn mắt tận lực, nhao nhao khu xử tọa kỵ hướng về Huyết Cửu không sợ chết xuống lại. "Lan, không vào tông sư cảnh giới." Trung quy là một đống gá đất chó sành. Huyết Cửu đã thật sự nổi giận, hắn phất ống tay áo một cái, vài chục trượng huyết hồng sắc đại thủ chống rống ngưng trọng mà thành, mang theo vô tận sát khí, trực tiếp đem mấy vị thống lĩnh quét năng ra. Phanh phanh phanh, mấy vị thống lĩnh liền huyết Cửu một kích đều ngăn cản không nổi, bị huyết hồng sắc đại thủ đánh trúng sau, cả người lẫn ngựa trực tiếp như như đạn pháo bay rất ra ngoài, đâm vào trung quanh kiến trúc bên trên phát ra một tiếng vang thật lớn sau, lưu lại mấy đóa đỏ thắm huyết hoa. Lâu nghĩ lại nhiều cuối cùng vẫn là lâu nghĩ, vẫn như cũng là không chịu nổi một kích. Diệp Chấn Nam, hiện tại ngươi ngày xưa bộ hạ đều đã chết hơn phân nửa, ngươi còn dự định ẩn nhẫn tới khi nào? Tuyệt Cửu vẻ mặt hài lòng liếm liếm vẻ miệng, mà trên tay nhị thống lĩnh sớm đã huyết nhục khô cạn, bị ma đạo thủ đoạn hút ra bọc xương, hắn vẻ mặt ghét bỏ cầm trong tay thi thể tùy ý vung ra, trùng hợp rơi xuống diệp trấn Nam trước người. Loại này nhìn như vô tình cử động, lại chính là hướng về diệp trấn Nam thị uy. Bởi vì với hắn mà nói, ở đây cũng chỉ có diệp trấn Nam có thể khiến cho hắn nhấc lên một chút hứng thú đến, dù sao cái trước chính là đã từng đại tướng quân, một thân tu vi cao thâm vô cùng, nhưng mấy năm trước vẫn như cũ không phải hắn sư tôn huyết vân lão tổ đối thủ. Từ nơi xa tự có định số, xem ra nên tới cuối cùng trốn tránh không được a. Ngày xưa hiệu trung mấy vị thống lĩnh đều đã bỏ mình, Cái này khiến Diệp Chấn Nam ngửa mặt lên trời thở dài, khuôn mặt toát ra một cỗ thống khổ thê lương cảm giác, phảng phất tại cảm thán trời xanh bất công, nhưng lại bất lực cải biến. Sau đó, hắn cúi đầu dịu dàng vuốt ve Diệp Vô Đạo gương mặt, thở dài, "Hai tử, Diệp gia trêu chọc cửu hận không có quan hệ gì với ngươi, đợi chút nữa ta sẽ ngăn chặn hắn cái này hết hữu, ngươi liền thừa cơ chạy trốn a." Diệp Vô Đạo thụ nhất hắn sủi, Diệp Chấn Nam bây giờ không còn hắn uấn, chỉ muốn nhường cháu của hắn sống sót. Diệp Vô Đạo chẹp chẹp miệng, cũng cảm thấy ly biệt thời điểm, hắn thâm tình hô một tiếng ra ra. "Năn, Nam Nhi không dễ rơi lệ." Diệp Chấn Nam vì hắn lao đi khẽ mắt nước mắt. Làm xong đây hết tại sao, hắn không giấu giếm thực lực nữa, quanh thân trong lúc đó để lộ ra một cỗ cường đại khí thế, kia nhìn như lưng cả thân thể, lúc này lại mạnh mẽ lần nữa cất cao mấy phần. Đôi mắt cũng không giống trước đó như vậy đục ngầu, ngược lại biến vô cùng sắc bén thăm thú. Mặc dù tướng mạo vẫn là bộ kia dàn thua bộ dáng, nhưng Diệp Chấn Nam cùng lúc trước so sánh, khí chất biến hóa to lớn, hung hăng như là một thanh da vọ lợi kiếm. Huyết Vũ, lão phu lúc trước tự tay chém xuống Ma Tông tông chủ Ma Hạo Thiên đầu lâu, cũng đã từng đại chiến với sư tôn Huyết Vân lão tổ mấy chục hiệp, mặc dù không địch lại, nhưng vẫn như cũng là làm tận phong quang sự tình. Hôm nay mặc dù có cũ tật mang theo, nhưng muốn cho ta ngoan ngoãn nhận lấy cái chết, vẫn như cũng là người si nói nhọng. Diệp Chấn Nam sắc mặt lạnh lùng, từng bước một đi hướng kia vết cũ, dường như khôi phục lúc trước hộ quốc đại tướng quân phong thái, lúc hành tẩu tựa do một cỗ trùng thiên phi thế, dường như này tiên địa vạn vật đều đã bị hắn giẫm tại dưới chân. Có thể xem như tiền triều hộ quốc đại tướng quân, có được mấy chục vạn đại quân, Diệp Chấn Nam tự nhiên cũng là một tôn võ đạo tông sư, hơn nữa thực lực không thể khinh thường, cùng cái lúc trước hộ quốc đại quốc sư nổi danh. Nhưng khi đó vây quét tiền triều luyện ngục ma tông thời điểm, Diệp Chấn Nam xuất lực lớn nhất, liên tiếp khiêu chiến Ma Thiên Hạo cùng Huệ Vân lão tổ hai vị đỉnh phong ma đạo tông sư, bị đối phương bản mệnh ma khí xâm thể, đả thương võ đạo căn cơ. Những năm gần đây, hắn muốn ngày đêm thừa nhận huyết ma khí ăn mòn tâm mạch nỗi khổ, nếu không phải nương tựa theo tu vi cường đại, căn bản không sống tới đến nay. Nhưng lại cho dù là sống sót, hắn hiện tại tu vi võ đạo cũng chỉ có thể phát huy ra đã từng thời kỳ đỉnh phong 5 phần 16. Nhìn thấy lần nữa bắt đầu cường thế Diệp Chấn Nam, phố dài bên trong, không ít người thế hệ trước đều đang không ngừng tổn thức. Lúc trước Diệp Chấn Nam danh chấn võ triều, chấn nhiếp tất cả đạo trích, sao mà hưng hằng, bây giờ không nghĩ tới cũng nên đón cô đơn một ngày. Ai, thời gian qua đi mấy năm, rốt cục nhìn thấy đại đô đốc xuất thủ lần nữa. Đại đô đốc chinh chiến cả đời, lưu lại một thân thương hoạn, bây giờ lần này bộc phát, đoán chừng cũng là tới đèn cạn dầu tình trạng. Nhìn thấy Diệp Chấn Nam quanh thân bộc phát ra khí thế, huyết khí khó được nghiêm chỉnh, hai mắt hơi có vẻ cháy lấp, mặc dù hắn bây giờ chính vào thời kỳ đỉnh phong, có lớn lao thể lực ưu thế. Nhưng đối mặt với cùng hắn sư tôn một đời tông sư cường giả, hắn vẫn là nhấc lên 12 phần tinh thần. Hôm nay nếu là hắn thắng cái này Diệp Chấn Nam, cũng coi là tại Giang Linh đạo nhất chiến thành danh. Tuyệt đối sẽ vì hắn huyết vân phái trở về đại lục, làm ra lớn lao công hiến. Nghĩ đến nơi này, hắn lần nữa liếm liếm cái miệng, âm trầm nói rằng: "Diệp Chấn Nam, đại giang sóng sau đè sóng trước, hôm nay ta liền dùng thực lực chứng minh, mấy năm trước ngươi không phải sư tôn ta đối thủ, bây giờ cũng sẽ không là ta huyết cừu đối thủ. Phóng ngựa đến đây đi." Diệp Chấn Nam mặt âm trầm, cũng không có dư thừa động tác, chỉ là một trưởng bộ hướng về phía cái trước. "Ta há sợ ngươi sao?" Huyết cừu khí thế nghiêm nghị, những năm này tại hải ngoại cô đảo bên trong, hắn không biết ngày đêm luyện công, công lực tiến bộ to lớn, đối với mình thủ đoạn có lớn lao tự tin. Đối mặt với Diệp Chấn Nam thế công, hắn cũng là một trưởng đánh ra, hai trưởng chạm nhau lúc, một cỗ vô hình kình phong quét sạch nơi này tất cả, vô số thi thể bị thổi ra, đám người khiếp sợ lui lại ra. Tông sư ở giữa chênh đấu không tầm thường, cho dù là dư uy lan đến gần đám người sau, cũng tuyệt không sống sót khả năng. Nhưng ở cỗ kình phong này phía dưới, huyết cũ vẹn vẹn lui về sau một bước, mà Diệp Chấn Nam lại là liền lùi lại ba bước, đồng thời sắc mặt mơ hồ chiều hồng. Chương 193, đào thoát, chương 193, đào thoát. Đối trưởng tách ra một sát na kia, Diệp Chấn Nam chỉ cảm thấy trong lồng ngực có một cỗ huyết khí dâng lên, không nghĩ tới bị hắn một mực áp chế ở thể nội kia cỗ huyết độc, bây giờ lần nữa tàn loạn. Tại vận chuyển nội khí thời điểm, huyết độc điên cuồng tại trong thân thể của hắn trắng trợn phá hư tâm mạch, nếu là một lúc sau, coi như huyết kỷ không đúng hắn hạ tử thủ, chỉ là hao tổn đều là có thể đem hắn mãi chết ngay tại chỗ. Kia phá hư tâm mạch huyết độc nếu là không thêm vào ngăn cản, chỉ sợ không ra trong chốc lát, liền có thể đệm tâm mạch toàn bộ ăn mòn, đến lúc đó Diệp Chấn Nam tuyệt không sống sót khả năng. Trời vong ta cũng. Diệp Chấn Nam sắc mặt thống khổ thở dài một tiếng, sau đó đột nhiên ho khan. Huyết Cửu nhìn thấy một màn này sau, không khỏi sắc mặt đại hỉ. Hắn sớm nghe hắn sư Tôn nói qua, lúc trước cái sau rời đi đại lục trong trận chiến ấy, không chỉ có bị thương nặng diệp trấn nam, đồng thời trong cơ thể hắn trổng lên huyết độc, sẽ thời điểm ăn mòn tâm mạch của hắn. Bây giờ nhìn thấy diệp trấn nam trạng thái không đúng, nhất định là cưỡng ép ngưng lên trong đan điền khí về sau, có chút áp chế không nổi lực bụng bên trong ẩn dấu thật lâu huyết độc. Diệp trấn nam đệ mạc lại, hôm nay chính là ngươi diệp gia hủy diệt ngày. Vừa dứt lời, Huyết Cửu thân hình nhanh chóng xoay ngoéo một cái, hướng về cái trước đánh tới, hắn trong vòng khí bao quải hai tay, uy lực đại tăng. Đối với cái chức quyền trưởng tăng theo cấp số cộng, chiêu thức sắc bén vô cùng. Diệp Chấn Nam đã sớm tuổi già sức yếu, không có năm đó uy phong, đồng thời bây giờ bệnh cũ tái phát, hắn một bên ứng đối lấy thể nội huyết động, một bên liều mạng ngăn cản huyết cừu thế công, tại hoàng hốt hứng đối bên trong 10 phần không còn chút sức lực nào. Bất quá trong chốc lát, Diệp Chấn Nam liền đã xu hướng suy tàn hiện thị rõ, lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Thừa Diệp nguy bệnh, đòi mạng ngươi. Huyết cừu thường xuyên cùng trong biển man thú vật lộn, phản ứng 10 phần linh mẫn, tại Diệp Chấn Nam một cái sơ sót trống rỗng bên trong, một trưởng phá vỡ hắn phòng thủ, sau đó đối với bộ ngực của hắn đấm ra một quyền. Diệp Chấn Nam rắn rắn chắc chắc chịu đối phương một quyền, thân thể trực tiếp như như đạn pháo bắn ngược ra ngoài, ở giữa không trùng chính là không cần tiện phun mạnh máu tươi, sau khi hạ xuống trực tiếp đập ngã một mảnh vách tường, bị gạch đá vùi lấp sau, rốt cuộc không có động tĩnh. Ai, lá đại đô đốc Quang Minh lỗi lạc cả đời, càng là thân làm Kim Lăng đại ân nhân, không nghĩ tới rơi xuống như thế một cái kết cục. Đường lớn bên trong vang lên vô số tiếng thở dài. Bọn hắn vốn cho rằng Diệp Chấn Nam thi triển lên ngày xưa thủ đoạn về sau, có thể hung hăng nghịch chuyện giữa sân thế cục, không nghĩ tới anh hùng tuổi xế chiều, lại thêm bị bệnh cũ cố thân, đáng người cuối cùng là thấy được bọn hắn không muốn nhìn thấy nhất kết cục. Có lẽ hôm nay qua đi, Kim Lăng Liễn rốt cuộc không có dịp ra a. Một vị đại gia tộc gia chủ chạy đến, thấy cảnh này, ở bên lắc đầu thở dài. Gia gia. Nhìn thấy gia gia của mình lạc bại bọn mình, hơn nữa còn là như thế một bộ thê thảm kết cục, Diệp Vô Đạo tròn mắt tậnức, nhanh chóng hướng về kia bên trong chạy tới. Chạy đi đâu? Diệp Vô Đạo vừa bước ra vài chượng, sau lưng liền có một đạo giống như quỷ mị thân ảnh chạy tới, khó khăn lắm dừng ở trước người hắn, chặn đường đi của hắn lại. Bây giờ huyết cừu vẻ mặt nhếch răng cười nhìn chăm chú về phía Diệp Vô Đạo, lạnh lùng nói, chỉ tận gốc, chẳng thảo trừ căn. Đã ngươi là kia cậu thí Chu đại sư đệ tử, đêm nay liền xuống đi cùng ngươi ra ra a." Diệp Chấn Nam lúc trước xuất lĩnh tiền triều đại quân diện huyết Cựu tông môn, đồng thời khiến cho bọn Hán huyết vân phái trốn đi hải ngoại cố đảo, không nghĩ tới mấy năm về sau, kia Chu đại sư lại giết đệ tử của hắn, cái này khiến hắn hận lên thêm hận. Tại huyết Cựu xem ra, cái này Diệp Vô Đạo đã là Diệp Chấn Nam cháu trai, lại là kia Chu đại sư đồ đệ, hắn lại thế nào khả năng vùng tha cái sau. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tại trong chớp mắt, huyết Cựu một trưởng đột nhiên chụp về phía Diệp Vô Đạo chán. Tại sinh tử sát na bên trong, Diệp Vô Đạo nhắm hai mắt lại, không khỏi thở dài một cái nương tựa theo thiên tư của hắn, nếu là tại đi vào Diệp gia ngày đầu tiên, liền có thể chăm chỉ luyện võ lợi nói, chỉ sợ 10 năm này thời gian, đầy đủ hắn đột phá võ đạo tông sư. Dù sao phương thế giới này là đối hắn không có hạn chế, khả năng người khác cuối cùng cả đời đều không thể với tới tông sư cảnh giới, lại với hắn mà nói đột phá không chướng ngại chút nào. Ân. Trong dự liệu bị một trưởng vô nát chán hình tượng cũng không có truyền đến, làm Diệp Võ đạo mở mắt ra, hắn chính là khiếp sợ phát hiện, trước người mình chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo màu vàng nhạt lồng ánh sáng, trên đó còn có rất nhiều phụ văn đang lưu chuyển. Đây là sư phụ lưu cho ta tại trên lồng ngực hộ thân phù. Diệp Vô Đạo trong lòng đã chấn kinh lại đại hỉ. Diệp Vô Đạo minh bạch hộ thân phù lão diệu, nhưng không có nghĩa là xem như phương thế giới này sinh trưởng ở địa phương huyết cừu có thể biết. Huyết cừu đối với kia màu vàng nhạt lồng ánh sáng cấp tốc đánh ra bảy tám chưởng, nhưng chính là không thể đệm phá vỡ. Huyết cừu hoảng sợ lui lại một bước, kinh ngạc nói: "Ngươi đây là hộ thể cương khí?" "Không đúng, đây tuyệt đối không phải hộ thể cương khí." Tiểu Bối mau nói: "Đây rốt cuộc là cái gì thần thông?" Huyết cừu là thành danh đã lâu võ đạo tông sư, kiến thức tự nhiên phi phàm, càng là cùng tiền triều luyện ngục ma tông có liên hệ, hi kỳ cổ cái gì bí tịch công pháp đều là hơi có nghe thấy. Nhưng loại này chưa thành tông sư liền có thể nắm giữ có thể so với đại tông sư hộ thể cương khí thủ đoạn, hắn vẫn là chưa từng nghe thấy. Mắt đỏ quái, ngươi mẹ nó chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày ta tự mình lấy ngươi mặc chó. Ta muốn ngươi đem ngươi rút gân đổ ra, băm cho chó ăn, lấy tế điện ông nội ta trên trời có linh thiêng. Diệp Vũ đạo nhìn thấy quanh thân vây quanh hộ thân che đậy, huyết cừu cũng không thể làm sao hắn mày mày, lập tức khoa trương lên, chỉ vào đối phương, cái mũi trửm lên. Tiểu tử, ngươi đây là tại môn chết, bị một tên tiểu bối làm nhục như vậy, mặc cho cái nào võ đạo cao thủ đều khó có khả năng lần nữa bình tĩnh, huyết cừu từ trước cao ngạo Bây giờ cũng là Diệp Cổ Liên, toàn lực đuổi riệp vô đạo trước người màu vàng nhạt lồng ánh sáng. Ta ngược lại muốn xem xem, thứ này đến tột cùng có thể hay không bảo đảm mệnh của ngươi. Huyết Cừu ánh mắt oán lệ vô cùng, hắn một tay cao cao giơ lên, sau đó dài đến vài chục trượng huyết hồng sắc đại thủ lần nữa thành hình, lần này chính là so trước kia càng thêm nư thực, một cỗ phô thiên cái địa sát khí cuốn tới. Phanh! Hắn dùng sức vung lên, đại thủ đột nhiên hướng về Diệp Vô Đạo vỗ tới, dù cho cái sau bây giờ có hộ thân che đậy bảo hộ, nhưng vẫn như cũ giống bóng da đồng dạng bị đánh bay ra ngoài. Diệp Vô Đạo thân thể lộn mấy cái té ngã về sau mới khó khăn lắm dừng lại. Hán Viện đỉnh đầu cảm thấy một hồi đầu trướng nao choáng, khi lại một lần nữa dương mắt lúc, phát hiện tại mấy lần công kích đến, chiếc người hắn màu vàng nhạt lồng ánh sáng đã có nhỏ vụn vết rách. Không tốt. Diệp Vô Đạo đột nhiên nghĩ đến chu dịch lúc trước lời nói, kia hộ thân phù hình thành lồng ánh sáng cũng không phải là không gì không phá, tại ngăn cản mấy lần tông sư cao thủ toàn lực một cái sau, cũng biết ầm vang vỡ vụt. Ta không thể lãng phí thời gian nữa, nên chạy trốn. Diệp Vô Đạo thở nhẹ, sau đó đứng lên hướng về một cái phương hướng không muốn mạng chạy tới. Hắn vừa chạy vừa nói, "Huyết Cửu, ta ngài ngươi mạo ư? Ngươi chính là rắc rưởi, thật tốt trở lấy bị ta giết chết mày đó." Ngươi dừng lại, hôm nay ta không thể không giết ngươi." Huyết Cửu cắn chặt hàm răng, cả người đều đã bị tức nổ, hắn đạp trên bước chân nặng nề lần nữa đuổi theo, không nghĩ tới Diệp Vô Đạo trực tiếp nhảy vào một chuyện trước đào xong cái hố bên trong, rời đi trong nháy mắt vẫn không quên đối với hắn giương thẳng lên một ngón đũa. Chương 194, Mật đạo, chương 194, Mật đạo. Huyết Cửu thân làm võ đạo tông sư, người bên cạnh đối với hắn từ trước đến nay đều là tôn kính hoặc là e ngại, nhưng chưa bao giờ gặp qua giống Diệp Vô Đạo như thế hoàn khố. Thấy người sau chạy thoát sau, Huyết Cửu bị tức liên tục giơ chân, giận dữ hét, "Ta sớm muộn cũng có một ngày muốn giết ngươi." Tính cả cái cái chó má Chu lại sư, đương nhiên, lời của hắn cũng không người nào dám đáp lại. Một chút lưu lại thiết kỵ nhìn thấy đã từng đại tướng quân sau khi chết, không khỏi thúc không sai rơi lệ, nhưng nhìn thấy tiểu thiếu gia sau khi thành công, trong lòng đã không có tiếng uối. Giẫm đầu vị kia càng là quá to, các huynh đệ, chúng ta hoàng tuyển lộ bên trên thấy. Nói xong hắn lái ngồi xuống ngựa cao to, đối với huyết cừu ngang nhiên phát khởi tiến công, sau đó sau lưng một đám thiết kỵ nhao nhao bắt trước. Đến hay lắm, hôm nay ta đang muốn đem diệp gia cho giết không chừa mảnh giáp. Huyết cừu một đường hung hăng xông ngang đã qua, phàm là hắn đến chi địa, đều là người ngã ngựa đổ kết quả. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, cả tòa đại đô đốc phủ bên trong liền đã máu chảy thành sông, thây ná khắp nơi trên đất. Đám người nhìn thấy loại này dọa người thủ đoạn, lập tức cầm văng tản ra, sợ về sau lan đến gần bọn hắn. Lam Huyết Cựu bước ra phủ đệ sau, phía sau hắn đã thành một vùng phê tích, đồng thời còn bốc cháy lên lửa lớn rừng rực, đã từng danh chấn Kim Lăng đại đô đốc phủ cũng không tiếp tục phục tồn tại. Ánh lửa nổi bật Huyết Cựu thân hình cao lớn cùng âm trầm đáng sợ khuôn mặt, hắn liếm liếm khóe miệng, ánh mắt che lấp nói, "Nhà tiếp theo, Quy Đức Hầu phủ." Cái này nhất định là một cái buổi đêm không yên tĩnh. Kim Lăng thành, Quy Đức Hầu phủ bên trong. Bây giờ Quý Đức Hầu chắp tay đứng ở đỉnh viện bên trong, bên cạnh hắn theo sát lấy tông sư Cường Giả Hàn Bất Kinh, hai người nhìn về phía Đại Đô đốc phủ phương hướng giấy lên lửa lớn rừng, rực rỡ, biểu lộ càng thêm nghiêm trọng. Một lúc sau, Quý Đức Hầu trầm thấp mở miệng nói, bọn hắn thành trì kế hoạch, rốt cục chính thức bắt đầu. Hàn Bất Kinh đôi mắt bên trong lóe một loại không hiểu quan mang, vô cùng phức tạp, tâm hắn sợ nói, lần này tới vây quét chúng ta tiền triều người, sẽ không đơn giản, hầu gia muốn hay không ra ngoài tránh đầu gió. Quý Đức Hầu khẽ cười khổ lắc đầu, nói, hiện tại chính là nơi đầu sóng ngọn gió thời điểm. Ta tin tưởng minh bạch sáng sớm, Triều đình liền sẽ cho diệp trấn Nam gán một cái phản quốc tội danh, ta nếu là không nốc hảo hảo ở tại trong phủ, chỉ sợ cũng phải bị bọn hắn mang tới một cái chạy án lý do. Hàn Bất Kinh trên mặt càng thêm khó coi, bất quá cũng tại đồng thời siết chặt trong tay áo song quyền. Hắn trầm ngâm một lát sau nói rằng, từ hôm nay muốn bắt đầu, ta chắc chắn tăng thêm nhân thủ, tất nhiên sẽ cam đoan hầu gia cả nhà an toàn. Theo quy đức hầu thở dài một tiếng, một thân ảnh lập tức leo tường nhà viện, sau đó nhanh chóng dừng lại tại trước người hai người, nửa quỳ xuống tới cung kính nói, tham kiến hầu gia cùng đại tổng quản. Người này chính là quy đức hầu phủ ngày thường bên trong tinh tiêu tế tuyển tham tá. Kinh công vô cùng tốt, chuyên môn là Quý Đức Hầu tìm hiểu ngoại giới tin tức. Hàn Bất Kinh tiến lên một bước, lo lắng hỏi, Đại Đô đốc phủ đến tuột cùng đã sẽ ra thế nào chuyện? Kỷ Càng trải qua chi tiết nói tới. Tham tự gật gật đầu, Ôn Uyển nói rằng, hồi bẩm Quý Đức Hầu cùng Đại tổng quản, là tiền triều Ma tông Huyết Vân lão tổ đại đệ tử Huyết Vũ, tự thân tới cửa đến tìm thủ, đã xem Đại Đô đốc phủ rất nhiều cao thủ tinh nhuệ rất không chừa mảnh, giáp, Đại Đô đốc chiến tử, chỉ chạy trốn diệp vô đạo một người. Huyết Vân lão tổ đại đệ tử. Nghe được cái tên này sau, Quý Đức Hầu cùng Hàn Bất Kinh ậm vang rung động. Bọn hắn không nghĩ tới mười mấy năm sau, Tiền Triều Ma Giáo Dương Nguyệt sẽ còn ngoắc đầu trở lại, mà cái này huyết cừu tại mười mấy năm trước chính là vị uy danh hiện hách Ma đạo tông sư, sao không phải bây giờ ác hổ sơn gà mờ Ma đạo tông sư Ninh Nghị có thể so sánh với. Ma giáo Dương Nguyệt xuất hiện lần nữa trên đại lục, nhất định lòng người bàng hoàng, chuyện này không được. Hàn Bất Kinh hoàn toàn rối tung lên, hắn đã từng là tiền triều nam vương trong quân cao thủ, tự nhiên là biết lúc trước luyện ngủ Ma tông đáng sợ cỡ nào. Tông chủ Ma Thiên Hạo sau khi chết, có thể kêu huyết vân lão tổ vẫn như cũ còn sống ở thế, bây giờ hắn đại đệ tử đã trên thế gian đi lại, vậy có phải hay không ngay tại hướng thế nhân cho thấy, huyết vân phái lập tức liền muốn trọng trấn cờ trống mà tôn này ma đạo đại nhân vật huyết vân lão tổ không ngày sau liền sẽ hiện thân. Liên kia Diệp trấn Nam đều đã chết tử, bây giờ Quy Đức hầu phủ có thể tuyệt không có khả năng bảo vệ tốt kia huyết cừu. Quy Đức hầu có chút trầm ngâm không ngừng, một lát sau trực tiếp đối Hàn Bất Kinh dặn dò nói, đêm nay ra giọi thúc ngựa, phái người đi kia Thất Tuyệt kiếm phái một chuyến, tại đêm mai trước đó phải tất yếu đem Thất Tuyệt kiếm thủ mời đến, chúng ta cùng thuộc chu đại sư trận doanh, đối phương hẳn là sẽ bán ta một bộ mặt. Lạ, Hàn Bất Kinh cũng tính nói. Bất quá có chút nghi ngờ hắn, lần nữa lên tiếng dò hỏi, "Hầu gia, vì sao không trực tiếp mời Chu đại sư đến đây?" Đây chẳng phải là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Hàn Bất Kinh lúc trước tọa trấn Kim Lăng Minh Hội, chính là chính mắt thấy Chu đại sư lập vì một màn kia, loại kia thủ đoạn tuyệt không phải bình thường tông sư có thể thi triển ra. Nếu có Chu đại sư ở đây, tin tưởng chính là Kiêu Huyết Cự tự mình đến đây, cũng tuyệt đối không chiếm được tiện nghi gì. Chỉ thấy Quý Đức Hầu lắc đầu, có chút khẽ thở dài, Chu đại sư là chúng ta những này tiền triều Vân Quý nhóm mạnh mẽ nhất giám chủ bài, không đến cá chết lưới rách tình trạng, vẫn là không nên tùy tiện vận dụng tốt. Hàn Bất Kinh chấn kinh tại Quý Đức Hầu đam ưu tốc chí, đối với cái này cũng là rất tán thành. Hắn hướng về cái chiếc không người cáo từ sau, lập tức đi phái người tiến về tất tuyệt kiếm phái. Sáng sớm ngày mai, trời vừa hừng đông, Kim Lăng thành phố lớn nhỏ đã bị dán đầy báo cáo. Báo cáo bên trên viết rõ rõ ràng rằng, đêm qua Kim Lăng đại đô đốc lưu đồ làm loạn, triệu tập rất nhiều tiền triều binh sĩ, ý đồ mưu phản, bất quá triều đình mời tới cao thủ kịp thời đổ tới, đã xem lệnh tội, Kim Lăng tân nhiệm đại đô đốc ngày hôm đó liền có thể đến. Cái này cũng đang nghiệm chứng quý nữ hồ kia lời nói, một trận liên quan tới tiền triều vân quý gió tanh mưa máu sắp đến, diệp gia cũng chỉ là một cái tiền lệ mà thôi. Mà tại tin tức truyền khắp Kim Lăng thành đồng thời, Những cái kia tiền triều quý tộc cũng trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng. Ở ngoài thành Linh Võ Sơn bên trên, một đạo thân ảnh nhỏ gầy đã quỷ suốt cả đêm. Đạo thân ảnh kia chính là Diệp Vô Đạo. Đại Đô đốc phủ mật đạo vừa vận thông hướng ngoại ô, hắn một đường mất tâm chán nản chạy trốn tới Linh Võ Sơn, đối với đỉnh núi tuyệt vọng la lên, nhưng cũng không có đạt được đáp lại. Nghĩ đến lúc trước sư phụ hắn Chu Dịch lời nói, hắn cũng không có để ở trong lòng, Diệp Vô Đạo liền cảm thấy vô cùng hối hận, nếu là hắn lúc ấy liên tục khẩn cầu Chu Dịch tiến về Đại Đô đốc phủ tọa trấn, kia chuyện tối ngày hôm qua có lẽ cũng sẽ không xảy ra. Lại hoặc là Nếu là hắn nắm giữ võ đạo tông sư thực lực, bằng thiên phú của hắn, muốn bảo vệ gia gia của hắn dễ dàng. Thật là mọi thứ đều hối hận chi đã muộn. Bây giờ Diệp Vô đạo dường như đổi một cái giường như, sớm đã không có đã từng hoàn khổ bộ dáng, biểu hiện rất trầm mặc, ngơ ngác quỷ gói trong núi không lúc đích, dường như pho tượng đồng trạng. Chính mình lên đây đi, chẳng lẽ còn phải vi sư đi đón ngươi. Không biết rõ bao lâu đã qua, Linh Võ Sơn đỉnh rốt cục có một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, cái này khiến ngơ, ngơ ngác ngác Diệp Vô đạo lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn dương mắt, phát hiện trong núi tràn ngập mây mù chẳng biết lúc nào đã bị tách ra, một đầu rụt dê đường nhỏ nối thẳng đỉnh núi. Ta ơn sư phụ. Diệp Vô Đạo cặp kia chân đá sớm quỳ rũ lên, liền như là rốc chì như thế, hắn cắn răng, vẫn như cũ hướng về đỉnh núi bước đi. Chương 195, phá giới chi thuật, chương 195, phá giới chi thuật. Linh Võ Sơn bên trên, Chu Dịch cùng thường ngày ngồi xếp bằng tại địa liệt đại trận ở trung tâm, hắn sau lưng dường như tạo thành một cái vòng xoáy, xung quanh không ngừng có quần quần không dứt linh khí bị hắn hút vào thể nội, sau đó chậm chạp luyện hóa hấp thu. Đối với Kim Lăng chuyện xảy ra tối hôm qua, hắn mặc dù cũng không có trực tiếp thăm dự, nhưng bằng hắn hai đời ký ức, cũng đã đoán được đại khái. Đối với cái này Diệp Vô Đạo đến Linh Võ Sơn đến tìm kiếm chuyện của hắn, Chu Dịch đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, cũng đơn giản chính là bây giờ Diệp gia đã không còn tồn tại, đối phương hiện tại báo thù xuất ruột, hơn nữa tại phương thế giới này đã không nhà để về. Sa sa sa, trong núi một cỗ hơi có vẻ tiếng bước chân dồn dập ngay tại tới gần. Nghe được càng ngày càng gần tiếng bước chân, Chu Dịch chậm rãi theo tu luyện chuyển thái bên trong lui đi ra, sau đó đứng dậy, đưa lưng về phía đến cái sau. "Sư phụ, ta biết sai rồi." Diệp Vô Đạo tại đến sau, bèn một tiếng, trực tiếp quỳ rạp xuống Chu Dịch sau lưng lại không trước kia trương dương ngạo khí, mà là cả người hơi có vẻ tiểu tuy, thanh âm bên trong còn lộ ra cái này một cố khang giọng. Chu Dịch cũng không quay đầu lại hỏi ngược lại, sai ở đâu? Diệp Vũ đạo cắn chặt hàm răng, rốt cục thừa nhận nói, lúc trước đều là ta hoàn khô tính cách đang tác quái, không, có nghe sư phụ khuyên nhủ, nếu không cũng sẽ không biến thành bây giờ cửa nát nhà tan bộ dạng. Chu Dịch mặt như biểu lộ, đối với cái này im lặng im lặng, Diệp gia tổn vòng đối với hắn không có chút nào quan hệ, hắn căn cứ sư phụ trách nhiệm, hảo tâm nhắc nhở đối phương mấy lần, cũng coi là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hắn thân làm Vĩnh Hằng Tiên vực lưu ba đạo bát tuyệt đạo tôn, còn chưa bao giờ nhật tỉnh mà bị hở hư ý tứ. Một lúc sau, Chu Dịch xoay người lại, không mặn không nhạt mở ra miệng nói, nghi thông suốt. Diệp Vô Đạo gật đầu nhẹ giọng ừ một tiếng, cả người hiển lộ ra một cố cái tuổi này không nên có xu hướng suy tàn. Chu Dịch dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía hắn, phát hiện tại kinh nghiệm chuyển tối ngày hôm qua sau, đối phương đã rõ rạng trưởng thành rất nhiều, cũng là cũng có khả tạo chi tại ý vị. Hắn nói thẳng hỏi, "Nói đi, kế tiếp muốn cho vi sư thế nào giúp ngươi?" "Ta muốn báo thủ." "Thú này không báo, ta Diệp Vô Đạo thể không làm người." Đang nghe câu nói này sau, Diệp Vô Đạo ánh mắt lập tức liền thay đổi, biến hung hăng, trong đó tràn đầy cửu hận, hắn lại dùng tiếng nói khàn giọng nói: "Sư phụ, ta muốn theo ngươi học bản lĩnh, ta muốn trở thành võ đạo tông sư, tự thân vì ông nội ta báo thù, ta cũng không tiếp tục muốn làm cái kia không dùng được hoàn khố thiếu gia." Phanh phanh phanh. Vừa dứt lời, Diệp Vô Đạo đối với Chu Dịch đột nhiên đập ngẩng đầu lên, trên nét mặt kia cố nghị lực, ngược lại không giống như là tại Lam Bộ. Nhìn thấy cái trước khó được có lòng cầu tiến, Chu Dịch vui mừng gật gật đầu, nói: "Có thể, bất quá ngươi lại cẩn thận quan sát quan sát, núi này định cùng cái khác địa phương có khác biệt gì?" Ân Diệp Vô Đạo ánh mắt chậm rãi vẫn nhìn bốn phía, hắn chính là kinh ngạc phát hiện, nơi này tất cả căn bản không phải một cái tiểu thiên thế giới có thể có. Đây là linh khí, như thế bàng bạc linh khí. Diệp Vô Đạo mặt mũi tràn đầy giống như ngốc trợn, lên núi sau tâm hắn sự tỉnh trung điệp, cũng không chú ý tới hoàn cảnh xung quanh, bây giờ chính là thật lâu rung động cùng nơi đây hoàn cảnh, bởi vì bốn phía lưu động linh khí đã nồng đậm tối hóa thành đám mây trạng, giống như thực chất đồng dạng. So với nơi đây linh khí nồng nặc, Diệp Vô Đạo càng thêm chấn kinh tại chu dịch thủ đoạn, mọi người đều biết, tiểu thiên thế giới linh khí mỏng manh, mong muốn chế tạo một chỗ linh khí như thế nồng đậm tu luyện chẳng Không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Chu Dịch gật gật đầu, có chút cười nhạt nói, xem ra ngươi vẫn còn có chút kiến thức. Diệp Vô Đạo càng thêm ngưng đến Chu Dịch thân phận thần bí, lần nữa quỳ trên mặt đất liên tục dập đầu nói, "Cầu sư phụ giúp ta trở thành võ đạo tông sư, ta muốn báo thù, bất luận trả cái giá lớn đến đâu." Chu Dịch hai mắt nhắm lại, trong đó tự nhiên mà vậy toát ra một tia tinh quang, hắn đáp ứng, "Vi sư tự nhiên có lòng tin trong vòng nửa năm, đưa ngươi bồi dưỡng thành một vị nội khí cùng hành luyện xong tu tông sư, bất quá đây quả thật là cần ngươi trả giá một chút." "Cái gì một cái giá lớn?" Diệp Vô Đạo nghe vậy có chút kinh ngạc. Nếu là trước kia, hắn thân làm đại đô đốc Diệp trấn Nam cháu trai, tại Kim Lăng cũng là có thể tính bên trên là hô phòng ăn vũ, nhưng là ngày xưa diệp gia sớm đã tan thành mây khói. Hắn hiện tại còn có cái gì có thể vào được Chu Dịch pháp nhãn, lại hoặc là còn có cái gì dạng một cái giá lớn có thể nỗ lực. Tuổi trợ sao? Nếu như Chu Dịch nếu là nhìn chúng tuổi trợ của hắn, chỉ cần có thể trợ giúp hắn báo thù thành công, hắn cũng sẽ không keo kiệt với mình bự trợ. Chu Dịch lập tức hiểu được Diệp Vô Đạo suy nghĩ trong lòng, hắn lắc lắc đầu nói, ngươi mong muốn trả gia đại giới rất đơn giản, vi sư chỉ cần ngươi một sợi thần hồn. Thần hồn Sư phụ muốn ta thần hồn làm cái gì?" Diệp Vô Đạo có chút chấn kinh, tại trong thế giới của hắn, nếu là đem thần hồn cho người khác, thì tương đương với mạng nhỏ đều bị người giữ tại ở trong tay, phải có lấy cả đời làm người nô lệ dự định. Hắn biết Chu Dịch thần thông quảng đại, mặc dù là sư phụ của hắn, nhưng nếu là cho đối phương một sợi thần hồn của hắn, Diệp Vô Đạo vẫn còn có chút không cam lòng, hắn không hi vọng sinh tử của mình toàn bộ tại người khác một ý niệm kết quả. Chu Dịch cười nói, "Đồ đệ ngoan, ta muốn thần hồn của ngươi cũng không muốn trưởng khống cùng ngươi, cũng không có ngươi tưởng tượng phức tạp như vậy, bất quá ngươi muốn biết dùng làm gì lời nói, còn cần thành thật trả lời ta một vấn đề." Hắn lời nói suy truyện, nói thẳng, nói thật, ngươi có phải hay không vượt giới mà kẻ đến. Đối với Chu Dịch hỏi thăm, Diệp Vô Đạo trực tiếp sững sờ tại lương trưởng, run rẩy mở ra đầu nói, "Ngươi, làm sao ngươi biết?" Diệp Vô Đạo trong lòng chấn động không gì sánh nổi, bởi vì hắn là dị giới khách đến thăm thân phận, trong mười mấy năm này còn chưa bao giờ đã nói với bất luận kẻ nào, bao quát cùng hắn quan hệ gần nhất Diệp Chấn Nam, chứ đừng nói là căn bản không có sự độ tình cảm Chu Dịch. Nhìn thấy Diệp Vô Đạo lần này biểu hiện, Chu Dịch trong lòng tất cả phòng đoán xem như được chứng thực. Hắn cười thần bị nói, "Tại phương thế giới này, vị sư thông thiên hiểu, không gì không biết." Hắn sở dĩ muốn diệp vô đạo một tia thần hồn nguyên nhân ngay tại ở, hắn cần kia tia thần hồn bên trong bao hàm tin tức, đến xác định phương kia thế giới khác vị trí chỗ ở. Hiện tại toàn này tiểu thiên thế giới bên trong, dù cho Chu Dịch thời điểm thân ở Linh Võ Sơn bên trong, tu vi kia tiến triển cũng là càng ngày càng chậm. Mà tại tu tiên giới, tu sĩ tiến giai điều kiện chính là thiên bảo tài, hiện tại tiểu thiên thế giới quá mức bần cùng, căn bản là không có cách chống đỡ lấy tu luyện của hắn sau này. Cho nên hắn mới có phá giới đi một phương khác thế giới tìm kiếm kỳ ngộ dự định. Mà phá giới phương pháp, ngoại trừ ngẫu nhiên bên ngoài, cũng chỉ có ba loại phương pháp, thứ nhất chính là tu vi cường hành tới đủ để đánh vỡ phương thế giới này không gian bình chứng, cùng loại với tiên giới phá toái hư không, đắc đạo phi thăng. Mà loại thứ hai chính là nắm giữ đủ để phá giới không gian pháp bảo, cùng loại với hiếm thấy phá giới toa cùng thần bí không gian chi môn. Hai loại phương pháp, hiện giai đoạn tu dịch đều không thể đạt tới, bởi vì không chỉ có cảnh giới của hắn hôm nay thấp, chính là tại phương thế giới này bên trong, hắn còn chưa bao giờ nhìn thấy qua có thể chế tạo không gian pháp bảo vật liệu. Mà biện pháp duy nhất, cũng chỉ có bây giờ loại thứ ba. Cái kia chính là lấy dị giới sinh linh làm dẫn Thông qua Diệp Vô Đạo một tia thần hồn cùng hiến tế giới này sinh linh phương pháp, đến hấp dẫn dị giới sinh linh đến phá giới. Chương 196, thân phận chân thật, chương 196, thân phận chân thật. Diệp Vô Đạo giờ phút này có chút do dự, không biết rõ dám như thế nào thẳng thắn thân phận của mình, dù sao loại chuyện này nói đến lại là có chút thiên phương dạ đám. Tuần cho hắn một cái an tâm ánh mắt nói, cứ nói đừng ngại, ta có thể tiếp nhận. Diệp Vô Đạo lúc này mới nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại thù lớn chưa trả, hơn nữa bây giờ lại có chuyện nhờ tại chủ tịch, tại phương thế giới này bên trong, người thân nhất cũng liền chỉ còn lại cái này tiện nghi sư phụ. Cho nên hắn rút cục tạ lộ trừ của mình thân thế cùng phương kia thế giới đến. Diệp Vũ đạo chớ phương kia thế giới, địa vực chính là võ triển mấy chục lần, vẫn như cũng là lấy linh khí làm chủ, bất quá này thiên địa ở giữa bàng bạc linh khí, xa không phải cái này cái gọi là tiểu thiên thế giới có thể so sánh. Cũng bởi vì vì thiên địa ở giữa linh khí tương đối nồng đậm nguyên nhân, cho nên kia phiến đại lục bên trong, võ giả một đường cũng không phải là lựa chọn duy nhất, so võ giả hơn người một bậc, đó chính là tu chân giả tồn tại. Trong đại lục có thật nhiều nội tình phong phú tu chân môn phái, truyền thừa lâu đời, hơn nữa có được cực kỳ cường đại đạo thuật thần thông căn bản không phải đồng dạng võ giả có thể so sánh với. Mà tại một chút địa thế kỳ lạ địa phương, thường thường sẽ có một chút linh dược thậm chí kỳ chân dị bạo sinh ra, bất quá làm cho người tiếc hờ là, loại địa phương kia thường thường sẽ bị một chút thực lực cực mạnh yêu thú chiếm cứ. Những cái kia dám nhìn trộm dị bạo kỳ chân mà kẻ tự tiện đi vào nhân loại, bây giờ không phải có bản lĩnh bằng trời, loại kia đợi bọn hắn, thường thường sẽ là một con đường chết. Mà Diệp Vô đạo vị trí, chỉ có thể coi là phương kia thế giới bên trong vắng vẻ một góc cũng, căn bản chẳng có gì lạ. Bất quá dù vậy, vậy cũng không phải đường kim võ triển có thể so sánh được. Diệp Vô Đạo sinh ra ở Nam Thiên vực bên trong tương đối nổi danh Thiên Phong Thành, Thiên Phong Thành mặc dù được xưng một phương thành trì, nhưng nó đất vực rộng lớn, tương đương với võ triều dòng giáng một đạo, mà trong đó môn phái săn sát, trăm nhà đùa tiếng, càng là chiếm cử Nam Thiên vực tứ đại tu chân môn phái một trong Thiên Nhất phái. Thiên Nhất phái bên trong cách mỗi 8 năm, liền sẽ phái ưu tú đạo sư tiến về Nam Thiên vực các nơi tuần hành, để câu tìm tới những cái kia linh căn bất phàm thiếu niên, sau đó dẫn nhập môn trong phái, cho đầy đủ tài nguyên tu luyện, đến tăng thêm môn phái máu mới. Diệp Vô Đạo chỗ Diệp gia, tại Thiên Phong Thành cũng coi là một phương gia tộc quyền thế, bất quá Diệp Vô Đạo nhất mạch kia ở trong tộc cũng không được sủng ái thậm chí tính được là là chịu đủ ức hiếp. Cha mẹ ruột của hắn tại hắn 3 tuổi năm đó bị trong tộc phái đi chấp hành một cái cực kỳ nguy hiểm nhiệm vụ, từ đây vừa đi không còn phản, tại về sau 2 năm bên trong, Diệp Vô Đạo chịu đủ người đồng lứa tàn phá, chỉ có thể một mình yên lặng chịu đựng. Nhưng mà bởi vì hắn thiên phú linh căn hơn nữa cực kỳ bất phàm, bị dạo chơi mà đến tiên nhất phái đạo sư nhìn trúng. Nhưng này đạo sư chỉ cấp Diệp gia ba cái đi hướng tiên nhất phái hạt giống danh ngạch, Diệp Vô Đạo mặc dù thiên phú phi phàm, nhưng ở trong tộc cơ hồ không có bất kỳ cái gì địa vị, vì tranh thủ tới hắn cái này danh ngạch, mấy vị trong tộc thanh niên tại trưởng bối gia hiệu hạ đem hẳn luân phiên thiết kế đẩy tới vách núi. Diệp Vô Đạo đại nạn không chết, trùng hợp nội nhập ngàn năm khó gặp thời không khế hở, lúc này mới đi tới võ triều. Nghe xong Diệp Vô Đạo thân thế cùng ta nội sau, Chu Dịch trầm ngâm nửa ngày, dường như đang tiêu hóa nội dung trong đó. Một lát sau, hắn mở miệng dò hỏi, "Ngươi nói, phương kia thế giới linh khí đã đầy đủ sinh ra yêu thú tồn tại, kia linh khí so với ta cái này linh võ sơn bên trên như thế nào?" Diệp Vô Đạo thành thật trả lời, "Sư phụ, ngươi cái này linh võ sơn bên trên linh khí mặc dù nồng đậm đến cực điểm, nhưng vẫn như cuối cùng ta đã từng chỗ thế giới bên trong có chút chiến lệnh." Chu Dịch trong ánh mắt có một tia thần thái, nghi thẩm, đây tuyệt đối là trung thiên thế giới không nghi ngờ gì, hơn nữa hắn còn có cực lớn nắm chắc, chỗ kia địa phương chính là hắn tiếp trước nguyên thần cảnh giới trở về lúc, thần thức chỗ tìm kiếm đến phương kia thế giới. Ban đêm rất nhanh tới đến, bây giờ Kim Lăng thành các lớn tiền triều văn quý đều đóng chặt cửa phủ, đồng thời phái rất nhiều cao thủ trấn giữ lấy đình viện, sợ xảy ra tối hôm qua cũng như Diệp gia bị diệt một chuyện. Mà quy đức hầu phủ bên trong, quy đức hầu ngồi nghiêm chỉnh trong đại sảnh, có vẻ hơi nỗi lòng khó yên, bọn hắn bản gia người giờ phút này cũng đều tụ tập ở chỗ này, hai mặt nhìn nhau, có vẻ hơi khủng hoảng. Mà ở đằng kia đình viện bên trong, Càng là ba tầng trong ba tầng ngoài chú đóng rất nhiều võ đạo cao thủ, có ở vào trung ương Hàn bất kinh tự mình ta trấn. Trong đại sảnh, Triệu Quân Dao đang đứng tại Quy Đức hầu bên cạnh, thiếu nữ bây giờ như một đóa thanh liên giống như, dáng người càng thêm duyên dáng yêu kiều, bộ dáng tịnh lệ vô cùng, không hổ là đệ nữ. Nàng bây giờ lại là đầy mặt vẻ u sầu, đứng tại Quy Đức hầu bên người, có chút lo lắng nhẹ giọng nói: "Phụ thân, người cảm thấy hôm nay phụ thượng nhất định sẽ bị tập kích sao?" Quy Đức hầu ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn qua ngay phía trước, có vẻ hơi nghiêm trọng, không biết rõ suy nghĩ cái gì, khi nghe thấy nhà mình tiểu nữ tiếng hỏi sau, ngẩn người, lực khí hơi có chút ngưng trọng nói rằng: Ta thân làm Giang Linh đạo duy nhất hầu gia, càng là Kim Lăng tiền triều quyền quý linh quân ngự, nếu là Võ triều thật muốn đối với chúng ta những người này có đại động tác lời nói, ta tuyệt đối là nằm ở trong. Mà bọn hắn phái tới tông sư huyết hữu, chính là cùng kia Diệp gia có một chút không đội trời chung ân oán, đi đầu không để ý đến chúng ta, nếu không bằng đối phương bản sự, nếu là cái thứ nhất đối ta Triệu phủ hạ thủ, chỉ sợ ta Triệu phủ tuyệt đối là đường Kim Diệp gia kết quả. Triệu Quân Dao sau khi nghe xong miệng nhỏ khe khẽ, khuôn mặt bên trên truyền đến một cỗ nồng đậm tim đập nhanh cảm giác. Nàng mặc dù không hiểu chính trị, nhưng ở đối xử mọi người xử sự phương diện vẫn là có một bộ sở trường công phu, hiện tại liền nàng đều cảm thấy bây giờ triều đình tại đối đãi tiền triều Vân Quý phương diện, làm có chút đi tỉnh. Hiện tại hồi phủ, rất có thể tại gặp phải một loại nguy cơ sinh tử. Mà ở đằng kia đình viện bên trong, giờ phút này rất nhiều võ đạo cao thủ cũng tại toàn bộ tinh thần đề phòng, mà Hàn Mất Kinh tội trấn nơi đây, càng là không dám có chút nào thư giãn. Sau một hồi, hắn dò hỏi bên người tam quản gia Triệu Thanh Minh nói, "Ta phái ngươi đi suốt đêm hướng Thất Tuyệt kia phái, kiếm kia thủ Cố Nhược ta có gì biểu thị? Có hay không nói khi nào đến?" Triệu Thanh Minh cung kính hồi đáp, Cố Kiếm Thủ bây giờ vừa bế quan đột phá không lâu, nghe nói thực lực cùng lúc trước có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay tại trong mật thất cắt đứt tự thân nội khí, bất quá đang nghe là hầu gia mời sau, biểu thị chậm nhất ngày mai, nhanh nhất đêm nay liền sẽ chạy đến tương trợ. Nếu là ngày mai chạy tới lời nói, vậy thì có chút quá muộn. Hàn Bất Kinh nghe vậy nhíu chặt lấy Somy, giờ phút này biểu lộ có chút lo lắng, hắn thở dài thở ngắn nói, đêm nay nếu là kiêu huyết cựu đột kích, chỉ bằng vào lão phu một người, chỉ sợ liều chết cũng bảo hộ không được quy đức hầu a. Chỉ cần bước vào tông sư cảnh giới sau, xem võ giả tầm thường dường như lâu nghĩ, hầu phủ giờ phút này tụ tập cao thủ nhiều như mây. Nhưng chân chính cũng có thể đối ngăn cản tông sư cảnh giới đại thành hết hữu, chỉ sợ cũng chỉ có hắn Hàn bất kinh một người. Cái gọi là cao thủ khác, cũng bất quá là ở chỗ này thật giả lẫn lộn, chẳng tăng thành thế mà thôi mà thôi. Hắn lần nữa phân phó Triệu Thanh Minh nói, nếu là đêm nay đã xảy ra một chút tình huống đột phát, lão phu chắc chắn sẽ liều chết ngăn chặn kia hết hữu, đến lúc đó ngươi dẫn theo lĩnh mấy tên cao thủ tự mình hộ tống hầu ra mấy người tiến về kia đã từng bố trí tỉ mị bí mật đi viện. Thuộc hạ tuân mệnh, đến lúc đó nhất định không phụ tổng quản kỳ vọng cao. Triệu Thanh Minh ôn quyền chấp tay nói. Đông đông đông. Cùng một thời gian Cuối con đường vang lên lần nữa tiếng bước chân ầm ầm, giống nhau tối hôm qua tại Đại Đô Đốc phủ trước nghe được thanh âm. Kia biết hữu thật tới. Trong đình viện rất nhiều võ đạo cao thủ nhao nhao lộ ra một bộ dung động vẻ mặt, hai mặt nhìn nhau ở giữa, có chút đứng thẳng bất an. Chương 197, hầu phủ bị tập kích, chương 197, hầu phủ bị tập kích. Thính lực của võ giả xa phi thường người, đang nghe kia dường như như ma quỷ tiếng bước chân truyền đến, trong đình viện những cao thủ còn không có nhìn thấy bóng người liền đã loạn tri tâm. Cho ta yên lặng, này tấm tham sống sợ chết dáng vẻ còn thể thống gì? Nhìn thấy một màn này sau, Hàn Bất Kinh biểu lộ càng thêm nặng nề, hắn tức giận lên đầu lập tức phát ra một tiếng quát lớn. Quả nhiên, theo hắn cái này thân quát lớn, đỉnh viện bên trong lập tức yên tĩnh trở lại, bất quá rất nhiều cao thủ vẫn là một bộ lo lắng bất an bộ dáng, dường như đã nghĩ đến xuống một khắc chờ đợi bọn hắn sẽ là kết quả gì. Tiếng lộ̣t ngặt mà cấp bách tiếng bước chân cách đỉnh viện càng ngày càng gần, Hàn Bất Kinh dấu ở trong tay áo hai tay, giờ phút này đã nắm thật chặt thành nắm đấm. Hắn thầm nghĩ, cái này huyết cừu quả nhiên không phải bình thường võ đạo tông sư có thể so sánh với. Dù là cách gần trăm trượng khoảng cách, còn chưa thấy tới bóng người, hắn chính là cảm nhận được một cơ tràn đầy sát khí ngay tại từ từ tiếp cận. Nếu là nói Hàn Bất Kinh nội khí trong đan điền như quần quận sông lớn giống như lao nhanh không thôi lời nói, vậy đến người nội khí trong đan điền lại là như là ông Dương đại hải giống như, cả hai so sánh, đây cũng không phải là thua trị kém em Vivon, phàm phất là một cái trên trời một cái dưới đất, trong đó chênh lệch cách một đạo khó mà vượt qua hơn câu. Hàn Bất Kinh nuốt ngụ nội khí nâng lên, ngửa đầu thở dài nói, xem ra hôm nay lão phu bỏ mạng ở nơi đây. Hắn không do dự nữa, đối với Triệu Thanh Minh lập tức thúc giục nói, mau rời đi, tranh thủ thời gian mang theo mấy tên võ đạo hảo thủ, mang theo hầu ra một nhà bí mật chuyển đến đi, thời gian cấp bách. Lão phu liều lên tính mệnh cũng chỉ có thể kéo lấy cái này huyết kỷ nửa nén hương thời gian. Nửa, nửa nén hương. Triệu Thanh Minh trong lòng sinh ra vô hạn e ngại, liền ngay thường bên trong sao mà cao ngạo đại tổng quản đang đối chiến cái này huyết kỷ lúc, đều là chỉ có thể ngăn chặn đối phương nửa nén hương thời gian, nếu là bằng bọn hắn lưu lại ở chỗ này, kia cùng vô duyên vô cớ chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Hắn không do dự nữa, lập tức triệu tập một đám hảo thủ, hướng về hầu phủ trong đại sảnh chạy như bay. Phanh phanh phanh. Cũng liền tại Triệu Thanh Minh xuất cả đám cao thủ sau khi rời đi một sát na, uy nước hầu phủ đại môn cùng bên ngoài tường viện đã bị hung hăng vành phá. Hải ngoại tông sư Huệ Cựu đặc biệt đến đây chiếu cố Hầu gia. Đợi đến buổi ngủ tan hết sau, ở trong khu phế tích kia đi ra một vị hai mắt đỏ bừng khôi ngô hắn tử, quanh người hắn tràn ngập sát khí làm đầu mùa xuân vừa nảy mầm những cái kia hoa hoa thảo thảo lập tức ở giữa khô héo tàn lụi, đáng sợ đến cực điểm. Hầu gia là loại người như ngươi gặp nhau liền có thể gặp sao? Giết ngươi. Nhìn thấy Huệ Cựu xông tới sau, một đám không sợ chết võ đạo cao thủ đã một đám dấu ở bốn phía một chút hộ vệ, lập tức sử xuất tất cả vũ liếng, đối với hắn ngang nhiên phát khởi tiến công. Trong lúc nhất thời đao thương kiếm kích, Vũ Linh Trường tiến giao nhau đối với Huệ Cựu phương hướng đánh tới. Tập ngư mặt hắn mà thôi. Huyết Cửu mặt lộ vẻ khinh thường, tùy ý phất tay hất lên, một đạo màu đỏ thấm nội khí thấu thể mà ra, chúng quanh trường thường kiếm kích nhau nhau bẻ gãy, ngay tiếp theo chủ nhân của bọn hắn đồng thời bay rất ra ngoài, rơi đập trên mặt đất không tiếng thở nữa. Huyết Cửu lần nữa tùy ý phất phắt tay, mấy đạo màu đỏ thấm nội khí tứ ngược toàn trường, mấy hơi ở giữa, cái gọi là rất nhiều cao thủ, toàn bộ biến thành đầy đất chết linh bát lạc thi thể, hiện trường mùi máu tanh nồng đậm làm cho người buồn nôn. Hừ, đường đường một phương hầu gia, trong phủ đệ liền nuôi như thế một đám không chịu nổi một kích mặt hàn sao? Ta còn không có dùng sức, liền đã chết sạch. Quách Cửu khinh miệt hai mắt nhắm lại, chậm sâu người người trải rộng bốn phía mùi máu tươi, khuôn mặt bên trên lần nữa lộ ra một bộ cực kỳ hưởng thụ bộ dáng, tựa hồ đối với chính mình thành quả cực có chút hài lòng. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra nhìn gần hướng Hàn Bất Kình, lộ ra một bộ mèo hí con chuột giống như biểu lộ, thâm trầm nói, "Lão giả, nói đi, ngươi muốn lựa chọn loại kia tiểu chết." Hàn Bất Kình dù sao cũng là thân làm uy tín lâu năm võ đạo cường giả, trong ngày thường từ trước đến nay là được vạn người ngưỡng mộ, nghe thấy câu nói này sau chỗ nào còn có thể bảo trì lúc đầu bộ dáng bình tĩnh. Lập tức giận tím mặt nói: "Ma đạo dương nghiệt, Sĩ khả sát bất khả đụng, La Phu hôm nay coi như đưa tại trên tay của ngươi, cũng không phải ngươi có thể tùy tiện vũ nhục người." Nói xong hắn màu nâu xám nội khí thấu thể mà ra, hóa thành một đạo nội khí giải lụa màu, hướng về Huyết Cựu nhanh chóng đánh tới, chuẩn bị làm một phen quyết tử đấu tranh. Nhưng không nghĩ tới Huyết Cựu trực tiếp giơ tay liền đem cái kia đạo giải lụa màu xô tan, khinh thường nói: "Như thế không tinh khiết nội khí cũng liền đừng lấy ra khoe khoang, căn bản không đáng giá nhất tới." Huyết Cựu có thể ở lăn lộn hại chiều bên trong làm được đạp lãng như hành. Đối với nội khí trưởng không tự nhiên làm được trình độ đăng phong tạo cực, căn bản xem thường Hàn Bất Kinh loại này tông sư cảnh sơ kỳ nhân vật. Mặc dù võ đạo tông sư cảnh giới là võ giả nhóm suốt đời mơ ước theo đuổi, nhưng là bước vào cảnh giới này về sau, cảnh giới phân chia to lớn, mỗi một cái tiểu giai đoạn đều là có chiến lệch rõ ràng. Lúc trước Ninh Nghị Sở Dĩ dám cùng thành danh đã lâu cố nhược tà đối địch, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn là thể ma song tu tông sư, có nhất định ưu thế. Hàn Bất Kinh chỉ là đơn thuần nội khí tông sư, càng là cùng huyết cựu chiến lệch lấy hai cái cảnh giới, không thể lền bù, nhưng hắn thân làm quy đức hầu phụ thủ hộ giả, lúc này nếu là không ứng với trên giai đầu trước chạy trốn bên trong hầu ra người một nhà, căn bản không có cơ hội mạng sống. Lão phu từ trước đến nay sinh tử phó thác cho trời, xem thượng. Nói xong, Hàn Bất Kinh giang hai cánh tay, như côn bằng dương cánh giống như sông ngang đi qua, càng già càng dẻo dai, tại tới gần huyết kỷ thời điểm, trong lúc đó một trưởng vô gia. Quá chậm, còn dám chính mình xông lại chịu chết. Huyết kỷ sớm đã nhìn thấu Hàn Bất Kinh công kích quy tắc, cười lạnh chán thoảng, sau đó như thiểm điện ra tay, một quyền đánh vào đối phương lưng bên trên. Rang rắc. Theo một tiếng thanh thúy tiếng sương nức, Hàn Bất Kinh tê lên một tiếng đau đớn, trực tiếp xoay chuyển bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất sau cho buỗi nổi lên bốn phía, cổ sống càng là hiện lên bất quy tắc hình dạng vặn vẹo lên. Hắn đột nhiên phun ra một ngụm đẫm đặc máu tươi sau, sắc mặt biến dị thường trắng bệnh, không khỏi liên tục nợ nụ cười khổ. Hắn coi là bằng thủ đoạn của hắn, thế nào cũng có thể ngăn cản thời gian nửa nén hương, không nghĩ tới vừa đối mặt liền bị đối phương đánh phế trên mặt đất, trở thành đợi làm thịt giết cừu non. Loại này chênh lệch cực lớn, không khỏi làm hắn sinh ra một loại bi thương cảm giác. Huyết Cửu từng bước một đi tới, một cước đạp ở hàn bất kinh vặn vẹo cổ sống bên trên, ở người phía sau kêu rên thanh âm bên trong, xinh xinh đem nó đập loạn. Lão già, lần này cổ sống bẻ gãy là mãi mãi tự thú liền xem như tái thế thần ý cũng không thể nào cứu được ngươi, ta tạm thời không giết ngươi, để ngươi tại về sau mỗi ngày bên trong đều tại quất nục trung độ qua, ha ha. Huệ Cửu lời nói xoay chuyển, nói lần nữa, ngươi cho rằng ngươi kéo dài thời gian trợ quý đức hầu một nhà chạy trốn chuyện, ta sẽ không có chuẩn bị sao? Lần này đông sưởng thật là phái số lớn cao thủ mai phục tại quý đức hầu chạy trốn cần phải trải qua trên đường, lúc này thời điểm, bọn hắn một nhà người không chừng đã sớm mệnh tang hoàng tuyền. Các ngươi chết không yên lành, Chu đại sư sẽ không bỏ qua các ngươi. Hàn Bất Kinh cuồng loạn hò hét nói, chính mình bây giờ không khỏi bản thân bị trọng thương. Căn lầu liền nhà mình hầu ra an nguy đều không có bảo vệ tốt, loại này tuyệt vọng so giết hắn còn nhường hắn khó mà tiếp nhận. Bất quá đúng lúc này, một đạo thanh âm hùng hồn xa xa truyền tới, ai nói hầu gia một nhà bây giờ đã mệnh tang hoàn toàn. Nghe được đạo thanh âm này về sau, đã tuyệt vọng Hàn bất kinh, lập tức sắc mặt đại hỉ. Chương 198, Hỏa Diễm chi lực, chương 198, Hỏa Diễm chi lực. Thanh âm vang lên đồng thời, chính là có một đạo rút kiếm áo trắng thân ảnh nhẹ nhàng rơi vào giữa sân, người đến động tác hành văn nước chảy, tiêu sái đến cực điểm. Chính là danh chấn Giang Linh đạo thất tuyệt kiếm thủ, Cố Như Tà. Hắn hôm nay mặc dù vẫn như cũng là một bộ áo trắng nhưng đã từng nho nhã khuôn mặt bên trên, bằng thêm một cố khắc tà khí, hơn nữa trong tay xách ngược một thanh toàn thân huyết hồng trường kiếm, trên đó có ngọn lửa nhàn nhạt quang trạch đang lưu chuyển, tuyệt không phải phàm phẩm. Mà thanh kiếm này tên là Sích Viêm kiếm, chính là lúc trước Cố Nhược Tà tại Sích Viêm Sơn lấy đi theo Chu Dịch nhặt được mấy khối Sích Viêm thạch, càng là đã từng đang bế quan trong lúc đó, các cử kiếm phái đại trưởng lão tự mình tiến đến Linh Võ Sơn, đau khổ năng nhị Chu đại sư mấy ngày mới chế tạo thành. Sích Viêm kiếm bên trong ẩn chứa nồng đậm hỏa chí lực, đã thuộc về cấp thấp pháp khí cấp bậc, tại kiếm đạo tông sư Cố Nhược Tà trong tay, tuyệt đối có thể mức độ lớn nhất phát huy ra uy lực của nó đến bị hắn có thể xứng chí bảo, mà hắn hôm nay bằng vào chu dịch từng lưu lại một bình tinh khí hoàn cùng ba cái tụ khí đan, đã vững vàng đột phá đến tông sư cảnh hậu kỳ, tu vi cùng lúc trước so sánh có thể nói là ngày đêm khác biệt. Là ngươi? Cố Nhược Tà, vài chục năm không gặp, ngươi lại cũng đột phá đến tông sư cảnh hậu kỳ. Nhìn thấy người đến sau, huyết cửu nam nào, lập tức nhướng mày, liền ánh mắt đều biến âm mế, Cố Nhược Tà hắn tự nhiên nhận biết, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng là đạt đến tông sư hậu kỳ. Hai người hiển nhiên quen biết, hơn nữa còn là gặp mặt hết sức đỏ mắt cái chủng loại kia. Cố Nhược Tà không có trả lời, mà lại đi đầu nhìn phía Trọng Thương Hàn Bất Kinh, cho hắn một cái an tâm ánh mắt nói, Hàn tổng quản không cần lại lo lắng Hầu gia an nguy, Cố Mô đã vì hắn quét hết trên đường đi trở ngại. Làm phiên Cố kiếm thủ, khụ khụ, lão phu ở chỗ này trước là Hầu gia đi đầu cảm ơn. Cố Nhược Ta lời nói này, làm Hàn Bất Kinh hôi bại hai mắt trong nháy mắt nhiều hơn một tia ánh sáng, bất quá hắn thụ thương rất nặng, đồng thời cột sống đã đứt, chỉ có thể coi là kéo dài hơi tàn. Cố Nhược Ta nhìn xem Hàn Bất Kinh nặng như thế thương thế, trên mặt biến âm trầm, hắn quay người quát lạnh nói, huyết kỷ, thủ đoạn của ngươi từ trước đến nay mà các, đưa ta sư tôn mệnh đến. Tại võ triều chưa khai quốc trước, Hai người đều riêng phần mình thân làm một phương tiên kiêu, nhưng lại có một đoạn thủ xưa cũ. Cố Nhược ta tại sáng lập thất tuyệt kiếm phái trước đó, đã từng là tiền triều danh trấn một đạo thủy hàn kiếm thủ thân truyền đệ tử, mà huyết cựu chính là ma tông phụ thu huyết vân phái huyết vân lão tổ đại đệ tử. Cố Nhược ta sư tôn thủy hàn kiếm thủ từ trước đến nay ưa thích trừ gian diệt ác, giúp đỡ chính nghĩa, cái này cũng gián tiếp ảnh hưởng tới Cố Nhược ta đương kim chính phái Tắc Phong. Tại luyện mục ma tông hủy diệt trước giờ, thủy hàn kiếm thủ hung hăng xuất quan, xuất lĩnh lấy thủ hạ kiếm phái cao thủ tại một trận chiến kia bên trong đại chiến thần uy, một lần hành động đánh giết rất nhiều ma tông cao thủ, là diệt trừ ma tông thế lực lập xuống công lao hắn mà. Mà Cố Nhược Tà thống hận huyết Cửu Nguyên Nhân ngay tại ở, lúc trước Thủy Hàn kiếm thủ tại theo Diệp Chấn Nam vây quét lần trốn huyết vân lão tổ sau, chuyến đi này liền rốt cuộc chưa có trở về. Nghe nói Thủy Hàn kiếm thủ trọng thương tại huyết vân lão tổ chi thủ sau, lúc đầu có thể đào thoát, nhưng bị cái sau đại đệ tử huyết Cửu ở sau lưng tập kích bất ngờ đến chết, lúc sắp chết tức thì bị hút khô toàn thân huyết khí. Biết được tin tức sau, Cố Nhược Tà đối huyết Cửu chỗ huyết vân phái hận thấu xương, nhưng đối phương đã toàn phái trốn đến hải ngoại, không thấy bóng dáng. Những trong năm này hắn khổ luyện kiếm thuật rốt cuộc trở thành một phương kiếm đạo tông sư, sáng lập thất tuyệt kiếm phái chỉ vì trọng chấn kiếm đạo hùng phong, càng là vì báo thù. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, Cố Nhược Tà lần nữa nhớ tới hắn sư Tôn đối với hắn đã từng tái tạo tri ân, tim mơ hồ làm đau, càng là giấy lên một đoàn u cứu hận hỏa diễm. A, ngươi còn tại nhớ thương ngươi sư Tôn a? Huyết Cửu liếm liếm khóe miệng, nhếch miệng lên một vệt nụ cười tà khí, nói, lại nói kia thủy hàn kiếm thủ hết khí ngược lại thật sự là là mỹ vị, bị ta hấp thụ sau, ha ha ha, đây chính là trực tiếp dẫn đến công lực đại tăng. Người muốn chết. Sư Tôn tử vong, một mực bị Cố Nhược Tà coi là kiên kỵ, nhìn thấy đối phương giảm trắng trận chèo trọc, trong lòng của hắn gộp nhặt nhiều năm cừu hận cảm dắt trong nháy mắt bạo dạ. Hắn kiếm chỉ huyết hữu, một tiếng như nổ vang giống như tiếng hét phẫn nộ vang lên, oán hận nói, "Huyết hữu, hôm nay ta liền phải thế thiên chúng ma, lấy tế điện sư phụ lão nhân gia trên trời có linh thiêng. Bà ngươi cũng nghĩ giết ta? Làm ngươi xuân tu đại mộng đi thôi." Huyết hữu sớm đã không kiên nhẫn, thân hình lóe lên, trước một bước hướng về Cố Nhược tà đánh tới. Tại hầu phủ đình viện bên trong, hai người thân hình nhanh như thiểm điện, vẹn vẹn chớp mắt thời gian, liền đã tại đất trống bên trong chạm vào nhau. Chỉ một thoáng trong sân vang lên như sóng biển gào thét giống như thanh âm, một cỗ vô hình nội khí khuyết tán ra đến, trực tiếp đem bốn phía có thể nát bẫy đồ vật toàn bộ nát bẫy. Quyền quyển Huyết Cựu chợt quát một tiếng, không quen sử dụng binh khí hắn, lựa chọn đánh đòn phủ đầu, thiết thân tử bác. Kiếm một đôi nồi đất lớn nhỏ nắm đấm sen lẫn huyết hồng sắc nội khí, giữ tại cùng một chỗ, như là Thái Sơn áp đỉnh giống như, đối với trước mặt Cố Nhược, tà trùng điệp vòng nền mà xuống, tốc độ đã nhanh tới xé rách không khí, có thể nghe thấy rõ ràng tiếng khí gào thét. Nhưng này song thiết quyền tại khoảng cách Cố Nhược ta đỉnh đầu chỉ có nửa thước khoảng cách thời điểm, cái sau thân hình lại là giống như một mảnh bị gió nhấc lên lá rụng giống như, nhẹ nhàng chênh thoát. Hừ, muốn tránh. Nhưng Huyết Cựu đắc thế không tha người, một đôi nắm đấm dũng nhiên tách ra, thiết quyền như là phong hồi lộ chuyện giống như, theo hắn nghiêng người, Tùy theo trùng điệp đánh phía cái trước mặt, kia trong đó ẩn chứa lực đạo, đủ để bổ kim đoạn sát. Liên Sếp Như cùng cảnh giới võ đạo tông sư, kê đến một quyền này về sau cũng sẽ không bình yên vô sự. Cố Nhược Tạ đôi mắt nhắm lại, hắn thân làm nội khí tông sư tự nhiên không dám nhận hạ một quyền này đến, thân thể của hắn trong lúc đó ngựa ra sau, khó khăn lẫm né qua sau đó quát, khinh người quá đáng, đến mà không trả lễ thì không hay. Muối chân hắn điểm nhẹ mặt đất, thân hình chính là giống như không nặng chút nào lá dụng giống như, trong nháy mắt hướng về sau bay ra mấy trượng khoảng cách, cùng này cùng này tay phải giương lên, xích viêm kiếm đột nhiên phát ra một đạo hung hăng vô song thất tuyệt kiếm khí. Lần này thất tuyệt kiếm khí thay đổi ngày xưa xanh biếc nhan sắc, ngược lại biến thành bích màu đỏ, ẩn chứa nồng đậm hỏa thuộc tính, càng là có một cỗ nhiệt độ nóng bỏng truyền ra. Mà tạo thành loại nguyên nhân này chính là cố dược ta từng tại Tây cực đạo Sích Viêm Sơn thu hoạch. Lúc ấy Sích Viêm Sơn đấy dung nham cự tích đã có mấy trăm năm tu vi, càng là bước vào võ giả bên trong thiên nhân cảnh giới, bởi vì lâu dài ngâm tại ao nham tương bên trong duyên cơ, huyết nục tinh khí bên trong ẩn chứa đại lượng hỏa diễm tinh hoa. Mà chu dịch tại giết chết cự tích sau, tiện tay đem huyết nục đã luyện thành tinh khí hoàn tặng cho hắn. Cố Nhược Tà đang bế quan thời gian dò xét nuốt tinh khí hoàn, tương đương với đem kia cự tích hấp thu hỏa diễm tinh hoa chiếm làm của riêng, chẳng những kiếm khí bên trong ẩn chứa hỏa diễm chi lực, chính là đan điền tại bị rèn luyện về sau, cũng lạ như là một đám lửa giống như. Nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng kiếm khí, Huyết Cửu mở to hai mắt nhìn, không khỏi sinh ra một vệt rung động, hắn không dám đón đỡ, lập tức bứt ra bay ngược ra. Nhưng mà lấy hắn nhiều năm luyện thành tốc độ kinh khủng, đang kinh hoàng bên trong vẫn là chậm một bậc, vẫn như cũng là cực nóng kiếm khí một góc cắt chúng, Huyết Cửu trên thân lập tức xuất hiện một mảnh đốt bị thương, có rõ ràng xương đỏ hiện thượng. Hắn tối lui về phía xa ra. Đứng ở một bên thật lâu dung động không thôi, nghiêm nghị chất vấn, Cố Như Tà, ngươi đến tụt cùng có kỳ ngộ gì, kiếm khí bên trong làm sao có thể mang theo hỏa diễm chi lực? Chương 199, không được lại, chương 199, không được lại. Đầu tiên là Diệp Vô Đạo bảo mệnh dùng thần bí vòng bảo hộ, lại là Cố Nhược Tà kiếm khí bên trong bổ sung lên hỏa diễm chi lực, hai loại thủ đoạn nhường hết kỷ cũ có chút không thể tưởng tượng. Lúc trước hắn tung hoành đại lục thời điểm, đối loại thủ đoạn này quả thực nghe đều chưa nghe nói qua. Diệp Vô Đạo thần bí vòng bảo hộ tương đương với võ đạo tông sư cô đọng mà ra hộ thể tương khí, mà Cố Nhược Tà kiếm khí bên trong ẩn chứa hỏa diễm chi lực. Càng giống là hắn sư Tôn từng ngẫu nhiên nhắc lên, võ giả đến tiên nhân đại tông sư lúc, thường thường trong lúc xuất thủ cũng đã có thể bổ sung thượng thiên ở giữa liêm thấy thuộc tính công kích. Huyết Cựu sắc mặt có chút nặng nề nói, "Cố Nhược Tà, chẳng lẽ ngươi thủ đoạn này cũng cùng kia cái gọi là Chu đại sư có quan hệ?" "Thính ngươi thông minh." Cố Nhược Tà tự tiếu phi tiêu nói, "Từ khi hắn đột phá tới võ đạo tông sư hậu kỳ, đối Chu dịch kính sợ không giảm trái lại còn tăng, chủ yếu vẫn là bởi vì cái sau thủ đoạn đến nay vẫn như cũ suy nghĩ không thấu, tựa hồ đối với bên trên tiên nhân cảnh giới yếu tố đều là một bộ thành thạo điều luyện trạng thái." Đây cũng là nhường Cố Nhược Tà hiểu rõ tới. Đối phương chân thực cảnh giới tuyệt đối không chỉ Tông sư cảnh hậu kỳ, nếu không cũng sẽ không lấp tới trợ hắn đột phá cảnh giới, không duyên, cớ thêm ra một đại uy hiếp. Ha ha, cái gì chó má Chu đại sư, ta nhìn bất quá là một cái không dám xuất đầu lộ diện hèn nhát mà thôi. Lão tử đều đã đem hắn đệ tử Diệp Vô đạo diệp ra cả nhà giết sạch, cũng không tới hắn tìm đến lão tử báo thủ. Lần nữa nghe thấy loại thủ đoạn này cùng cái gọi là Chu đại sư có quan hệ, huyết cừu vẻ mặt nghiêm mai, trực tiếp trả phúng lên tiếng. Hắn thấy, cái gọi là Chu đại sư sở dĩ có thể nhận ra linh đạo võ giả tôn tính, bất quá là sẽ duong nghịch một chút đạo môn thường dùng thủ đoạn mà thôi, có hoa không quả. Nếu không bằng vào lớn như thế cao thủ, trước đó là tuyệt đối không thể một chút thanh danh đều không có. Đừng nói hắn không sợ, liền xem như hắn đánh không lại, bằng vào bây giờ tu vi cũng có thể nhẹ nhõm chạy trốn, hơn nữa hắn vẫn là Huệ Vân lão tổ đại đệ tử, hắn sư tôn đột phá thiên nhân đại tông sư sắp đến. Đến lúc đó chờ hắn lão nhân gia sau khi xuất quan, đừng nói là chỉ là Giang lĩnh đạo, liền xem như quét ngang toàn bộ võ triều giang hồ thế lực đều không đáng kể. Cô lậu quả văn hà người, sớm tối ngươi sẽ lĩnh hội tới Chu đại sư thủ đoạn. Nhìn thấy huyết cừu cuồng ngạo như vậy, Liên Chu đại sư đều không để vào mắt, Cố Nhược ta lập tức cười lạnh, lúc trước Chu đại sư một sợi chân diễm đem Tây Sa Long Vương trong chớp mắt đốt thành cho bụi một màn, hắn nhưng là trước mắt rõ ràng. Cảm thấy đối phương dám xem nhẹ Chu đại sư, tuyệt đối là tự tìm đường chết. Huyết Cựu đối với hắn lời nói cũng không thèm để ý, hắc hắc cười quái dị nói, "Tùy ngươi nói thế nào, ta trước giáo huấn ngươi, sau đó tại lại đi tìm kia Chu đại sư tính sổ sách." Cố Nhược ta giận dữ, rút kiếm như một vệ tiệm điện sông ngang mà đi, sắc viêm kiếm như là một vệ hồng sắc quấn ảnh, mang theo làm người sợ hãi nhiệt độ nóng bỏng, mạnh mẽ đối với vẻ mặt cười quái dị Huyết Cựu vung chặt mà đến. Xuy suy, suy. Sích Viêm kiếm tại cái trước trong tay đổ để nhanh đến xé rách không khí, mơ hồ có âm bạo thanh đang vang động, kia mãnh liệt kình phong trực tiếp khiến cho huyết cựu của áo trên người đều vang xào xạc lên. Nhưng huyết cựu tại gặp phải một kiếm này đến, cũng không có vì vậy động dung, ngược lại vẫn như cũng là bất động như núi sừng sững ở chỗ này, nhìn qua càng thêm tới gần trường kiếm, thân thể trong nháy mắt như như ảo ảnh hướng về trung quanh xoè lên. Cố Nhược ta trường kiếm bỗng nhiên vung chặt mà xuống, lại làm hắn giật mình là, tại cái trước quỷ dị trốn tránh hạ, cũng không có bị làm bị thương mảy may, chỉ là khó khăn lắm lau cái trước lồng ngực mà qua. Thất chiêu. Huyết cựu tay phải đột nhiên tìm đòi cực kỳ chính xác đập vào xích viêm kiếm trên thân kiếm, nhưng trên đó mang theo nhiệt độ cao nhường hắn nhướng mày, bất quá kia cố cường hãn kình lực trực tiếp đem trường kiếm đập lệch hướng quy tích, càng la cản trở cố nhược, tà tiếp xuống thế công. Thế công bị ngăn cản sát na, to lớn lực phản chấn nhường cố nhược tà thân hình có ngắn ngồi lình trệ, xuất hiện một tia sơ hở, nhưng cơ hội này tại huyết cự đỏ bừng trong hai mắt không ngừng phóng đại. Hắn tùy thời mà động, một mực chờ đợi chính là cái này cơ hội, tùy theo như điện cấp tốc ra quyền, mang theo một cỗ sắc bén kình phong hướng về cái trước thân thể trùng điệp đánh tới. Cố nhược tà thân làm kiếm đạo tông sư, sợ nhất chính là cùng võ giả tiếp thân với nhau. Ban đầu ở Tiểu Ngư Sơn chính là an linh mị hội luyện chi thể tu tiệt, về môn phái về sau trắng trợn học tập cận thân vật nhao chi thuận. Tại huyết cừu một quyền đánh tới lúc, hắn trong nháy mắt phản ứng đi ra, trong đan điền hùng hồn nội khí bắn ra, thông qua cánh tay cấp tốc ngưng tụ tại tay trái trên bàn tay, cùng kia sắc bén một quyền cường ngạnh đụng vào nhau. Oeng! Một quyền kia đối đầu một trường sau, giữa sân truyền ra một đạo như sấm nổ âm bạ thanh, sau đó lấy bọn hắn vị trí chỗ ở, chóng rống sinh ra một vòng đả gây nên không khí bạo động giống như kình khí gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Rầm rầm. Cách bọn họ lẫn cận chút tường cao lập tức sụp đổ ra. Liên mấy quả cánh tay vây quanh phẩm chất cổ thụ đều là ứng thanh ma đức, theo kính khí gợn sóng đánh phía phương xa, bạch bạch bạch. Tại cỗ này to lớn lực đạo hạ, Cố Nhược Tà kinh hãi lui lại mấy bước, toàn bộ cánh tay trái đều tại đối quanh bên trong trực tiếp kịch liệt đau nhức tới run lên, hắn âm thầm kinh hãi tại huyết cựu cường đại lực đạo, cùng lúc đó, mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ đem trong sân cứng rắn gạch đá sanh giẫm đến sụp đổ. Mấy hơi về sau, Cố Nhược Tà mới đưa cỗ này cường đại sức mạnh hóa giải đi đến, khi hắn lúc ngẩng đầu lên, phát hiện huyết cựu đang đứng tại nguyên chỗ giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm hắn, dường như một cái tùy thời mà động manh thú. Người tu thành hành luyện chi thể Cố Nhược ta sắc mặt lộ ra nồng đậm tim đập nhanh, lần này chính diện giao phong bên trong, đối phương bất luận là nội khí hay là thân thể cường ngạnh trình độ đều là ổn đẻ ép một đầu. Hắn mới đặt chân tông sư hậu kỳ không lâu, mà đối phương đã nhanh hiểu rõ cái này tiểu cảnh giới, tin tưởng tiếp qua không được mấy năm, liền có thể lần nữa đột phá tới đỉnh phong luân luân cảnh giới, bước vào võ triều tông sư cường giả bên trong cao cấp nhất trong hàng ngũ. Hiện tại mới phát hiện, có phải hay không có chút quá một chút. Huyết Cửu âm nắm tay cổ tay, xoa xa bùi ngồi cười nói, sắc mặt toát ra một bộ thần sắc kiêu ngạo. Trong mười mấy năm này, không có chuyện để làm hắn, thật ra cùng sư tôn cùng một chỗ dạ di kế nhập tu luyện võ đạo, thường xuyên xuống biển đối manh thú vật nhau, luyện thành một thân bản lĩnh thông thiên, tiến cảnh thần tốc. Bây giờ hồi lâu, không chỉ có La Ma công đại thành nội khí tông sư, vẫn là một cái cực kỳ hiếm thấy hành luyện tông sư, cũng chính là nương tựa theo tầng này bản lĩnh thông thiên, mới dám một thân một mình đạp vào đại lục. Giống Diệt trừ Kim Lăng tiền triều hơn quý, với hắn mà nói đúng là một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, mà hắn mục đích của chuyến này, chính là liên tiếp khiêu chiến võ triều nổi danh cường giả, đánh ra uy danh hiển hách sau, là huyết vân phái trở về dựng nên cơ sí. Diệp trấn Nam Cố Nhược Tà hạ người với hắn mà nói, bất quá là nguyên một đám đá kê chân, mà hắn mục tiêu kế tiếp, thình lình chính là Kim Lăng Chu đại sư. Có chút khó chơi a. Cố Nhược Tà hít sâu một cái đầu mùa xuân thanh lãnh không khí, ánh mắt nặng nề gấp nhìn chăm chú về phía Huất Cửu, sợ cái sau bỗng nhiên bạo khởi. Trong lòng của hắn cực kỳ tinh tường, ma tông môn đồ cùng người đối chiến chỉ vì thủ thắng, cho nên thủ đoạn điên cuồng vô cùng, không để ý tới tất cả, mà trước mắt Huất Cửu càng là một cái mười phần đại ma đầu, không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có cực kỳ cường hành kinh nghiệm chiến đấu. Hiện tại Cố Nhược Tà so sánh với hắn, vẫn là có nhất định thực lực sai biệt. Mặc dù không có khả năng xuất hiện tiên vệ một bên dáng vẻ, nhưng chân chính đối chiến lên, vẫn là sẽ ăn được không nhỏ thua thiệt. Chương 200, chiến đấu, chương 200, chiến đấu. Cố Nhược ta hết sức rõ ràng vị trí chiến đấu càng thích hợp đương kim thế cục, nhưng nếu là làm cho đối phương thi triển lên tốc độ kinh khủng thiệp thân tiến lên lời nói, vẫn như cũng là nhường đầu hắn đau sự tỉnh. Huyết Cựu chưa từng là hạ người vô danh, tại mười mấy năm trước đại tùy lúc liền đã danh tiếng vang xa, chỉ cần hắn lộ ra một tia sơ hở, liền có thể nhường tầm tư nhạy cảm cái trước tóm chặt lấy, mà phía sau Lâm chỉ sợ sẽ là mưa to gió lớn giống như công kích. Bất quá ngay tại Cố Nhược ta thật sâu kiêng kỵ đồng thời, Đối diện huyết cừu lại là một cái khác bức biểu lộ. Huyết cừu ở chỗ này ma quyền sắc trưởng, hai đầu lông mày kia cố tà khí càng thêm rõ ràng, phiếm hồng đôi mắt bên trong tràn đầy tham lam vẻ mặt, hắn theo thói quen liếm liếm quẻ miệng, âm hiểm cười nói: "Hôn qua kia diệp trấn nam trong thân thể chứa đại lượng huyết độc, ta không dám tùy tiện hút, cố Như Tà, ngươi cũng là có một bộ tốt thân thể, không biết máu tươi của ngươi có thể cùng ngươi sư phụ như vậy mỹ vị." Hút cảnh giới cao võ giả huyết khí, từ trước đến nay là ma đạo tông môn dùng để tăng thực lực lên một loại thủ đoạn, huyết cừu tại nhìn thấy Cố Nhược Tà tiến cảnh nói tông sư hậu kỳ sau, đầu tiên là có chút kinh ngạc. Sau đó chính là ở trong lòng có một fan tinh toán. Nếu là hắn hôm nay chiến bại Cố Như Tà, càng đem cái sau toàn thần tinh huyết hút không còn một mảnh, tin tưởng nương tựa theo Cố này trợ lực, ít ngày nữa liền có thể đăng lâm trên đỉnh, tiến cảnh tông sư cảnh đỉnh phong. Đến lúc đó đừng nói là cái gì cho Mã Chu đại sư, liền xem như toàn bộ võ triều mấy vị kia cũng khá nổi danh đỉnh tiêm tông sư, lại có thể nhịn hắn gì. Mấy mấy năm trôi qua, Cố Nhược Tà nhìn thấy Huyết Cự chẳng những không có từ bỏ đã từng thói quen, lại còn muốn lấy ma công đến hút máu tươi của hắn, lập tức giận tím mặt lên, mãnh liệt khinh bị nói, ma đạo võ giả vi thiên lý trố không chờ, Huyết Cự cá người những này tán tận tiên lương ma đạo dương nghiệt, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bị chém tận giết tuyệt. Huyết Cựu lần nữa nhớ tới đã từng chuyện cũ, mặt lạnh lấy quát to, ngươi đây là tại môn chết. Hắn chân phải tại mặt đất trung điểm đạp mạnh, nguyên điện liền đá tấm tổn tổn rắn nứt, tại cái này âm thanh bạo hưởng bên trong, thân hình của hắn như như đạn pháo đối với cố nhược tà tịch xông ngang mà đến, thế muốn đem hắn đánh giết lần hai. Hoành luyện tông sư thế công từ trước đến nay đơn giản cuồng bạo, giảng hữu chính là nhất lực phá vật pháp. Bọn hắn thân thể tại đao thương bất nhập đồng thời, Càng là một cái nhất là vô kiên bất tội binh khí hình người, bất luận đối phương sử xuất cỡ nào tình chuẩn ảo diệu chiêu thức, đối bọn hắn mà nói, đều là như là loẹt loẹt đồng dạng. Cố Nhược Tam một kiếm bổ vào huyết cựu trên thân, đối phương nương tựa theo thân thể ra dày thịt béo, còn không sợ, nhưng nếu là huyết cựu một quyền đánh vào Cố Nhược Tam trên thân, mặc cho cái sau tu vi cao thâm cỡ nào khó lường, cũng không có khả năng ở đẳng kia một quyền hạ bề nghiên vô sự. Cùng giai đoạn nội khí tông sư cùng hành luyện tông sư so sánh, chính là có tầng này chênh lệch rõ ràng, huống chi huyết cựu càng là ma đạo cùng hành luyện song tu tông sư. Huyết cựu nuốt nhờ kia cố bắn ra giống như lực đạo, thân hình thoát một cái mà tới giống như là hai bàn tay to như cái quạt hư bổ, mang theo hung mãnh vô song tìm phòng, hướng về cái trước hung hăng vòng phiến mà đến. Cố Nhược Tà sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn cũng không dám nên đón, ở đằng kia song quạt hương bổ giống như đại thủ vòng phiến mà đến lúc, hắn nhanh chóng xoay tròn thân thể, khó khăn lắm tránh đi. Ngươi cho rằng ta thế công cứ như vậy hết à? Huyết Cửu cười xấu xa âm thanh tại Cố Nhược Tà vang lên bên hai, hắn tiếp thân cận chiến kinh nghiệm phong phú biết bao, nhìn thấy một kích không thành, quả quyết lấy trưởng đối quyền, mãnh lực đập nện hướng về phía trước người ngực. Cố Nhược Tà gọi thẳng cơ ổn, lập tức cầm trong tay trưởng kiếm ngăn cản ở trước ngực, Huyết Cửu một quyền kia nội kình cực lớn. Trực tiếp đem Sích Viêm kiếm cho hồn công thành một vệt kinh tâm động phách đường cong. Muẫn Sích Viêm kiếm truyền lại mà đến kia cố lực bắn ngược, Cố Nhược Tà bất ra nhanh chóng tối lui, dự định cùng huyết cừu kéo dài khoảng cách, muốn chạy trốn. Trốn được. Huyết cừu nhếch miệng lên một vệt tâm trầm nụ cười, tay phải hắn đối với phía trước hư không đại lực vỗ, một đạo huyết hồng sắc nội khí cự trưởng trong khoảnh khắc cũng đã thành hình, đối với Cố Nhược Tà mạnh mẽ vòng phiến mà đến. Trong lúc này khí cự trưởng ngưng kết tốc độ nhanh đến một nháy mắt hoàn thành, hiển nhiên đã đuổi trong đan điền nội khí trưởng khống trình độ đạt đến một loại trình độ đang phong tạo cực, để cho người ta xử trí không kịp đề phòng. Mà bàn tay khủng lô kia đánh tới lúc Cố Như Tà đồng lỗ trường đến như là trùng đồng đồng dạng lớn nhỏ, thân ở giữa không trung hắn căn bản là không có cách tránh đi, đã trợ mắt nhìn xem cự trưởng mạnh mẽ đập vào trên người hắn. Oen! Bị trong lúc này khí cự trưởng vỗ trúng Cố Như Tà, mạnh mẽ bắn ngược ra ngoài, từng đạo như là sơn băng địa liệt giống như tiếng nổ vang vang vọng đỉnh viện, kia nhìn như cực kỳ kiên cố vết tưởng, tại một cái thời gian cực kỳ ngắn ngủi bên trong, biến thành một mảnh hỗn độn, thậm chí trống rông xuất hiện một vị phong bạo. Mà trung tâm phong bạo Cố Như Tà, thân thể tại liên tục va sụp mấy đạo vách tường sau, mới khó khăn lắm ngừng lại, hắn chậm rãi trống lên thân đến, tại nguyên chỗ miệng lớn ho ra máu. Ở vào trạng thái trọng thương hàn bất kinh khi nhìn đến một màn này sau, có chút trợn mắt hốt hoồm, hắn ngốc ngốc nhìn qua đã trọng thương Cố Như Tạ, đầu góc đều là có chút không tỉnh nội đến. Cái này huyết cừu thế nào lợi hại như vậy? Tính cả cảnh giới bên trong Cố kiếm thủ đều không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa vừa rồi cái kia nói màu đỏ chấm cự trưởng, lại có khủng bố như thế tốc độ cùng lực phá hoại, nếu là vừa rồi cùng hắn lúc đối địch dùng tới, chỉ sợ một nháy mắt liền sẽ bị đập thành bùn máu. Nhìn thấy Cố Nhược Tạ bị đánh bay sau đã bị trọng thương, huyết cừu khuôn mặt bên trên phủ lên một vẻ nồng đậm chảo phúng, nói: "Ta cho là ngươi có thể đột phá tới tông sư cảnh hậu kỳ." sẽ là một cái cùng ta lực lượng ngang nhau nhân vật, không nghi tới vẫn như cũng là không chịu nổi một kích tạp ngư mà thôi. Ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn đột phá đến đương kim cảnh giới, ngươi chỉ cần nhớ cho kỹ, ngày này sang năm chính là của ngươi ngày rỗ. Ngay tại huyết cừu chuẩn bị đi ra phía trước thi triển sở đến thủ đoạn hút đối phương tinh huyết thời điểm, cố nhược ta bỗng nhiên run dậy đứng lên đến, hắn tùy ý xóa sạch khóe miệng máu tươi, cắn răng điên cuồng nói, "Huyết cừu, không nghi tới hôm nay bị ngươi dồn đến loại tình trạng này, cũng tốt, không ngại để ngươi kiến thức một chút ta mấy ngày nay bế quan tu luyện mà đến kiếm mới triều." Nhìn thấy đối phương còn có thể đứng dậy, Huyết Cựu bước chân có chút dừng lại, dường như có một vẻ kinh ngạc, bất quá đang nghe lời nói của đối phương về sau, hắn trực tiếp giễu cợt nói: "Thật sự cho rằng ngươi kiếm vỡ chiêu có thể đánh được lão tử? Lúc trước sư phụ ngươi kiếm đạo đã lĩnh hội tới thiên nhân cảnh giới, không làm theo bị sư phụ của ta huyết vân lão tổ đè lên đánh." Hắn thấy, một khi đạt tới tông sư cảnh giới sau, cái gì binh khí đều là như là gân gà đồng dạng, cũng không có quá tác dụng lớn chỗ, chỉ có thực lực bản thân đủ mạnh vượng, tại cùng người lúc đối địch, mới là lớn nhất bảo hộ. "Ngươi chỉ là người thô hảo, không hiểu kiếm đạo, hôm nay ta không ngại để ngươi kiến thức một phen." Cố Nhược ta đứng nghiêm tại trong đình viện, Nhưng giờ phút này áo trắng đã toàn thân ướt mưa, trần trụi bên ngoài làn da còn có nghiêm trọng chảy ra vết tích, cùng lúc trước bộ kia phong phảng cao thủ cơ hồ là hoàn toàn đại biến bộ dáng, nhưng này ánh mắt lại là như trong tay phong mang tất lộ trưởng kiếm đồng dạng, hiện ra một cố cường hãn rất nhiều sắc bén. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía Huyết Hữu, thanh âm trầm thấp chậm rãi vang vọng, "Kế tiếp, có dám hay không cùng ta một chiêu phân thắng thua?" Trân chính sinh tử đấu tranh trên chiến đấu, dường như đã kéo ra màn che. Chương 201, bại, chương 201, bại. Cố nhược ta sở dĩ dám như thế kêu gào Huyết Hữu, chủ yếu vẫn là bởi vì đang bế quan đột phá thời điểm Tâm huyết của hắn dâng lên, đã sáng tạo ra hắn từ lúc chào đời tới nay bị nhận làm uy lực mạnh nhất một kiếm. Những ngày kia bên trong, hắn lập đi lặp lại mài chu dịch ban cho kiếm khí quan tường đồ, đối độ lục bên trong kinh mạch vận hành phương thức, cùng những cái kia nhìn như sinh huyền không diên kiếm pháp kinh lạ trời sách, bất quá tại hắn dạ dĩ kế nhật mài bên trong, rốt cục nhìn trộm ra một tia con đường. Cũng vẻn vẹn mới nhập môn tính, vậy hắn căn cứ độ lục trô biến hóa ra một thức kiếm chiêu, cũng đã có thể sưng hắn suốt đời mạnh nhất một kiếm. Hôm nay huyết cừu đã để hắn cảm nhận được nguy cơ sinh tử, nếu là lại không sử xuất cái này áp trụ một kiếm, chỉ sợ hôm nay rất khó từ đối phương trong tay mạng sống. Mong muốn một chiêu phân thắng thua, cố kiếm thủ quả thật là hào phết lực. Huyết Cửu nhìn thẳng khí thế bỗng nhiên tăng vọt cái trước, hơi có vẻ âm trầm khuôn mặt lần trước khắc hiện ra một vẻ cứng ngắc nụ cười, lốt buốt, hắn hoạt động toàn thân gân cốt, nói lần nữa: "Trùng hợp ta tại trên hải đảo cũng là lập đi lập lại nghiên cứu ra uy lực cực mạnh một thứ, đã ngươi muốn chết như vậy, hôm nay không ngại bắt ngươi đến tế chiêu thức của ta." Huyết Cửu hai chân có chút dừng lại, ngẩng đầu, huyết hồng sắc đôi mắt bên trong đã không có trước đó hí ngượng bộ dáng, ngược lại là một bộ cực kỳ nghiêm túc vẻ mặt. Hắc sát ma chỉ, theo hắn một tiếng quát khẽ, thể nội một cỗ cực đoan cường hành nội khí bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Hắn áo bảo không gió mà bay, một cái to lớn màu đỏ thâm ngón tay giống như là theo tầng mây bên trong trống rỗng xuất hiện đồng dạng, ầm ầm âm bạo dường như có thể xé rách không gian, mang theo thế lôi đỉnh và quân, hướng về Cố Nhược, Tà Chô Phương Vị lao xuống mà đến. Lấn chỉ giống như là từ trên trời giáng xuống, một cú cực lớn áp bách cũng đã một mực khóa chặt Cố Nhược ta, so trước đó huyết hồng sắc cự trưởng uy thế không biết rõ to được bao nhiêu lần, nhưng loại này làm người sợ hai áp bách dưới, Cố Nhược ta không sợ hãi chút nào, một cố góc nhặt ở trong lòng nhiều năm chiến ý, đột nhiên bộc phát ra. Hắn nắm chặt trong tay xích viêm kiếm, thẳng tắp lâm lực, một đạo cởi mở tiếng cười to truyền ra. Kiệm của ta từ trước đến nay hùng hăng vô song, càng là tung hoành giang linh đạo mười mấy năm, sao lại sợ ngươi một cái ma giáo dư nghiệt." Thầy mở tiếng cười to rơi xuống sau, cổ nhược tà trưởng kiếm trong tay nhẹ nhàng vung lên, mà theo hắn huy kiếm đồng thời, một cỗ mêng ngông nội khí lập tức bạo dũng mà ra, hóa thành ba thanh năng lượng cư kiếm, cuối cùng ầm ầm cùng kia lớn chỉ đối van cùng một chỗ. Oen! Cả hai chạm vào nhau, kia ba thanh năng lượng tự kiếm cũng chỉ là thoáng ngăn cản lại lớn chỉ thế công, sau đó chính là hoàn toàn nứt toác ra, cũng không có xảy ra cái gì kinh thiên động địa tiếng va chạm. Nhìn thấy ba thanh cư kiếm trong khoảnh khắc vỡ nát, Cố Nhược Tà sắc mặt hơi hơi ngưng trọng lên, rốt cục có vận dụng mạnh nhất kiếm chiêu dự định. Mài kiếm 10 năm, dung kiếm ngay tại hôm nay. Bây giờ tên đã trên dây, nhìn qua kia hung hăng tới không thể dung chuyện lớn chỉ, Cố Nhược Tà khẽ nhả ra một chuỗi kiểm chế tại trong lồng ngực chọc khí, hắn cầm trong tay trường kiếm nằm ngang ở trước người. Hắn ở trong lòng lần nữa hồi tưởng lại kiếm khí quan tưởng độ trượng đan điền chi khí vận hành phương thức, sau đó cả người bị thể nội thoát ra kia cố cực kỳ cuồng bạo hỏa hồng sắc nội khí ba quả, trong đó càng là sen lẫn cực kỳ nồng đậm hỏa diễm chi lực. Cho dù ai đều có thể nhìn ra, một loại đủ để kinh động thiên địa chiêu thức ngay tại mơ hồ hội tụ thành hình. Nhìn thấy khí thế sinh sinh cất cao một mảng lớn Cố Nhược Tả, huyết cựu kinh hãi không thôi nói, đây là kiếm pháp gì, lúc trước thủy hàn kiếm thủ kiếm pháp đều chưa từng đạt tới loại tầm thứ này. Không được, kiếm đạo của hắn thiên tư vượt xa sư phụ của hắn, hôm nay nhất định phải giết hắn, chấm rất hậu hoạn. Dứt lời sau, huyết cựu khuôn mặt lần nữa bị một vẻ âm tàn bá quạ, chật chiệt để để động sát tâm. Mà ở một bên, Cố Nhược Tả quanh thân khí thế càng ngày càng thịnh, hắn nội khí trong đan điền thông qua mấy cái đặc biệt ngân mạch mạch kín, toàn bộ quán châu trong tay trên trường kiếm, theo khủng bố như thế nội khí bấn chú, nguyên bản cũng đã toàn thân màu đỏ xích vi kiếm. Giờ phút này trên thân kiếm càng là lượn lờ lấy một cỗ lửa nóng hừng hực, có đủ để gây nên không khí thiêu đốt ý lực. Mà trường kiếm kia giờ phút này giống như là dao phó linh hồn đồng dạng, tán mắt ra khí thế một đi không trở lại, Cố Nhược tà một tay cầm kiếm, đối với phía trước lung lay một chỉ, lập tức một đạo khoảng chừng mấy trượng khủng lô hỏa hồng sắc quang mang thẳng tắp nội bắn ra mà ra, cùng tia huyết hồng lớn chỉ ầm vang chạm vào nhau. Phen! Hai cỗ quái vật khủng lô lúc lên lúc xuống, ở giữa không trung mạnh mẽ chạm vào nhau cùng một chỗ, vẹn vẹn trong đó chỗ tràn ra từng tia từng tia năng lượng chính là trực tiếp nhường đỉnh viện bên trong cuồng phong gào ghét, cắt bay đá chạy, liền toàn bộ quy đức hầu phủ đều bắt đầu lay động, nơi xa một chút phong ốc mảnh ngói càng là xông lên cao tiên, cảnh tượng hết sức kinh người. Đây là cái gì thanh thế? Thật lạ võ đạo tông sư có thể tạo thành sao? Trọng thương ở trong sân Hàn bất kinh gắt gao trường lớn hai mắt, tại cố này trong cuồng phong, hắn không để ý tự thân kịch liệt đau nhức, điên cuồng thay đổi lấy tự thân nội khí, trước người tạo thành một cái vòng bảo hộ, lúc này mới không đến mức bị thổi bay ra ngoài. Lúc này, hai đạo năng lượng tựa như thiên thạch giống như ầm vang va chạm, kia vết hồng lớn chỉ mang theo lôi đỉnh vạn quân chi uy nhưng chính là không cách nào hung hăng đè sập cái kia đạo hỏa hồng sắc kiếm ảnh, mà cái sau mang theo nhiệt độ nóng bỏng, vô cùng quỷ dị, đủ để tiêu tan sạch tất cả. Lẫn chỉ cùng kiếm ảnh không hợp tính, tại một phen kịch liệt va chạm về sau, ầm vang nổ bể ra đến, ở giữa không trung sinh ra một vòng lại một vòng ngợn sóng, tại cỗ năng lượng này tác động đến hạ, chung quanh một mảnh thật lớn viện lạc bị phá hủy, ầm vang xô đổ, đền đài lầu các toàn bộ ngã xuống, trở thành phế tích, gạch ngói vụn khắp nơi trên đất. Hai cỗ năng lượng như thế va chạm, cố nhược ta cùng huyết cửu hai người dẫn đầu bị tác động đến, lập tức đều là miệng phun máu tươi, thân thể đều là tại cỗ năng lượng này trong dư âm như như đạt thảo mạnh mẽ bay rất ra ngoài. Giờ phút này dù là Huyết Cửu là hành luyện tông sư thể chất, đều là có chút không chịu đựng được nổi, mà Cố Nhược Tạt thì là dựa vào bám vào tại xích viêm kiếm bên trên cuối cùng một tia nội khí mới miễn cưỡng ngăn cản đi lên. Hai người đều là sắc mặt trắng bệnh, thủ không nhỏ độ thương. Quy Đức Hồi phủ đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, lập tức bên ngoài phủ truyền ra một hồi chiến mã tên Minh Thành, không ít trấn thủ thành chi thiết kỵ đến đây cứu chàng. Huyết Cửu nhíu mày, hắn lung la lung lay đứng dậy, biết mục đích hôm nay rất khó đạt thành, hắn nhìn chằm chằm xa xa Cố Nhược Tạt, hơi có vẻ kiêng kỵ nói, có thể đem ta bước đến loại tình trạng này. Ngươi rất không tệ, bất quá chờ ta lần sau đến lúc sẽ tăng mạnh, đến lúc đó nhất định sẽ hút khô ngươi toàn thân huyết khí đã báo mối thù ngày hôm nay. Về phần quý nữ Đức Hầu người một nhà tôi, lão tử sẽ đem bọn hắn xem như luyện công đỉnh lô, mỗi ngày cung cấp ta thuốc đầy. Dứt lời về sau, huyết cừu không còn lưu lại, chân phải trên mặt đất trùng điệp bật mạnh, trực tiếp lật ra đình viện, trong nháy mắt biến mất trong bóng đêm. Trong thấy huyết cừu thân hình biến mất không thấy gì nữa, đã làn rõ mạnh hết đả cố nhược, tà trùng điệp thở dài một tiếng, ầm vang ngồi ngay đó, hắn hôm nay sắc mặt trắng bệch vô cùng, cuối cùng một kiếm đã hao hết hắn toàn bộ nội khí. Nếu không có Lây Chu đại sư từng tặng cho kiếm khí quan tường đồ, Nếu không hôm nay hắn là tuyệt đối không thể từ sau người trong tay mạng sống. Cố Nhược Tạ yên lặng điều tức lấy thương thế trên người, nhẹ giọng nỉ non nó nói, "Ai mong muốn đánh bại cái này huyết cừu, xem ra không phải Chu đại sư không thể." Chương 202, nhân quả, chương 202, nhân quả. Linh Võ Sơn bên trên, gió đêm lạnh rung, mang theo một tia lạnh lùng khí tức. Chu Dịch chắp tay đứng tại trong núi chỗ cao nhất, tùy ý này dạo phong gợi lên lấy hắn áo bào, mà ánh mắt của hắn thì là nhìn ra xa hướng Kim Lăng thành quý đức hội phụ vị trí. Hiển nhiên tại trước đây không lâu nơi đó phát sinh động tĩnh to lớn cũng là hấp dẫn tới hắn chú ý, bất quá cố nhược ta đã kịp thời đổi tới, hắn cũng không có lại đi cứu chàng dự định. Tại Chu Dịch xem ra, cái kia đông sưởng chỗ phái tới cao thủ mặc dù hung hăng vô cùng, nhưng vẫn như cũng không tính là có thể nghiền ép cố như ta, vậy đối với hắn mà nói, cũng bất quá là một cái tùy thời có thể chụp chết lâu nghĩ mà thôi. Huyết Cửu tại trong mắt người khác là không thể địch nổi đại cao thủ, trong mắt hắn nói câu không dễ nghe, coi là thật liền cái giấm đều là không phải. Chu Dịch thất vọng lắc đầu, cất bước lại đi trở về Linh Võ Sơn địa liệt đại trận ở trong, tiến lặng ngồi xếp bằng xuống. Bây giờ Diệp Vô Đạo tại Chu Dịch phân phó hạ đã nơi đây nhắm mắt ngồi xuống, thấy người sau đến sau, hắn mở hai mắt ra, nghi ngờ hỏi: "Sư phụ, hiện tại kia huyết cừu dường như tại trắng trận phá hư Quy Đức Hầu phủ, ngươi không đi cứu trận sao?" Mọi người đều biết, tại Kim Lăng bên trong Chu đại sư từ trước đến nay cùng Quy Đức Hầu phủ giao hảo, bây giờ Quy Đức Hầu có đại nạn, Chu Dịch thế nào cũng muốn đi giải cứu một chút a. Chu Dịch đối mặt với Diệp Vô Đạo hỏi thăm, bình tĩnh mở miệng nói: "Trên đời này thay đổi rất nhanh, đều là có rất nhiều nhân quả, không đến vi sư xuất thủ thời điểm, tùy tiện ra tay, chỉ có thể là tự thân nhiễm không cần thiết nhân quả." Chu Dịch không nguyện ý vô trương quá mức tỉ ra, cũng liền khắp nơi tại, hắn không muốn là tự thân dính dáng tới quá nhiều vô hình nhân quả, tại vĩnh hằng tiền thiên giới, cũng chỉ có bước vào tiên nhân cảnh giới mới có cơ hội nhìn thấu một tia thế gian nhân quả chi lực. Cũng tỉ như hắn bây giờ trọng sinh, nhìn như không phù hợp lẽ thường, nhưng lại vô cùng có khả năng cũng tại nhân quả ảnh hưởng ở trong. Bây giờ đông sưởng phái tới võ đạo đại cao thủ đến diệt trừ tiền triều Vân Quý, Kim Lăng tiền triều Vân Quý nhóm liền như là trên lò lựa châu chấu, bị xuyên thành một loạt, nếu là Chu Dịch quá sớm ra tay, ngược lại cũng sẽ không cho bọn họ mang đến đầy đủ cảm giác nguy cơ. Nhưng nếu là Chu Dịch tại bọn hắn nguy cơ sinh tử thời điểm xuất hiện, chỉ sợ đến lúc đó bọn hắn chẳng những sẽ đối với hắn cảm động đến rơi nước mắt, thậm chí sau này nói gì nghe nấy cũng không đủ. Nói như vậy, Chu Dịch có thể dựa vào đạo này trợ lực đến bồi dưỡng được một cỗ thuộc về mình thế lực, dùng để ứng đối sau này đàn dương công chúa tại về kinh đô sau muốn sinh ra nguy cơ, cũng coi như có một tia bảo hộ. Tuấn Hổ bây giờ hắn tại Linh Võ Sơn tu luyện rất tốt, đã cũng không có người cầu tới hắn nơi này đến, hắn như thế nào lại nhàn bắt chó đi tày sen vào việc của người khác. Diệp Vô Đạo tự nhiên không hiểu Chu Dịch tâm tư, hắn chu mọ một cái, không nói gì, bất quá nhân quả chi lực Hắn tại Hán Phương, kia thế giới cũng là nghe nói mới phần, bất quá kia từ trước đến nay là một cái huyền ảo vấn đề. Chu Dịch tại cái chiếc chiến trán đập một cái, mỉm cười nói, chuyện ngoại giới còn cần không đến ngươi quan tâm, ngươi lại hảo hảo ở tại nơi này thổ nạp linh khí, chờ đến thời gian, ta tự sẽ chỉ đạo ngươi về sau tu luyện thế nào. Diệp Vô Đạo ở trên phía sau núi, thổ lộ ra chính mình đã từng phương kia thế giới vị trí chỗ ở, cũng coi là thắng được Chu Dịch hảo cảm, Chu Dịch tuy nói sẽ không dốc túi tương thụ, nhưng như trước vẫn là đem Ngọc Kinh Bắt Pháp bên trong hô hấp thổ nạp pháp môn không chút gì keo kiệt truyền thụ cho hắn. Diệp Vô Đạo nếu là có thể tại Linh Võ Sơn bên trên dốc lòng tu luyện, không gian nửa năm, thành tựu luyện khí sơ kỳ tu sĩ ở trong tầm tay, đến lúc đó chính là có thể so sánh với võ đạo tông sư, càng là chỉ có hơn chứ không kém. Chu Dịch dẫn dắt linh hắn, cũng không phải là một phương võ giả con đường, mà là đại đạo nối thẳng tam thiên thế giới tu tiên chi lộ. Sư phụ đại ân, Diệp Vô Đạo nhất định ghi nhớ trong lòng. Tại chính mình nguy nan nhất thời điểm, Chu Dịch có thể đối đãi mình như vậy, Diệp Vô Đạo tự nhiên là đối cái sau cảm động đến rơi nước mắt, hắn hôm nay thủ lớn chưa chả, không còn có tắc quái tâm tư, thế là hai mắt nhắm lại, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Chu Dịch thấy này vui mừng nhẹ gật đầu. Sáng sớm ngày mai, Ánh dạng đông mọc lên từ phương đông. Đạp đạp đạp. Mấy chiếc xa hoa xe ngựa lái về phía Quý Đức Hầu phủ đệ, chính là tối hôm qua từng đi bí mật đỉnh viện tị nạn Quý Đức Hầu bạn ra cả đám. Làm xe ngựa ngừng chân ở trước cửa phủ lúc, rất nhiều xuống xe Triệu phủ bạn ra người cũng đã thấy choán mắt. Cái này, phủ đệ của chúng ta đâu? Tối hôm qua nơi này đến cùng đã xảy ra như thế nào đại chiến? Bây giờ Triệu phủ đỉnh viện đã bị phá hư thất linh bát lạc, khắp nơi đều là tường đổ cùng đông đảo võ giả thất linh bát lạc thi thể, quả thực thành một vùng phế tích, cũng chỉ có nội viện bảo tồn còn tính là hoàn chỉnh. Hàn gia gia, ngươi ở đâu? Sau khi xuống núi Triệu Quân Dao nhìn thấy một màn này, tự nhiên cũng là kinh hãi vô cùng, bất quá ánh mắt của nàng nhìn bốn phía, đang nóng nảy tìm kiếm lấy cái kia đạo thanh âm dàn mùa, sợ Hàn Bất Kinh cũng cùng những võ giả này đồng dạng không một tiếng động. Khô khụ, nắm hầu gia cùng tiểu thư Phúc, lão phu còn sống. Tại sụp đổ trong đỉnh viện chỗ, một đạo dàn mùa vô lực thanh âm trầm dãi vang lên, bất quá trong đó cảm giác suy yếu, lại là rõ ràng truyền vào rất nhiều người trong tai. Con sống liên tốt, con sống liên tốt, ta muốn hàn ra ra con sống. Triệu Quân Dao đang nghe thanh âm sau, vui mừng quá đỗi, nàng xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức chảy xuống đóa đóa nước mắt, xé theo váy chạy vội tới. Nhìn thấy Tiểu Nha đầu đến, Hàn Bất Kinh mở hai mắt ra, cố mà làm lộ ra một vẻ vui mừng mỉm cười, hắn dùng tô giáp đại thủ vuốt ve Triệu Quân Dao bên mặt, một lát sau nói rằng, nhanh cùng Hầu gia đi gặp mặt một chút Thất Tuyệt Kiếm thủ a, nếu không phải hắn kịp thời xuất hiện, không chỉ có Lao Phu rất khó mạng sống, liền xem như Hầu gia người một nhà cũng đã lọt vào hai họa ngập đầu. Hàn gia gia, tối hôm qua Thất Tuyệt Kiếm thủ cũng tại. Triệu Quân Dao nghe vậy hơi sững sờ, bất quá từ trước đến nay thông minh lanh lợi nàng, lập tức liền nghĩ đến sự tình nguyên do, bây giờ Triệu phủ bị phá hư thành dạng này, rất có thể là đã xảy ra một trận đại chiến chấn động thế gian, như vậy Thất Tuyệt Kiếm thủ liên truyện cũng coi là xác nhận. Quy Đức Hầu xuống xe ngựa sau, cũng là xài bước đi tới, hắn nhìn thấy nhà mình phủ đệ bị phá hư thành bộ này đức hạnh, tự nhiên là tức giận bầu củng, nhưng trùng điệp thở dài một hơi sau, nhưng lại đối với cái này không bao lâu làm sao. Bây giờ triều đình mong muốn bọn hắn những này tiền triều hơn quý, bọn hắn chỉ có thể hiên lặng chịu đựng, chẳng lẽ còn dám công nhiên cùng triều đình đối nghịch không thành. Vậy sẽ chỉ tăng nhanh bọn hắn diệt vong. Nhìn thấy hàn bất kinh vì bảo vệ bọn h Hàn Tổng quản, bây giờ tất tuyệt kiếm thủ ngươi ở chỗ nào? Nha Minh hầu ra bằng lòng dùng bồi nguyên đan loại này thần đan vì hắn đến chư thương, Hàn Bắc Kinh đối với cái này cảm động đến rơi nước mắt, một bên tiêu hóa lấy dược lực, một bên cung kính hồi đáp, Tiêu Vết Cửu chính là có lớn tư chất võ đạo kỳ tài, bản sự mười phần cao minh, tối hôm qua cố kiếm thủ vì bước đi hắn, cũng là tự thân bị trọng thương, bây giờ đang một mình tại hậu viện chư thương. Quy Đức hầu sau khi nghe xong con ngươi co rụt lại, liên tất tuyệt kiếm thủ đều bị trọng thương, hiện tại Kim Lăng ngoại trừ kia thần bí Chu đại sư, còn có ai đánh bại được kia Vết Cửu? Chương 203, đại hạ tường huynh, chương 203, đại hạ tường huynh của Đức hội vung tay lên, họ hét sôi lên rất nhiều triệu phủ bản ra người. Mau theo ta về phía sau viện gặp mặt ân nhân cứu mạng thất tuyệt kiếm thủ. Đa tạ hầu gia thưởng thức, cố mộ cũng không phải không có hai chân, tự đi ra ngoài liền có thể. Theo một đạo hơi có vẻ hư nhược thanh âm truyền đến, một đạo người mặc bạch bào trung niên nhân chính là có chút bước chân sốc nội theo triệu phủ trong hậu viện đi ra. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện từ trước đến nay lấy phong lưu nho nhã diện mục kỳ nhân cố nhu tà, bây giờ trên thân bạch bào đã rách nướu, đồng thời nơi ngực còn có mảng lớn vết máu, cùng đã từng đại cao thủ phong phạm đã đại biến bộ dáng. Mà kia từ trước đến nay sáng tỏ trong hai mắt, cũng là có một vẻ thẩn sâu mọi bề. Ai, đây là danh chấn Giang Linh đạo thất tuyệt kiếm thủ sao? Tương truyền thất tuyệt kiếm thủ từ trước đến nay là chú trọng tự thân bề ngoài, bây giờ vẫn còn có chật vật như thế một mặt. Tối hôm qua Triệu phủ, đến cùng đã xảy ra như thế nào đại chiến, vậy mà có thể đem kiếm thủ bức đến loại tình trạng này. Quý Đức Hầu sau lưng một đám bạn gia người nhìn thấy một màn này sau vô cùng chấn kinh, ở chỗ này kinh ngạc trợn dài nói: "Ở đây cũng chỉ có Quý Đức Hầu sắc mặt càng thêm nặng nề, nhìn thấy Cố Nhược ta chật vật như thế bộ dáng sau, đưa khí có chút nặng nề mà hỏi: Cố Kiếm Thủ, kia vết cũ thật có trong truyền thuyết như vậy lợi hại không thành. Cố Nhược Tà nghe vậy khẽ cười khổ, nhẹ gật đầu. Theo hắn gật đầu, giữa sân truyền đến mạng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm. Nhìn thấy đám người hít một hơi lãnh khí, Cố Nhược Tà thở dài một hơi, lần nữa hư nhược mà cười cười, thản nhiên nói, nếu không phải ta gần đây đột phá đến Võ Đạo tông sư hậu kỳ, chỉ sợ tối hôm qua tuyệt không sống sót khả năng, cái này huyết cũ, chỉ sợ cũng chỉ có Chu đại sư đánh bại ở a. Mọi người đã minh bạch sự tình tính nghiêm trọng, không nói, Quy Đức Hầu từ trước đến nay là minh lý người, hai tay của hắn ôm quyền, thật sâu gặp cũng nói, vô luận như thế nào Triệu Phong Lâm ở chỗ này cũng nên cảm tạ kiếm thủ đêm qua ân tứ mạng, tin tưởng tối hôm qua cho chúng ta diện trừ rất nhiều đồng sưởng đồng sưởng phục kích người, cũng hẳn là đúng đúng kiếm thủ không nghi ngờ gì. Cố Nhược Tà đối với cái này nhẹ gật đầu, cũng là cũng không có không thừa nhận. Đa tạ cố kiếm thủ. Triệu ra một đám bản ra người cũng là cung kính ép xuống thân thể nói lời cảm tạ, Cố Nhược Tà tối hôm qua tại liền cứu vẫn bất tri bất giác bọn hắn, mỗi người đều là có sống sót sau tai nạn vui cảm giác. Quy Đức Hầu càng là lấy ra hai cái bồi nguyên đan xem như tạ lễ. Cố nhược ta tự nhiên là không chút do dự nhận lấy, đồng thời lập tức nuốt vào trong bụng, Chu đại sư từng luyện chế đang dưỡng dục, đối với hắn bây giờ thương thế thật là có trợ giúp lớn lao. "Phu thân, người mau tới tới xem một chút, hàn da da bệnh tình cũng không có đơn giản như vậy." Đúng lúc này, Triệu Quân giao một đạo lo lắng tiếng hô truyền vào trong thai của mọi người, Quy Đức Hầu con ngươi hơi mở, lập tức quay người hướng về Hàn Bất Kinh chỗ phương hướng đi tới, vừa đi vừa lo lắng nói, "Hàn tổng quản đến tột cùng thế nào?" Chờ chân chính đặt tới Hàn Bất Kinh trước người lúc, Quy Đức Hầu mới phát hiện, bây giờ cái chiếc cổ sống được không phi tắc hình dạng bó không lấy, hiển nhiên là nhận lấy lớn lao trọng thương. Quy Đức Hầu kinh hãi nói: Hàn tổng quản của sống đây là đã. Đã. Hàn Bất Kinh nghe vậy hư nhược cười khổ nói, Lương Hầu gia lo lắng, kia vết cựu tâm ngoan thủ loạn, sinh sinh đạp gãy lão phu của sống, đã đạt đến mãnh mãnh đứt gãy tình trạng, chỉ sợ sẽ là tái thế thần ý cũng lại khó tiếp trở về. Lão phu sau này chính là một người phế nhân, không cách nào lại bảo hộ Hầu gia người một nhà. Nói xong, Hàn Bất Kinh giàn mua khuôn mặt bên trên lưu lại hai hàng đục ngầu nước mắt, hiển nhiên đối với một cái võ đạo tông sư mà nói, từ nay về sau đánh mất năng lực hành động, không nghi ngờ gì sẽ là một cái đả kích thật lớn. Sau khi nghe, quy đức Hầu gia con đều là thuần thức không thôi. Triệu Quân giao càng là nhỏ giọng thúc thít, nói: "Hàn gia gia không cho phép nói như vậy, quân giao trưởng thành, chỉ cần ngươi bình an còn sống." Khô khụ, hầu gia, Cố Mộ cũng là có một cái trị liệu Hàn tổng quản phương pháp, không biết có thể thực hiện hay không. Ngay tại cái này nặng nề bầu không khí bên trong, một tiếng đột đột lời nói bỗng nhiên theo Cố Nhược tà trong miệng vang lên. Quy Đức hầu vội vàng xoay người, có chút ngạc nhiên hỏi: "Cố kiếm thủ thật là có biện pháp chữa khỏi Hàn tổng quản thương thế?" Cố Nhược ta lắc đầu, nói thẳng: "Ta chỉ là một giới vũ phu, tự nhiên không hiểu cái gì kỳ ảo, bất quá muốn nói có thể cứu Hàn tổng quản, bây giờ Kim Lăng cũng là có một người." Quý đức hầu lập tức như đại ngộng mới tỉnh, không khỏi niệm niệm lên tiếng nói, Kim Lăng Chu lại sư. "Đói." Nhìn thấy Quý đức hầu một chút liền thông, Cố Nhược ta cũng là gật đầu cười. Quý đức hầu lập tức đứng dậy, "Ở đây bên trong đi tới đi lui, càng thêm lo lắng, cuối cùng chỉ có thể ngửa mặt lên trời thở dài nói, chúng ta những này tiền triều hần quý đã đến cùng độ mạt lộ tình trạng, xem ra là là thời điểm tìm kiếm Chu đại sư che chở." Hầu gia quả nhiên là người thông minh. Cố Nhược ta mỉm cười, lại nói, "Đã như vậy, kia Cố Mộ trước hết bước đi hầu gia phủ đệ hậu viện nghỉ ngơi, giúp người giúp đến cùng, tại Chu đại sư chưa tới trước khi đến." Ta ngược lại thật ra sẽ bảo hộ hầu gia an toàn." Quý đức hầu lần nữa chắp tay nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, từ nay về sau, ta Triệu Phong Lâm bằng lòng cùng cố kiếm thủ lấy chí giao hảo hữu tương xứng, không còn khách khí. Có thể bị Quý đức hầu xưng là chí giao hảo hữu, Cố Nhược Tà cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, cũng chuyến đi này không tệ, hắn gật gật đầu không còn lưu lại, lập tức tiến về hậu viện đi tiêu hóa hai cái tiêu bồi nguyên đan dược lực đến hóa giải thương thế. Cố Nhược Tà sau khi rời đi, Triệu Quân Dao nhìn thấy từ trước đến nay sủng ái chính mình Hàn bất kinh vậy mà bị thương nặng như vậy, càng có khả năng tại sau này đánh mất năng lực hành động, nàng biết loại sự tình này kéo không được, lập tức chủ động mời mệ nói: "Phụ thân, Quân Dao nguyện ý thay thay cha tiến về Linh Võ Sơn một chuyến, cố ý mời Chu đại sư xuống núi." Từ trước đến nay lôi lệ phong hành Quy Đức Hầu tại lúc này do dự, hắn cũng không phải là không muốn đi mời Chu đại sư, mà là tại thời khắc mấu chốt này, phải chính mình tiểu nữ tiến đến, rất có thể xảy ra cái gì không tưởng tượng được nguy hiểm. Bất quá ngay tại Triệu Quân Dao liên tục hẩn cầu hạ, Quy Đức Hầu rốt cục nhà ra, hắn hôm nay cần tọa trấn phủ đệ, đến trấn nhiếp Kim Lăng những cái kia muốn nhân cơ hội đảo loạn thế cục người, mà mong muốn mời đến Chu lại sư, lớn nhất thành ý cũng chỉ có để cho mình tiểu nữ tiến đến. Hắn mặc dù rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn là đáp ứng xuống, ôn nhu dặn dò, nữ nhi phải thêm chút cao thủ tiến đến, nhớ lấy, nhất định phải bình an trở về. "Tốt, phụ thân." Triệu Quân Dao mang theo số lớn cao thủ rời đi, mà Quy Đức hội phủ có uy tín lâu năm cường giả cố nhục tà to trấn, tự nhiên trấn nhiếp rất nhiều ngo ngoe muốn động thế lực. Kim Lăng đường lớn bên trên, Triệu Quân Dao cưỡi đỏ chấm sắt tiểu mã đi tại phía trước nhất, sau lưng Triệu phủ mấy cái hậu thiên cảnh quản gia cưỡi ngựa cao to đi sát đằng sau lấy, trong lúc nhất thời tiếng vó ngựa vang vọng ở chỗ này. Tam quản gia Triệu Thanh Minh luôn cảm giác có một loại dự cảm không tốt, hắn tới ngựa cùng Triệu Quân Dao song hành, thận trọng nhắc nhở: "Tiểu thư, ngài không cảm thấy bây giờ đường đi tựa hồ có chút quá an tĩnh sao?" Triệu Quân Dao cũng là người cơ cảnh, nàng một đường đi tới, phát hiện người đi trên đường phố càng lúc càng thiếu, thậm chí một chút từ trước đến nay náo nhiệt cửa hàng cũng là đại môn đóng chặt lại. Trên đường phố chỉ có một ít tiểu phiên trại hét lớn, bất quá bọn hắn biểu lộ không lưu loát. Căn bản không giống những cái kia, vì duy trì sinh kế mà buôn ba tầng rưỡi bệnh nhân. Nàng cảm giác ra tình huống không đúng, lập tức kinh ngạc lên tiếng nói, "Triệu phủ chỉ cần tại Kim Lăng có một ngày sừng sững không ngã, ta chính là quý nữ hậu thiên kim, bọn hắn còn dám trên đường phố bất kính với ta không thành." Triệu Thanh Minh im lặng im lặng, nhưng bây giờ đại hạ tư quynh, tiền triều vân quý người người cảm thấy bất an, uy thế kém xa lúc trước, không chừng có ít người sẽ làm ra thứ gì đến. Bất quá cũng liền tại mấy người cưỡi ngựa phi nhanh lúc, trên đường phố đột nhiên kéo một đầu cao vài trượng thô to dây thừng, phi nhanh đàn ngựa căn bản chịu không nổi bộ pháp, trong khoảnh khắc liền bị mang ngã xuống đất. Ngay tại lúc đó, Trên đường rất nhiều tiểu phiến đều là không tiếp tục cần dấu, đều là lộ ra một bộ hung ác biểu lộ, sau đó theo gian hàng của mình trước rút ra các thứ binh khí, phần phật đem triệu quân giao cả đám bao vây lại. Triệu quân giao mấy người đều là có không kém công phu nội tình, tại ngượng ngã xuống đất trước giờ, đều là thân hình vững vàng đạp ở trên mặt đất. Triệu gia chúng quản gia tạo thành một vòng dây, đem triệu quân giao thận trọng bảo hộ ở trong đó, Triệu Thanh Minh càng là hét lớn một tiếng nói, đầu nào trên đường bằng hữu, thậm chí ngay cả Quy Đức Hầu phủ Thiên Kim cũng giáng cước. A, Quy Đức Hầu phủ Thiên Kim là ai? Chúng ta chưa nghe nói qua a. Cái gì cũng khỏi phải hỏi, chúng ta chỉ là một đám cướp bắt giặc cướp, bây giờ chúng ta trại chủ coi trọng ngươi nhóm trong đó vị tiểu thư kia, muốn dẫn trở về làm áp trại phu nhân, không muốn chết liền lăn mở, đừng làm con đường của chúng ta. Một đám ngụy trang tiểu phiến bên trong, đi ra một vị long tinh hổ trắng á tử, toàn thân lộ ra lạnh lẽo khí thế, càng giống là trong quân cao thủ, giờ phút này lại nhất định phải ngụy trang ra giặc cướp nói chuyện trước sau như một ngự khí. Nhìn thấy một màn này ra, Triệu Thanh Minh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Chương 204, chương 204. Các vị quản gia Bọn hắn tuyệt đối không phải cái gì cái gọi là giặc cướp, chúng ta bảo vệ tốt Triệu tiểu thư, liều mạng với bọn hắn. Triệu Thanh Minh lập tức nhận ra thân phận của những người này, có thể là đông sưởng phái tới bắt cóc bọn hắn tiểu thư Triệu Quân Dao đông sưởng đông sưởng nhóm. Đông sưởng người tại Vân Quý quan viên trong mắt, cùng tài lang ác quỷ không khác, bị bọn hắn để mắt tới không có bất kỳ cái gì kết quả tốt. Bất quá hắn thấy, trong đó cường đại nhất người dẫn đầu, cũng bất quá là hậu thiên cảnh trung kỳ cảnh giới, mấy người bọn hắn quản gia đều là hậu thiên cảnh võ giả, đối mặt với bọn hắn cũng không phải là không có năng lực đến nỗi. Giáp Cấp người dẫn đầu tự nhiên là biết hắn xuất lĩnh những người này cùng Triệu Thanh Minh đám người chiến lệnh, bất quá hắn lập tức mở miệng châm chọc nói, "Chúng ta dám đảm đương đường phố bắt cóc các ngươi, tự nhiên là có được cực lớn năm chắc, thật sự cho rằng chúng ta chỉ có ngần ấy chuẩn bị sao? Các ngươi sợ là không biết rõ chúng ta người dẫn đầu là ai a?" Triệu Thanh Minh khẽ giật mình, sau đó cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy cơ, nhíu mày hỏi, "Chẳng lẽ ngươi không phải người dẫn đầu?" Giáp Cấp người dẫn đầu cười lạnh một tiếng không tiếp tục đối với hắn nữ, mà là chuyển hướng một cái phương hướng, dẫn theo bên cạnh tất cả mọi người cùng tính quy mọ xuống, cùng tính nói, "Còn mời đại nhân ra sân." Mời đại nhân ra sân có so rõ thanh niệm vang vọng đường đi. Tại Triệu Thanh Minh cả đám lo lắng bất an trên nét mặt, cúi ngã tư đường chậm rãi xuất hiện một đạo khôi ngôn thân ảnh, người còn chưa tới, một cố làm cho người nhịn không được hù ngã trên mặt đất sát khí chính là tùy theo chiều tới. "Người, người người, người là huyết cừu." Triệu Thanh Minh gặp được người tới về sau, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, mặt xám như tro đồng dạng, hắn liền chỉ hướng tay của đối phương chỉ đều là run nhẹ nhẹ, biểu thị lấy nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Hải ngoại tông sư Huyết Cừu thanh danh, bây giờ đã thành khát máu sắt thần đại danh tử. Hiện tại đừng nói là bọn hắn này một đám Triệu phủ còn ra liền xem như danh chấn Giang Linh đạo thất tuyệt kiếm thủ đều không phải là đối phương từng ép chặt vật như thế. Bây giờ bọn hắn đụng phải tồn này khát máu sát thần, bọn hắn lấy cái gì bảo hộ tiểu thư nhà mình, lại lấy cái gì muốn sống. Huệ Cửu đối mặt với Triệu Thanh Minh chất vấn, căn bản lười nhác trả lời, càng lạ liền nhìn hắn tâm tư đều không có, hắn ánh mắt ấm lạnh trực tiếp nhìn chằm chằm về phía trong bọn họ Triệu Quân Dao. Ngươi ngươi ngươi. Triệu Quân Dao đang đối mặt cái trước ánh mắt lúc, chỉ cảm thấy có một cỗ lớn lao linh ý quét sạch toàn thân, thậm chí là từ đầu mát tới đuôi, liền một câu đầy đủ lời nói đều nói không nên lời. Nang cuộc đời cũng là nhìn thấy rất nhiều võ đạo tông sư, mạnh như Kim Lăng Chu đại sư, cũng chưa từng gặp hắn lộ ra qua uy thế đáng sợ như vậy. Triệu Quân Dao trong lòng không khỏi sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ, chẳng lẽ cái này trước mắt huyết cừu, lại so với Kim Lăng Chu đại sư còn mạnh. Lúc này huyết cừu mở miệng nói chuyện, thanh âm của hắn khàn giọng bên trong mang theo một cố đáng sợ, nói, đem tất cả mọi người giết cho ta, nữ nhân này lưu lại cho ta. Huyết cừu khi nhìn đến Triệu Quân Dao về sau, khóe mắt lóe ra một tia thần sắc tham lam, hắn không tự chủ liếm liếm khóe miệng, cái sau kia non mịn làn da, dùng để làm đặc thù luyện công dược đỉnh tuyệt đối là một cái lựa chọn rất tốt. Tuân mệnh, đại nhân." Nghe được huyết cừu lên tiếng, một đám giả trang giặc cướp đông sưởng đông sưởng náo giảm do dự, nguyên một đám liều mạng xông lên phía trước, trực tiếp đối với mấy người vùng mạnh chặt mà đi. Triệu Thanh Minh mấy cái Triệu phủ quản gia mặc dù bị huyết cừu uy danh dọa cho bệ mặt gần chết, nhưng cũng không đại biểu cho bọn hắn sẽ ngồi chờ chết, nhìn thấy cái trước không có ra tay, chỉ làm cho một chút lâu la đi tìm cái chết, lập tức hơi dậy bọn hắn hung tính. Các huynh đệ, ngược lại chạy không khỏi vừa chết, không bằng liều mạng với bọn hắn, trước khi đi còn có thể kéo mấy cái hoàng tiền lộ bên trên làm bạn." Một lời chiến ý xông lên Triệu Thanh Minh lồng ngực, hắn trầm giọng quát to. "Nghe Tam ca, liều mạng với bọn hắn!" Triệu phủ mấy cái quản gia cũng là lớn tiếng hô quát nói, Huyết Cửu thân làm một cái ma đạo võ giả, ghét nhất chính là người khác ở trước mặt của hắn thêm hí, hắn không nhịn được vung lên ống tay áo, quát lạnh nói, "Đa các ngươi gấp gáp như vậy đầu thai, lão tử liền đưa các ngươi ra đường." Ngay tại hắn vung lên ống tay áo trong nháy mắt, một cỗ hung hăng huyết hồng sắc nội khí bạo dũng mà ra, đường đi bên trong ngoại trừ Triệu Quân Dao bên ngoài, tất cả võ giả đều là bị thổi bay ra ngoài, nhao nhao đập vào trùng quanh hai bên trên vách tường, không một tiếng động. Huyết Cửu cơ cơ ống tay áo đông giết tất cả mọi người, tính cả trận doanh mình một đám võ giả, loại thủ đoạn này nhường Triệu Quân Dao thật sự rõ ràng cảm nhận được cái trước hắc máu cùng năng lực ra cho dù chết, cũng không cần rơi vào trong tay của ngươi. Triệu Quân Dao bị sợ hãi đến hai chân đã như nhũn ra, ngồi xổm người xuống trong góc khấp thút tí nói, chiếu nàng nhìn lại, nếu là rơi vào điền cuồng như vậy người trong tay, những ngày tháng sau này tuyệt đối sẽ sống không bằng chết, còn không bằng trực tiếp chết thô khoái. Rơi vào trong tay ta, ngươi muốn chết liền có thể chết. Huyết Cửu đối với Triệu Quân Dao trong lúc đó đưa tay phải ra, một cú lớn lao hấp lực từ trong tay của hắn truyền ra, trực tiếp đem Triệu Quân Dao mạnh khảnh thân thể cho hút tới hắn trước người, nhìn thấy cái trước thổi qua liền phá ra thịt, trên khóe môi của hắn có tới một cái đáng sợ độ cong. Tiểu thư Ngươi ma đạo dương nghiệt, tranh thủ thời gian thả tiểu thư nhà ta, nếu không quý đức hầu cùng Kim Lăng Chu đại sư sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn thấy tiểu thư nhà mình đã rơi vào huyết cừu trong tay, tu luyện hoành luyện chi thể Triệu Thanh Minh lập tức chịu đựng trên thân tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức đứng lên đến, hung tận nhìn chăm chú về phía cái sau. Ân. Nhìn thấy hiện trường đã còn có một người sống, huyết cừu có chút kinh ngạc, bất quá nhìn thấy đối phương cũng là tu hành luyện chi thể sau, cũng liền không còn quan tâm, hắn cười lạnh nói, "Châu châu đa xê, không biết tự lượng sức mình. Hôm nay ta không giết ngươi, trở về nói cho quý đức hầu cùng cái kia chó má Chu đại sư, 3 ngày thời gian." Nếu là kia Chu đại sư còn không tiến đi tìm cái chết lời nói, ta liền muốn đem cái trước mỹ nhân này làm thành luyện công đỉnh lô, ngày đêm chịu ta thuốc đầy đồ bỡ bẩn, muốn sống không được muốn chết không xong. Ha ha ha, cũng liền 3 ngày thời gian, bắt đầu từ ngày mai, hắn chỉ cần chậm một ngày không xuất hiện, ta liền nhiều đồ một nhà tiền triệu văn quý. Nói xong huyết cự biểu lộ thâm trầm chậm, hắn lẻ lươi tại Triệu Quân Dao trắng non trên gương mặt liếm lấy một vòng, sau đó gánh cái sau nên ngang rời đi. Trên lưng hắn Triệu Quân Dao không ngừng rãy rủa lấy, vừa khóc vừa nói, tang thúc, mau đi ra nói cho Chu đại sư, nhất định phải cứu ta, nhất định phải. Ta cái này trở về bẩm báo. Triệu Thanh Minh hai mắt đỏ bừng, trợn mắt nhìn Huyết Cựu bắt đi Triệu Quân Dao, lại tại nơi đây vô năng bất lực, hắn tròn mắt tặc lưỡi, một đôi thiết quyền mạnh mẽ đánh tới hướng mặt đất. Vẹn vẹn mới hơi về sau, hắn liền không do dự nữa, chịu đựng quanh thân kịch liệt đau nhức, liều mạng đối nghịch lúc quý nữ hầu phụ chạy như điên. Hắn thấy, bây giờ Triệu Gia Thiên Kim tiểu thư bị bắt làm tù binh, nhà mình hầu gia nhất định sẽ nổi trận lôi đình, liền xem như Chu đại sư cũng không có khả năng lại ngồi yên không lý đến. Cái này Huyết Cựu giết người phóng hỏa, tù binh hầu nữ, đã làm được nhân thần cộng vẫn tình trạng, hắn cách diệt vong thời gian sẽ không xa. Chương 205: Mời Chu đại sư xuống núi. Chương 205: Mười Chu đại sư xuống núi. Tại hầu phủ trong đại sảnh, Quý nữ Hầu đang nghe vội vàng chạy tới Triệu Thanh Minh luôn ngựa sau, đột nhiên theo trên thủ vị đứng dậy, một bộ khó có thể tin biểu lộ. "Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa." Nữ nhi bảo bối của ta quân giao thật bị kia huyết cừu chó bắt đi." Triệu Thanh Minh than thở khóc lóc, "Hầu gia, việc này tiên trấn vạ sát. Bây giờ Triệu Thanh Minh trên thân mang thương, tinh thần cũng là mệt mỏi đến cực điểm, nhưng vẫn như cũ cung kính quỳ rạp trên đất, đối mặt với Quý nữ Hầu cúi thấp đầu, ngay sau đó hắn muốn nói lại rồi, câu nói kế tiếp rất khó nói ra miệng. "Kia huyết cừu bắt đi quân giao sau." có thể từng nói qua thứ gì. Quý Đức Hầu nhìn thấy cái trước bộ biểu tình này sau, có một loại dự cảm không tốt, lập tức nghiêm nghị quát hỏi, lòng lực kịch liệt chập trùng hắn, đã thật sự nổi giận. "Ai? Hầu gia, ngươi trước v vãng." Triệu Thanh Minh biểu lộ nặng nề thở dài, biết chuyện quá khẩn cấp, không còn dám có chút dấu giễng. Hắn cúm núm hồi đáp, hồi bẩm Hầu gia, kia viết cửu nói trong vòng 3 ngày nếu là không gặp được Chu đại sư thân ảnh, hắn tại trắng trận tàn sát kim lăng tiền triều hơn quý đồng thời, sẽ còn đem tiểu thư làm thành ma giáo dùng để luyện công đỉnh lô, chịu hắn thúc đẩy bỏ mẫn. Tương truyền, bị ma giáo làm thành luyện công đỉnh lô những người kia, liền như là điều kiện như tựa gỗ. Chỉ lưu lại lấy một tia thần trí, cũng rốt cuộc không cách nào chưởng khống thân thể của mình, thường thường muốn sống không được muốn chết không xong. Quy Đức Hầu thân cư cao vị, tự nhiên là kiến thức rộng rãi người, hắn hiển nhiên cũng là nghĩ tới điểm này, rốt cuộc không kịp bận tâm hình tượng, cổ loạn la to lên, giống như điên. Hắn dám? Cái này trời phạt lịch hữu, hắn nếu thật dám đụng đến ta nữ nhi một cọng tóc gái, ta Triệu Phong Lâm cùng hắn không đội trời chung. Coi như đánh đổi mạng sống một cái giá lớn, ta cũng muốn đem hắn ngàn đao bầm thây, là nữ nhi của ta báo thù. Phải biết trong mấy năm nay, có tri thức hiểu lễ nghĩa Triệu Quân Dao một mực là Quy Đức Hầu yêu thích, nói là cái sau bây giờ vậy nửa cũng không đủ. Huyết Cựu giám đánh Triệu Quân giao chú ý, không thể nghi ngờ là chọc giận tới Quý Đức Hầu sau cùng một kia lý trí. Phanh, ái nữ bị bắt đi, Quý Đức Hầu không tiếp thụ được loại kết quả này, đã tức sôi bặm mép, dù là không có võ thuật bản lĩnh hắn, làm theo một trưởng đèm trước người nặng nề bàn gỗ cho đập chia năm xẻ bảy. Chuyện quá khẩn cấp, hắn không dám ngồi chờ chết, lập tức cao giọng hô quát nói, lập tức chuẩn bị tiệu, ta muốn cùng kiếm thủ lập tức chạy tới Linh Võ Sơn, đi mời Chu đại sư xuống núi. Cùng Kim Lăng thành gọn sóng gọn sóng so sánh, bây giờ Linh Võ Sơn lại là như là một chỗ thế ngoại đảo nguyên, hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von, hết sức tựa hoa. Trên núi hai người tại riêng phần mình ngồi khác biệt chuyện. Chu Dịch tại địa liệt đại trận ở trung tâm, dựng lên tôn này thanh đồng đan lô, trong bàn tay hắn địa cấp chân diễm dâng lên mà ra, đang tiến hành một vòng mới luân đan. Ma Diệp Vô Đạo cũng không có nhàn rỗi, hắn quận tại đại trận bên trong, không ngừng tổ nạp lấy quanh mình linh khí. Vẹn vẹn một ngày thời gian, căn cứ ngọc kinh bắt pháp tu nạp pháp môn, Diệp Vô Đạo liền đã lên đến tu hành ngôn ngọn, thiên phú của hắn vốn là không tầm thường, bây giờ càng là không nhận đường kim thế giới hạn chế, tiến cảnh thần tốc, đã nhanh độ chạm đến luyện khí 1 tầng cảnh cửa. Đan thành. Một lát sau, Chu Dịch mời phun một ngụm trọc khí, thu hồi thanh đồng đan lô trên lòng bàn tay lần, lập tức bảy viên màu sắc thượng thừa tụ khí đan đã rơi vào trong tay của hắn. Hoa, thật là nồng nặc đan hương. Đang thành lúc, cho dù là đắm chìm trong trạng thái tu luyện Diệp Vô Đạo, tại người được đan mùi thơm sau, cũng không khỏi đến ngồi không yên, hắn lớn tiếng nuốt nước bọt, trông mong nhìn về phía Chu Dịch. Chu Dịch mỉm cười, con ngón búng ra, một cái tụ khí đan lập tức hướng về cái sau phương hướng bàn tới. Hắn biết bây giờ Diệp Vô Đạo mong muốn cấp tốc phá kính, bây giờ cần nhất chính là đan dược phụ trợ, điểm này, hắn cũng là không có hẹn hỏi. Ha ha ha, đa tạ sư phụ, vẫn là sư phụ tốt nhất rồi. Diệp Vô Đạo đem đan dược vững vàng tiếp trong tay như nhận được chỉ bảo lệnh dạng, nắm thật chặt, sau đó hướng về cái trước miệng nợ nụ cười. Bất quá sau một khắc, Chu Dịch ánh mắt lóe lên, đối với dưới núi vị trí nhẹ giọng nói, "A, có người lên núi." Thần thức của hắn hôm nay không tầm thường, mặc dù không thể cùng lúc trước đạo tôn thời điểm so sánh, nhưng là thần thức bao trùm một cái linh võ sơn vẫn là có thể, hắn xa xa liền cảm giác được dưới núi có mấy đạo khí tức quen thuộc tới gần. Bây giờ địa liệt đại trận tự thăng cấp đến này, uy lực không hề tầm thường, chính là bình thường võ đạo tông sư xâm nhập, đều tuyệt khó sống sót. Chu Dịch tùy ý vung lên ống tay áo, trong núi nồng đậm mây mù lập tức bị tách ra, Một đầu đường hẹp quanh co nối thẳng dưới núi, cùng một thời gian, hắn thanh âm hùng hồn vang lên, cho mời hầu ra lên núi. Ở một bên, Diệp Vô Đạo kinh ngạc mắt to có chút trợn to, vội vàng hỏi: "Sư phụ, chẳng lẽ lần này tới người là Kim Lăng Quý nữ hầu?" Ngậm miệng, Chu Dịch hướng hắn khoát tay áo, ý bảo yên lặng. Diệp Vô Đạo có chút không vui, nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu sau, thành thành thật thật yên tĩnh trở lại, đi hướng một bên. Bất quá nửa nén hương thời gian, theo Linh Võ Sơn hạ chính là đi tới mấy thân ảnh, những này thân ảnh bên trong lấy Quý nữ hầu làm chủ, thất tuyệt kiếm thủ làm thứ, liền trọng thương Hàn Bất Kinh cũng bị dơ lên đi lên. Nhìn thấy người tới sau, Chu Dịch trong nháy mắt minh bạch bọn hắn lên núi mục đích, đơn giản là là kia họa loạn tiền triều Hân Quý huyết cự mà đến. Chu Dịch có chút chắc tay, không tiêu ngạo không tự tin nói, khó được hầu gia có thể đến ta cái này phúc địa, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Quý Đức Hầu nhìn xa trông rộng, cũng không có nói thẳng lần này đến đây mục đích, mà là đối với núi này ở giữa phong cảnh rất là tán thán nói, Chu đại sư, ngươi chỗ chỗ này trên núi quả thật phi phàm, loại cảnh tượng này, cũng chỉ có đại vọ những cái kia ẩn thế không ra thánh địa mới có thể so với mô phỏng. Quý Đức Hầu dù cho kiến thức phi phàm, Nhưng chung quy là một giới phàm nhân, nhìn không ra cái này, Linh Võ Sơn bên trên mọi thứ đều quy công cho cái này linh khí nồng nặc. Chu Dịch lạnh nhạt tự nhiên, hắn không cảm thấy Quỷ Nữ Hầu lần này tự mình đến đây, chỉ là vì đến hắn cái này linh võ sơn đi dạo một vòng. Hắn quan sát lấy kia Quỷ Nữ Hầu, phát hiện cái sau rõ ràng là một bộ thần sắc lo lắng, nhưng như cũng giả bộ như vẻ mặt phong khinh vân đạm, xem ra là có một số việc không tiện mở miệng, hắn đành phải dẫn đầu hỏi Hầu gia lần này đại gia quan lâm, Kim Lăng tất nhiên là có chuyện lớn xảy ra, có chuyện gì khó xử Hầu gia không ngại nói thẳng, ta hết sức nỗ lực. Quý đức hầu vui mừng quá đỗi, lúc trước hắn một phen khách sáo, chính là đang đợi Chu Dịch câu nói này. Bất quá sau một khắc hắn liền biến thành một bộ mặt buồn rười rượi bộ dáng, tinh thần chán nản nói, "Không dối gạt Chu lại sư, ngài từ trước đến nay thần thông quảng đại, còn câu ngài mau cứu tiểu nữ nhà ta, thuận tiện cho chúng ta những này tiền triều hơn quý diệt trừ kia vạn ác bất xá huyết tử a." Huyết cựu sự tình Chu Dịch đã sớm nghe nói qua, bất quá đối với Triệu Quân giao sự tình hắn có chút kinh ngạc, lên tiếng hỏi, "Chẳng lẽ Triệu tiểu thư còn gặp sự tình gì?" Quý đức hầu nghe vậy biểu lộ càng thêm sầu bi, hắn hai tháng thở ra một hơi, chậm rãi nói, Chu đại sư có chỗ không biết, sáng nay quân giao bên trên sơn lai tìm đại sư hỗ trợ, không nghĩ tới ở nửa đường bên trong lại bị Tiêu huyết cựu trắng chặn bắt đi, đến nay tung tích không rõ. Bị huyết cựu bắt đi. Nghe được tin tức này sau, Chu dịch sắc mặt dần dần âm trầm xuống, cảm thấy lần này hắn có không thể không xuất mã lý do. Chương 206, Tiễn giai, chương 206, Tiễn giai. Chu dịch đối với Triệu quân giao cái này thông minh lanh lợi tiểu nha đầu, từ trước đến nay ấn tượng không tệ, huống hồ cái sau vẫn là đan dương công chúa hào tỉ muội, hắn có tuyệt đối lý do muốn bảo vệ tốt cái sau an nguy. Tiêu huyết cựu tại Kim Lăng dám đem Triệu quân giao bắt đi không khác nộ giáng quọng, nhường chu dịch đã nổi lên sát tâm. Quy nước hầu nhìn thấy chu dịch biểu hiện khác tình táo, coi là đối phương cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, thế là thất kinh lần nữa lên tiếng nói, "Chu đại sư, cầu ngài nhất định phải cứu tiểu nữ, nghe nói kia huyết tửu nói, nếu là trong vòng 3 ngày không gặp được người của ngài ảnh, hắn liền phải quân giao nha đầu kia làm thành dùng để luyện công đỉnh lô, dùt cái này đến tiết hận." Bây giờ thất tuyệt kiếm thủ đã trở thành quy nước hầu tương giao hảo hữu, nhìn thấy hảo hữu nữ nhi bây giờ nguy cơ sắp tối, hắn cũng là lên tiếng thần cầu, "Chu đại sư, kia huyết cựu chính là huyết vân lão tổ đại đệ tử, lệ thuộc tiền triều phá hủy ma tông." Từ trước đến nay tâm ngoan thủ lạnh, làm việc hỉ nộ vô thường, nếu là ngài lại không xuất hiện, chỉ sợ không khỏi Triệu tiểu thư phải đối mặt không tưởng tượng được hậu quả, liền xem như Giang Linh đạo cũng muốn xẻ ra biến hóa nguyên trời. Lệnh đất. A, hắn thật có lợi hại như vậy. Chu Dịch nghe được Cố Nhược Tà lời nói sau, biểu thị chất vấn. Hắn thấy, huyết cừu bất quá là mạnh lên một chút lâu nghĩ mà thôi, trước đó hắn chưa đột phá luyện khí hậu kỳ lúc, nếu là đối đầu lời nói, có thể sẽ hơi có chút khó giải quyết, bây giờ hắn đã bước vào luyện khí hậu kỳ, cũng chỉ có những cái kia đỉnh tiêm võ đạo tông sư có thể thoáng nhập pháp nhãn của hắn. Giống huyết cừu loại này tông sư cảnh đại thần người giết hắn như giết gà giống như. Cố Nhược ta thở dài một hơi, giải thích nói: "Chu đại sư, cái này huyết cừu giống như ngươi, đều là hành luyện cùng nội khí xong tu tông sư, càng là có một thân vô cùng quỷ dị ma đạo thủ đoạn, đối chiến lên để cho người ta khó lòng phản bị, đương kim ngoại trừ ngài bên ngoài, cũng chỉ có võ triển những cái kia lâu dài không ra đi lại đỉnh cấp võ đạo tông sư có thể hàng ở hắn. Hơn nữa càng thêm làm người sợ hãi, vẫn là ở chỗ sư phụ của hắn chính là uy danh truyền xa huyết vân lão tổ, huyết vân lão tổ tại mười mấy năm trước chính là ma tông đỉnh cấp võ đạo tông sư." Bây giờ càng là tường truyền đã tại đột phá thiên nhân đại tông sư sắp đến, bọn hắn muốn tới đại lục trọng trấn cờ chống, ai dám cùng ngươi to lớn đệ tử tranh kỳ phong mang. Chỉ sợ nếu là không đem diệt trừ, về sau ma tông sẽ còn hưng khởi tại võ triều, đến lúc đó toàn bộ giang hồ tuyệt đối sẽ khổ không thể tả, dẫn chúng lầm than a. Chu Dịch quệ quệ khóe môi, đối cố nhược tà trong miệng nói tới chuyện cũng không quan tâm, hắn một lòng tu tiên vấn đạo, nhất định là phương thế giới này một vị khách qua đường, chứ vị giang hồ nhân sĩ chết sống cùng hắn có quan hệ gì. Hắn thân làm đạo tôn trọng sinh, tâm tư một mực tại trở về cựu thiên phía trên, đối làm tiểu thiên thế giới chúa cứu thế truyện cũng là không có chút nào hứng thú. Bất quá cái này huyết cựu bây giờ vậy mà dám chủ ý đánh tới Đan Dương công chúa hảo tỷ mỗi triệu quân giao chiến thân, hắn liền tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Đang nghe hai người một phen khẩn cầu sau, Chu Dịch thản nhiên nói, chuyện này ta cũng không phải là không thể hỗ trợ, bất quá ta lại là lười nhác xuất đầu lộ diện. Bởi vì cái này huyết cựu thân phận căn bản không xứng ta làm như vậy, bất quá hầu gia không ngại đối ngoại nói thẳng, ta Chu đại sư ngay tại cái này Linh Võ Sơn xin đợi kia huyết cựu đến, hơn nữa kim lăng những cái kia tiền triều hơn quý nhóm, nếu là cảm thấy tự thân tính mệnh khó đảm bảo, không ngại trực tiếp ký tốc tại linh võ sân hạ, ta có thể bảo vệ bọn hắn an toàn. Về phần kia Triệu tiểu thư, hầu gia cứ yên tâm đi, đến lúc đó chắc chắn sẽ bình yên vô sự đưa nàng đưa đến trong tay ngươi. Đối với Chu Dịch Cam Đoan Hồ, Triệu Phong Lâm cảm động đến rơi nước mắt, rất là yên tâm, lập tức liền muốn không người quỳ xuống lại, Triệu Phong Lâm ở đây đa tạ Chu đại sư cứu trợ. Chu Dịch mỉm cười, nói, hầu gia không cần đa lễ, chúng ta từ trước đến nay là hô bang hỗ trợ, không chừng sau này ta liền có phải có cầu ở hầu gia. Hắn tay thảo vung lên, một cỗ vô hình kình phong xuất hiện, đem đang muốn quỳ rạp trên đất Triệu Phong Lâm lập tức nâng đỡ. Quý nước hầu đối Chu Dịch loại này cứu người tại trong nước lựa ân tình, ghi nhớ trong lòng, hắn vẻ mặt ngưng trọng nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, như sau này Chu đại sư có cần ta Triệu Phong Lâm thời điểm, ta sẽ làm dốc sức tương trợ. Bất quá trầm ngâm một lát, Quý nước hầu lại xoay người lại, nhìn về phía trên giá gỗ Hàn Bất Kinh, hơi có chút khó khăn nói, còn mời Chu đại sư lại mau cứu nhà ta phụ thượng Hàn tổng quản a, Bồi Nguyên Đan đã không cách nào trị liệu thương thế của hắn. Chu Dịch chắp tay đi qua, phát hiện bây giờ Hàn Bất Kinh cổ sống đã được, chẳng những gây mất hắn sau này tại võ đạo một đường tạm nghệ, càng là liên hành động đều mười phần gian nan, làm ra loại thủ đoạn này người Không thể bảo là không ác độc, so với nhân tu là còn muốn ác độc ba phần. Đã từng thần thái sáng láng hàn bất kinh, bây giờ nằm tại trên giá gỗ, như là một vị sắp sửa gỗ mục lão giả, hai mắt vô thần, hiển nhiên đang bị người gây mất cột sống sau, đã nội tâm tuyệt vọng. Chu Dịch ánh mắt trầm, chậm giọng hỏi, đây cũng là Kiêu Huyết Cửu gây nên. Cố Nhược Tà cùng kia quý nữ hầu trong miệng một lời hồi đáp, đúng là Kiêu Huyết Cửu một tay tạo thành. Chu Dịch đã đem Huyết Cửu nhìn thành một người chết, thế là không còn đem chủ đề dừng lại ở người phía sau trên thân, hắn đối với quý nữ hầu bình tĩnh nói rằng, vậy cũng là không được cái gì trọng thương, ta quả thật có thể trị. Nghe được kết quả này sau, Quý Đức Hầu vui mừng quá đỗi, liên tục tán dương, "Chu đại sư thật là thần nhân vậy." Kỳ thật Chu Dịch cũng không biết cái gì y thuật, nhưng hắn tại Vĩnh Hằng Tiên Giới thời điểm, chỉ là một đời luyện đan đại sư, cái này giữa phàm thế các loại nghi nan tạp chứng, với hắn mà nói, có cái gì là một hạt đan dược không thể giải quyết. Cái gọi là bồi nguyên đan không thể chữa trị, chỉ vì loại kia phẩm giai đan dược tại Vĩnh Hằng Tiên Giới cùng đường độ không khác, mà hắn hiện tại sử dụng tụ khí đan, cũng bất quá là luyện khí kỳ sử dụng cấp thấp đan dược mà thôi. Một hạt bồi dưỡng đan liền có thể tại tiểu thiên thế giới bên trong quấy đến dư luận xôn xao, nếu là hắn bây giờ sử dụng tụ khí đan vừa ra, chỉ sợ võ triều quan to hiện quỷ đều muốn ùn ùn kéo đến. Chu Dịch tại thời khắc mấu chốt không chút nào keo kiệt trong tay đang nâng được, hắn lấy ra một hạt phẩm giai thượng thừa tụ khí đan, vừa vào hàn bất kinh lưỡi miệng, liền hóa thành một đạo linh khí hồng lưu chút xuống, hắn dẫn dắt đến bộ phận dược lực tới chữa trị lấy cái sau của sống, còn lại toàn bộ dùng để rèn luyện hàn bất kinh biến chất thân thể, ngăn chặn huyết mạch cùng nội khí pha tạp không chịu nổi đánh điện. Lúc trước ban cho Cố Nhược Tà ba cái tụ khí đan, phẩm giai không phải rường như bây giờ cầm pháp khí đan lô luyện chế mà thành đan dược. Cả hai thật là có chất chiến lệnh, thậm chí bây giờ một cái có thể tương đương với đã từng hai cái. Vẹn vẹn một cái bồi ngần đan, tại chữa trị xong Hàn Bất Kinh thương thế sau, đồng thời còn có thể mang đến cho hắn biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mấy nén nhang thời gian, tu khí đan bị Hàn Bất Kinh thân thể toàn bộ hấp thu, cái sau quanh thân xương cốt chuyển ra lộp bộ tiếng vang, giống như là thay da đổi thịt đột dạng, không ngừng có vết máu theo da thịt bên trong thẩm thấu mà ra. Một bên Cố Nhược Tạ kinh hãi, thất thanh nói, "Này làm sao sẽ là tông sư tiến giai trước dấu hiệu?" Lúc trước hắn tại Thất Tuyệt kiếm phái đột phá tông sư cảnh hộ kỳ thời điểm, chính là dạng này một bộ trạng thái không nghĩ tới Chu đại sư đang vì Hàn Bất Kinh chữa thương đồng thời, vậy mà trực tiếp trợ giúp cái sau tại tông sư cảnh lần nữa vượt qua một cái cấp bậc. Loại này đại thủ bút, nói làm cho lòng người bên trong không hâm mộ đều là giả. Chương 207, Hỗ Ma Tôi Thế, chương 207, Hỗ Ma Tôi Thế. Trong chốc lát sau, Linh Võ Sơn bên trên truyền đến một tiếng nội khí hùng hồn kêu to âm thanh. Tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hàn Bất Kinh đứng sừng sững ở đỉnh núi, trên thân đã từng xu hướng suy tàn tiêu hết, ngược lại cho người ta một loại sắc bén cảm giác, hắn hôm nay chính thức bước vào tông sư cảnh trung kỳ. Cảm độ được thể nội lần nữa tăng vọt một mạng lớn thực lực, Hàn Bất Kinh sắc mặt đỏ bừng, nói không nên lời là lòng chua xót vẫn là kích động. Đoạn thời gian trước hắn còn đang vì chính mình sau này là mười phần phế nhân mà tinh thần chán nản, không nghĩ tới bây giờ, hắn không khỏi thương thế biến mất, liền thực lực đều đã xảy ra cực lớn biến hóa. Loại này to lớn đảo ngược, nhưng hắn trong lúc nhất thời khó mà kịp phản ứng. Sừng sốt một lúc sau, hắn trực tiếp hướng về Chu Dịch chỗ phương hướng quỳ xuống, trầm giọng nói: "Chu đại sư, ngài thật sự là lão phu kiếp này gặp được quý nhân, chuyện cho tới bây giờ, lão phu cũng không biết muốn thế nào báo đáp cùng ngài." Chu Dịch thản nhiên nói: "Không cần ngươi báo đáp ta." Ngươi vẫn là bảo vệ tốt hầu ra người một nhà liền có thể. Bất quá hắn lời nói xoay chuyện, nói: "Hàn tổng quản, ngươi bây giờ đã là người già như thế, thể cốt không lớn bằng xưa nay, nếu là ngươi có lòng lời nói, ta không ngại ban cho ngươi một tiên luyện thể công pháp, chẳng những có thể làm thể chất biến cường hành, hơn nữa còn có thể thật to chỉ hoãn ngươi già yếu." Hàn Bất Kinh nghe xong mừng rỡ như điên, trong giang hồ sợ nhất một câu chính là anh hùng tuổi xế chiều, có vị kia đại cao thủ không sợ gặp tuế nguyệt tàn mòn. Nhớ ngày đó Diệp Chấn Nam võ công sao mà cao cường, uy trấn tiền triều 30 hai nói, nhưng ở tuổi già sức yếu về sau, Không phải là hiện lên nguyên phép trạng thái chết tại mới xuất hiện tông sư huyết cừu trong tay. Hàn Bất Kinh đem đầu thật sâu chôn ở trên mặt đất, càng thêm cung kính nói, còn mời Chu đại sư chỉ giáo. Chu Dịch cũng là tương đối hài lòng hắn đương kim này tâm thái độ, hai ngón cái lại, một đạo pháp lực trong nháy mắt thấu chỉ mà ra, như một đạo hổng quang trong nháy mắt bắn vào cái trước trong góc, một thiên tên là hộ ma tôi thể pháp công pháp xuất hiện ở Hàn Bất Kinh trong thần thức. Bản này tôi thể pháp chính là vĩnh hằng tiên giới lưu ba đạo tàng thư các bên trong tùy ý một bản luyện khí kỳ luyện thể công phù, thuộc về tốc thành thiên, uy lực mặc dù không lớn, nhưng là tại tiểu thiên thế giới dùng để phòng thân lại là dư giải. Nhìn thấy Chu đại sư đối Hàn Bất Kinh lại là tăng tiến tu vi lại là ban cho luyện thể pháp, ở một bên cố nhực tà mắt đỏ, hắn mặc dù là thành danh đã lâu võ đạo tông sư, nhưng ở công pháp phương diện, một mực là hán ngược điểm. Cái gọi là thất tuyệt kiếm chiêu đều là hắn giự vào tự thân thiên phú tự sáng chế đến, lại không có gặp phải tới Chu đại sư trước đó, hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo, nhưng biết cái sau ban cho hắn một tiên kiếm khí quan tưởng độ sau, hắn mới hiểu được tự thân tại kiếm đạo phương diện là cỡ nào cô lậu quả văn. Mặc dù cố nhực tà vô cùng hi vọng cũng nắm giữ một bộ đao thương bất nhập hành luyện thân thể, nhưng thân làm kiếm tu hắn Không nghi ngờ gì lại bởi vậy giảm xuống tự thân linh môn trình độ, tại cân nhắc lợi hại phía dưới, hắn đành phải bất đắc dĩ từ bỏ. Bất quá chu dịch sống hơn ngàn năm, há có thể nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Hắn không khỏi cười nhạt nói, "Cố kiếm thủ, ta biết trong lòng ngươi suy nghĩ, ta chỗ này chính là có một bộ cố đọng hộ thể cương khí pháp môn, nếu là ngươi có thể tu luyện đến đại thành, đến lúc đó ngăn cản thiên nhân đại tông sư toàn lực công kích cũng không phải việc khó." "Cái gì? Đại thành sau có thể ngăn cản thiên nhân đại tông sư công kích?" Cố Nhược tà hai mắt trong nháy mắt thần thái sáng láng, như vậy pháp môn đối với hắn loại này thân làm thể chất yếu đối kiếm đạo tông sư có lớn lao lực hấp dẫn. Nhưng lại vô công bất thủ lộc, hắn ở chỗ này nghẹn đỏ mặt, cũng không cách nào yêu cầu xuất khẩu. Chu Dịch cong ngón đũa ra, cái kia đạo pháp môn trước thiên chính là theo một sợi pháp lực xuất vào cái trước trong đầu, hắn nói thẳng, trước đây thiên tạm thời cho là ngươi lần này bảo hộ hầu gia có công, chờ ngươi lúc nào thời điểm lại sáng tạo ra ngang nhau giá trị sau, ta lại đem mảnh này pháp môn bản chung cùng Hầu Thiên truyền tụ cho ngươi. Cái kia đạo pháp môn tiến vào não hải một sát na kia, Cố Nhược ta lộ ra một bộ vui vô cùng bộ dáng, nếu là lúc trước hắn liền tu tập bản này pháp môn, phối hợp thêm kiếm khí quan tưởng độ bên trên chiêu thức, cùng huyết cừu trận đằng kia khổ chiến làm sao lại đánh chặt vật như thế. Đà Tạ Chu đại sư, Cố Nhược Tạ cùng Hàn Bất Kinh hai người thái độ cực kỳ thành khẩn cảm ơn qua Chu dịch. Chu dịch cũng là đối với cái này lơ đễnh, thiên hạ này vô lợi không hướng, nếu là hắn không ném ra ngoài điểm hảo quà tử, lại thế nào khả năng đạt được người khát tận tâm hiệu lực. Hàn Yên lặng xếp bằng ở nơi đây, xem như đối mấy người kia hạ lệnh chủ khách, Quy Đức Hầu biết bây giờ Kim Lăng Thế cục khiến cho hắn không thích hợp ở lâu, thế là tại một phen khách sáo về sau, đem người Hạ Linh Vossơn. Đợi đến đám người sau khi đi, Diệp Vô Đạo lén lén lút lút theo Mao Thảo ốc bên trong đi ra, nhìn thấy quả thật không có người khác sau, hắn nhẹ nhàng thở ra nói rằng: Sư phụ, ngươi nói trong 3 ngày này, kia huyết cừu có thể hay không thật tìm tới Sơ Lai. Chu Dịch đối với cái này không quan tâm chút nào nói, hắn bất luận tới hay không, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ cảnh tượng, thế nào, ngươi còn sợ Vi sư không phải là đối thủ của hắn. Ha ha ha. Không có sự tình. Diệp Vô Đạo lúng túng chế cười, hắn thấy cái này huyết cừu mặc dù một thân tu vi cường hành vô cùng, nhưng cùng hắn sư phụ loại này bất hiện sơn bất lộ thủy thần bí đại cao thủ so sánh, vẫn là có chênh lệch rõ ràng. Bởi vì chỉ là song phương tâm tính chính là chênh lệch lấy cách xa và rộng. Lúc này, Diệp Vô Đạo lại là có kẻ mặc cả nói cái kia sư phụ đến lúc đó có thể hay không trước không giết hắn, ta muốn giữ lại hắn, sau đó tại một ngày nào đó học nghệ lại thành sau, trước mặt mọi người đánh bại hắn, nhường hắn trở thành ta đi hướng con đường cường giả đá kê chân. Huệ Cửu đem toàn bộ Diệp gia diễm môn, chuyện này nhường Diệp Vô Đạo thời điểm ghi hận trong lòng, hắn dự định lấy chính mình thủ đoạn chính tay đâm cái này đáng hận kỵ địch. Có thể, Chu Dịch nói thẳng. Diệp Vô Đạo vốn cho rằng Chu Dịch sẽ suy nghĩ một phen, không nghĩ tới cái trước trực tiếp sảng khoái đáp ứng, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời vui vẻ ra mặt. Mà tại Quy Đức Hầu một đoàn người sau khi xuống núi, lập tức phái người vội vã thả ra tin tức. Trạng quá hiện nay hầu phủ bị tập kích, không thể nghi ngờ là đem quy nước hầu đường kim tình trạng đẩy hướng đỉnh phong, tại cái này đứng núi chịu sào bên trong, cái trước tự nhiên không dám lấy thân phận của mình đối ngoại cho thấy, mà là cắt cử ở xa Giang Linh đạo thất tuyệt kiếm phái thả ra tin tức. Đại khái tin tức chính là Chu đại sư bây giờ xuất hiện, tại Linh Võ Sơn bên trên xin đợi lấy vết cự đại giá, đồng thời đối tất cả ở vào nước sôi lựa bóng tiền triều hơn quý nhóm buông xuống hàng luôn, chỉ cần bằng lòng tụ tập tại Linh Võ Sơn dưới người, chắc chắn bảo vệ bọn hắn chu toàn. Cái này nghe rộn cả người tin tức, vẹn vẹn qua một ngày thời gian, liền truyền khắp Kim Lăng thành phố lớn nhỏ, càng là quấy đến dư luận xôn xao. Bất quá, tin tức này đối với những này tiền triều vân quý nhóm xác thực không lạ có lắm, bọn hắn đều đứng này duy trì chần chờ thái độ. Bởi vì tại cái này đặc thù thời kỳ, bọn hắn sợ hai chiều đỉnh thu mua thất tuyệt kiếm phái thả ra tin tức giả, sau đó thừa cơ đem bọn hắn những này tiền triều vân quý một mẹ hút gọn, dù sao tại cái này nhân tâm hoảng sợ thời điểm, tin ai cũng không bằng tiền chính mình đáng tin cậy. Hơn nữa đối với tin tức này tính chân thực, xem như kim lăng quái vật hùng lồ quý nhược hậu, chậm chạp không có làm ra đáp lại, cái này khiến bọn hắn không dám đối với cái này tỏ thái độ. Chỉ là mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ đến, đạo này tin tức truyền bá người chính là Kim Lăng quý đức hầu cát cử thất tuyệt kiếm phái thả ra. Chương 208, Ma uy hiền hách, chương 208, Ma uy hiền hách. Ban đêm đến lần nữa, một vầng loan nguyệt treo ở trên trời, vàng cam cam quang mang vẩy hướng đại địa. Kim Lăng thành bên trong, vệ bại phu canh thỉnh thoảng tại tuần tra ban đêm, hắn gõ cái mõ, đi khắp tại trên đường cái, liên thanh thét, trời hành vật khô, cẩn thận củi lửa. Tại cái này vốn nên vạn vật ngủ say thời điểm, nhưng luôn luôn có mấy nhà người trắng đêm có ngủ. Kim Lăng thành các lớn tiền triều văn quý quan viên trong phủ đệ, bây giờ san sắt đèn đuốc sáng trưng, tâm thần có chút không tập trung bọn hắn, chỉ có thật sâu giấu ở kia hùng vĩ trong lầu các, mới có thể cảm thấy một tia an toàn. Mà tại Kim Lăng ngũ đại thế gia Liễu gia bên trong, bây giờ hộ vệ trong phủ lâm đạo, từng cái người mặc thiết giáp, tay cầm trường thương, theo vượt đại lao, bọn hắn đề phòng nghiêm nghiêm, đem trọn tòa Liễu phủ bảo hộ vững như thành đồng, nhưng vẫn làm Liễu Quỳn Khanh lo lắng. Khô khô khụt. Gió đêm lạnh xuống, tại Liễu phủ trong tĩnh đường, gia chủ Liễu Quỳn Khanh giờ phút này đang lò cho đầy mặt ngồi trên ghế bành, tại như vậy hoàn cảnh hạ, đã lây nhiễm gió rét hắn nhưng vẫn không có thư giãn tâm lý. Trong tĩnh đường, truyền đến hắn một tia ai thán, tiền triều đều đã hủy diệt hồi lâu, thật sự tất yếu phải đem chúng ta những này trung tâm đầu nhập người đuổi tận giết tuyệt a. Tông sư cao thủ huyết cừu trắng trận đô sát tiền triều Vân Quý truyện, bây giờ đã liên não lòng người bàng hoàng, bọn hắn những này gia đại nghiệp đại Vân Quý thế gia nhóm, trốn cũng không phải, không trốn cũng không phải. Trốn lời nói, rất có thể sẽ bị triều đình gán một cái chạy án tội danh, sau đó phái đông xưởng đồng xưởng truy sát đến cùng, mà không trốn lời nói, kia tông sư huyết cừu lại không biết khi nào trở về tìm tới cửa đến. Tại cái này trong hai cái khó này, gặp phải là một cái tình huống tuyệt vọng. Tuấn Hồ theo nghe đồ nói, tông sư huyết cừu đệ tử duy nhất chính là chết tại Chu đại sư trong tay, mà phái ra huyết cừu đệ tử, đúng là bọn họ liễu ra xem như. Cái này cũng biểu thị, tông sư huyết cừu sớm muộn tắm thuốc liễu ra là một lần thanh toán. Bất quá biết may mắn chính là, Liễu Quuyền Khanh đã đem gia quyến của mình dòng dõi nhóm bí mật an bài ra ngoài, chỉ cần bọn hắn còn sống, còn sống về sau liễu gia liền có đông sơn tái khởi cơ hội. Phanh. Cũng liền tại Liễu Quuyền Khanh suy nghĩ phong phú lúc, bên ngoài phủ đột nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ vang, cho dù là thân ở trong tĩnh đường hắn, cũng là có thể nghe thấy trong đỉnh viện truyền đến rất nhiều tiêu thảm tiếng tiêu tên đến, tới, huyết cựu hắn thật tới. Tại cái này vang động bên trong, Liễu Quỷnh khanh trong nháy mắt mặt không còn chút máu, thậm chí đã mất hết can đảm, hai chân của hắn bị dọa đến như nhũn ra, trực tiếp theo cái ghế trượt xuống trên mặt đất. Rất khó tưởng tượng, một đại thế gia gia chủ, bây giờ ôm thân thể tại dưới mặt ghế run lẩy bẩy bộ dáng. Liễu Quỷnh khanh ở đâu, đừng ép ta diệt ngươi Liễu gia cả nhà. Bên ngoài phủ, một đạo quát lớn âm thanh truyền đến. Ở đằng kia Tôn Sắt thần ngày xưa uy thế hạ, Liễu Quỷnh khanh đã sớm bị dọa cho bệ mật gần chết, nơi nào còn dám đáp lại. Thật lâu chưa nghe thấy đáp lại, Tông sư huyết cựu giận dữ, lập tức bắt đầu đại khai sát giới. Tại hắn điên cuồng tấn công phía dưới, nguyên bản vững như thành đồng Liêu phủ bên trong, không ngừng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, càng là càng ngày càng nhiều ớt, tại tự thân sợ hãi đạt tới một cái đỉnh về sau, Liêu Quẩn Khanh cơ hồ đều đã chết lặng. Phanh. Liêu phủ phòng đại môn bị một cú cự lực đột nhiên đá văng ra, ngay tiếp theo sả nhà đều có muốn sụp đổ dấu hiệu, lúc này ngoài cửa chậm rãi đi vào một vị toàn thân sát khí mười phần nam nhân. Ngươi chính là Liêu Quẩn Khanh. Huyết cũ một đôi lạnh thấu xương ánh mắt, lạnh lùng đe dọa nhìn đối phương. Liêu Quẩn Khanh nhìn thấy cái kia đạo khôi ngô thân ảnh sau, Toàn thân như cái sảng giống như run rẩy, núp ở trên đất hắn, càng là hận không thể có cái kẻ đất trực tiếp chui vào. "Người tới, mau tới người a, nhanh bảo hộ ta." Cảm giác sợ hãi bạo dập sau, hắn hoảng hốt thất thố hết lớn. Huyết Cửu cặp kia hai mắt màu đỏ ngòm càng lộ vẻ sắc bén, hắn liếm liếm khóe miệng, biểu lộ thâm trầm, "Để cho ngươi, ngươi cũng đã bị ta giết sạch." "Cái gì?" Liêu Quẩn Khanh sau khi nghe đầu óc trống rỗng, từ trước đến nay nội tình phong phú Liêu phủ, bây giờ chỉ còn lại hắn một người, mặt không còn chút máu miệng hắn đóng đóng mà mở, mở, đã không biết do nói cái gì cho phải. "Lão gia hỏa, đều sắp chết đến nơi, thành thật khai báo." "Ta còn có thể để ngươi chết thể diện chút." Huyết Cửu lạnh giọng chất vấn, "Mau nói, lúc trước để cho ta đổ đè đi tập kích kia cổ thí Chu đại sư, có phải hay không các ngươi liễu ra phái đi ra?" Huyết Cửu ma uy 10 phần, kia băng lãnh thanh âm càng hẳn, liền như là xương cốt tại ma sát đồng dạng, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Liễu Quỷn khanh sớm đã sắc mặt như tro tàn, nhưng thân cơ cao vị hắn, đối với sinh mạng nhìn vô cùng trọng yếu, như thế nào lại dễ dàng buông tha còn sống hy vọng. Hắn lập tức giải thích, "Huyết tông sư, còn mời nghe ta giải thích, chuyện này đều là kia Chu đại sư đưa tới mầm thai vạn, chúng ta liễu ra cũng chỉ là người bị hại." Ngay tại Liễu Quần khinh phí hết tâm tư hướng Chu Dịch trên thân ôm tội danh thời điểm, Huyết Cửu quát lạnh một tiếng, lấy trưởng làm dao, không chút do dự một trưởng gọt ra, phòng đột nhiên tiêu xạ lên một đạo cao mấy trưởng máu tươi, bay thẳng ra nhà. Hắn vẻ mặt ghét bỏ xoa xoa vết máu trên tay, khi miệng nói, đến chết còn như thế miệng lưỡi chân trù, các ngươi Liễu gia tập thể xuống dưới theo ta đổ đệ kia đi thôi. Một lát sau, Huyết Cửu sải bước rời đi Liễu phủ sau, Liễu phủ đã biến thành một vùng phế tích, mùi máu tươi trùng điên, không còn có một cái vật sống. Hắn ánh mắt lạnh lùng bắn về phía ngoài thành Linh Võ Sơn phương hướng, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, Kim Lăng Chu đại sư à, đêm mai lúc này gia tộc trắng đen ngươi mạnh mẽ giẫm tại dưới chân, đến hiển lộ rõ ràng chúng ta Huệ Vân phái trở về về sau uy phong. Sáng sớm ngày mai, Lam Húc Nhật lần nữa dâng lên lúc, liễu ra hủy diệt tin tức, khiến cho nhượng kim lăng trên dưới Lâm vào một mảnh trong khủng hoảng. Từ trước đến nay là loại kia từng bước bước gấp nguy cơ, càng làm cho ngươi sợ hãi không thôi. Tiên triêu Vân quý bên trong, bởi vì việc này đã sôi trào, từng cái gia đầu tê dại một hồi, sợ nhà tiếp theo sẽ đến phiên bọn hắn. Liên xem như những cái kia bình dân vô tội bất tính, cũng là có chút sợ hãi núp ở trong nhà, không dám tùy tiện bước ra đại môn. 8. Kim Lăng thượng tầng căn cứ, Lâm Gian nhà trọ. Tiên triều văn quý các đại nhân vật bây giờ dốc hết toàn lực, tụ tập ở chỗ này, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, càng là Lâm vào một loại trước nay chưa từng có khủng hoảng ở trong, Nguyên một đám cau mày trầm mặc không thôi. Kim Lăng lý ra trước đây gia chủ Lý Viễn Sơn tại thời khắc nguy cấp này, đứng ra, lần nữa chấp trưởng lên lý ra đại quyền, thanh âm hắn chấm thấp hỏi, thời khắc trọng yếu như vậy, Triệu Hầu gia thế nào còn chưa tới đến. Bây giờ Triều Đình mong muốn thanh tẩy bọn hắn những người này, Quy Đức Hầu xem như Kim Lăng mật bài, chỉ cần hắn vẫn tồn tại một ngày, Triều Đình Phương Diện cũng không dám tùy tiện lật tung Kim Lăng. Nhưng lại ở đây đám người đều là biết, loại này yếu tố che chở căn bản duy trì không được bao lâu. Bởi vì trong bóng tối còn có một cái tùy thời mà động tông sư hít kỵ. Quy đức hậu tương lai, tất cả tiền triều nhân vật đều là ầm vang biến sắc, ở chỗ này sắc mặt trắng bệnh nghị luận ầm ĩ. Hầu gia đâu, hắn chẳng lẽ mặc kệ chúng ta những này ngày xưa đảm bảo? Không đúng, Hầu gia nhất định là tại đề phòng những cái kia âm thầm đảo loạn kim lăng thế của người, trong lúc nhất thời không thể phân thân. Hầu gia bây giờ thật là ta nhóm những này tiền triều quan viên chủ tâm cốt, hắn không đến, chúng ta nói thế nào bo bo giữ mình. Đây là trời xanh muốn vong chúng ta những này tiền triều hơn quý sao? Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Chương 209, mời Chu đại sư xuống núi, chương 209, mời Chu đại sư xuống núi. Lâm Gian Nhã chúc bên trong, ở đây tiền triều các đại thế gia, các đại quan viên, tóm lại cùng tiền triều tương quan liên một phương nhân vật đều là nội tâm vô cùng nóng nảy. Quy Đức Hầu chưa xuất hiện, càng là muốn dẫn tới một chút đã lâm vào cực đoan điên cuồng quý tộc, bắt đầu tìm kiếm lấy Kim Lăng Minh hội che chở, càng là muốn tìm kiếm khắp nơi lấy Kim Lăng Chu đại sư thân ảnh. Lúc này, chính là Kim Lăng ngũ đại thế gia bên trong cái khác tam đại thế gia cũng là ngồi không yên, nhao nhao phái tới trong phủ Nguyên Lao đi mời Quy Đức Hầu, bọn hắn mặc dù từng cái nội tình tâm hộ Nhưng là trong phụ đệ thật là không, có lấy thất tuyệt kiếm thủ loại này cấp bậc võ đạo cao thủ nhóm che chở. Bất quá đối với những cái kia tiền triều hơn quý, uy đức hầu cường ngạnh thái độ chính là một mực không thấy, nếu là bị dây dưa phiền, trực tiếp phái ra võ đạo tông sư Hàn Bất Kinh dùng vũ lực cưỡng ép đuổi người. Cũng liền tại đầu rõ đỉnh sóng thời điểm, thân làm giang hồ nhân sĩ kiếm thủ Cố Nhược Tà xuất hiện ở Đông đảo thế gia trước mắt, hắn một thân bạch bào, loại này cấp bậc cao thủ, chợt vừa đến trận, liền cho tất cả mọi người một loại cực lớn cảm giác an toàn. Cố Nhược Tà đối với những người này nói thẳng, thế cục hôm nay cũng không phải là không thể hóa giải, mong muốn tìm kiếm che chở. Tứ việc tiến đến Kim Lăng thành bên ngoài Linh Võ Sơn, Chu đại sư tử sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Đoạn thời gian trước thất tuyệt kiếm phái chính là thả ra giống nhau tin tức, đông đảo thế gia tự nhiên là bán tín bán nghi, nhưng bây giờ thất tuyệt kiếm thủ tự mình ra mặt giải thích, rất nhiều thế gia gia chủ lập tức hai mắt tình quang lấp loé. Dù sao những năm gần đây, Cố kiếm thủ xuất lĩnh lấy thất tuyệt kiếm phái xem như giang hồ môn phái, từ trước đến nay cùng Triệu đỉnh thế lực cân đoan rõ ràng, huống hồ bản thân hắn bây giờ cũng là cùng Chu đại sư quan hệ không ít. Đa tạ Cố kiếm thủ đề điểm có chút tiền triều thế gia đại tộc không muốn kéo dài hơi tản tại loại này sợ hãi bầu không khí bên trong, hôm được ăn cả ngã về không ý nghĩ, lập tức trở về tới từ trong nhà, tại phủ trạch dưới đáy chôn kim dấu bạc, sau đó lái xe mang theo một nhà lão tiểu chạy tới Kim Lăng Thành bên ngoài Linh Võ Sơn hạ. Loại chuyện này, có lẽ nhất nhân dẫn đạo sau, rất nhiều thế gia nhao nhao bắt trước, dẫn đến không đến nửa ngày thời gian, Linh Võ Sơn bên ngoài chính là tụ tập mạng lớn Kim Lăng tiền triều hân quý cùng quan viên. Bọn hắn ở đằng kia Ma Đạo tông sư vết cũ động một tí diệt môn thủ đoạn bên trong, hoàn toàn sợ. Tất cả tiền triều hân quý tụ tập ở chỗ này, dường như tại làm lễ sau cùng cá chết lưới rách cũng là chờ đợi vận mệnh bọn họ thẩm phán. Bọn hắn sợ dĩ làm như vậy, hoàn toàn là tại đánh cược, đánh bạc Chu đại sư sẽ ra mặt hàng ma, cứu bọn họ những này tiền triều vân quý nhóm tại thủy hỏa ở trong, đương nhiên nếu là đánh bạc thất bại, như vậy đêm nay chính là bọn hắn những người này hủy diệt ngày. Kim Lăng Thành, chi phủ trong phủ đệ. Bây giờ chi phủ Trần An Việt tay nắm lấy một bản trị quốc bản luận, ngồi nghiêm chỉnh tại hậu viện trong thạch đình, ánh mắt trực lăng lăng, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Một lát sau, hắn chắp tay đứng dậy, nhìn về phía kia vạn dặm không mây bầu trời, khóe miệng đã phủ lên một vết thần bí nụ cười, nói một mình lẩm bẩm nói, "Tối đời phong vân." Kim Lăng thành sắp biến thiên, những cái kia lưu lại tiền triều các quyền quý, cũng nên tới một lần đại thanh tính toán. Trong giọng nói của hắn đã có một tia linh ý, lần nữa nói: "Ừ, thật sự cho rằng kia Chu đại sư có thể giữ được các ngươi à, lần này triều đình thật là trong bóng tối trợ rút." Dứt lời, Trần An Việt giơ thẳng lên trời cười ha hả, trong lòng thoải mái cảm giác phun một cái là nhanh. Hắn thân làm Kim Lăng chi phủ, dựa theo chức quyền có thể quản lý Kim Lăng thành to to nhỏ nhỏ tất cả sự vụ, nhưng bởi vì bạn điệu những cái kia văn quý quan viên, chức quyền của hắn bị thật to bốc lột. Nhất là Kim Lăng có Giang Ninh đạo duy nhất hầu gia, Quy Đức hầu, sự tồn tại của đối phương kiến cho tự Trần An Việt tiền nhiệm đến nay, cái này Kim Lăng chi phủ vị trí có cũng được mà không cũng có cũng không sao, thậm chí tính được là có tiếng mà không có miếng. Bây giờ đã đến triều đình diện trừ tiền triều hơn quý thời điểm, trông xoay người cơ hội Trần An Việt, làm sao có thể không ta hứng. Kim Lăng thành xung quanh nhiều sơn, đây là tất cả mọi người mọi người đều biết chuyện, nhưng là nơi này cũng không có cái gì cao vút trong mây dành sơn thảnh cảnh, chỉ có thấp bé linh võ sơn mạch giống như là kéo dài như rồng lưng đồng dạng, nằm ngang ở đây. Chỗ này dãy núi từ trước đến nay không có danh tiếng gì, không bị Kim Lăng nhân sĩ coi trọng. Bất quá trong khoảng thời gian này lại là danh tiếng vang xa, nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở chỗ, bây giờ nơi này chính là Kim Lăng Chu đại sư nơi bế quan. Đã từng đám người không để vào mắt Linh Võ Sơn, đường kim chỉ là theo chân núi nhìn lại, chính là nhìn thấy chỗ đỉnh núi có một cỗ tử khí bốc lên, hơn nữa theo trong núi bắt đầu chính là mây mù lở lở, càng lên liền đỉnh núi đều là biến mất tại trong mây trắng, bằng thêm một luồng khí tức thần bí. Đây là đã từng Linh Võ Sơn sao? Không ít lâu dài không ra đi lại thế ra nguyên lão cấp bậc nhân vật, tại nhìn thấy lúc này Linh Võ Sơn sau, rất là chấn kinh. Đương nhiên, bây giờ tin tức lưu thông cực nhanh, Rất nhiều kim lang tiền triều thế gia tụ tập tại Linh Võ Sơn dưới tin tức, lan truyền nhanh chóng, đưa tới rất nhiều giang hồ môn phái vây xem. Mấy canh giờ thời gian, nguyên bản tương đối thanh tĩnh Linh Võ Sơn Bạch, bây giờ chính là lấy một loại tốc độ kinh khủng cấp tốc trở nên náo nhiệt. Liên rất nhiều ở vào giang linh đạo thế lực, đang nghe tin tức về sau, cũng là ùn ùn kéo đến, bởi vì đối với đương kim triều đỉnh phái tông sư cao thủ diệt trừ tiền triều hơn kỳ chuyện, cũng khiến cho bọn hắn lo lắng, sợ bị vả lây. Nghe nói lần này triều đỉnh phái tới, vẫn là tiền triều Ma tông huyết vân lão tổ đại đệ tử, như loại này cấp bậc cao thủ, bất luận đi ở nơi nào, đều sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn. Mà càng làm xung quanh võ giả phấn chấn lòng người chính là, lần này Kim Lăng Chu đại sư ứng chiến, mà xem như đối chiến địa điểm Linh Võ Sơn, tự nhiên là trong lúc nhất thời nóng nảy vô cùng. Giang hồ các thế lực lớn đều là phi thường to mò, lần này tụ tập cùng một chỗ Kim Lăng các quyền quý, sẽ là một loại gì kết quả, mà mơ hồ trở thành giang linh võ đạo đệ nhất cao thủ Chu đại sư, nếu là đối chiến với kia ma đạo tông sư hết hữu, đến tụt cùng là ai cẳng hơn một bậc. Mà theo trời chiều dần dần tây hạ, rất nhiều tiền triều thế gia vẫn không có nhìn thấy Chu đại sư thân ảnh, cái này khiến cho bọn hắn âm thầm nóng lòng lên. Thế là Linh Võ Sơn hạ xuất hiện dạng ngày một màn. Kim Lăng Lý ra đến mời Chu đại sư xuống núi. Kim Lăng Mã ra đến mời Chu đại sư xuống núi. Kim Lăng Hàn ra đến mời Chu đại sư xuống núi. Các đại thế gia gia chủ nhóm đều ôm quyền đối với Linh Võ Sơn cao hơn âm thanh hô quát nói, hy vọng Chu đại sư có thể kịp thời xuất hiện, dễ dùng bọn hắn treo lấy trái tim kia bung ra. Nhưng lại chậm chạp không có đạt được Chu đại sư đáp lại. Có một vị hơi có chút lỗ mạng gia chủ cảm thấy lo lắng, thế là nhiều hơn trước mấy bước, thật vừa đúng lúc bước vào địa liệt đại trận trong phạm vi, liền hô một tiếng tiếng kêu rên đều không có truyền đến, bản thân hắn trong nháy mắt liền bị đại trận bên trong địa hỏa cho đốt thành tro bụi. Tất cả mọi người kinh hãi liên tiếp lui về phía sau, bọn hắn tự nhiên hiểu cái này Chu đại sư thủ đoạn thần bí, cũng trách không được cái này Linh Võ Sơn phỏng thủ lòng lẹo như vậy, nhưng chưa bao giờ có dám đặt chân. Liên xếp như có người dám đặt chân, cũng tuyệt đối đã bị cái này thần bí hỏa diễm cho đốt thành tro bụi đi. Rất nhiều tiền triều thế gia gia chủ mặc dù nóng nảy, nhưng bây giờ vẫn là quy quy củ củ dưới chân núi chờ, có vết xe đổ sau, cũng không dám lại vượt qua lôi trì nửa bước. Linh Võ Sơn đỉnh, Chu Dịch một mình đứng tại ngọn núi bên trên, biểu lộ đạm mạc nhìn qua dưới núi hội tụ người đông nghìn nghìn, tựa như quân vương nhìn xuống thần dân đồng dạng. Diệp Vũ đạo cảm giác hiếu kỳ, Ở một bên lên tiếng nói, "Sư phụ, người bây giờ thật không đi xuống." Tại hắn cảm thấy, hiện tại những cái kia kim lăng thế gia từng cái đang đứng ở thời khắc nguy nan, Chu Dịch nếu là xuất hiện, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt trở thành bọn hắn chúa cứu thế. Đối mặt với Diệp Vô Đạo đặt câu hỏi, Chu Dịch tim lặng lắc đầu. Hắn bình tĩnh nói rằng, "Phàm nhân xu lợi chính hại, bản tọa càng là chán ghét đứng đối giữa chẩn thế những cái kia á du linh hot, vẫn là ở trên núi yên lặng chờ huyết cừu đến liền có thể." Diệp Vô Đạo lại nghĩ nôn ngữ lúc, phát hiện Chu Dịch đã chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hắn càng thêm cảm thấy, Chu Dịch biểu hiện cực kỳ giống một cái sống hàng trăm hàng ngàn năm kinh khủng lão quái. Chương 210 Hiện thân, chương 210, hiện thân. Ban đêm đến, có gió lạnh quất vào mặt, thổi đến dưới núi đám người không thể không che kín áo bảo. Mà tại Linh Võ Sơn Hạ, thừa dịp bóng đêm đến, đã giấy lên rất nhiều báo đuốc, khoảng chừng mấy ngàn đóa ánh lửa, đem trọn tòa Linh Võ Sơn mạch chiếu sáng. Mà theo báo đuốc sáng lên, dưới núi bầu không khí cũng là càng thêm nghiêm trọng, rất nhiều tiền triều thế gia đem riêng phần mình mang tới hộ vệ ngưng tụ cùng một chỗ, hợp thành một đạo không thể dung chuyển phòng tuyến, lấy bảo đảm an toàn của bọn hắn. Bọn hắn thỉnh thoảng nhìn về phía đen nhánh Linh Võ Sơn đỉnh, hy vọng có một đạo tuổi trẻ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, cho bọn họ mang đến không thể phá hủy hy vọng. Bởi vì tại bây giờ loại tình huống này, huyết cừu tôn này khát máu sát thần, căn bản không có không đến lý do. Mà ở đằng kia đầy khắp núi đồi ở giữa, tụ tập rất nhiều giang hồ thế lực, người người nhốn náo, bọn hắn con mắt chăm chú nhìn về phía nơi này, trong lúc nhất thời nội tâm bình chứng. Bởi vì sau đó phải chuyện phát sinh, bọn hắn chính là có thể đoán trước tới, trận này sắp đến đại chiến, tuyệt đối sẽ đặc sắc tới kinh thiên động địa. Ho ho ho. Ngay tại mấy ngàn người hết sức chăm chú thời điểm, bọn hắn phía trước cách đó không xa bỗng nhiên không có từ trước đến nay thổi lên một hồi âm phong, hơn nữa âm phong bên trong có nồng đậm sát khí đập vào mặt, càng là có âm hồn trôi lên, làm cho người sởn hết cả gai ốc. Đề phòng, toàn viên đề phòng, có ma đạo cao thủ đến. Theo dưới núi một vị võ đạo cao thủ tiếng hét lớn, ánh mắt mọi người đều là tụ tập tại phía trước kia phiến âm phong bên trong, thậm chí một chút tay cầm binh khí hộ vệ, mồ hôi đầm đìa, liền đi đứng đều đang run rẩy không ngừng. Tôn này khát máu sát thần, thật tới. Ha ha ha, trận chiến ngày hôm nay, cứ như vậy làm cho người ta chú ý sao? Âm phong bên trong, đầu tiên xuất hiện chính là kia một đôi huyết hồng sắc con ngươi, cho dù là trong đêm tối, cũng là lộ ra càng làm người ta sợ hãi, tùy theo truyền đến, thì là huyết cừu kia làm cho người sợ hết cả gai ốc hàn giọng cái thanh. Toàn một cỗ làm người sợ hãi sát khí, cái này huyết cựu thực có can đảm một người đến. Nghe được cái này quái thanh về sau, không ít giang hồ môn phái thế hệ trước cường giả đều là cùng nhau lui lại một bước, thể sắc tinh thần bị chấn, dường như lúc trước tiền triều ma tông võ giả Trương Dương cùng bá đạo lần nữa rõ ràng hiện lên ở trước mắt của bọn hắn. Một lát sau, huyết cựu thân ảnh khôi ngô ngạo nghễ đứng ở giữa sân, hắn ánh mắt kinh miệt chậm rãi đảo qua ở đây tất cả mọi người, cười lạnh nói, "Đều tới à, cũng tốt, tình ta lại đi chịu nhà thanh lý môn hộ." Sau một khắc cái kia thanh âm hùng hồn trong nháy mắt vang vọng cả tòa linh võ sân mạch, quá to, cái tên chó má Chu đại sư Ngươi giết ta thân truyền đệ tử, cùng ta xem như có thủ không đội trời chung, có dám hay không cùng ta huyết cừu quyết nhất tử chiến? Ta hôm nay muốn tại giang hồ võ giả trước mặt, mạnh mẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân, dùng cái này đến khuyên bảo giang hồ chư môn phái, chúng ta huyết vân phái đã lần nữa trở về. Theo hắn tùy tiện quát chói tai, Linh Võ Sơn mạch hạ đưa tới một hồi sóng to gió lớn, rất nhiều môn phái võ giả càng là dâng lên một loại lớn lao khủng hoảng cùng cảm giác dục nhã. Bất quá điều này cũng làm cho bọn hắn sinh ra một tia nghi hoặc, Chu đại sư đã từng giết qua huyết cừu đệ tử. Lúc này, Giang Linh đạo một đại môn phái bên trong, Một vị lão giả tóc hoa dâm cảm khái nói, cái này huyết cừu khó lường, đã có lúc trước huyết vân lão tổ mấy phần phong phạm. Vị lão giả này chính là môn kia trong phái ẩn thế không ra thái thượng trưởng môn, đã là nửa bước tông sư cảnh giới, tại Giang Ninh võ đạo ở trong, loại này cấp bậc cao thủ cũng là xuất số có thể chỉ, nhưng từng tại vây quét tiền triều luyện mục ma tông thời điểm, hắn đã từng thụ ma đạo cao thủ một trưởng mà chưa chết, nhưng bởi vậy lưu lại bệnh căn, tiếp này không thể đột phá võ đạo tông sư cảnh giới. Vị này danh vọng cực cao lão giả đánh giá vừa ra, quanh mình võ giả nhìn về phía huyết cừu ánh mắt lập tức hãi nhiên thất sắc. Rốt cục có võ giả yếu ớt hỏi ra âm thanh, các ngươi nói Chúng ta Kim Lăng Chu đại sư dám ứng chiến sao? Ma đạo võ giả từ trước đến nay làm cho người kiêng kỵ ba phần, huống chi bây giờ Huyết Cửu đã là đại thành tông sư, một thân ma công bản lĩnh hết sức cao cường, bất luận là nội khí vẫn là nhục thân đều là không có kẻ hở. Giữa sân Huyết Cửu khiêu chiến âm thanh qua đi, Linh Võ Sơn bên trên thật lâu không có truyền đến bất kỳ đáp lại nào. Một màn này đã nhường các lớn tiền triều Vân Quý trong lòng một mảnh tuyệt vọng, chẳng lẽ Chu đại sư trở ngại Huyết Cửu chi uy, không dám ứng chiến sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn hai chân đều tại run nhẹ nhẹ. Huyết Cửu khẽ nhíu mày, hắn trong bụng sở học rất nhiều, kia vọng khí công phu cũng là luyện đến trình độ nhất định, hắn đứng tại chân núi, chính là phát hiện cái này linh võ sơn bên trên rất phi phàm, cho người ta mang đến một loại hô hấp thông thuần cảm giác. Kia Chu đại sư có thể lựa chọn tại loại này phong thủy bảo địa bế quan, cũng coi là có chút năng lực, bất quá nếu là có thể bị bọn Hán huyết vân phái chiếm cứ sau, ở chỗ này phát triển thăng hơi thở lợi nói, tuyệt đối đối với môn phái võ giả tu vi có thiên đại trợ giúp. Huyết Cửu tâm tư lưu truyền đến nơi lay, nhếch miệng cười lạnh, cảm thấy hôm nay tất sát cái này Chu đại sư, sau đó lại đến tu hú chiếm tổ chim khách, há không mị quá thay. Xem ra cái này Chu đại sư sẽ không xuất hiện. Một lúc sau, Linh Võ Sơn bên trên trầm trập không có truyền đến động tĩnh, ở chỗ này đám người vây xem trong lòng đều là như vậy thầm nghĩ. Dù sao huyết cừu gần nhất danh tiếng vang xa, nói là làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt cũng không đủ. Bất quá cũng liền ở trong sân đám người thổn thức không thôi thời điểm, Linh Võ Sơn thượng vân xương mụ dường như đều pha loãng rất nhiều, một đạo nhìn cực kỳ tuổi trẻ thân ảnh, chính nhất từng bước như là tản bộ giống như theo trong núi đi xuống. Đạo thân ảnh kia cực kỳ gầy gò, thanh tú non nớt gương mặt tại ánh lửa làm nổi bật hạ, nhìn chỉ có 16, 17 tuổi, nhưng là biểu tình kia lại giống như là một cái trải qua giữa chẩn thế tang thương lão nhân. Ta nhìn thấy đạo thân ảnh này đến sau, không ít tiếp xúc qua Chu đại sư tiền triều Vân Quý nhóm không chỉ có sắc mặt vui mừng như điên, thậm chí có chút khoa tay múa chân. Người trẻ tuổi kia không phải Chu đại sư, sẽ còn là ai? Bất quá Chu đại sư lấy thần bí chứ danh, từ trước đến nay là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thường thường có thể nhận ra hắn người, còn tại ở số ít. Không ít theo Giang Linh đạo chạy tới môn phái, căn bản chưa thấy qua Chu đại sư chân dung, thế là rất nhiều môn hạ võ giả chính là nói ra như thế một phen. Tiểu gia hỏa này là ai? Không phải là kia Chu đại sư không dám ứng chiến, phái dưới tay mình đệ tử đến đây chịu chết a. Không đúng. Ta thấy thế nào đều giống như Chu đại sư không mặt mũi xuống núi, bây giờ phái đệ tử của hắn đến hạ xuống sách. Ha ha ha, Giang Linh võ đạo tứ nhất muốn đổi người rồi. Chu Dịch tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện, tại gây nên sóng to gió lớn đồng thời, cũng là thành công đem hết cửu ánh mắt hấp dẫn tới. Hắn nhíu mày nhìn về phía Chu Dịch, trên mặt hiện ra nồng đậm kích nghiệt, hắn không nhịn được quát quát tay, trầm giọng nói, "Vật nhỏ, ngươi tới làm cái gì? Nhanh đi đưa ngươi kia hèn nhát sư phụ kêu đi ra." Huyết cửu ánh mắt đột ngạc, hắn mặc dù nhìn ra Chu Dịch có chút không giống bình thường, nhưng cẩn thận quan sát hạ, phát hiện cái sau trong đan điền thậm chí ngay cả một tia nội khí đều không có. Hoàn toàn ngay cả nhập môn cấp võ giả cũng không tính. Nếu không phải hắn là theo Linh Võ Sơn bên trên mà đến, như loại này trên đường cái vừa nắm một bó to tiểu nhân vật, hắn căn bản khinh thường tại để ý tới. Mà đối với Chu Dịch chính là Chu đại sư truyện, hắn căn bản cũng không từng nghĩ tới. Chu Dịch ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, nói: "Ngươi không phải nói muốn khiêu chiến ta? Hiện tại ta đã hiện thân." Chương 211, Ba Triều, chương 211, Ba Triều. Khiếu trên ngươi. Huyết Cửu Nao Nao, lập tức lông mày đều nhăn thành một cái to lớn chữ xuyên, bất khả tư nghị nói: "Ngươi chính là kia Chu lại sư." Theo Chu Dịch gật đầu, Huyết Cửu lập tức khinh miệt giơ thẳng lên trời cười như điên. Sau đó hắn lạnh lùng trừng mắt về phía Chu Dịch, nội giận nói: "Ngươi một cái lông còn chưa mọc đủ lỗ vật, dựa vào cái gì tự xưng là đại sư?" Tại Huyết Cửu nhận biết bên trong, Chu đại sư biết một chút đạo môn thủ đoạn, theo lý thuyết sẽ là đạo môn xuống núi một vị lão bất tử, như vậy mới có vốn liếng được xưng đại sư. H huống hồ cái sau đã có bản sự tuyển linh võ sơn loại này phi phàm bảo địa bế quan tu luyện, tuyệt đối xem như lịch duyệt phong phú vô cùng, nhưng lịch duyệt phong phú người, đại đa số là chu nhan tóc trắng lão giả, hoặc là tiền phong đạo cốt trung nhân nhân. Có thể theo thiếu niên này thừa nhận, Huyết Cửu vạn vạn không nghĩ tới bị tất cả Giang Linh đạo võ giả tán thưởng đã lâu chu đại sư, sẽ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu Bàng Hải. Tuổi trẻ thiếu niên liền có tư cách trở thành đại sư chuyện, thế gian này căn bản liền chưa từng xuất hiện qua. Chính là năm đó danh dương thiên hạ lư tổ, loại kia kinh tài tuyệt diễm hạng người, tại thời kỳ thiếu niên cũng chưa từng dám nói rằng vị đại sư. Tại huyết cừu xem ra, cái này tiểu thí Hải dám trở thành Chu đại sư, tuyệt đối là dùng cái gì tà môn ma đạo lừa bịp thế nhân mà thôi. Cùng loại người này giao chiến, đối với hắn huyết cừu mà nói đều là một loại sỉ nhục. Hắn Vinh báo tự đắc châm chọc nói, tiểu thí Hải Mặc kệ ngươi đến cùng phải hay không trong miệng mọi người Chu đại sư, đã ngươi dám hiên thân, lão tử giết ngươi, chỉ cần vận dụng một đầu ngón tay. Mặc cho kia Chu đại sư biết cái gì tà môn ma đạo, tại hắn thực lực cường đại trước mặt, giết đối phương đều là như là giết gà giống như dễ dàng. Chu Dịch nhìn thấy kia huyết cừu phách lối như vậy, trong lòng cực kỳ khinh thường, hắn tùy ý khoát khoát tay, thản nhiên nói: "Ngươi quá yếu, giống ngươi cái này đứa hạng, đừng nói giết ta, nếu là ta cố ý gây nên, chỉ sợ ngươi ngay cả ta một tia góc áo đều không đụng tới a." Tại huyết cừu như muốn phun lửa trong ánh mắt, Chu Dịch lần nữa mở miệng nói: "Nghe nói ngươi là kia lão tạp mao lệ huyết vân đệ tử." Nếu là ngươi sư phụ ở đây, ta còn có thể hơi hơi chăm chú chút, chỉ là ngươi đến lời nói, căn bản không sướng. Chu Dịch mặc dù ngày bình thường trầm mặc ít nói, nhưng bây giờ đối mặt cái này huyết cừu lúc, lời nói lại là câu câu châu ngọc, thẳng đâm lòng người, nhường cái sau lồng ngực kịch liệt chập trùng, đã đến giận không kìm được tình trạng. Huyết cừu hận nhất chính là người khác bắt hắn sư phụ cùng hắn tương đối, theo hắn nổi giận, quanh thân mang theo sát khí đã đến một loại cực kỳ khủng bố tình trạng. Hắn đạp thật mạnh trước một bước, trên thân sát khí giống như thực chất đồng dạng, càng là có cố nồng đậm huyết sát nội khí bạo dũng mà ra, quát to, "Vật nhỏ, hôm nay chính là thiên hoàng lão tử cũng không giữ được ngươi." Nhìn ra ra ta một ngón tay đâm chết ngươi. Huyết sắc chỉ. Vừa dứt lời, huyết cựu một chỉ điểm ra, hắn áo bào không gió mà bay, càng là có nồng đậm huyết sắc nội khí thấm thể mà ra, giữa không trung bên trong hội tụ thành một cây cao vài trượng huyết sắc lớn chỉ, trong đó xen lẫn uy thế, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Tất cả mọi người nhìn thấy một màn này sau, đều là sợ hãi mở to hai mắt, sợ bị song phương chiến đấu dư uy tác động đến, xa xa tránh thoát. Chu Dịch cùng huyết cựu trước người, trong nháy mắt xuất hiện một mảnh cực kỳ khủng lồ chống giống khu vực. Huyết cựu tùy ý ra tay, ở giữa không trung ngưng tụ mà thành huyết sắc lớn chỉ. So với lúc trước Tiểu Ngư Sơn bên trên cố nhực tà nội khí cự kiếm không biết rõ hung hãn gấp bao nhiêu lần, uy thế dường như ngảy đem các biệt. Nhưng đối mặt với công kích cường hãn như vậy, Chu Dịch đều chưa từng dương mắt nhìn bên trên nhìn một cái, cái kia song đen nháy mắt không hề bất tâm, dường như một vũng nước động. Lúc này, hắn mỉm cười, cực kỳ bình tĩnh nói, "Huyết Cửu, mặc cho ngươi sử xuất loại chiêu thức nào, trong vòng ba triều, nếu là có thể dính vào ta một mảnh góc áo, ta liền đem cái này Linh Võ Sơn chắp tay đưa ngươi như thế nào." Huyết Cửu cặp kia con mắt màu đỏ ngòm càng lộ vẻ ngạc ngược, hắn tùy tiện quát to, "Vật nhỏ, ai cho ngươi dũng khí dám như vậy cùng lão tử nói chuyện?" Lão tử ta tung hoành đại lục thời điểm, tiểu tử ngươi còn đang bú sữa đâu? Linh Võ Sơn thối bảo địa này, ta giết ngươi về sau tự sẽ kết đoạn. Huyết Cửu không do dự nữa, hắn lung lay một chỉ điểm ra, giữa không trung kia vết sắc lớn chỉ tựa như kiều lưỡi kiếm sắc bén, mang theo mấy vạn cân lực đạo, như Thái Sơn áp đỉnh, trùng điệp hướng về Chu Dịch đâm tới. Một chỉ này chi uy, dường như liền sơn phong đều có thể đâm ra một cái lỗ thủng. Bất quá đối mặt với huyết sắc lớn chỉ, Chu Dịch tại nguyên chỗ đứng chắp tay, không tránh không né, cả người vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên. Muốn chết? Nhìn thấy như thế khinh thường Chu Dịch, Huyết Cửu ánh mắt càng thêm che lấp. Hắn lớn chỉ uy lực hạ có thể xem thường, chính là hoành luyện tông sư ngăn kháng, chỉ sợ cũng phải từng giây từng phút bị nghiền ép chí tử. Trong núi vây xem chư vị cũng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này Chu đại sư như thế như vậy xem nhẹ kia huyết hữu, có phải hay không có chút quá mức à? Bất quá kế tiếp phát sinh một màn, trực tiếp để bọn hắn tất cả mọi người lựa chọn ngoan ngoãn ngậm miệng. Chỉ thấy như điện nghiền ép mã tới lớn chỉ, tại khoảng cách Chu dịch trước người nửa thước khoảng cách lúc, thế công trực tiếp bị ngăn cản xuống dưới, ở người phía sau trước người kia cổ vô hình lực lượng hạ, lớn chỉ càng là trong khoảnh khắc sụp đổ, đất thành từng cục ra, đột nhiên tan đi trong trời đất. Làm sao có thể Dù là kiến thức rộng rãi huyết hiệu, tại lúc này tâm tình cũng là không thể bình tĩnh, một chỉ này chi vi hắn lại quá là rõ ràng, liền xem như một vị bình thường võ đạo tông sư ở đây, cũng tuyệt khó thoát khỏi cái chết. Hắn lạnh lùng nói quát lớn, ngươi tuyệt đối là sử dụng bàng môn tà đạo, hôm nay ta liền phải nhìn xem, trong tay ngươi những cái kia manh khế, tại thực lực tuyệt đối áp chế trước mặt, đến cùng có thể giữ được hay không mệnh của ngươi. Huyết Cửu lập tức minh bạch, ban đầu ở Đại Đô Độc phủ bên trong, Diệp Vô đạo chính là tại thời khắc nguy cấp, quanh thân sinh ra một cái cùng loại với võ đạo tông sư hộ thể cương khí độ vận, mặc dù nhìn như thần kỳ, nhưng ở hắn mấy lần công kích đến Như trước vẫn là đem nó đánh vỡ. Hắn thấy, Chu đại sư thân làm Diệp vô đạo sư phụ, cũng có cái tương tự vòng bảo hộ, cũng không tính là chuyện gì đáng ngạc nhiên, nhưng cái này cũng cũng không phải là cái gì bao nhiêu lợi hại thuật pháp. Giáng cùng hắn huyết cừu đối địch, ở đằng kia vòng bảo hộ vỡ vụn thời điểm, hắn có một vạn loại phương pháp lấy kia Chu đại sư tính mệnh. Chu Dịch thản nhiên nói, một chiêu đã qua, ngươi còn có hai lần cơ hội, nhìn ngươi thật tốt lắm chắc. Tại rất nhiều tiền triều hơn quý quan viên trước mặt, Chu Dịch hôm nay liền dự định đem cái này hung hăng vô cùng hết hiệu, cho triệt triệt để để phá hủy, ngược tới hắn hoài nghi lời người, ngược tới hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nượt lại trong mắt hắn, cái sau bất quá là hơi lớn lâu nghĩ mà thôi, trực tiếp diện sát cỡ nào nhằn chán, không bằng từng bước một nghiền ép rơi đối phương từ trước đến nay vì đó tự hào thực lực. Huyết Cửu tạm thời thu hồi lòng khinh thường, có chút ngưng trọng nói, lúc trước coi như ta lớn là sơ suất, một chiêu này ta nhìn ngươi thế nào tránh. Vừa dứt lời, hắn lần nữa quát lạnh một tiếng nói, Huyết Long Triệu. Huyết Cửu đại thủ hướng về phía trước tìm đòi, hóa thành một đạo huyết sắc cự trảo, trong hư không càng là mơ hồ có một thân tiếng long ngâm truyền ra, dẫn tới bốn phía kinh ngạc. Cự trảo hình dạng mười phần dữ tợn, cực giống long trảo lại trảo phong sắc bén vô cùng, trên đó liền lần phiến đều là có thể thấy rõ ràng, mang theo khủng lồ sát khí cùng Tình Phong, mạnh mẽ chụp vào Chu Dịch, thế muốn đem cái sau thân thể xinh xinh bóp nát. Chương 212, hung hăng nghiền ép, chương 212, hung hăng nghiền ép. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Long Trảo, Chu Dịch gật đầu nói, như thế so kia linh nghị cặp kia vết thủ mạnh hơn nhiều, bất quá vẫn như cũ không đáng chú ý a. Đối mặt với kia đánh tới cửa trảo, hắn vẫn như cũ không tránh không né, lạnh nhạt mà đứng. Ngươi quả thật là đang tìm chết. Nhìn thấy đối phương bây giờ vẫn như cũ không đem để vào mắt, huyết cừu đã đi cùng, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, ngay sau đó đối với hư không trùng điệp một đập, cải biến phương thức công kích, mong muốn một kích đem Chu Dịch cho đập cho nát bét. Chu Dịch có chút cười nhạt, tùy ý hắn một kích này rơi vào trên người mình. Bất quá ngay tại cự trảo rơi vào trên người hắn một sát na, hắn vận dụng ngọc kinh bắt pháp bên trong địa sát nhị thập tứ thần thông thức thứ 3, đấu chuyện tinh gì, trực tiếp lấy mắt tưởng của mọi người khó mà bắt được tốc độ, quỷ dị lực ngang ra ngoài. Ở trong núi đám người ánh mắt kinh hãi bên trong, tự trảo đánh tới hướng Chu Dịch sau dư vị không ngừng liền dưới chân hằn núi đá đất đai cấp sinh sinh mệnh lực, càng lần ném ra một cái hơn trượng rộng bồ to. Một chiêu này trực tiếp liền đem kia Chu đại sư cho nghiền ép chí tử. Giữa sân xảy ra một màn, tất cả mọi người trừng to mắt, tại nguyên chỗ ngẹn họng nhìn chân trối, cái này to lớn cảnh tượng đảo ngược, để bọn hắn trong lúc nhất thời khó mà phản ứng tới. Huyết Cửu càng là khinh thường bình luận, cái gì Chu đại sư tuần chó má, đây chính là dám khiêu chiến lão tử kết quả. Tại hắn chiêu thức đến lúc, vẫn là liền tránh cũng sẽ không tránh, không phải muốn chết là cái gì? Loại này không có kiến thức tiểu gia hỏa cũng dám nói rằng vì đại sư, làm hắn xem thường. Bất quá mọi người ở đây ai thanh thở giải thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt vang lên, ta ở chỗ này. Chỉ thấy Chu Dịch dường như chống rống xuất hiện đồng dạng, thân hình vững vàng rơi vào một chỗ tự thạch phía trên, vỗ vỗ tay, đối với huyết cừu vẻ mặt ghét bỏ nói, ngươi chiêu thức bên trong mang theo một cỗ tanh hôi sát khí, làm ta không thích, ta không phải nguyện đón đỡ. Chu Dịch tránh né chiêu thức của hắn, không phải là bởi vì nguyên nhân khác, mà là hắn theo trong lòng xem thường ma đạo bên trong người, lấy loại người này lấy làm hổ thẹn, như thế nào lại tùy ý bọn hắn công kích rơi vào trên người. Ngươi cũng là có chút bản sự, lần này sợ là sử dụng cái gì trướng nhãn pháp a. Loại kia có hoa không quả thủ đoạn Ta ngược lại muốn xem xem, lần sau còn có thể hay không bảo trụ mệnh của ngươi." Huyết Cửu khuôn mặt dần dần âm trầm, lúc trước Chu Dịch tại hắn công kích rơi xuống trước 1 giây còn tại nguyên địa, khi hắn cự trảo kia rơi xuống hậu nhân đã không thấy tăm hơi, tuyệt đối là hắn vận dụng cái gì chướng nhắn pháp, để cho người ta nhìn thấy chỉ là huyễn ảnh của hắn mà thôi. Hắn không phải tin tưởng, đại lục này bên trên sẽ có dạng gì võ giả, có thể ở kia trong khoảng thời gian ngắn, tránh ra công kích của hắn Farvi. Đối mặt hắn nói chuyện, Chu Dịch không rảnh để ý, ánh mắt từ đầu đến cuối đảm mặc. Ở dưới ánh mắt của hắn, Huyết Cửu bị nhìn kinh, hắn nội khí hóa thành cự trảo, lần nữa đánh tới, quất lên Lần này ta nhìn ngươi thế nào tránh? Phanh phanh phanh, huyết cừu cự trảo liên tiếp đánh tới, đập mặt đất bạo hưởng một trận, cùng lúc đó, thân ảnh của hắn càng là trực tiếp xông ngang mà đến, dự định sát người bật loạn. Hắn thấy, cái này Chu đại sư đúng là thuật pháp đại sư, nhưng là tu tập thuật pháp người chính là có một cái cộng đồng nguy điểm, đó chính là nhục thân yếu đuối. Bằng hắn huyết cừu hành luyện chi thể, chỉ cần một cùng đối phương cận thân bắt đầu, nhìn kia Chu đại sư còn muốn như thế nào tự vệ. Huyết cừu vật loạn kinh nghiệm phong phú, gặp kia đại thủ khi thì hóa trưởng, khi thì hòa quyển, khi thì hóa trảo, thế công sắc bén vô cùng, bình thường tông sư căn bản chống đỡ không được chính là cái kia thành danh tông sư Diệp trấn Nam, cũng là chết tại cái kia hung ác vật loạn bên trong. Nhưng Chu Dịch thân hình như một mảnh lá rụng giống như, như gần như sa, nhìn như lão đạo muốn ngã, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nhường hết cựu đụng phải một tia góc áo. Đối diện trên thân kia nồng đậm huyết sát chi khí quá nặng, nhưng Chu Dịch khẽ nhướng mày, mười phần bất bỏ, lại thêm hắn bị Phương Bắc quấy rối phiền, hất lên ống tay áo trực tiếp quát lạnh nói, thật sự cho rằng ta không có tính tình. Tay phải hắn đẩy, một cỗ vô hình kình khí bộc phát, trực tiếp đem huyết cựu thân thể khôi ngô đẩy ra mấy trượng xa, sau đó thanh âm lạnh như băng nói, ngươi có dám tiếp ta một chiêu? Có gì không dám? Huyết Cửu Hung hăng đáp lại nói, không có chút nào vẻ sợ hãi, ở bên trong khí so đấu phương diện, từ khi hắn bước vào đại lục đến nay, còn chưa hề sợ qua ai. Chu Dịch lãnh đạm nói, một chiêu, liền để ngươi thấy rõ ngươi tà trinh lệnh. Vừa mới nói xong, hắn trong đan điền một đạo cương kình hung manh pháp lực thấu thể mà ra, ở giữa không trung hóa thành một cái pháp lực đại thủ, uy thế nhìn so cự trảo kia chỉ mạnh cũng yếu. Huyết Cửu hơi sững sờ, không nghĩ tới cái trước tuổi còn trẻ không chỉ có là thuật pháp đại sư, vậy mà cũng là võ đạo tông sư, bất quá hắn ánh mắt lập tức lạnh xuống, hét lớn một tiếng nói, đến hay lắm. Đồng dạng là võ đạo tông sư, hắn có thể từng sợ qua ai? Thần đàn điền pháp lực lần nữa ngưng tụ ra một đạo to lớn huyết long trảo, mang theo không thể địch nổi chi tư thái, xuất hiện giữa không trung bên trong, nhìn xoa so trước đó cảnh mạnh. Oen, pháp lực cự thủ xé rách không khí, cùng kia huyết long trảo mạnh mẽ đụng vào nhau, hiện trường cắt bay đá chạy, thổi đến trong rừng vô số lá non tan hết, liền bó đuốc kia quang mang cũng là tại Tịnh Phong bên trong lão đảm muốn nã. Không ít quanh mình đại thụ trực tiếp tại dư huy bên trong chặn ngang mà đứt, có tức thì bị nổ tận gốc sau thổi bay ra ngoài, liền hiện trường không ít người yếu võ giả cũng là bị tác động đến sau biến mất tung tích. Chu dịch trong đàn điền pháp lực chính là giữa thiên địa mỏng manh linh khí áp xúc mà thành. Sao lại là võ giả nội khí có thể so sánh với, tại động tác ngoạn lệ ở giữa, cả hai mạnh mẽ va chạm, nhìn như uy phong lẫm lẫm huyết long trảo tại pháp lực cự trượng hạ hiện ra như bẻ cánh khô tư thế, trực tiếp bị trấn áp thô bạo. Tại sao sẽ là như vậy kết quả? Huyết Cửu trong lúc đó trừng lớn hai mắt, sắc mặt cực kỳ chấn kinh, hắn từ trước đến nay vẫn lấy làm kiêu ngạo tinh thuần nội khí, không nghĩ tới bị đối phương không chút huyền niệm nghiền ép. Võ triều những năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm sao lại xuất hiện đáng sợ như vậy thiếu niên? Quả thực so đã từng lư tổ còn muốn đáng sợ. Lúc này pháp lực cự thủ vẫn như cũ thế không thể đỡ trực tiếp đem kia huyết hồng sắc cự trảo nghiền ép xuống đổ, tiêu tán tại bóng đêm ở trong, càng là dư uy không ngừng, tốc độ như điện hướng về huyết cựu đánh tới. Lên. Huyết cựu mặc dù chấn kinh, nhưng động tác trên tay tuyệt đối không chậm, hai tay của hắn hướng lên một lũng, giống như là nhấc lên vạn cân lực đồng dạng. Một cái huyết hồng sắc lồng ánh sáng lập tức thành hình, đem hắn thân hình một mực bảo hộ ở trong đó. Điêu trùng tiểu kỵ, cứu không được ngươi. Theo chu dịch đạm mạc lời nói vang lên, cái kia pháp lực đại thủ đã rơi xuống, mạnh mẽ chụp về phía huyết sắc lồng ánh sáng, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, kia lồng ánh sáng mới ngăn cản một hơi thời gian, tựa như vỏ trứng đồng dạng ầm vang vỡ vụn ra. Phain, ở đằng kia cỗ to lớn lực đạo hạ, huyết cừu thân hình đột nhiên bay rất ra ngoài, dù cho kia pháp lực cự trưởng uy lực đã rút nhỏ mấy lần, nhưng vẫn như cũng không phải cái thứ có thể ngăn cản xuống tới. Không có khả năng, ta thật là hoành luyện chi thể, ngươi không có khả năng tổn thương ta. Tại bay rất ra ngoài lúc, huyết cừu đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau đó cuồn loạn kêu to lên. Hắn tại hải ngoại cô đảo những trong năm này, bất luận là nhục thân vẫn là nội khí đều là đạt đến đại thành, không nghĩ tới hôm nay lại bị một thiếu niên chỉ xuất một trưởng liền hung hăng nghiến ép, cái này khiến hắn toát ra một cô điên cuồng. Chu Dịch nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, không rảnh để ý. Với hắn mà nói phạng vật tại làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, nội tâm khung có chút náo gần sóng. Hắn thấy, chỉ cần không có đột phá tới chút cơ cảnh giới võ giả, dám đến khiêu khích hắn, giết bọn hắn như giết gà giống như. Chương 213, Ma Thần, chương 213, Ma Thần. Phen. Huyết Cựu bay rất ra ngoài sau, thân hình trực tiếp nện ở một quả cỡ thùng nước đại thụ trên cành cây, chỉ nghe một tiếng vang trầm, cây kia làm cách một tiếng, hưởng thanh mà đứt. Nhìn thấy một màn này sau, hiện trường lặng ngắt như tờ, Chu đại sư hung hăng, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Khô khô khụt. Cho buổi tan hết sau, Huyết Cựu che ngực trầm rãi đứng dậy. Một hồi ho khan, hiển nhiên dưới một cái này, cho dù là hành luyện chi thể hắn, cũng là tụ nội thương rất nặng. Hắn nện bước bước chân nặng nề, lần nữa hướng về đám người phương hướng đi tới, đám người chính là kinh hãi phát hiện, huyết cừu bên trái ống tay áo có chút run run, giờ phút này không ngừng có máu tươi nhỏ xuống. Huyết cừu đưa tay phải ra tùy ý xóa đi khóe miệng máu tươi, sau đó thanh âm hơi có chút nặng nề nói, vài chục năm, hôm nay còn là lần đầu tiên có người đem ta bước đến tình cảnh như vậy. Chu Dịch không mặn không nhạt tới câu, muốn khiêu chiến ta, nhưng ngươi ngay cả ta góc áo đều chưa từng đụng phải, ngươi còn hỗn có cái gì tư cách ở chỗ này khoe khoang từ bản? Huệ Cựu hai mắt nhắm lại, nói rằng, ta trước đó khẳng định, ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ngươi thật sự cho rằng ăn chắc ta. Sau đó ánh mắt của hắn hoàn toàn nghiêm túc, khuôn mặt cực kỳ ngưng trọng nói, ngươi bây giờ có tư cách để cho ta sử xuất một chiêu kia. Nói xong, huyết cựu đem trong đan điền nội khí thôi động đến cực hạn, liên tục không ngừng thấu thể mà ra, ở phía sau hắn dần dần hội tụ thành một đạo cao mấy trượng huyết hồng sắc cự nhân. Dưới ánh lửa làm nổi bật lên, huyết sắc cự nhân bộ dáng cùng huyết cựu đại khái giống nhau, chỉ là kia thân thể giống như thực chất, toát ra ngập trời sát khí, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Huyết sắc cự nhân há miệng hút vào Trang ngập tại huyết cừu quanh thân kia cố nồng đậm sát khí, lập tức bị hút vào cự nhân huyết bổn đại khẩu bên trong, ngay tại lúc đó, huyết cừu sắc mặt càng thêm tái nhợt, khóe miệng càng là có một tia máu tươi tràn ra, tinh thần hề bại. Cái này, cái này đúng là kia huyết ma khu. Huyết cừu vậy mà đem luyện ngục ma tông tối cao công pháp tu luyện đến loại tình trạng này. Ở đây vây xem một chút thế hệ trước cao thủ sắc mặt kinh hãi vô cùng, tâm thần ầm vang kịch chấn, bước chân nhũn loạn trợn bọn hắn, suýt nữa ngã nhào trên đất. Huyết ma khu từ trước đến nay là tiền triều luyện ngục ma tông cao siêu nhất ma đạo công pháp, lúc trước tông chủ Ma Thiên Hạo chính là nương tựa theo huyết ma khu lấy sức một mình đối đầu rất nhiều cùng giai cao thủ, cuối cùng trước khi chết còn phải lấy phản sát mấy người. Không nghĩ tới thân làm sao một đời cường giả hết hữu, vậy mà đã đạt đến như thế độ cao, không nói trước hắn sư Tôn Huệ Vân lão tổ, vẻn vẹn bẹn là hắn, không ra mấy chục năm lời nói, không chừng chính là một cái khác ma thiên hậu. Ta huyết ma khu ở đây, ngươi Chu đại sư lấy cái gì đối địch? Huyết Cửu ánh mắt dữ tợn, mười phần càn rỡ nói, đối mặt với Chu Dịch, hắn giận dữ công tâm trực tiếp lấy ra hắn sát chiêu, dự định đến nhất kích tất sát. Phải biết, cái này huyết ma khu hao tổn cực lớn, chẳng những cần hấp thụ hắn tự thân thọ nguyên ba thành, Càng La cần cực kỳ khủng lỗ sát khí khả năng thi triển mà ra, lúc trước đối chiến kiếm thủ Cố Nhược, ta nếu là sử dụng cái này một sát chiêu, chỉ sợ cái sau tuyệt đối không thể mà sống. Nhưng ở đáy lòng, huyết Cửu căn bản không cho rằng Cố Nhược hi có tư cách nhường hắn sử dụng tới cái này một sát chiêu. Bất quá hôm nay Chu đại sư lại là làm được. Chu Dịch nhàn nhạt nhìn về phía kia đã thành hình huyết sắc cự nhân, khinh thường rêu cớ nói, chỉ có bên ngoài, nhưng không có gì đại tác dụng, không lên được mặt bàn. Nhìn thấy cái trước sắp chết đến nơi còn tại nói mạnh miệng, huyết Cửu càng là giận càng thêm giận, hắn há mồm phun ra một búng máu từ nói, tiểu bối, ta mặc kệ ngươi sư thừa nơi nào. Nhưng ngươi nếu là thành tâm quy hàng ta Huyết Vân phái, ta chính là trước tiên cũng có thể đi hứa hẹn cho ngươi một cái đại cung phụng chức vị. Nếu là ngươi tiếp tục không biết tốt xấu, hôm nay ta liệu bị công pháp phản vệ, cũng muốn để ngươi mệnh tang nơi đây." Chu Dịch tùy ý khoát tay một cái nói, "Các ngươi Huyết Vân phái tôn này miếu nhỏ, còn dung không được ta tôn này đại phật, muốn giết ta, sợ là ngươi cũng không có bản sự kia." Huyết Cửu khuôn mặt vô cùng lạnh lẽo, nói, "Vậy coi như không có đường sống vậy toàn, chịu chết đi." Nói xong, hắn xoay tròn thân thể, trực tiếp nhào về phía sau lưng tôn này huyết sắc cự nhân, sau đó hai người hòa làm một thể. Muyên Bản không có chút nào sinh khí huyết tự nhiên trong lúc đó mở hai mắt ra, trong đó tràn đầy vẻ giết cùng bạo ngược, giống như là giao phó linh hồn đồng dạng. Phanh phanh, huyết cự nhân hai quyền tấn công, chuyến ra một cỗ đinh thai nhức góc trầm độ câm thanh, càng thêm có kim thiết giao tế tiếng vang, chấn động đến trong lòng mọi người hốt hoảng. Một vị uy tín lâu năm võ đạo cao thủ tim đập nhanh nói, "Không được rồi, hiện tại thi triển ma công hết cửu, chính là có thể thời gian ngắn so sánh tông sư đỉnh phong đại nhân vật, nếu là Chu đại sư ngăn cản không nổi hắn, chúng ta vẫn là mau trốn đi thôi." Tỉnh Bạch Bạch hoảng đưa tính mệnh. Nghe đến đó, tất cả mọi người ở đây cũng không thể bình tĩnh bước chân đều là lảo đảo lùi lại, làm ra một bộ tùy thời chạy trối chết chuẩn bị. Tông sư cảnh đỉnh phong cương giả, từ trước đến nay là đến gần vô hạn tại tồn tại trong chuyên thuyết, tại lớn như vậy võ triều, đều là một tay nắm có thể đấm ra. Nhưng này chút ít đại nhân vật cái nào không phải uy chấn toàn võ triều tồn tại. Nhưng bây giờ huyết cựu, liền đã có thể thời gian ngắn so sánh những đại nhân vật kia thực lực. Ta muốn ngươi chết. Huyết cựu biến thành huyết cựu nhân giờ phút này đã mất đi thần trí, tràn đầy bạo ngược huyết hồng sắc con ngươi giống như hai ngọn lồng đèn lớn, gặp người liền liền giết, đảo mắt cùng giết mười mấy tên võ giả, không phải sẽ làm hai nửa chính là bóp làm thế nào? khiến trong núi mấy ngàn người nghe nóng rồi chuẩn. Chu dịch sắc mặt âm trầm, chậm rãi nói, xem ra ta có không thể không giết ngươi lý do. Tại cái này đáng sợ một màn xảy ra sau, hắn dứt khoát một mình tiến lên, vô hình một trưởng vô ra, kia vết cự nhân toàn thân rung động run run, ầm vang lui nhanh mấy bước. Giết ngươi. Nhìn thấy Chu dịch dám ra tay với hắn, huyết cự nhân trừng mắt ngó là đèn lồng mắt to, lập tức đối với Chu dịch xông ngang mà đến. Đong đong đong. Cái sau bây giờ nhục thân lực lượng cực kỳ cường hành, đã có thể so với tiếp cận cực hạn hành luyện tông sư, hắn mỗi một lần cất bước, chính là nên đón đại địa một tiếng vang trầm. Huyết cự nhân đừng nhìn thân hình to lớn, nhưng là tốc độ lại cực nhanh vô cùng, trong nháy mắt cũng đã đuổi theo, cái kia cự thủ chân chính như là núi đất kích cỡ tương đương, một chưởng vồ đến, thôn bạo mà trực tiếp, trực tiếp muốn đem Chu Dịch đầu ưu đầu sức tránh. Cự trưởng là đến, cũng đã có hô hô kình phong truyền đến, đâm vào mặt người gò má đau nhức, nếu là đổi lại những người khác đứng trước một màn này, đừng nói là ngăn cản, chính là liền chạy trốn rụng, khí đều không có. Cự trưởng đánh tới, Chu Dịch không hề sợ hãi, đồng dạng cũng là một trưởng vô gia, một lớn một nhỏ trùng điệp chạm vào nhau, bạch bạch bạch. Huyết cự nhân liền lùi mấy bước, phát ra một hồi kinh thiên động địa tiếng gào thét, trái lại Chu Dịch cũng chỉ là đẩy ra nửa bước có thừa, cặp kia đen nhánh con ngươi vẫn như cũ không dậy nổi gợn sóng. Ai nhục thể ai mạnh ai yếu, tại thời khắc này lập kiến rốt cuộc. Huyết cự cho dù là sử dụng ma đạo thủ đoạn, đem chính mình hành luyện chi thể tăng lên tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, nhưng vẫn như cũ không làm gì được Chu Dịch. Không có khả năng. Huyết cự nhân giơ thẳng lên trời gào thét, sau đó càng là phun ra một ngụm khí tức nóng bỏng, lần nữa xải bước đối với Chu Dịch đánh tới. Chu Dịch con ngươi băng lãnh, lạnh lùng nói, bản tọa lười nhắc lại cùng ngươi lãng phí thời gian, một kích giải quyết ngươi. Chương 214, Giang Linh thứ nhất, chương 214, Giang Linh thứ nhất. Bây giờ huyết cự bằng vào huyết ma khu, nhục thân đã cường hành tới một loại cực kỳ khủng bố tình trạng, đồng dạng thủ đoạn tự nhiên không cách nào đối cái sau tạo thành tính thực chất tổn thương. Cái này khiến Chu Dịch có chút ngưng trọng chút, nhưng cũng chỉ là có chút ngưng trọng, như loại này thần trí hỗn loạn to con, còn căn bản không xứng trở thành uy hiếp của hắn. Hôm nay vừa vặn bắt ngươi thử một chút ngọc kinh bắt pháp bên trong địa sát nhị thập tứ công kích thần thông. Địa sát nhị thập tứ, thứ thứ tư, thủ trung thanh long. Theo Chu Dịch một tiếng quát lớn, trên người hắn áo bảo chân chính làm được không gió mà bay, mảnh liệt cương phong thổi tàn cái kia trải lên tốc giải, mấy sợi thiếu thể mà ra pháp lực vây quanh cái kia vang xảo sạn ống tay áo vòng chuyển không ngừng. "Đi." Ra lệnh một tiếng sau, Chu Dịch đột nhiên hất lên ống tay áo, kia mấy sợi pháp lực trong khoảnh khắc hóa thành một đầu màu xanh tiểu long, sau đó đón gió căng phồng lên tới mấy trượng lớn nhỏ. Cùng lúc trước huyết cừu ngưng tụ cái kia vết long chảo hình thức ban đầu so sánh, Chu Dịch đầu này tự lòng, giống như như thực chất, lẫn tiến, sừng, rồng, râu tóc đầy đủ mọi thứ, quả thực như là chân thực tồn tại đồng dạng. Màu xanh cự long chiếm cứ giữa không trung bên trong, ngóc lên nó kia đầu lâu to lớn, một tiếng to rõ tiếng long ngâm tùy theo vang vọng chân trời, vẻn vẹn chỉ một lát sau, kia đầy trời khắp nơi bên trong chính đang chạy trốn đám người nhóm liền đột nhiên ở giữa dừng bước lại, du động nhìn sang. Kia là Thanh Long. Thanh Long lân sừng đều đủ, kia là như thế nào thông thiên thủ đoạn, thật quả tại võ đạo phạm chủ bên trong sao? Thanh Long trường ngâm âm thanh thật lâu không tiêu tan, khiến cho rất nhiều võ giả náo hải chúng, rỗng, căn bản phản ứng không kịp, sau đó kia Thanh Long trực tiếp quay lại thân thể, tốc độ như là vượt qua tốc độ âm thanh giống như, như một đạo tia chớp màu xanh, mạnh mẽ vọt tới kia ngang ngược huyết cự nhân. Trưởng công huyết cự nhân huyết cừu tại như vậy thủ đoạn hạ, có một tia thanh tỉnh, hắn cuồng loạn giận dữ hét, "Ta không tin thế gian lại có cái loại này công pháp, hôm nay ta huyết cừu liền muốn nghỉ vào cái này huyết ma khu, đồ cự long cho thế nhân nhìn xem." Nói xong hắn sử xuất xuất đời khí lực, hai tay giữ tại cùng một chỗ, mạnh mẽ đánh về phía kia thanh long dự tận long đầu. Ầm ầm. Một đạo kinh thiên động địa đệm nổn ngạt tiếng vang vang vọng cả tòa linh võ sân mạch, tại loại này hung hãn va chạm hạ, dư uy như là từng đạo vòng tròn giống như cấp tốc tứ tán ra. Phương viên hơn 10 trượng cây tối, bởi vì không thể đạo thoát cố này dư uy tác động đến trực tiếp biến thành một phấn, chính là liền ngực cự thạch cũng là nổ tung lên. Trang diện kia đã chân chân chính chính được cho kinh thiên động địa, dường như liền cả tòa sơn mạch đều tại có chút rung động, chính là võ triều khai quốc sau, lần thứ nhất xuất hiện như vậy lực phá hoại chiến đấu. Phanh. Lần này chạm vào nhau bên trong, một đạo thân hình khủng lồ như như đạn pháo mạnh mẽ bay rất ra ngoài, trực tiếp ngện vào kia thốc bé bên trong dãy núi, dãy núi run run một hồi, một cái miệng hố khủng lồ đã thành hình. Dư ba tan hết sau, Chu Dịch vẫn như cũ không vui không buồn đứng tại chỗ, ngoại trừ sợi tóc có chút lộn xộn bên ngoài, dường như không có chút nào chịu ảnh hưởng. Như vậy kết quả Lối xa chạy trốn ra mấy ngàn người, rung động tới đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, chỉ có trực lăng lăng mở to hai mắt, một cái chớp mắt không rời nhìn chằm chằm cái trước nhất cử nhất động. Không thành tiên nhân đại tông sư, tại bản tọa trong mắt, đều chẳng qua là gà đất chó sành giống như tồn đại. Ngươi là, nếu ngươi sư tôn lệ huyết vân chưa đột phá, vẫn như cũ cũng là. Bản tọa chỉ cần còn lưu lại tại phương thế giới này một ngày, liền sẽ có vô địch tại thế gian náo khí. Theo lần này đạm mạc lời nói truyền đến, Chu Dịch từng bước một đi hướng kia nửa chết nửa sống hít hữu, quanh thân tự nhiên mà vậy toát ra một cỗ bệ nghệ thiên hạ, khinh thường quần hùng khí khái. Ngươi thật sự là quá mạnh có thể thua ở trong tay của ngươi, ta huyết cựu cũng coi là trị phục, ngươi từ đầu đến cuối đều chưa từng vận dụng toàn lực a. Cực kỳ suy yếu huyết cựu tại vừa rồi vừa đánh chúng gặp trọng thương khó tưởng tượng nổi, đã không cách nào lại duy trì huyết cựu nhân trạng thái. Hắn hiện tại mảnh liệt ho khan, phun máu phè phè, hắn từ trước đến nay ngạo khí, hiện tại quyết chống một mạch nửa nằm trên mặt đất, thân hình lão đảo muốn ngã, tựa như lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Nhìn thấy Chu Dịch không nói lời nào, huyết cựu tinh thần hề hoải xuống tới. Hắn tự giễu cười cười, lần nữa nói, ta thua rồi, bất quá ta cái kia sư tôn huyết vân lão tổ đột phá đại tông sư sắp đến, chờ hắn báo thủ cho ta lúc, bằng tu vi của hắn hẳn là có thể ổn ép ngươi một bậc. Chu Dịch lạnh lùng nói, Triệu Quân Dao ở nơi nào? Huyết Cửu thành thật trả lời nói, tại Giang Linh đạo đông sượng tổng bộ trong địa lao. Chờ câu nói này phun ra miệng sau, Huyết Cửu ở trong lòng khuất nhục cùng bi phẫn đan sen, trực tiếp ngất từ lâu. Chu Dịch sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh, lâu nghi chết sống, hắn từ trước đến nay không đệ trong lòng, bây giờ bản tay càng là dâng lên một sợi địa cấp chân diễm, dự định hoàn toàn dọn dẹp cái thai hoạ này. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, Linh Võ Sơn bên trên bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lo lắng. Diệp Vũ đạo vừa chạy vừa nói, sư phụ thủ hạ Lưu Nhân Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Diệp Vũ đạo liền như là chạy như bay đồng dạng, cấp tốc theo đỉnh núi chạy tới, hắn lo lắng nói rằng: "Sư phụ, ngươi không thể giết hắn, hắn nhưng là ta về sau trở thành cường giả đá kê chân." Vừa dứt lời, Diệp Vũ đạo lập tức đi vào huyết cũ trước người, đỡ dậy cái sau thân thể lay lay, sợ hắn một mạch thở không được, chết tại nơi này. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ đạo càng là cắn chặt hàm răng xuất ra một hạt bồi nguyên đan uy nhập đối phương trong miệng. Không khí hiện trường lúc đầu nặng nề đến cực điểm, nhưng ở Diệp Vũ đạo lần này giống như là cứu chữa thân nhân giống như thủ đoạn hạ, khiến cho chu dịch đều có chút buồn cười. Bất quá hắn cũng là không có ra tay ngăn cản đem hết huyết cừu lưu lại, là về sau là tu vi đại thành Diệp Vô Đạo làm cái đá kê chân, cũng là lựa chọn tốt. Dù sao bây giờ Chu Dịch cũng là mang theo Diệp Vô Đạo đi lên con đường tu hành, cái sau cũng coi là hắn nửa cái chân truyền đệ tử, đối với chân truyền đệ tử dựa vào thực lực bản thân chuyện báo thủ, Chu Dịch tự nhiên là thích nghe nóng. Diệp Vô Đạo xoay người lại, có chút lo lắng mà hỏi, "Sư phụ, cái này huyết cừu một thân thương thế đại khái muốn dài bao nhiêu thời gian khả năng khỏi hẳn?" Chu Dịch nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua, sau đó bình tĩnh nói, "Đã thương tổn tới võ đạo căn cơ, đại khái thời gian nửa năm khả năng hoàn toàn khỏi hẳn." Bất quá kiếp này tu vi lại khó mà tiến thêm một phần. Quá tốt rồi." Diệp Vô Đạo nghe vậy vui mừng quá đỗi, hắn khoa tay múa chân lên, sau đó đối với Huệ Cửu Hùng ăn nói, "Nhìn xem a, ta muốn trong vòng nửa năm siêu việt hắn, sau đó lại đem hắn một chút xíu dần vật đến chết, để tế điện ông nội ta trên trời có linh thiên." Chu Dịch mỉm cười, xoay người rời đi. Diệp Vô Đạo dự định làm sao báo Cửu là đối phương chuyện, cùng hắn không hề quan hệ, bất quá hôm nay qua đi, cái này đồ sắt tiện triều hần quý thai họa xem như giải quyết. Hắn hiện tại chính yếu nhất chuyện, vẫn là đi mau chóng giải cứu hầu nữ Triệu Quân gia mới tốt. Chu Dịch vừa mới xuống núi, trong núi chính là truyền đến tiếng hoan hô điếc tai nhất gốc, âm thanh chấn hơn 10 dặm, đều là cảm xúc hái động vô cùng. Nhìn thấy Chu đại sư vì bọn họ giải quyết hết huyết kỷ cái thai hoàn này, những cái kia tiền triều hân quý nhóm từng cái sắc mặt kích động, không hẹn mà cùng quy mộ xuống, cung kính hô lớn, cảm tạ Chu đại sư ẩn cứu mạng, Chu đại sư vi vũ. Chu đại sư vi vũ. Vi vũ. Theo những này tiền triều hân quý nhóm dẫn đạo, đây khắp núi đổi môn phái đám võ giả liền cũng đi theo quát to lên. Từ đó về sau, Chu Dịch tự nhiên là ngồi vững giang linh võ đạo đệ nhất cường giả thanh danh, không thể nghi ngờ. Chương 215, cứu người, chương 215, cứu người. Chu Dịch rời đi linh võ sơn sau, vây xem võ giả trung lập lập tức có mấy người xé toang một thân huy trang, lộ ra trên người phi ngư phục, sau đó hướng về huyết cựu chỗ phương hướng chạy như bay. Chu Dịch ở thời điểm uy hiếp ở đây tất cả thế lực, liền Đông Sưởng cũng bao quát ở bên trong, mà trước mặt người sau khi rời đi, Đông Sưởng Đông Sưởng nhóm không tiếp tục ẩn dấu, lập tức cứu lên huyết cựu, sau đó phi tốc tiến về Giang Linh Đạo Đông Sưởng chỗ tổng bộ. Trong núi phát sinh tất cả, lúc trong bóng tối Chu Dịch tự nhiên nhìn ở trong mắt. Hắn sở dĩ làm như vậy, còn là bởi vì Đông Sưởng vị trí chỗ ở cực kỳ bí ẩn, tại lớn như vậy Giang Linh Đạo bên trong, cho dù là hắn tìm kiếm cũng là cần tiêu hao một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ hắn cũng là cứu người quan trọng, căn bản không có cái kia thời gian, cũng không bằng nhàn nhã đi theo mấy người này đồng sưởng đồng sưởng sau lưng. Như vậy đi theo, cho đến qua một đêm. Sáng sớm, húp nhập quang huy lần nữa phủ chiếu đại điện, Giang Linh đạo đồng sưởng tổng bộ bên trong một hồi trang nghiêm. Trong đại sảnh, tổng trị huy sứ Tạ Tiệt tại vẻ mặt lo lắng đi qua đi lại, bởi vì Huệ tông sư đã một đêm chưa về, dựa theo trước kia, lúc này cái sao sớm đã đến. Chẳng lẽ kia Kim Lăng Chu đại sư khó giải quyết như thế, liền Huệ tông sư đều thúc thủ vô sách. Tạ Tiệt lòng nóng như lửa đốt. Cùng một thời gian, Bên ngoài phòng truyền đến một đạo thông báo âm thanh, "Bẩm báo chỉ huy sứ, Huyết tông sư đã đến đến, chẳng qua hiện nay bị thương rất nặng." "Huyết tông sư bị thương nặng." Tạ Tiệt cảm thấy một tia không thể tưởng tượng nổi. Thông báo đông sưởng đông sưởng sắc mặt khổ sở nói, "Chỉ huy sứ, Huyết tông sư bị thương rất nặng, nguy cơ sắp tối, ngài vẫn là tự mình đi xem một chút đi." Tạ Tiệt trong lòng giun lên, có một loại dự cảm không tốt truyền đến, suất lĩnh lấy một đám thuộc hạ lập tức long hành hội bộ đi vào đại sảnh bên ngoài. Bây giờ huyết cựu khí tức yếu ớt, máu tươi dính đầy vào áo, đây là cường lực thi triển huyết ma khu di chứng. Nếu không phải đêm đó Diệp Vô Đạo nhẫn tâm cho hắn hắn một hạt bồi nguyên đan sâu mệnh, hiện tại cái trước tuyệt đối sinh tử khó liệu. Cuối cùng là kinh nghiệm như thế nào đại chiến? Chẳng lẽ những cái kia kim lăng các quyền quý đêm đó điều động mấy vạn đại quân vây quét huyết tông sư sao? Nhìn thấy huyết cừu toàn thân vết thương chồng chất, Tạ Tiễn sắc mặt đại biến, không khỏi lần này suy đoán nói. Lúc trước huyết cừu đạp lãng nhi hành thủ đoạn thật là rung động thật sâu tới hắn, hơn nữa trong khoảng thời gian này, cái trước càng là trấn sát Diệp trấn Nam, nghiền ép thất tuyệt kiếm thủ, cường hành như vậy thủ đoạn người, dù cho không địch lại, nhưng cũng không thể chịu thương nặng như vậy. Mới đầu ở trong sân vây xem mấy cái đông sưởng đông sưởng, lúc này sắc mặt nặng nề giải thích nói, chỉ huy sứ, huyết tông sư chịu trọng thương như thế, tất cả đều là kia Kim Lăng Chu đại sư gây nên. Tạ Tiệt cũng đã không thể bảo hộ bình tĩnh, lập tức nói, các ngươi thật thấy rõ ràng, Chu đại sư có thể đem huyết tông sư bị thương thành dạng này. Mấy người đều là sắc mặt tim đập nhanh gật đầu, trong ánh mắt còn mang theo một tia sợ hãi, hiển nhiên lúc trước Chu dịch thủ đoạn rung động thật sâu tới bọn hắn. Một người trong đó giải thích nói, huyết tông sư thực lực mạnh mẽ, nhưng Chu đại sư đúng là ẩn giấu không lộ đỉnh tiêm cao thủ, không gần như chỉ ở chiến đấu bên trong hung hăng nghiền ép huyết tông sư cho dù là huyết tông sư xử xuất ma đạo đòn sát thủ sau, nhưng vẫn như cũng là không được lại. Tạ Tiệt biểu lộ càng thêm nghiêm trọng, lông mày càng là thật sâu nhăn thành một cái chữ xuyên. Hắn ngữ khí sợ hãi nói, "Huyết tông sư thật là tông sư cảnh đại thành người, so cùng giai tông sư cường hẳn rất nhiều, có thể nghiền ép thất tuyệt kiếm thủ chính là một cái rất tốt ví dụ, nhưng là Chu đại sư có thể hung hăng nghiền ép huyết tông sư, đồng thời đem nó đánh thành bộ dạng như vậy, chỉ sợ đã đột phá tới tông sư đỉnh phong cảnh giới. Loại cảnh giới này cao thủ, cho dù là võ triển, cũng không phải có thể tùy tiện đắc tội." Tạ Tiệt lời nói vừa ra, Bên ngoài phòng đám người lầm vào cực đoan trong trầm mặc, thậm chí còn có thể nghe được có người truyền đến dày đặc tiếng thở dốc. Một lát sau, Tạ Tiệt hơi có chút bất đắc dĩ nói, "Ai, triều đình mệnh lệnh không thể làm trái, chúng ta chỉ có đem Đường Kim Huyết tông sư tình huống, phái người đi nói cho thân ở Hải đảo Huyết Vân lão tổ, cũng chỉ có vị đại nhân kia ra tay, mới có thể diệt trừ Chu đại sư." Tại Tạ Tiệt xem ra, bây giờ lão tổ đang sắp đột phá, làm cái sao đột phá tới chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tiên nhân đại tông sư sau, cho dù là Chu đại sư cũng không cách nào lại cho cái sau tạo thành chút nào uy hiếp. Oen. Cùng lúc đó, nơi đây đông sưởng cực kỳ ẩn nấp đại môn bị một cú bá đạo cự lực trực tiếp vênh phá, mảnh gỗ vụn mảnh ngói bay loạn, đập bị thương ở đây không ít đông sưởng người. Cho bụi tan hết sau, chậm rãi nhập môn lại là một vị thiếu niên. Muốn chết? Là ai dám xông vào chúng ta Giang Linh Đông sưởng tầng bộ? Nha minh đại môn bị hủy, rất tới không ít đông sưởng đồng sưởng nổi giận, nhao nhao rút ra một bên lóe sáng sáng yêu đao, dáng vẻ như hổ đói vồ mồi giống như, lập tức chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Thiên, cái này sao có thể? Đều nhanh dừng tay, không cần tự tìm đường chết, hắn chính là Chu đại sư. Đêm đó trộn lẫn trong đám người vây xem đại chiến kia mấy tên Đông Sưởng Đông Sưởng lập tức sắc mặt kỳ biến, khiếp sợ suýt nữa trực tiếp mới ngã xuống đất. Vị đại nhân vật kia thế nào theo tới bọn hắn Đông Sưởng? May mắn bọn hắn kịp thời hét lại một đám đồng liêu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tất cả cầm đao Đông Sưởng Đông Sưởng đều là hai tay run rẩy, bọn hắn không thể tin hỏi lần nữa, hắn thật là vị kia. Theo bọn hắn nghĩ, cái sau cũng quá trẻ a, thậm chí có chút tuổi trẻ không còn hình dáng, thật sẽ là cái kia làm cho người nhìn mà phát khiếp Chu đại sư. Bọn hắn mặc dù hoài nghi, nhưng không có một người dám lên trước khiêu khích. Tả Tiện sắc mặt kỳ biến, hắn lập tức rút ra yêu đao khủng hoảng quá to, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh bại trận, chờ lấy người ta tiến đến đem chúng ta đổ sát sạch sẽ sao? Chuyện tốt không đến cửa, cái này Chu đại sư nhanh như vậy tìm tới cửa, không phải tìm đến sự tình, chẳng lẽ vẫn là đến tới cửa uống trà nói chuyện trời đất. Theo trước cửa đến đại sảnh, cần đi qua một đạo hành lang, Chu Dịch vừa đi vừa trầm giọng nói, bằng tu vi của các ngươi liền xem như bố trí lên thiên la địa võng, lại có thể làm gì được ta? Hắn tùy ý vung lên ống tay áo, căn bản khinh thường tại vận dụng đan điện pháp lực, một cỗ vô hình kình khí đánh ra, mấy trăm tên đông sượng đồng sượng lập tức bay tứ tung ra ngoài, giữa sân vang lên một mảnh tiếng kêu rên. Chu Dịch tận lực lưu thủ, những người này mặc dù bị đánh ngã xuống đất, nhưng lại cũng chưa từng xuất hiện từ vòng tình huống, bởi vì không tới thời khắc mấu chốt, hắn còn không nghĩ là nhanh như thế liền cùng võ triều vẻ mặt. Tuy ý một đạo vô hình kình khí liền có thể nhượng một đám đông sưởng người không có chút nào phản kháng lực, Tạ Tiệt mắt lộ ra kinh hãi, xem ra thiếu niên này là Chu lại sư, tuyệt đối lời nói không hoa. Nhưng làm hắn sắc mặt đại biến chính là, bây giờ kia Chu đại sư trực tiếp hướng về phương hướng của hắn đi tới. Tạ Tiệt vừa gậy yêu đao, Chu Dịch thanh âm lạnh lùng vang lên theo, "Là đao của ngươi nhanh, vẫn là mệnh của ngươi trọng yếu." Chu Dịch nếu là muốn đánh giết với hắn, thật là có trên trăm loại phương pháp. Tạ Tiệt lập tức tiểu tiểu đi xuống tới, hắn giống như là bị rút khô tinh khí thần đổng dạng, chán ngán thất vọng nói, đại sư muốn chém giết muốn giúp thỉnh, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Chu Dịch trực tiếp đi tới đại sảnh thủ vị phía trên, nhàn nhã ngồi trên đó, không coi ai ra gì nói, đầu của ngươi vẫn là trước treo tại trên cổ a. Thời gian một nén nhang, đem hầu nữ Triệu Quân giao đưa đến trước mặt bản tọa, nếu không dợi bình ngươi cái này đồng sưởng. Thật tốt, tại hạ lập tức đi mời Triệu tiểu thư. Đối với Chu đại sư lời nói, Tạ Tiệt tự nhiên không dám hoài nghi, bằng hắn một cái nho nhỏ đồng sưởng phân bộ, căn bản không thể cầm loại này võ đạo cao thủ có biện pháp nào. Liên tiếp như kinh đô đông sượng tầng bộ, mong muốn nhằm vào cái này Chu đại sư, bây giờ đều là muốn cân nhắc một chút hậu quả. Chương 216, lần nữa tiến về Tắc Hạ Hầu cung, chương 216, lần nữa tiến về Tắc Hạ Hầu cung. Không đến nửa nén hương thời gian, Hầu nữ Triệu Quân Dao liền bị Tạ Tiệt dẫn người mời tới, bây giờ sắc mặt người sau hơi tối, không có lúc trước kia tia thanh nhã tỉ mị cẩm rác, hiển nhiên trong hai ngày này ở trong lòng tiếp nhận cực lớn chà tấn. Đối với Tạ Tiệt cung kính mời đến Triệu Quân Dao rẽ rùa hết sức lợi hại, coi là phải có khương ổn chuyện xảy ra, nàng điềm đạm đáng yêu nói, các ngươi thả ta ra, ta thật là Giang Linh đạo hậu nữ. Các ngươi dám ngược đãi ta, không chỉ có phụ thân ta quy Đức Hầu, chính là Chu đại sư cũng sẽ không bỏ qua các ngươi." Tạ Tiệt nghe vậy lập tức nở nụ cười khổ, hiện tại huyết tông sư bị thương nặng, không ai kiểm chế Kim Lăng những cái kia tiền triều hơn quý, bằng hắn cái này Giang Linh Đông Sưởng tổng bộ trị uy sứ, nào dám đối hầu nữ có chút bất kính. Huống hồ lần này, càng là cực thị một thời Chu đại sư tự mình đến bọn hắn Đông Sưởng muốn người. Tạ Tiệt than nói khép nép nói, "Tiểu cô nãi mại, ngài trước đừng tức giận, ngài xem thật kỹ một chút đại sảnh thủ vị người kia là ai." Triệu Quân Dao chỉ lo giãy rủa cũng không có tới được đến dò xét hoàn cảnh xung quanh, đang nghe cái trước ngôn ngựa sau, nàng hơi sửng sở, lập tức nhìn về phía ngay phía trước đạo thân ảnh kia. Cùng một thời gian, Chu Dịch đã đứng vậy, bình tĩnh nhìn về phía cái trước, ôn nhu nói, "Triệu tiểu thư hai ngày nay chịu khổ, bản tọa cái này tiếp ngươi về nhà." Chu đại sư. Nhìn thấy thanh âm quen thuộc cùng khuôn mặt quen thuộc sau, Triệu Quân Dao hơi có vẻ tiêu cực hai mắt trong khoảnh khắc nở rộ hào quang, sau đó lệ như sối trào, nào tới, "Cảm ơn ngươi." Nhận được liên tiếp hai ngày đe dọa sau, Triệu Quân Dao nhìn thấy Chu Dịch đi sau, đã giống lâu dài ở vào trong bóng tối người, đột nhiên gặp được một tia ánh sáng chói mắt sáng. Nàng lao vào Chu Dịch trong ngực, gương mặt xinh đẹp Lê Hoa Đài Vũ nghẹn nào khóc giống lên. Cảm thụ trong ngực ôn hương nhuyễn ngọc, Chu Dịch thân thể chính là bỗng nhiên kéo căng ra, hắn có chút không thích, bởi vì đây là hắn tự trọng sinh đến nay, lần thứ nhất cùng khác phái như thế thân mật. Hắn lui về phía sau mấy bước, giả bộ ho khan, hóa giải kia tia không khí vi diệu. Triệu Quân giao đỏ hưởng trong khoảnh khắc che kín gương mặt, nàng có chút xấu hổ tối đầu, từ trước đến nay là nam nữ thụ thụ bất thân, nàng biết vừa rồi bởi vì chính mình quá kích động, mà làm cử động có chút xuất cách. Đại Dương, tha thứ quân giao vừa rồi lỗ mãng, ta Ngay tại Triệu Quân Dao xấu hổ lấy muốn giải thích thời điểm, Chu Dịch chính là trực tiếp cắt ngang nàng lời nói, hờ mờ nói, "Không sao, bản tọa cũng không phải dáng vẻ kệ cơ ngươi, ngươi lại nói nói, trong hai ngày này, đông sưởng người có thể từng khi dễ qua ngươi." Nghe được Chu Dịch vấn đề, Tạ Tiên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, mặc dù hai ngày này bọn hắn chưa từng ngược đãi Triệu Quân Dao, nhưng bởi vì hết tông sư ý tứ, cũng không có đối cái sau thể hiện ra một bộ tốt tính. Tạ Tiên sợ Triệu Quân Dao đối với cái này ghi hận trong lòng, nói lên một chút không nên nói lời nói, trong giận tới Chu lại sư, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ cái này cả tòa đông sưởng đều khó mà may mắn còn sống sót. Bất quá Triệu Quân Dao cũng là một cái có tri thức hiểu lễ nghĩa tiểu thư, có hầu nữ vốn có giọng lượng cùng pháp phạm, nàng nói thẳng, không có, bọn hắn chỉ là đem tai nhốt ở một cái phòng tối bên trong, ngoại trừ huyết cựu lũ lũ suất nói kiêu ngạo bên ngoài, cũng là chưa từng xảy ra sự tình khác. Nghe được sau khi giải thích, Chu Dịch lúc này mới yên tâm lại. Hắn khẽ mỉm cười nói, cái này huyết cựu đã không cách nào đối Kim Lăng Sinh ra uy hiếp, bây giờ cả tòa hầu phủ trên dưới thật là niệm Triệu tiểu thư an nguyên niệm cực kỳ, đã bình an vô sự, cái này liền theo bản tọa về Kim Lăng a. Triệu Quân Dao nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, nàng đã sớm muốn rời đi nơi này sau đó cùng thân nhân và tụ Tạ Tiệt giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức tối đầu với bên ngoài một đám đông xưởng đông xưởng hô lớn, nhanh cho Chu đại sư cùng Triệu tiểu thư chuẩn bị ngựa. Lúc này có người rất cung kính dắt tới hai thất liệt mã, Chu Dịch trở mình lên ngựa, vốn định đối với mấy cái này đông xưởng người buông xuống vài câu nói thoại, nhưng đảo mắt nghĩ đến, bọn hắn cũng chỉ là một chút tiểu lâu la mà thôi, trực tiếp nghe lệnh cùng Kinh Đô Phường diện. Mong muốn theo căn nguyên bên trên giải quyết chuyện này, vẫn là ở chỗ Kinh Đô Phường diện, vừa vặn lần này ân khoa thi hội kết thúc sau, hắn muốn đi trước một chuyến Kinh Đô, tiện thể lấy giải quyết một chút kiếp trước cân đoán. Hai thất liệt mã tại cấp tốc lao vụt mấy canh giờ sau, rốt cục đã tới Kim Lăng Thành. Tại hồi phủ trước cửa, Quý nữ Đức Hầu cả đám thật sớm chờ đợi. Nhìn thấy nhà mình Nữ Nhi Bình An không việc gì trở về, Quý nữ Đức Hầu tự nhiên là không thể thiếu một phen đại hỉ, tại hớn hở ra mặt đồng thời, lần nữa cảm tạ lên Chu Dịch đến. Chu Dịch sống hơn ngàn năm, nhận qua Tung Hồ Thiên Tiên Vạn, tự nhiên không đem Quý nữ Đức Hầu Á Du định hốt để ở trong mắt, hắn tại sau một hồi khách sáo, quay trở về Linh Võ Sơn. Sau một ngày, tại Kim Lăng Thành nơi nào đó bên cạnh ngoại ô khu vực, đứng vững hai đạo tuổi trẻ thân ảnh, chính là Chu Dịch cùng Diệp Vô Đạo. Chu Dịch nhìn về phía vạn dặm không mây bầu trời, nhíu mày hỏi, "Ngươi xác định nơi này chính là lúc trước không gian vòng xoáy vị trí điểm?" Diệp Vô Đạo cực kỳ chăm chú gật đầu nói: "Sư phụ, chính là chỗ này, lúc trước ta chính là theo thế giới cũ rơi xuống ở chỗ này. Có lẽ, đây chẳng qua là trong minh minh một loại trùng hợp mà thôi." Nói xong, hắn lại nghĩ tới lúc trước Diệp Chấn Nam thu dưỡng hắn sau từng màn, nhưng cái sau bây giờ đã mất đi, Diệp Vô Đạo trái tim đầy cõi lòng thương cảm. Chu Dịch nhìn xem vùng trời này thẳng những mày, lấy kiến thức của hắn xem ra, nơi đây không hề giống tồn tại tọa độ không gian dáng vẻ, nói như vậy, Diệp Vô Đạo có thể trùng hợp rơi xuống tại phương thế giới này, hẳn là cùng đời trước của hắn kinh nghiệm giống nhau, đều là đuổi kịp thiên đại vật khí gặp mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm khó gặp không gian luân lưu. Nếu nói như thế, hắn mong muốn lấy Diệp Vô Đạo thần hồn xác định phương kia thế giới vị trí, đồng thời lấy hiến tế phương pháp dẫn tới phương kia thế giới sinh linh đến phá giới, liền có độ khó nhất định. Hắn muốn cho rằng nương tựa theo phương pháp này, chính là có thể nhanh chóng đả thông không gian bình chứng, tiến quân phương kia trung thiên thế giới tăng lên cảnh giới. Hiện tại xem ra, chuyện này chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Nếu là lấy hiến tế phương pháp không thể thành công lợi nói, tu dịch cũng chỉ đành thành thành thật thật tại phương thế giới này thu thập phá giới loại hình pháp khí cần có vật liệu. Mười ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Hôm nay chính là võ triều Ân khoa sẽ thử hết bằng thời gian, Giang Linh đạo sẽ thử công bố địa điểm, vẫn như cũ tuyển tại Kim Lăng Tắc Hạ Hầu cung. Sẽ thử thành tích rất là trọng yếu, quyết định học sinh có thể hay không trực tiếp đi kinh đô tham gia thi đỉnh tiền đề. Chu Dịch mời Diệp Vô Đạo cùng nhau tiến đến Kim Lăng thành, không nghĩ tới cái sau nói thẳng tự tuyệt. Chu Dịch hơi suy nghĩ một chút, cũng hiểu nguyên do trong đó. Diệp Chấn Nam xem như Kim Lăng tiền nhiệm đại đô đốc, đang bị giệt cửa một phút này, liền đã bị võ triều gắn một cái có ý định lưu phản tội danh, bây giờ Diệp Vô Đạo thân làm Diệp Chấn Nam cháu trai, bây giờ nếu làm nên ngang suốt hiện tại Kim Lăng thành, nhất định sẽ nhận quan binh trắng trận đối bắc. Còn có một chút chính là, lúc trước Diệp Vô Đạo lấy hoàn khố thiếu gia trừ danh, tập tư căn bản cũng không có tiêu vào dụng công đọc sách bên trên, lấy hắn tại thi hội bên trên thành tích, mong muốn ở trong đó chổ hết tài năng quả thực không có khả năng. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Chu Dịch khẽ lắc đầu, một mình sải bước tiến về lấy Kim Lăng Tắc Hạ Học Cung. Chương 217, Thiết bảng, chương 217, Thiết bảng. Tắc Hạ Học Cung bên trong, người đông nghìn nghìn. Hôm nay chính là Giang Linh đạo thi hội thiết bảng thời gian, tại cái này thời khắc trọng yếu, rất nhiều phụ thuộc thư viện viện đang mang theo thư viện tinh anh các tài tử, ùn ùn kéo đến. Chính là Học cung Thế tiểu Vũ Xương Hạo cũng là ngạo nghễ ngừng chân ở trong sân, chuẩn bị viết bảng một phút này. Lần này sẽ thử ba vị trí đầu hoa rơi vào nhà nào, đối học sinh chố thư viện ý nghĩa trọng đại, dù sao cái nào thư viện học sinh có thể ở thi hội bên trong cao trùng, phương kia viện ngay tại trên mặt cũng biết đi theo dính được nhờ. Tại cái này kích động lòng người thời điểm, ở đây rất nhiều học sinh biểu hiện cũng không yên tĩnh, bọn hắn top 5 top 3 tập hợp một chỗ, nghị luận ầm ĩ. Các ngươi nói, lần này thi hội đệ nhất danh ngạch sẽ là ai? Có người lên tiếng hỏi. Hẳn là tất hạ học cung bên trong Từ Hương An a, tài hoa của hắn xuất chúng, đã sớm thắng được đám người tán thành. Lúc này có người hồi đáp, không nói chuyện lời nói vừa dứt, liền xuất hiện một đạo không hài hòa âm thanh phản bác. Tại thi hội bên trong, Bạch Lộc thư viện dường như có cái gọi Chu Dịch học sinh, tại thi hội bà khoa bên trong ổn ép từ lưng an một bậc, ta cảm thấy lần này thi hội thứ nhất trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a. Nghe được có người ủng hộ Chu Dịch, rất nhiều học sinh nao nao khinh bị nói, kia Bạch Lộc Chu Dịch tài văn chương ra lại chúng thì có ích lợi gì, hắn xuất thân hàn môn, thế nào cùng xuất thân từ gia tử công tử làm so sánh. Theo bọn hắn nghĩ, cả hai thân phận chênh lệch cách xa. Liền xem như Chu Dịch tại Văn học Tài Hoa Phương diện hơi thắng Từ Hưng An một bậc, nhưng xuất thân hàn môn cái trước, vẫn là rất khó chiếm được võ tiêu Phương diện coi trọng. Bởi vì lần này võ tiêu cử hành nhân khoa, trấn an địa phương tông tộc ý tứ rõ ràng lớn hơn tiền mới. Đương nhiên, đối với lần này Giang Linh Đạo sẽ thử hạnh nhất, rất nhiều viện chính tâm bên trong cũng là có khác biệt suy đoán. Rất nhiều biết thời thế viện ngay tại giờ phút này nhao nhao tí lên, đối với Vu Xương Hạo kính cần nói, càng tế tiểu, xem ra lần này thi hội đệ nhất tiến tuổi, không phải học cung đại tài tử từ công tử không ai có thể hơn a. Đúng a, từ công tử thi tử tài hoa được vinh dự kinh đô một trong tứ đại công tử. Bằng vào tầm này thân phận, tuyệt đối hoàn toàn xứng đáng thi hội thứ nhất. Từ Lương An là kinh đô tử gia đời thứ 3 bên trong rồi giáo nhất nổi danh nhân vật, huống hồ tử gia tại kinh đô gia đại nghiệp đại, lần này thi hội bên trong, Võ Triều Phương diện hẳn là sẽ cố ý tiến vị. Bất quá cũng có viện đang thở dài trong lòng nói, kia Bạch Lộc thư viện Chu Dịch mặc dù mới hoa hơn người, nhưng dù sao gia thế còn tại đó, xem ra cùng này sẽ thứ thứ nhất hữu duyên vô phần a. Chu Dịch tại thi hội bên trong biểu hiện, ở đây tất cả học sinh cùng viện đang đều là nhìn ở trong mắt, hiện tại trong trường thi sợ tác kia bài thơ càng là lưu truyền rộng rãi. Nếu là có cái loại này tài hoa người sẽ bị mai một Đây tuyệt đối là một cái làm cho người tiếc hận chuyện. Bất quá có chút viện đang lại làm mỉm cười, ở trong lòng không sai. Cảm thấy Bạch Lộc thư viện Chu Dịch mặc dù có một thân tài hoa, nhưng lại cũng không có Từ Lương An loại kia xuất thân hiển hách, đã định trước tham dự hội nghị thử thứ nhất vô duyên. Mau nhìn, thử công từ tới. Theo một tiếng tiếng hô to, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện toàn thân áo trắng Từ Lương An tại vị lão giả che chở cho, hướng về nơi này chậm rãi đi tới. Vị lão giả kia dáng người cao gầy, cũng không nói như thế nào cứu ăn mặc, nhưng bộ dáng lại là tinh thần nhấp nháy nhất là cặp con mắt kia, như là mỏ ưng giống như sắc bén, cho người ta một loại cảm giác không dễ mà run. Vị lão giả này chính là từ gia thủ hộ giả một trong, là một vị tu vi cực cao võ đạo tông sư, tên là Khổng Nguyên, tại từ gia uy vọng cực cao. Ở đằng kia từ Hưng An về từ gia bẩm báo liên quan tới chu dịch tất cả tình huống sau, từ gia liền phái vị này Khổng Nguyên đến đây, dự định gặp một lần lúc trước cái này từ gia con giơ chu dịch. Nếu là kia chu dịch bản sự đúng như trong truyền thuyết như vậy ta mình, từ gia liền muốn khai thác chậm chậm nưu toan lộ tuyến, nếu là kia chu dịch là mua danh chuột tiếng hạ người, Khổng Nguyên lần này đến, chính là có lòng diệt trừ cái này từ gia tiềm ẩn tai họa. Tư Lương An chỉnh diện sau, không để ý đến ánh mắt của mọi người, đi thẳng tới Vưu Xương Hạo vị trí, nho nhã lễ độ nói, "Học sinh Tư Lương An, gặp qua học cùng tế tự đại nhân." Tư Lương An một cử động kia tự nhiên hào phóng, thời điểm lộ ra một cỗ con em đại gia tộc phương phạm, không khỏi khiến người sinh lòng hảo cảm, nhìn thấy một màn này, rất nhiều viện đang đều là khẽ gật đầu, biểu thị lấy đối với hắn tán thành. Vưu Xương Hạo cũng là vui mừng cười nói, "Hưng Yên không khỏi tài văn chương xuất chúng, hơn nữa tại đối xử mọi người phương diện có như vậy tâm tính, tin tưởng lần này thi hội, Kinh đô thẩm giám khảo phương diện chắc chắn cho ngươi một cái hài lòng xếp hạng." Ở đây không ít viện đang cũng là tùy thân phụ hòa nói, từ công tử gia thế hiển hách, hơn nữa làm người khiêm tốn hữu lễ, thi hội thứ nhất không phải từ công tử không ai có thể hơn. Tư Lương An hướng về mọi người và hô cười một tiếng, sau đó đôi mắt có chút liếc nhìn, cũng không có phát hiện Chu Dịch thân ảnh, cái này khiến hắn khẽ nhíu mày. Trong mấy ngày nay, hắn lập đi lập lại mài Chu Dịch sở tác kia bài thơ, nhiều lần cảm thấy đã thành đại gia chi tác, cảm thấy không bằng, bất quá hắn vẫn như cũ đối với thi hội hạng nhất danh ngạch chưa từ bỏ ý định. Hắn xuất thân tại từ gia, chính là đối thanh danh có cực lớn coi trọng, không muốn nhất chính là khuất tại người sau. Cho nên hắn rủ vào từ gia nhờ quan hệ, đối thi hội hạng nhất danh ngạch nhất định phải được. Coi như Chu Dịch là võ đạo tông sư, nhưng cũng bất quá là một cái cô gia quả nhân mà thôi, há có thể cùng từ gia loại này bàn luận quan hệ nhân mạch đầy đủ mọi thứ quái vật khổng lồ so sánh. Thân làm từ gia đời thứ 3 bên trong nội danh nhất nhân vật, cái này từ trước đến nay là từ Hưng An vốn để kiêu ngạo. Mà tại một bên khác, Chu Dịch đã đi vào tất hạ học cùng, hắn tách ra chen chúc đám người, trực tiếp đi hướng Bạch Lộc thư viện học sinh chỗ phương vị. Rất nhiều học sinh giờ phút này đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, trong đó xen lẫn đủ loại cảm xúc. Chu Dịch nhìn về phía Đồng môn hảo hữu Lục Sĩ Nguyên, nói thẳng hỏi, "Cái này chuyện gì xảy ra?" Lục Sĩ Nguyên than thở nói, "Chu huynh, này sẽ thử hạng nhất chúng ta nguyên bản đều coi là sẽ thuộc về ngươi, xem ra bây giờ có chút treo. Xem ra tại cái này khoa cử bên trong, học sinh thân phận địa vị cũng là chiếm cứ rất lớn một bộ phận ưu thế. Mặc cho Chu Dịch như thế nào tài văn chương xuất chúng, nhưng nếu là không có một cái cường đại gia tộc chỗ dựa lời nói, cũng rất khó tại ân khoa bên trong hiện lộ tài năng." Bất quá Chu Dịch lại là đối này không thèm để ý chút nào, hắn khoát tay một cái nói, "Chỉ là sẽ thử hạng nhất, tặng cho hắn lại như thế nào?" bản tọa đã sớm không đem Từ gia để vào mắt, huống chi Từ Hưng An một tên tiểu bối. Nếu là ở kiếp trước, Từ Lương An tuyệt đối là chu dịch cao không thể chạm nhân vật, nhưng hôm nay từ hắn trọng sinh đến nay, chính là đã xảy ra to lớn đảo ngược. Cái này Từ Hưng An ngược lại thành chu dịch trong mắt một cái không chút nào thu hút lâu nghĩ, tiện tay có thể lấy bóp chết tồn tại, liền xem như kia Từ gia, cũng không chút nào bị để vào mắt. Chu dịch lời nói vừa ra, tự nhiên là đưa tới một hồi sóng to gió lớn. Từ Lương An sắc mặt càng ngày càng âm trầm, nếu là tại bình thường, hắn còn không dám đối lớn lối như thế chu dịch thế nào, nhưng hôm nay bên cạnh hắn thật là đi theo một vị trong gia tộc võ đạo tông sư. Chu Dịch còn dám lớn lối như thế, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, không cần hắn nói chuyện, bên người Khổng Nguyên ánh mắt liền đã tràn đầy âm lãnh sắc cơ. Chương 218, Nói năng lô mãng, chương 218, Nói năng lô mãng. Trong đám người, Từ Lương An cùng Chu Dịch xa xa đối lập, cả hai biểu lộ đều có khác biệt, Từ Lương An vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác, mà Chu Dịch lại là vẻ mặt đạm mạc. Từ Lương An cảm thấy, lần này thi hộ yết bản xong, Chu Dịch tuyệt đối thần khí không được bao lâu. Bởi vì lần này hắn đến đây Giang Ninh Đạo, chính là có một vị võ đạo tông sư đi theo, từ gia tại đối đài Chu Dịch trong chuyện này, đã hạ đạt minh sát chỉ lệnh. Nếu là có thể cho mình dùng lời nói, tự nhiên là một chuyện tốt, nhưng nếu là chu dịch vẫn như cũ không biết tốt xấu, từ gia không ngại trực tiếp diện trừ cái u ác tính này. Thiết bảng thời điểm rốt cục muốn tới. Ngay tại không khí hiện trường tại ngưng kết tới một cái cơn sóng nhỏ lúc, liền đột nhiên ở giữa truyền đến một đạo như bài sơn đảo hải tiếng hoan hô. Chỉ thấy một vị người mặc uy nghiêm quan phục phúc hậu trung nhân nhân, chính lại dậm chân hướng về nơi này đi tới. Lần này phụ trách đến thiết bảng, là kinh đô đến đây một vị tam phẩm quan văn, tên là Phó Minh Phong, bề ngoài nghiêm khắc, nhìn cương trực công chính. Kinh đô lần này phái tới đến tự mình thiết bảng, chính là nhìn chúng hắn theo lẽ công bằng vô tư tính cách. Bất quá hắn khi đi ngang qua Từ Hưng An bên cạnh lúc, cùng nó có rõ ràng ánh mắt giao lưu, khẽ gật đầu sau, dường như đánh thành một loại trung nhân tứ. Cũng liền tại lúc này, Từ Hưng An lạnh lùng nhìn về phía Chu Dịch, toát ra một bộ tự ngạo vẻ mặt, nói: "Chu Dịch, ngươi có dám cùng ta đánh cược một kèo, hôm nay cái này hội nguyên mầm đầu, đến tột cùng là ai?" Từ Hưng An biết Chu Dịch ở đằng kia thi hội bên trong danh tiếng hơi hơi đóng hắn một đầu, nhưng là tại trong mấy ngày này, ở gia tộc chuẩn bị hạ, đã sớm đem thi hội thứ nhất hội nguyên tên tuổi đặt vào trong túi. Mặc dù cách làm này nhường Từ Hưng An có chút chơ trễn, nhưng nói cho cùng vẫn là vì giữ gìn danh vọng, khiến cho hắn lòng hư vinh đang tắc quái. Đối mặt với Từ Hưng An khiêu khích, Chu Dịch đôi mắt nhắm lại, ngữ khí lạnh lùng nói, "Nói đi, ngươi muốn làm sao cược?" Từ Hưng An lần này hiển nhiên lòng tin mười phần, hắn hơi có chút nhìn có chút hạ hế nói, "Nếu là lần này hội nguyên tên tuổi là ta, ta liền muốn ngươi lấy tâm ma thể, vĩnh viễn làm từ gia nô tài, không thể sinh hay lòng, như lần này hội nguyên tên tuổi là ngươi, ta do ngươi để ra ra một cái vô lý yêu cầu." Nghe được Từ Hưng An lời nói, Chu Dịch đôi trong mắt kia hoàn toàn băng lãnh xuống tới. Cái này từ gia cùng tại Từ Hưng An không hổ là hắn kiếp trước lớn nhất kỵ địch, dù cho từ hắn trọng sinh đến nay, thu hoạch được loại độ cao này sau, Đối phương vẫn như cũng là đối hắn tặc tâm bất tử, xem ra là thời điểm cho bọn họ tới một lần hoàn toàn thanh toán. Ngươi liền thật cho là ngươi là này sẽ thử hợp nhất. Chu dịch lời nói không chút gì yếu thế, mười phần cường ngạnh mắng trả lại. Bất luận Từ Lương An bây giờ có cường đại cỡ nào át chủ bài, với hắn mà nói, cũng có thể không cần tốn nhiều sức đem nó phá hủy. Không phải đâu. Từ Lương An hiển nhiên có chỗ dựa, không lo ngại gì, ý vị thâm trưởng nói rằng. Hắn thấy, cái trước mặc dù là võ đạo tông sư, nhưng ở từ gia tôn này quái vật khổng lồ trước mặt, vẫn như cũng là nhỏ yếu có chút đáng thương tổng hỗ võ đạo tông sư, hắn từ Hưng An bên người liền có một vị. Ngay tại hai người đối chọi gay gắt thời điểm, chính là hấp dẫn rất nhiều đại nhân vật chú ý, liền kinh đô đến đây tham phẩm quan văn phó minh phong, ánh mắt cũng là bị hấp dẫn tới. Trong lòng của hắn cũng là hết sức tò mò, lần này Giang Linh Đạo bỗng nhiên nhảy lên ra kia thứ Hắc Mã chủ tịch, đến tuột cùng là người thế nào, tại tài văn chương phương hướng vậy mà có thể so sánh võ tiêu công nhận đại tài tử Từ Hưng An còn phải mạnh hơn một bậc. Càng la cái sau vì tranh đoạt hội nguyên tiến tuổi, không tiếc vận dụng trong gia tộc thế lực. Bất quá cũng liền tại phó minh phong nhìn về phía chủ tịch sau, trên mặt của hắn lộ ra kính sợ càng là trực tiếp xứng sở tại đường trường. Dáng dấp của thiếu niên này, hắn làm sao lại không nhớ rõ, cái này không phải liền là nghe tiếng tại Giang Linh đạo Chu đại sư sao? Lão Hòa thượng Không Minh tại Hoành Giác tự mời võ triều chư vị đại nhân vật giám thưởng Phật bảo thời điểm, hắn liền cũng là ở đây, Chu dịch cái kia một tay chống rồng thu hút thiên lôi thần thông, Phó Minh Phong đến nay trước mắt rõ ràng kinh hãi vô cùng. Bây giờ trong triều đình, phe phái đông đảo, rất nhiều quan viên vì bo bo giữ mình, đều là đầu nhập vào Ngụy Quốc công chi tử Ngụy Đoạn Bạch một phương, mãi đến bây giờ trong triều đình chứng khí mù mịt. Phó Minh Phong mặc dù là quan cơ tam phẩm, nhưng làm người chính trực không muốn cùng Ngụy Đoạn Bạch phía kia thông đồng làm bậy, thế là ở trên hướng lúc nhiều lần chịu đối phương xa lánh, bây giờ càng là lạm trầm trọng thêm. Tại vạn bất đắc dĩ phía dưới, xem như lần này Giang Linh đạo viết bả người hắn, mới có thể làm việc thiên tư, muốn đem hội nguyên tên tuổi sửa là Từ Hoàn, tốt dùng cái này đến thu hoạch được kinh đô tử gia che chở. Nhưng làm hắn không tưởng tượng được là, kia nguyên bản thi hội thứ nhất, lại là thanh danh hiển hách Chu đại sư. Thoáng qua một chút liền để hắn do dự, lúc trước vì cầu được bả mệnh phụ, Chu đại sư từng không chút gì keo kiệt đổi một cái bồi nguyên đan cho hắn, loại này tích thủy tri ân, với hắn mà nói, sát thực nên là dũng tiền tương báo. Nhưng hắn từng đáp ứng từ gia, là từ Hưng An Như Hội nguyện kết tuổi, nếu là bây giờ dám thả từ gia bổ câu, hắn về sau tại kinh đô bên trong thời gian tuyệt đối sẽ nửa bước khó đi. Đương nhiên, Chu đại sư vài ngày trước đại bại Ma đạo tông sư viết kiểu chuyện, Phó Minh Phong tự nhiên là có nghe thấy, nhưng cái trước thủ đoạn cao minh đến đâu, cũng chỉ là chiếm cứ tại Giang Linh đạo một vùng. Cùng kinh đô từ gia loại này, đời thứ ba người kinh doanh lên quái vật khủng lồ so sánh, vẫn là có một chút trên lệnh. Lúc này, Chu Dịch như kiểu lưỡi kiếm sắc bén ánh mắt lập tức bắn tới, hắn nhìn về phía Phó Minh Phong trong ánh mắt, có một tia quen mặt cảm giác. Hắn hôm nay chỉ nhớ Sa Phi thừa người, lập tức liền nghĩ đến lúc trước tại Hoành Giác tự đủ loại, càng là nghĩ đến đối phương từ trong tay của hắn đổi lấy qua một cái đặc lượng. Chu Dịch đối với Phó Minh Phong lúc này quát lạnh nói, "Ta lại hỏi ngươi, ngươi hôm nay muốn làm việc thiên tư?" Đại sư, ta. Đối mặt với Chu Dịch như là chất vấn giống như quát lạnh âm thanh, ngày thường bên trong vô cùng uy nghiêm Phó Minh Phong giống như là nhận thượng vị người trách móc đồng dạng, lập tức biến thất kinh lên. Sợ thân làm Chu đại sư cái trước, không có kỵ chút nào hắn quan hàm, một trưởng đem hắn đánh giết ở đây. Tại Phó Minh Phong trong vấn thượng, nếu là đổi lại khắc võ đạo tông sư Tất nhiên không dám đối mệnh quan triều đình độc thủ, nhưng trước mặt Chu đại sư, nhưng là khác rồi, đã từng hắn nhưng là liền Ngụy Quốc công chi tử Ngụy Đoạn Bạch cũng không cho một kẻ mãn mũi. "Tiểu bối, ai cho phép ngươi đối bây giờ mệnh quan triều đình khẩu xuất cùng luôn?" Phó Minh Phong còn chưa kịp giải thích, tứ Hưng An bên người tùy hành tông sư Khổng Nguyên liền đã giận tím mặt lên. Cái kia song mỏ Hưng giống như hai mắt càng sắc bén, đã sớm đem Chu dịch toàn thân quan sát một cái thông suốt, phát hiện đối phương ngoại trừ quanh thân khí chất có chút linh hoạt kỳ ảo bên ngoài, trong đan điền căn bản không có một tia võ giả nội khí, chớ nói chi là cái gì võ đạo tông sư. Đường Kim võ triều Cái nào có thể đột phá tới võ đạo tông sư cao thủ, nội khí trong đan điền không phải như quần cuộn sông lớn giống như Lao nhanh không thôi, còn chưa động thủ, bằng vào tự thân khí thế chính là nghiền ép tới đối phương không có chút nào đầu trí. Cái này Chu Dịch liền võ đạo cao thủ tu luyện mà đến cơ bản nội khí đều không có, nói chuyện gì nói là võ đạo một đường đại cao thủ. Đối mặt với Khổng Nguyên nói năng lô mãng, Chu Dịch quay người cùng cái trước nhìn nhau, cái tia đôi mắt thâm thúy bên trong, có một vẻ trần trụi xem thường. Chương 219, một trưởng gỗ chết, chương 219, một trưởng gỗ chết. Lôi này còn chưa tới phiên ngươi một cái nô tài nói chuyện, ba hơi ở giữa, lập tức quỳ xuống xin lỗi, ta cố gắng còn có thể tha cho ngươi mặt chó. Chu Dịch ngay ở đây mặt của mọi người, đối với Khổng Nguyên Trầm chọc nói, không để ý chút nào cùng đối phương chính là từa ra người tới mặt mũi. Ngươi thật đúng là thật can đảm, muốn cho ta quỳ xuống. Khổng Nguyên Thân làm võ đạo tông sư, những năm này một mực nhận lấy từ gia cung phụng, còn chưa từng có người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện, hắn bị tức đến dựng râu trừng mắt, dường như sau một khắc liền sẽ bạo khởi. Trung quanh rất nhiều viện đang đều là dẫn đầu riêng phần mình học sinh đều là xa xa lui ra, sợ bị tác động đến. Từ Lương an mang tới vị kia võ đạo tông sư, thân làm từ gia cung phụng, thực lực tự nhiên không cần phải nói, mà cái này Chu Dịch lúc trước một bản tay lớn dò ra quét chúng rất nhiều đông lâm học tử một bản kia, ở đây rất nhiều người đều là trước mắt rõ ràng. Tương truyền võ đạo tông sư từ trước đến nay tính tình cổ quái, nếu là ở chỗ này lập thủ, thua thiệt vẫn là bọn hắn những này tư sình tay trói gà không chặt. Chu Dịch ánh mắt đạm mạc, tại loại này dương cung bạc kiếm bầu không khí bên trong, hắn cũng không để ý tới Khả Nguyên, mà là nhìn về phía Từ Hưng hắn nói, ngươi cho rằng bằng mặt hàng này đánh bại được ta sao? Từ Hưng An nhìn về phía đối phương bình tĩnh ánh mắt, không có từ trước đến nay sinh ra một vẻ tim đập nhanh, lập tức dặn dò nói: "Không thuốc, nhanh diệt trừ hắn, chấm dứt hậu họa." Bị Chu Dịch liên tiếp 3 fan xem thường cùng niệm ai, đã sớm bị khủng nguyên coi là vô cùng nhục nhã, tại Từ Hưng An hạ lệnh sau, quanh người hắn khí thế tiêu thẳng, như điện một trường trong nháy mắt hướng về Chu Dịch vút tới. Trong lòng bàn tay mang theo tiếng gió cuốn hút, dường như vẫn là một cái không kém hoàn luyện tông sư. Ngươi so kia ma đạo dương nguyệt huyết cự lại như thế nào? Bằng vào Chu Dịch bây giờ cảnh giới, đối chiến bình thường võ đạo tông sư dễ dàng nghiền ép, quả thực không phế chút sức lực. Hắn một trường ầm vang rơi xuống. Pháp lực đại thủ mang theo không thể địch nổi chi uy, mạnh mẽ ấn lên ở Khổng Nguyên hành luyện chi thể bên trên, cái sau chỗ đối diện trong nháy mắt tạo thành một cái thật sâu trì ấn, dạn lực đá xanh khắp nơi có thể thấy được. Mà kia mới vừa rồi còn tại nhảy nhót tung bừng Khổng Nguyên, trực tiếp liền cho không có chút nào bất cứ cái gì lo lắng một kích chục chết, chỉ còn lại một bài thì nát. Đối mặt với cái này, như là như bẻ cành khâu nhiên ép giống như chiến đấu, tất cả mọi người sắc mặt đều là cùng sống sợ sợ như là thấy quỷ. Tại võ trường cực kỳ hiếm thấy võ đạo tông sư, cứ như vậy tùy tiện bị chu dịch cho một trưởng võ chết. Nếu không phải tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy, Loại chuyện này nói ra lại có ai dám tin tưởng. Tất cả mọi người lập tức biến im miệng không nói gì, sợ làm tức giận tới trước đó đại phát uy phong Chu Dịch, nối tới đến bình tĩnh tự hưng an cũng đổi một bộ sắc mặt, thành thành thật thật rút vào học cung tử đệ bên trong, sợ Chu Dịch tìm hắn mà tính sổ sách. Hắn hiện tại chính là phát hiện, hắn ngoại trừ có một cái cực kỳ khủng lỗ bối cảnh bên ngoài, tại cái khác bất kỳ phương diện đều là kém xa tí tấp cái này Chu Dịch. Ít ra từ Hưng An cái này mấy lần mong muốn trả thủ Chu Dịch, nhưng lại chưa từng có thành công qua, cái này khiến trong lòng của hắn âm đạm, sinh ra hối hận tại cùng cái sau sinh ở cùng một cái niên đại BI. Ai. Chu Dịch tùy ý xoa xoa bàn tay, thản nhiên nói: "Phó đại nhân, hiện tại có thể viết bằng đi." Phó Minh Phong lập tức hùng hồn nói: "Đúng đúng, bạn quan đã sớm tra xét, này sẽ thử hạng nhất đích thật là đại sư không nghi ngờ gì." Nói xong Phó Minh Phong đại thủ liên tục vung lên, lập tức đem vượt đứng ở chỗ này hoàng trên bảng vài vốc xốc lên, lộ ra trên đó mọi người danh tự. Mà này sẽ thử thứ nhất hội nguyên tên tuổi, tự nhiên là Chu Dịch không nghi ngờ gì, bất quá trên đó có rõ ràng bôi lên vết tích, hiển nhiên lúc trước bị người làm quá thủ cước. Mà loại chuyện này, rất nhiều thư viện viện đang đều là làm như không thấy, hai mặt nhìn nhau bên trong, đều là có một loại lòng dạ bất rõ. Đối với thi hội hạng nhất là Chu Dịch kết quả, Bạch Lộc viện đang vui vẻ ra mặt, hắn tiền nhiệm mấy năm, hôm nay rốt cục bởi vì thư viện Chu Dịch hiện lộ tài năng, cũng là biến thanh danh vàng xa lên. Hơn nữa bọn hắn thư viện Chu Dịch, tại thi tử tài văn chương phưng diện, vậy mà so kia đại tài tử Từ Hưng An còn muốn hơi cao một bậc, chuyện tốt bực này tuyệt đối sẽ khiến cho hắn Bạch Lộc viện đang vị trí nước lên thì thề lên. Sẽ thử hấp nhất, vậy mà thật sự là kia Chu Dịch. Lần này kết quả, khiến cho rất nhiều học viện tài tử cùng trong học cung thiên kiêu nhóm đều là sắc mặt chuyển thành đỏ, dường như bị đánh mặt. Nhưng bây giờ Chu Dịch mặc dù cùng bọn hắn là cùng thế hệ, nhưng là văn võ song toàn, có thể xứng khoáng thế kỳ tài, đều là để bọn hắn thấp xuống tới từ trước cao ngạo đầu lâu. Nhìn thấy vậy sẽ thử đệ nhất danh nghịch vốn nên là chính mình, bây giờ lại là đổi lại Chu Dịch danh tự, Từ Hưng An mặt lộ vẻ điên cuồng, suýt nữa khống chế không nổi tâm tình của mình, nhưng quân tử từ trước không đứng ở cột buồm, khẩu khí này hắn chỉ có thể nhịn xuống. Đồng thời đem Chu Dịch coi là suốt đời đối thủ, một ngày nào đó muốn siêu việt hắn, đồng thời mạnh mẽ đem nó giẫm tại dưới chân, rửa sạch lục nhã. Trên bảng danh nghịch đã bị biết được 7, 8 phần sau, Phó Minh Phong cất cao giọng nói, "Chư vị trên bảng học sinh Chúc mừng các ngươi tại thi hội bên trong lấy được thứ tự, đồng thời còn thu được đi kinh đô hoàng thành tham gia thi đỉnh tư cách, thi đỉnh thời gian sẽ tại 1 năm sau hôm nay cử hành, hy vọng chư vị học sinh có thể lại chăm học khắc khổ một đoạn thời gian, đến lúc đó cùng toàn võ tiêu các đại tài tử nhóm tranh cao thấp một hồi. 1 năm về sau, võ tiêu tất cả tài tử chính là hội tụ ở đằng kia kinh đô hoàng thành bên trong, kia chỗ cử hành long trọng thi đỉnh, tới chọn ra đương kim ngân khoa ba vị trí đầu, tuyệt đối ý nghĩa trọng đại. Chu dịch ánh mắt thăm thú, kia đã lâu kinh đô chi hành lập tức liền muốn bắt đầu, như thế nhường hắn chờ đợi đã lâu, đến lúc đó hắn không chỉ có muốn danh chấn hoàng thành Hoàn toàn khai hỏa Hán Chu đại sư thanh danh, càng là sẽ tìm những cái kia kiếp trước cửu nhân nhóng từng cái thanh toán, vì hắn Kakachu hàng quét dọn loạn lộ bên trên tất cả chướng ngại. Bất quá Chu Dịch lập tức nghĩ đến một cái chuyện thú vị. Hắn phủ lên một bộ biểu tình tự tiếu phi thiếu, đối với nút ở trong đám người từ hưng ăn nói, ban đầu là ai nói nếu là ta là lần này hội nguyên lan sau, người nào đó sẽ ưng thuận với ta một cái vô lý yêu cầu. Từ Lương An sau khi nghe, trong đầu trống rỗng, càng lại như là một mảnh tiếng sấm ở bên tai vang vọng, hắn lo sợ bất ăn nói, Chu Dịch, người muốn thế nào? Ta bây giờ thật là từ gia trọng điểm vun trồng đối tượng. Từ Hưng An căn bản không hề nghĩ tới, cái trước đưa tay ở giữa liền có thể mạt sát hắn tùy tùng vị kia võ đạo tông sư, loại này nghiền ép giống như thủ đoạn, thực sự để cho người ta khó có thể tưởng tượng tới Chu Dịch có kinh khủng bậc nào thế lực. Nhưng hiện thực lại tại nói cho hắn biết, nếu như hắn còn dám khiêu khích đối phương, cũng không biết gặp phải sẽ là thế nào một bộ kết quả. Nhìn thấy Từ Hưng An đã đã mất đi đã từng phong độ, giờ phút này như là một đầu chó nhà có tang đồng dạng, Chu Dịch lập tức lắc đầu cười lạnh nói, "Vạn tọa còn không có hứng thú đối ngươi đưa ra cái gì vô lý yêu cầu, bất quá chờ chờ lại kinh đô về sau, ngươi chính là có thể tự mình chuyển cáo cho Từ gia gia chủ, qua không được bao lâu." Bản tọa liền sẽ tự thân tới cửa, đem đã từng các ngươi thiếu nợ hết thảy đòi lại." Từ Lương An trong lòng run lên, bất quá sắc mặt lạnh lẽo lên tiếng nói, "Chu dịch, dù cho cá nhân ngươi lực lượng cường đại tới đâu, Kinh đô tử gia cũng không phải ngươi có thể trèo trong nổi." Chu dịch cực kỳ khinh thường, "Vậy thì chờ lấy nhìn, chờ bản tọa tiến về Kinh đô về sau, chính là các ngươi tử gia hủy diệt thời điểm." Chương 220, Tàn đổ, chương 220, Tàn đổ. Tại Chu dịch tiến về Tất Hạ học cung đồng thời, Diệp Vô Đạo đã len lén trượt xuống Linh Võ Sơn. Tại Đại Đô Độc phủ bên trong, Diệp Vô Đạo qua đã quen thịt cá sinh hoạt, bây giờ chờ tại Linh Võ Sơn bên trong. Hắn cả ngày lấy linh khí trong tiên địa làm thức ăn, đã sớm tới không sợ người khác làm phiền tình trạng. Lần này hắn chính là trước đó hướng đã bị san thành phế tích đại đô đốc phủ địa điểm cũ, tại Diệp trấn Nam Sinh tiền thời điểm, chính là đã nói với Diệp Vô Đạo, ở đằng kia trong phủ mật đạo trong một cái góc, bên trong chôn giấu rất nhiều kỳ trân dị bảo, đều là những trong năm này thất giữ. Diệp Vô Đạo nếu là có thể đạt được những cái kia chân bảo một phần 10, cũng đủ hắn tại Linh Võ Sơn bên trên tu luyện sau khi, xuống núi lén lút hoài hoát một hồi. Nhờ vào hơn nửa tháng thành quả tu luyện, như thế Diệp Vô Đạo đã bước vào luyện khí sơ kỳ tầng thứ nhất, người nhẹ như yến, nhanh chóng tại phố xá bên trong xuyên thẳng qua. Nếu không phải những cái kia võ đạo bên trong mắt sắc người, căn bản không có cách nào bắt được thân ảnh của hắn. Diệp Vô Đạo lần nữa trở về đã từng đại đô đốc phủ địa điểm cũ sau, nhìn thấy tình cảnh này, không khỏi thúc không sai rơi lệ, tất cả hoa mỹ kiến trúc đều đã sụp đổ, càng là táng thân trong biển lửa. Long bang chân của hắn hạ còn có đã dính thành thể rắn trạng vết máu loang lổ, dùng cái này tỏ rõ đêm đó chiến đấu cỡ nào thảm thiết. Hắn một đường hướng phía trước, biểu lộ càng thêm phẫn hận, càng là cắn chặt răng, bóp xương tay phanh phanh rung động. Diệp Vô Đạo giờ phút này uy bi phấn biến thành một bầu nhiệt huyết, ngóc đầu lên đến giận dữ hét, huyết khí Một ngày nào đó ta sẽ đem ngươi tự mình đánh bại, đến báo bây giờ hết hải thăm cũ. Thương tâm cô đơn chỉ chốc lát, Diệp Vô Đạo chính là có chút mặt mà ủ mày chau đi tới hậu viện một đống cỏ khô ở trong, cỏ khô chỗ sâu đang vui lấp lấy một cái cổ xưa mật đạo cửa hang. Hắn đem cửa hang trên đó trồng chất vật chậm rãi dỡ rời, không gian bên trong quả thực có động tiến khác, càng la khảm nạm lấy một chút biết phát sáng dạ minh châu, chiếu sáng tiến lên đường. Những này dạ minh châu từng cái có giá trị không nhỏ, đầy đủ hàn môn cả đời tiêu xài, mà giờ khắc này chỉ là trong huyễn động dùng để chiếu sáng, không khỏi có phong phí của trời yểm nghi. Diệp Vô Đạo tự nhỏ qua đã quen ngương chiều từ bé sinh hoạt. Tự nhiên đối với mấy cái này, Tản Mát Dạ Minh Châu không có hứng thú, hắn một đường tiến lên, hướng về phía trước diệp trấn Nam nói tới tàng bảo địa bước đi. Mà lớn như vậy thông đạo tại diệp vô đạo một cái bước ngoặt lớn về sau, chính là lập tức im bặt mà dừng, tạo thành một cái ngõ cụt, một tòa cửa đá nằm ngang ở trước mặt. Trên cửa đá có rất nhiều nô ra điểm nhỏ, hắn dựa theo khẩu quyết tại sơn động trên vách tường nhanh chóng ấn một lần, chỉ nghe két một tiếng tiếng vang chầm chậm, phía trước nặng nề cửa đá chính là chậm rãi mở ra. Mượn Dạ Minh Châu ánh sáng, hắn phát hiện trong cửa đá tràn đầy màu vàng nhạt châu quang bảo khí, đầy phòng đều sáng. Diệp vô đạo tham lam liếm liếm quẻ miệng, Nhào vào trong đó vui sướng gào không nói, phất phất, những này về sau đều là ta. Bất quá một lát sau, Diệp Vô Đạo cảm xúc liền đã tới chuyện bị lớn, hắn tự lẩm bẩm, ta hiện tại đã là một cái mới nhập môn tu sĩ, còn có rộng lớn hơn thiên địa chờ lấy ta, hẳn là xem tiền tài như cặn bã mới đúng. Hắn ở đằng kia trồng kỳ chân dị bảo bên trong lay nửa ngày, tuy một chút mấy trăm năm nhân sâm linh chi, sau đó chính là ngạc nhiên phát hiện trong đó còn có một cái cổ pháp tinh xảo gỗ, trên đó lưu truyền lên một loại không giống bình thường khí tức, xem xét cũng không phải là phẩm phẩm. Diệp Vô Đạo hai tay phát lực, cứng rắn tách ra nửa ngày hộp cũng là không có một tia vận động. Cái này không khỏi đưa tới hắn lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Mà theo trong đan điền một cỗ linh khí chút vào, hộp gỗ chính là phịch một tiếng, sáo rượu tự hành bắn ra ra. Diệp Vô Đạo cũng là khuôn mặt nao nao, sau đó trên mặt hiện lên một vẻ cực kỳ vẻ chăm chú, ngón tay vướt ve chân bóng cái cẩm, trầm tư nói, "Đây không thuộc về phương thế giới này sản phẩm." Tiểu thiên thế giới linh khí mỏng manh, võ giả đều là trong vòng khí xem như tu luyện căn bản, có thể thuần thục điều động giữa thiên địa mỏng manh linh khí người, quả thực vạn người không được một. Đây cũng là vì cái gì Giang Linh đạo chỉ có một cái chu đại sư nguyên do. Hắn nhanh chóng xem lên trong hộp gỗ bảo vật, trên mặt lập tức toát ra một chút thất vọng. Thì ra trong đó chỉ là một khối nhỏ không chọn vẹn địa đồ, mặc dù không biết rõ qua bao lâu, nhưng vẫn như cũng là sắp thái thiên diễm diễm. Diệp Vô Đạo mặc dù không hiểu đạo diệu bên trong, nhưng vẫn là đem nó giấu vào trong ngực, chuẩn bị xuất ra đi cho Chu Dịch giám thượng, về sau người thông thiên thủ đoạn, không chừng thật có thể phát hiện ra một chút như thế về sau. Hắn tiện tay cầm lấy mấy món giá trị liên thành bảo bối nhét vào trong ngực, vội vã dọc theo khúc chiết uốn lượn tung đạo, hướng về Kim Lăng Thành ngoại ô đi đến. Làm Chu Dịch trở về Linh Võ Sơn thời điểm, Diệp Vô Đạo cũng đúng lúc tiện đường trở về, hai người không hẹn mà gặp. Chu Dịch đối với đối phương xuống núi cảm thấy một tia ngoài ý muốn, trực tiếp hỏi Ngươi xuống núi chỗ nào?" Diệp Vô Đạo sờ lấy cái hắc hắc cười không ngừng nói, "Hồi xưa cha ta đi một chuyến đã từng Đại Đô Đốc phủ địa điểm cũ, tìm chút chôn dấu bảo bối đi ra." Hiện tại hắn trong túi phi lên, cho dù ai đều có thể biết hắn đi làm cái gì đi. Chu Dịch đối với cái này không rảnh để ý, cất bước hướng về đỉnh núi đi đến. Diệp Vô Đạo lập tức đổi lại một bộ lấy lòng bộ dáng xuống tới, hỏi, "Sư phụ, Đồ Nhi suy đoán, lần này thi hội thứ nhất tuyệt đối là sư phụ." Chu Dịch chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, xem như đã từng đạo tôn, hắn đối với mấy cái này hư danh căn bản không thèm để ý chút nào. Diệp Vô Đạo lại lấy ra mấy gốc trên trăm năm nhân Sâm Linh Chi, lấy lòng nói: "Sư phụ, đây đều là ta tại Diệp gia mật thất bên trong phát hiện, có thể hay không giúp ta luyện chế thành tụ khí đan đan?" Bây giờ Diệp Vô Đạo tăng lên cảnh giới sắp đến, phục dụng đan dược không thể nghi ngờ là phương pháp tốt nhất, đã xem như hắn tiện nghi sư phụ, Chu Dịch tự nhiên là không có lấy dị nghị, cũng liền đáp ứng. Diệp Vô Đạo lập tức vui vẻ ra mặt, lập tức từ trong ngực lấy ra lúc trước cái kia cái hộp nhỏ, đưa cho Chu Dịch nói: "Sư phụ, đây cũng là ta tại trong mật thất phát hiện, giống như là một phần không chọn vẹn điệu đồ, không biết rõ dùng làm gì, ngài đến xem a." Chu Dịch nhìn thấy hộp trong tay mắt, trong mắt tinh quang lóe lên, có chút kinh ngạc. Hắn đem nó mở ra, phát hiện bên trong đúng là một phần lớn trừng bản tay địa đồ tàn tiễn, nhưng bằng vào lực duyệt của hắn xem ra, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra trên bản đồ chỗ cho thấy vị trí là ở vào võ triều kinh đô nào đó một nơi. Chu Dịch hơi thêm suy tư nói, chẳng lẽ đây là một bức đặc thù tàng bảo đồ không thành? Diệp Vũ đạo kinh ngạc hỏi, cái gì? Đặc thù tàng bảo đồ? Chu Dịch gật gật đầu, bất đắc dĩ giải thích nói, này tấm tàn đồ phía trên, có rõ ràng sóng linh khí, hẳn là một vị nào đó người tu hành lưu lại mà tu sĩ cơ bản sẽ không đối cái gọi là vàng bạc châu báu cảm thấy hứng thú, bản đồ này bên trong Sở Tiêu Minh địa điểm, rất có thể có một chút thiên bảo tài tổ đại. Cái này khiến Chu Dịch đối bản đồ này tản phiến bên trên ghi lại đồ vật có nhất định hứng thú. Bây giờ khoảng cách kinh đô hoàng thành thi đỉnh còn có thời gian 1 năm, tại lúc này thời gian, Chu Dịch chính là cố ý đi sưu tập một chút phá giới cần có vật liệu. Trong mấy ngày nay hắn trầm tư suy nghĩ, phát hiện mong muốn áp dụng phá giới hiến tế chi pháp, chính là ít ra cần một vị đương kim thế giới thiên nhân đại tông sư xem như hiến tế thành phẩm, mới có thể thành công phá giới. Đương kim thiên nhân cảnh giới đại tông sư Toàn bộ võ triều giải giác có thể đến được, Chu Dịch cũng là hy vọng hết cửu sư Tôn Huệ Vân lão tổ có thể mau sớm đột phá cảnh giới. Đến lúc đó vừa vận bắt hắn tới làm chính mình phá giới cần thiết hiến tế thành phẩm. Chương 221, Quảng Thông Diệu Tổ, chương 221, Quảng Thông Diệu Tổ. Do sớm đột phá tới chốc cơ cảnh giới, Chu Dịch không thể không lần nữa rời đi giang Ninh Đạo, trước khi đến kinh đô thi đình trong thời gian, mau sớm sưu tập đủ vật liệu. Bất quá tại đi xa nhà trước đó, hắn nhất quá lo lắng chính là hắn ở xa tứ huyện phụ mẫu. Rất nhiều kim lang vân quý trị biết là ngày đó Ma đạo Dương Nguyệt huyết cừu thua ở hắn trên tay, nhưng lại không biết kia cảm giác nguy cơ cũng không có tiêu trừ. Tiên triêu luyện ngục ma tông hủy diệt truyện, Chu Dịch cũng là hơi có nghe thấy. Huyết cừu đến đại lục muốn trọng trấn ngày xưa Huyết Vân phái huy phòng, cũng chỉ bất quá là một cái người dẫn đầu, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hắn sư tôn Huyết Vân lão tổ khi biết nó nặng tổn thương tin tức sau, ít ngày nữa sẽ xuất hiện tại trong đại lục. Ma đạo bên trong người tâm ngoan thủ lãnh, Chu Dịch cũng không muốn bởi vì hắn một cái sơ sẩy, nhường cha mẹ của hắn đi theo gặp nạn, thế là lúc này mới có đem nhị lao tiếp vào Linh Võ Sơn bên trên dự định. Tốn hồn hắn bây giờ cùng từ gia cũng đã hoàn toàn không để mặt mũi, khó tránh khỏi đối phương sẽ làm ra một chút hèn hạ chuyện đến. Chu dịch đầu tiên đến chính là Kim Lăng Minh hội. Đại diện minh thủ Kim Y hoàn toàn như trước đây tự mình đến đây nên đón, đồng thời kính cẩn hỏi, "Xin hỏi tuần sư lần này đến đây, có gì muốn làm?" Chu dịch ngữ khí bình thản hồi đáp, qua một thời gian ngắn, bản tọa liền muốn khởi hành tiến về kinh đô, sợ đãi thời gian có thể sẽ lâu một chút, bất quá thực sự không yên lòng song thân, cho nên dự định đem bọn hắn tiếp vào Linh Võ Sơn đi lên. Kim Y giọi về nhìn mặt mả nói chuyện, lập tức minh bạch cái trước lời nói bên trong ý tứ, thế là lấy lòng nói. "Dương, kia Kim Vy cái này phải người tại Linh Võ Sơn bên trên tu kiến một tòa hùng vị phủ đệ, lấy cung cấp nhị lao ở lại." Tốt. Chu Dịch gật gật đầu. Hắn hôm nay đã sớm thoát ly nhục nhã phòng thai, không sợ bốn mùa nỗi khổ, ngày ngày xếp bằng ở Linh Võ Sơn bên trên chưa từng sợ dãi gió dầm mưa, nhưng là cha mẹ của hắn chỉ là người bình thường, ở trên Linh Võ Sơn về sau cũng nên có một cái tốt chỗ ở." Chu Dịch lần nữa nhắc nhở nói, đến lúc đó ta sẽ trước đem phụ mẫu tiếp vào minh hội ở tạm mấy ngày, nhất định không thể nhường minh hội đám người để lộ thân phận chân thật của ta." Tuân mệnh." Kim Vy nghiêm nghị. Lần nữa phân phó xong một việc thích hợp sau, Chu Dịch cất bước một mình đi đến tứ huyện, đi gặp mặt cha mẹ của hắn. Tại bây giờ tứ huyện bên trong, Chu Văn Sương đã nhậm chức tứ huyện huyện ủy chức, ngay tại mới xây trong phủ đệ đọc thầm lấy sách thánh hiền. Theo kinh doanh trong nhà tổ truyền khách sạn nhỏ hắn, lác mình biến hóa, biến thành bây giờ một thân quan phục tứ huyện huyện ủy, cái này khiến tại tầng dưới chót sinh sống hơn 10 năm Chu Văn Sương, vẫn có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Bất quá hắn cũng là biết, hắn bây giờ lãnh ngộ, tất cả đều là đến từ con trai bảo bối của hắn Chu Dịch, cùng cái kia vị thân phận hiển hách bằng hữu. Lúc này, một vị mỹ phụ nhân chậm rãi đi tới, dáng người của nàng yêu điệu. Bên thân mang theo một cổ đại gia khuê tú phong phạm, chính là Chu Dịch mẫu thân Từ Nhu. Bây giờ Từ Nhu không cần cả ngày vất vả khách sạn về sau, cả người như là thay hình đổi dạng đồng dạng, thời điểm tản ra một loại xinh đẹp đoan trang dáng vẻ. Nhưng nàng lúc này có vẻ hơi lo lắng, liền hỏi: "Văn Sương, hiện tại Giang Linh đạo thi hội bảng danh sách đã công bố tại chúng, cũng không biết dịch nhi khảo thí thế nào, có hay không đạt bảng?" Chu Văn Sương cười nhẹ nói: "Vậy sẽ thử bảng danh sách tin tưởng ít ngày nữa liền sẽ truyền đến tứ hội đến, hơn nữa chúng ta tiểu dịch từ trước đến nay tài hoa xuất chúng, tin tưởng bên trong ứng cử nhân hẳn không phải là việc khó gì." Bất quá ta liền sợ nói tới chỗ này Chu Văn Dương chân mày cau lại. Hắn liền sợ Chu Dịch sẽ giẫm lên vết xe đổ, cùng đã từng hắn đồng dạng, mặc dù chỉ có một thân tài hoa, nhưng bởi vì cùng từ gia tầng kia quan hệ, sẽ bị người nửa đường chặn ngang một cước, bạch bạch hủy hoại lộ. Thứ Nhu cũng là nghĩ tới điểm này, tiếng buồn bã than nhẹ lên. Nàng đã từng là cao quý tử gia Thiên Kim đại tiểu thư, tự nhiên biết kinh đô tử gia chỗ đáng sợ, nếu là đối phương thật không muốn để cho bọn hắn Chu gia tốt hơn, chỉ cần vung tay một cái, liền có thể đưa bọn họ Chu gia tới vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cùng một thời gian, một vị thông minh lanh lợi tiểu nha hoàn chạy tới, vui vẻ nói, "Lão gia, phu nhân, Tuần tiểu thiếu gia trở về rồi." Bây giờ ngay tại đại sảnh đâu? Cái gì? Nhà ta tiểu dịch nhanh như vậy trở về? Chu Văn Xương vợ chồng lo lắng Chu Dịch, không nghĩ tới con trai mình tại cái này trong lúc nấu chốt đã đến, cái này khiến bọn hắn hai mắt trong nháy mắt thay đổi thần thái sáng láng, lập tức chạy tới. Trong đại sảnh, Chu Dịch đang đánh giá lấy chỗ này mới chu ra phù đệ, phát hiện bố cục cũng là rất đại khí, mẹ ruột của hắn Từ Nhu rất thích hoa hoa cỏ thảo, trong đại sảnh trưng bày không ít, cũng là có chút lộ ra màu xanh biết rạng rỡ. Chu Văn Xương vợ chồng bước nhanh đi tới, tại nhìn thấy Chu Dịch sau, lập tức mừng rỡ không thôi, trong lúc nhất thời tươi cười rạng rỡ. Ba người ôm ở cùng một chỗ. Loại này máu mủ tình thân thân tình, nhường Chu Dịch cảm xúc khá lớn, căn bản là không, có cách bỏ qua, càng thêm kiên định một thế này muốn để nhị lão bình an vượt qua tâm ý. "Tiểu Dịch, gần nhất tại thư viện thời gian trôi qua thế nào? Có hay không nhận được hiệp? Từ gia thiếu gia Từ Hưng An có hay không dẫn người ra lấy ngươi?" Lập tức liên tiếp vấn đề theo Chu Văn Xương trong miệng thổ lộ mà ra, so với sẽ thử kết quả, hiển nhiên hắn quan tâm hơn hại tử nhà mình năng uy. Chu Dịch có chút cười nhạt, "Phụ thân mẫu thân, ta gần nhất sinh hoạt rất tốt, không cần làm phiền lo lắng." Chu Văn Xương như thả phụ trọng tháo một mạch, rốt cục hỏi lần nữa, "Vậy lần này thi hội thế nào?" Có hay không cho chúng ta lão chu già tranh khẩu khí, bên trong cử nhân trở về. Chu Dịch cười thần bí nói, có lẽ này sẽ thử kết quả, phụ thân mẫu thân sẽ có chút khó mà đón trước. Chu Văn Xương nghe vậy có chút lo lắng, hắn sợ trước đó trong lòng lo lắng chuyện bây giờ đã thực hiện, ngữ khí hơi có chút nặng nề nói, "Tiểu Dịch, ngươi nói đi, ta cùng mẹ của ngươi có thể tiếp nhận." Chu Dịch biết cha mẹ của hắn Lý giải sai, thế là mở miệng giải thích, "Này sẽ thử kết quả cũng không phải là nhị lão tưởng tượng như thế, hài nhi muốn nói là, bây giờ cái này Giang Linh Đạo hội nguyên tiên tuổi, không phải người khác, đang thuộc về ta." Thi đậu Giang Linh Hỗn Nguyên. Trong đại sảnh Chu Văn Xương vợ chồng hai người đang nghe tin tức này sau, lập tức lâm vào ngắn mũi góc trẻ bên trong, thật lâu phản ứng không kịp. Sau một lát, Chu Văn Xương chính là lộ ra một bộ mừng như điên vẻ mặt, hắn đại lực lung lay Chu Dịch bà vai, liên tục dò hỏi: "Tiểu Dịch, ngươi nói đây hết thảy thật là thật? Giang Linh hội nguyên tên tuổi thật là ngươi?" Chu Dịch niết miệng lên một vệt nụ cười nói: "Thiên chân văn sắc." Chu Văn Xương khi biết tin tức này sau, lập tức nước mắt tuôn đầy mặt lên, hắn ngửa đầu thở dài nói: "Thương thiên có mắt ta, chúng ta lão Chu gia rốt cục trông chờn lên nỗi bất thời gian. Con ta Chu Dịch chắc chắn quang tông diệu tổ." Liên Tấn Nhu cũng là cầm khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ suy nghĩ sương mệt nước mắt, đang nhìn hướng Chu Dịch trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng yêu chiều. Giờ phút này Chu Dịch trong lòng, lại không giống hắn mặt ngoài như vậy bình tĩnh, cũng là tại một màn này bên trong nhấc lên vô hạn gợn sóng. Đời trước của hắn, trong nhà đột nhiên bị tai vạ bất ngờ, hắn chưa thể khảo thủ công danh, theo phụ thân tâm nguyện, một mực là hắn một lớn tâm ma một trong, bây giờ cái này tâm ma đã tại trong lúc vô hình tiêu tán rất nhiều, nhường hắn không khỏi toàn thân tư sướng. Bất quá Chu Dịch ánh mắt ngưng tụ, vì bảo hộ an toàn của cha mẹ, có một số việc hắn không thể không nói. Hắn ngữ khí trầm trọng mở ra miệng nói, "Phụ thân mẫu thân" Hải Nhi hôm nay tới đây, cũng không phải là là thông báo thi hội kết quả đến đây, mà là vì tiếp nhị lão đi tiến về an toàn chỗ. Hải Nhi bây giờ trêu chọc một chút địch nhân đáng sợ, sợ bọn họ sẽ tùy thời trả thù nhị lão, tại dưới vạn bất đắc dĩ, mới nghĩ đến biện pháp này. Chương 222, đại nhân vật, chương 222, đại nhân vật. Chu Dịch lời nói vừa ra, Chu Văn Sương hai người trong lòng lập tức xông lên một cỗ không tốt đi báo. Lúc này hỏi, "Tiểu Dịch, ngươi đến cùng trêu chọc phải dạng gì địch nhân, mà ngay cả chúng ta cũng muốn đi theo chống tránh?" Kinh độ từ ra. Chu Dịch bình tĩnh nói ra miệng, về phần cái gọi là Ma tông phụ thuộc huyết văn phái, quá mức nghe rộn cả người, trực tiếp bị hắn che giấu xuống dưới. Bất quá lời này vừa nói ra, Chu Văn Sương cùng Từ Lưu hai người vẫn như cũng là sắc mặt đại biến. Bọn hắn sợ Từ gia âm thầm đối bọn hắn lao chu ra hạ ngăn chân, khắp nơi sống được cẩn thận, không nghĩ tới con trai mình lại chủ động trêu chọc tới Từ gia. Chu Dịch cũng không có lộ ra kinh hoàng khiếp sợ bộ dạng, vẫn lạnh nhạt như cũ giải thích nói, ở đằng kia ở Kim Lăng Thành, Từ Hương An nhiều lần tìm ta phiền toái, bất quá nhiều lần bị ta nhục nhã mà về, sớm đã ghi hận trong lòng. Lần này tại thi hội bên trong ta lấy được thi hội thứ nhất, không thể nghi ngờ là đoạt hắn danh tiếng, Song Vương Mâu Thuần đã đến không thể điều giải tình trạng. Tín tượng từ gia qua không được bao lâu liền sẽ nhằm vào chúng ta chu gia, để cho an toàn, ta còn là đem phụ mẫu tiếp vào khu vực an toàn a. Chu Văn Xương kinh hãi không thôi, hắn trong đại sảnh đi qua đi lại, vẻ mặt càng thêm lo lắng. Từ gia tôn này quái vật khổng lồ mong muốn nghiền ép bọn hắn chu gia, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, hắn mở miệng nói, bây giờ đắc tội từ gia, dựa vào chúng ta cái này nhỏ nhỏ chu gia, làm sao có thể chạy thoát được đối phương hồ khẩu. Chu Dịch đối với cái này lại là xem thường, nói thẳng, phụ thân, điểm này ngươi cũng là không cần lo lắng, hài nhi sớm đã xưa đâu bằng này. Bây giờ tại Kim Lăng thành có được các ngươi khó có thể tưởng tượng địa vị, không phải vẻn vẹn là cái gì Giang Linh hội nguyên có thể so sánh được, chính là kiệu Kim Lăng quý nữ hầu đều là muốn lễ nhượng ta ba phần. Kim Lăng Chu đại sư tuy rằng, toàn bộ Giang Linh đạo ai không biết, ai không hiểu. Chu Văn Xương lại không tin, Chu Dịch thật là hắn nhìn xem lớn lên, đối phương năng lực, hắn lại thế nào khả năng không hiểu rõ. Hắn lông mày lập tức nhíu lại, sắc mặt âm trầm nói, "Tiểu Dịch, có một số việc nhưng không cho nói hiễu nói vượng, đương kim Kim Lăng quý nữ hầu thật là Giang Linh duy nhất hầu gia, há lại chúng ta loại tiểu nhân vật này có thể tạo thứ?" Chu Dịch lắc đầu, đối với cái này cười nhạt không nói. Mặc dù hắn hiện tại cũng không có đem tất cả tình hình thực tế tụ lộ mà ra, bất quá tin tưởng một ngày nào đó, cha mẹ của hắn sẽ minh bạch tất cả mọi chuyện mà nguồn. Cang La sẽ giải được, đưa Kim hắn, tại toàn bộ Giang Ninh đạo bên trong là một cái cỡ nào kinh khủng tồn tại. Một lúc sau, Chu Văn Dương ổn định lại tâm thần, vẫn lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, "Tiểu Dịch, chuyện thật nghiêm trọng đến ta cùng mẫu thân ngươi đều phải rời đi tứ huyện trình độ sao?" "Đúng." Chu Dịch ngưng trọng nhẹ gật đầu, hắn lần này kinh đô chi hành, ít nhất cũng phải thời gian 1 năm, trong khoảng thời gian này, vẫn là đem phụ mẫu an nguy an bài thỏa đáng, không có nỗi lo về sau tốt nhất. "Mà thôi mà thôi." Xem ra ta cái này tứ huyện huyện ủy không có tiền nhiệm mấy ngày, bây giờ liền đã làm được đầu, cũng được, ta cái này đi từ nhiệm. Chu Văn Xương khẽ cười khổ lắc đầu, thở dài thở ngắn lên. Đối với nhà mình phụ mẫu loại này không có lý do tín nhiệm, Chu Dịch trong lòng gào xuống một dòng nước ấm, đây chính là đến từ huyết mạch quan hệ trong đó a. Tại nhược nhục cường thực tu tiên giới chờ đợi hơn cả năm, dù cho Chu Dịch viện kia sớm đã băng lãnh tâm, giờ phút này cũng tại huyết mạch rạng buộc bên trong, dần dần bị che nóng. 3 ngày sau, Chu Văn Xương đã từ nhiệm tứ huyện huyện ủy trước, cũng mang theo một nhà lão tiểu rời đi chu gia mới phụ đệ. Hắn tại tứ huyện sinh sống mấy chục năm, đối phương kia thổ địa yêu quý đến tự điểm, rời đi lúc, như cũng có một loại lưu luyến không dời chi tình. Chu Văn Xương có chút đau lòng năng lượng, nhưng vẫn là thuê mớ mấy chiếc tiến về Kim Lăng thành xe ngựa. Đường xá bên trong, Tần Du ôn thanh nói, "Dịch nhi, Kim Lăng chính là lục triều cổ đô, tốn hao khá cao, tuyệt không phải chúng ta cái gọi là tứ huyện có thể so sánh được, ngươi dự định đem cha mẹ an bài tới nơi nào?" Chu Dịch ngồi xếp bằng xe xe toa bên trong, mỉm cười nói, "Không dối gạt mẫu thân, những ngày qua bên trong, ta cùng Tiệp Kim Lăng minh thủ cũng biết, chúng ta không lại tại Kim Lăng minh hội ở tạm mấy ngày." Mà ta ở ngoài thành Linh Võ Sơn bên trên phát hiện một chỗ phúc địa, ngày sau chỉ sợ mẫu thân muốn thường ở tại trên núi. Trung trung điệp điệp xe ngựa thẳng đến Kim Lăng thành bên trong Kim Lăng Minh hội bước đi. Xuống xe ngựa sau, nhìn qua Hùng Vĩ như vậy Hùng Vĩ Kim Lăng Minh hội, Chu Văn Dương hai người khiếp sợ không thôi, tại bọn hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Chu Dịch giống như là bước vào nhà mình đại môn đồng dạng, tự nhiên mà vậy đi vào. Sau khi vào cửa, tất cả ở chỗ này tuần tra võ giả đều là đối với Chu Dịch tất cung tất kính, nhưng bởi vì trước đó Chu Dịch cố ý đã phân khó, ai cũng không dám bại lộ Chu Dịch thân phận. Chu Văn Xương hơn nửa đời người sinh hoạt tại nho nhỏ tứ huyện bên trong, nhìn thấy cái này to lớn Kim Lăng Minh hội sau, lập tức hỏi: "Tiểu Dịch, ngươi dẫn chúng ta tới nơi này làm gì? Loại địa phương này, há lại chúng ta nói đến là đến?" Kim Lăng Minh hội tiền thân chính là Kim Lăng tiêu cục, điểm này Chu Văn Xương vẫn là nghe nói qua. Đã từng hắn chính là tại một phen đau khổ nan nghị phía dưới, càng là bỏ ra mấy lượng bạc ròng, mới hủy thác lúc ấy áp tiêu tiêu đầu đem Chu Dịch mang đi Kim Lăng đến đây cầu học. Không nghĩ tới Kim Huy tiêu cục lúc mình biến hóa, lại biến thành Kim Lăng số 1 lớn minh hội. Lúc này Chu Dịch quay người, ra vẻ thần bí nói: "Phụ thân Mẫu thân" Ta nếu là nói ta chính là cái này Kim Lăng Minh Hội Minh Thủ, các ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào?" Chu Văn Xương từ trước tư tưởng cứng nhắc, khó mà biện báo, lúc này lạnh giọng quát lớn, "Tiểu Dịch, ta phát hiện ngươi từ khi đến Kim Lăng, cậu học sau, càng ngày càng ưa thích nói mạnh miệng, đây cũng không phải là một cái thói quái tốt. Không cẩn thận tâm từ nhu xuất thân từ đại gia tộc, kiến thức rộng rãi nàng, chính là phát hiện lúc này mới ngắn ngủi thời gian 1 năm, chính mình càng ngày càng xem không hiểu nhà mình con trai. Dường như Chu Dịch trên người có rất nhiều bí mật đồng dạng." Đầu tiên là có thể kết giao thất tuyệt kiếm thủ loại này uy danh hiển hách đại nhân vật, từ ra người đấu kỵ hận tâm lý nàng thật là thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mà hắn có thể năm lần bảy lượt nhục nhã tới Từ Doan, lại có thể bình nhiên vô sự. Lại bây giờ, vậy mà có thể tùy ý ra vào Kim Lăng Minh hội, chẳng lẽ trong mấy ngày này, nhà mình nhi tử kinh nghiệm bọn hắn khó có thể tưởng tượng chuyện không thành. Chu Dịch phát hiện mẫu thân mình ánh mắt nghi ngờ, hắn mỉm cười đáp lại, cũng không có làm nhiều giải thích. Cũng không lâu lắm, Kim Uy liền đã vội vã chạy tới, hắn nhìn thấy Chu Dịch người một nhà sau, lập tức cung kính muốn hô Chu đại sư bất quá đang nhớ tới cái sau trước đó dặn dò sau, lời đến quẻ miệng, sinh sinh đình chỉ. Hắn thế là lễ phép nói, "Tuân tiểu Hưu đã mang theo phụ mẫu đến đây, không bằng ngay tại Ta Minh hội ở tạm mấy ngày, chờ Linh Võ Sơn bên trên phủ đệ tu kiến hoàn thành, ta liền đến đây thông báo một tiếng." "Tốt, làm phiền Kim Minh thủ." Chu Dịch mỉm cười nói. Kim Y thân thể khôi ngô run run, run một hồi, thu sủng nhược kính nói, "Khách khí, khách khí." Một bên Chu Văn Xương lập tức giật nảy cả mình, run run dậy thanh đạm hỏi, cả gan hỏi một câu, "Ngài nhưng là Đường Kim Kim lăng Kim Vi Kim Minh thủ?" Kim Y không dám chút nào xí diện, khách khí đáp lại nói, "Chính là bất quá chu huynh có thể có tuẩn tiểu hữu dạng như vậy tự, thật sự là tam sinh hữu hạnh. Dù cho Chu Văn Xương lại cứng nhắc, giờ phút này cũng là có chút khó có thể tin, nhà mình Chu Dịch đầu tiên là nhận biết thất tuyệt kiếm thủ loại này nổi tiếng nhân vật, bây giờ không ngờ cùng Kim Lăng Minh thủ loại này cực thị một thời đại nhân vật quen biết, thật chẳng lẽ như trước đó hắn nói tới đồng dạng, tại Kim Lăng đã kiếm ra một mảnh thành tựu. Chu Văn Xương nói thẳng, Kim Minh thủ, tại hạ mạ muội hỏi một câu, còn ta Chu Dịch đường kim tại Kim Lăng đến tuật cũng có có tại đức gì, có thể kết bạn giống ngài thứ đại nhân vật này. Chương 223, tiền cảnh, chương 223, tiền cảnh. Đối với Chu Văn Dương đặt câu hỏi, Kim Y không dám tùy tiện đáp lại. Hắn thận trọng nhìn về phía một bên Chu Dịch, phát hiện đối phương cũng không có muốn để hắn lộ ra thân phận ý tứ. Thế là hắn hướng giọng, lăng mô hình cái nào cũng được hồi đáp, Chu Minh có chỗ không biết, Tuần Tiểu Hữu không chỉ có tài hoa hơn người, hơn nữa trên võ đạo tạo nghệ cũng là không tầm thường, bây giờ nhận rất nhiều thế lực lớn thưởng thức, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhà ta Chu Dịch tại Kim Lăng thật có lớn như thế thanh danh. Nghe xong Kim Y sau khi giải thích, Chu Văn Dương vẫn là một bộ không dám tin biểu lộ. Nếu là nói cho hắn biết Chu Dịch chính là Kim Lăng Chu đại sư sau, không biết giọ hắn lại sẽ là một bộ biểu tình gì. Mấy ngày kế tiếp bên trong, Chu Văn Dương vợ chồng đều là ở tại Kim Lăng Minh hội, đối với Kim Vi một bộ cực kỳ khách khí thái độ, bọn hắn đều là cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Nha Minh Chu Dịch đầu tiên là kết giao đại danh đỉnh đỉnh thất tuyệt kiếm thủ, lại là cực thịnh một thời Kim Lăng Minh thủ, liền tần nhu ánh mắt nhìn hắn đều là có chút đoán không ra. Chu Dịch tạm thời cũng không có giải thích ý tứ, hắn tận tâm tận lực làm bạn tại nhị lão bên người, xem như lấy hết hắn tự trọng sinh đến nay phần thứ nhất hiếu tâm. Loại này hòa thuận thời gian qua vài ngày nữa bên trong, Kim Vi thông báo âm thanh rốt cục chuyển tới, hắn tự thân lên trước mà báo, "Tuần sư, Linh Võ Sơn bên trên phủ đệ đã xây dựng hoàn thành, vật dụng hàng ngày đầy đủ, có thể bảo đảm sau này nhị lão sinh hoạt không lo. Chu Dịch gật đầu, vậy thì ngay hôm đó lên đường, đưa cha mẹ ta tiến về Linh Võ Sơn. Kim Vi gật gật đầu, biểu thị không có vấn đề. Bất quá hắn ánh mắt mang theo một tia dị dạng, rõ ràng là có một ít chuyện do dự thật không tiện nói ra miệng. Chu Dịch mỉm cười, có cái gì yêu cầu, Kim Minh Thủ không ngại lớn mặt nói ra. Kim Vi mặt mơ đỏ ửng, ngượng ngùng nói rằng, Chu đại sư có thể hay không nhường tiểu nữ Kim Mặc Trúc cùng nhau đi tới Linh Võ Sơn, làm bạn tại nhị lão tạ hữu. Kim Vi tại gần đây đã đột phá võ đạo tông sư, Bởi vì ra vào Linh Võ Sơn số lần khá nhiều, hắn đã nhìn ra kia phiến phúc địa không giống bình thường, nếu là tiểu nữ Kim Mực Trúc có thể ở sơn phong bên trong tu luyện, tin tưởng bằng vào thiên phú của nàng, chỉ cần ngắn ngủi thời gian 1 năm, chính là có cực lớn hy vọng trực tiếp đột phá tới Võ đạo tông sư. Đến lúc đó Kim Lăng Minh hội xuất hiện một vị năm gần 17, 18 tuổi Võ đạo tông sư, kia là như thế nào hảo quan chuyện. Chu Dịch tự nhiên biết Kim Vi đánh là ý định gì, hắn gật đầu đáp ứng, có thể. Bây giờ Linh Võ Sơn ở một vị lắm lời diệp thiếu gia, đã sớm đem hắn cho lại nhà phiền, từ trước đến nay tính tình ngang ngược Kim Mực Trúc nếu là lên núi sau, cả hai sinh hoạt chung một chỗ không biết rõ sẽ xảy ra như thế nào chuyện thú vị. Từ hai người bọn họ ở tại Linh Võ Sơn bên trên, nghĩ đến cha mẹ của hắn cũng sẽ không cảm thấy tìm mật. Một canh giờ qua đi, từ Kim Lăng Minh hội xuất phát mấy chiếc xe ngựa trùng trùng điệp điệp lái về phía Kim Lăng Thành bên ngoài Linh Võ Sơn dưới chân. Bây giờ chân núi còn lưu lại nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, chính là đêm đó huyết cừu ma tính đại phát, chẳng trận đồ sát võ giả lúc lưu lại khí vị. Chu Văn Xương vợ chồng hai người xuống xe ngựa sau, đưa mắt nhìn ra xa hướng ẩn tại trong mây mù Linh Võ Sơn, càng xem càng kinh ngạc. Cái này Linh Võ Sơn khi nào biến như thế hùng vĩ cùng thần bí? Chu Văn Xương kinh ngạc Hắn tại kinh đô cầu học thời kỳ cũng là gặp qua không ít danh sơn, nhưng chưa bao giờ từng thấy như thế hội tụ thiên địa trung linh thanh tú cùng một thân dãy núi, sống hơn nửa đời người, cũng lạ biết kim lăng xung quanh nhiều sơn, nhưng cũng không nghe nói qua có như vậy cảnh sắc tên. Tư Nhu chậm rãi đi đến, cũng là mở miệng tán thán nói, Linh Võ Sơn có như thế cảnh đẹp, bắt đầu từ nay về sau quy về võ triều danh sơn cũng không đủ, dịch nhi ở chỗ này tìm khối phúc địa, ánh mắt thật đúng là độc đáo. Đột nhiên, cách đó không xa có một đạo như trùng gió giống như thanh âm thanh thủy dễ nghe truyền tới. "Tuấn sư, ước chúc chạy tới." Thanh thủy thanh âm vang lên đồng thời, chính là có một đạo thân ảnh yếu điệu bước nhanh chạy tới, chính là đã lâu không gặp Kim Ước Trúc. Bây giờ Kim Ước Trúc càng phát ra thanh lệ lộng nhân, đã từng non nớt gương mặt xinh đẹp đã mang tới một tia vũ mị, trên mặt hình dáng cũng so trước kia nhu mị không ít, kia linh lung đường cong dáng người, cho dù là kia hơi có vẻ rộng rãi ăn mặc đều che đậy không được. Ở trước mặt mọi người, nàng Vĩnh Viễn là cái kia mặt lạnh lẫy ngang ngược không nói lý Kim gia tiểu thư, cũng chỉ có tại chu dịch trước mặt mới có thể tươi cười rạng rỡ, biểu hiện ra dương quang một mặt. Nụ cười nở rộ thời điểm, chính là liền trung quanh tia sáng trong lúc nhất thời đều sáng không ít. Nhìn thấy cái trước đến, Chu Dịch mỉm cười, cực kỳ khó được sờ lên kim ức chúc tóc, ôn nhu nói: "Kim tiểu thư, đã lâu không gặp." Bị Chu Dịch vuốt ve một đầu mềm mại mái tóc, kim ức chúc không những không buồn, ngược lại gương mặt xinh đẹp vùng đỏ, một màn này nếu như bị Kim Lăng Minh hội những võ giả kia nhìn thấy, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Chu Dịch một vừa hai phải, không có chút nào khác người cử động, tại thu tay lại đồng thời nói rằng: "Ta sau này muốn đi trước kinh đô giải quyết một ít chuyện, trước tiên đem phụ mẫu giản xếp tại Linh Võ Sơn, về sau liền xin nhờ chờ Kim tiểu thư." Kim ức chúc ngửa đầu điểm điểm cười một tiếng, lập tức lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ. Lời Thể Son Sắc bảo đảm nói, còn mời Tuần sư yên tâm, ước chúc nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ nhị lão an nguy. Chu Dịch cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu. Lúc này thật vừa đúng lúc, Chu Văn Xương cùng Từ Nhu hai người đi tới, Từ Nhu kinh ngạc nói, vị này chính là Minh Hội Kim tiểu thư. Đầu tiên là Kim Lăng Minh Hội Kim minh thủ, hiện tại Liên Minh thủ Tiên Kim cũng đứng Chu Dịch một bộ hữu hảo thái độ, thậm chí được cho có chút thân mật, cái này khiến bọn hắn càng ngày càng xem không hiểu nhà mình hại tử. Chẳng lẽ hắn nhận hai vị đại nhân vật coi trọng như vậy, là bởi vì tại Kim Lăng có kỳ ngộ gì không thành. Kim ước chúc Chu Dịch trước mặt cha mẹ, cũng không dám đùa nghịch kia một độ ngang ngược tính tình. Vội vàng khách khí trả lời nói, Kim Mực chúc gặp qua chu thúc thúc cùng Từ Thím. Kim tiểu thư, cái này âm thanh thúc thúc thím chúng ta nhưng không dám đương nổi. Chu Văn Xương vợ chồng có chút thụ sủng nhược kinh nói. Bất quá cái trước kia một bộ tốt thái độ, lại là để cho hai người kinh ngạc. Kim Mực chúc ngang ngược tùy hứng đã sớm truyền khắp cả tòa Kim Lăng thành, chính là ở xa tứ huyện Chu Văn Xương cũng là có chút nghe thấy. Tại nhìn thấy một màn này sau, Chu Văn Xương cũng không thể không tán thưởng nhà mình Chu Dịch thủ đoạn cao minh, có thể nhường cái trước lộ ra như vậy dịu dàng ngoan ngoãn gương mặt, hắn âm thầm bên trong đối với Chu Dịch giơ ngón tay cái lên. Chu Dịch khẽ cười khổ, giả bộ nhìn không thấy. Mấy ngày nay bởi vì phải người tại đỉnh núi tu kiến phủ đệ nguyên nhân, chu dịch chính là triệt hồi mê tung đại trận cùng địa liệt đại trận, mấy người dễ dàng đi tới đỉnh núi. Mà lấy Chu Văn Dương tâm cảnh, đối mặt với Linh Võ Sơn bên trên cảnh đẹp ý vui mỹ cảnh, trong lúc nhất thời cũng là say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Lần này cảnh đẹp, thật là kim lăng thành bên ngoài Linh Võ Sơn. Bọn hắn hít một hơi trong núi linh khí, liền cảm giác toàn thân thư sướng vô cùng, dường như liền toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra. Linh Võ Sơn bên trên, cảnh đẹp vốn là phi phàm, đang tận lực xây dựng một phiên sau, có cầu nhỏ nước chảy, thác nước suối phun, rực điển hoa cỏ còn có khắp nơi trên đất kỳ chân dị thảo, ở trong núi chơi đùa mịt mờ, như một thiên ý cảnh sâu thẳm bức tranh. Một tòa hùng vĩ phủ đệ vắt ngang ở chỗ này, trong đó đỉnh đài lầu các cái gì cần có đều có, cẩm thạch cầu thang, cùng trong núi mây mù teo gọi lẫn nhau, dường như thật đi tới nhân gian tiên cảnh đồng dạng. Chương 224, thẳng thắn thân phận, chương 224, thẳng thắn thân phận. Chu Dịch mấy người lên núi sau, đỉnh núi có một thân ảnh lập tức chạy tới, chính là không chịu nổi tịch mịch diệp vô đạo, hắn nhìn thấy Chu Dịch sau, hướng hở ra mặt, nét miệng cười nói: "Sư phụ, ngươi có thể tính trở về, ta mấy ngày nay đều nhanh nhạt nhẽo vô vị." Ngay sau đó trợn to hai mắt, nhìn về phía Chu Dịch phía sau mấy người, nghi hoặc đặt câu hỏi, "Sư phụ, bọn họ là ai a?" Chu Dịch phất phất tay, vi sư muốn ra cửa một đoạn thời gian, sợ Ma tông cùng từ gia trả thù, cố ý đem phụ mẫu tiếp đến, mà vị kia chính là Kim Vi nữ nhi Kim Ước trúc. Sau đó lại nói, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, bọn hắn chính là giống nhau muốn cư ngụ ở nơi này, "Ngươi chiếu cố thật tốt cha mẹ ta, trở về nếu để cho ta biết ngươi còn đùa nghịch hoàn khố tính tình lời nói, nhìn ta không gọ nát chân của ngươi." Diệp Vô Đạo sờ lên cái hốc, "Hắc hắc, sư phụ phụ mẫu chính là ta Diệp Vô Đạo phụ mẫu, ta tự nhiên thật tốt đối đãi." Bất quá trong lòng hắn lại là có chút kinh hãi, sư phụ của hắn không phải sống trăm năm lại trở về lão còn đồng lão cái sao? Thế nào còn sẽ có phụ mẫu tồn tại? Đương nhiên, hắn là tuyệt đối không dám đặt câu hỏi, nếu không nhất định sẽ bị tại trố đánh rất khó chịu. Hắn cũng là người hiểu chuyện, Chu Dịch là hắn ân sư, đối với ân sư phụ mẫu, hắn tự nhiên biết làm như thế nào đối đãi. Lúc này Kim Ước trúc trắng non non mịn tay nhỏ dống nhiên rồi đến, trực tiếp vận tại Diệp Vô Đạo trên lốt hai, tức giận nói, Diệp Vô Đạo, ngươi còn nhớ ta không? Cô nãi nại đã từng áp tiêu thời điểm, là ai hướng ta ném cục đá tới? Lúc trước Diệp Vô Đạo chính là khi dễ qua Kim Ước Nhưng lúc ấy Kim Y còn kinh doanh là tiêu cục, Diệp Vô Đạo thật là đại đô đốc cháu trai, hộ vệ bên người Đông Đạo, Kim Mực Trúc không dám đắc tội, chỉ có thể ghi ở trong lòng. Nhưng bây giờ lại khác. Đau đau đau, có chuyện nói rõ ràng, ngươi buông tay. Diệp Vô Đạo đã sớm biết Kim Mực Trúc năng ngượng, đã từng hắn phách lối tháng bạn, ỷ vào hộ vệ tùy thân, đắc tội không ít Kim Lăng tuổi nhỏ một đời, hiển nhiên Kim Mực Trúc chính là một cái trong số đó. Bây giờ Diệp gia phá hủy, Kim gia lại tại Kim Lăng như mặt trời ban trưa, bây giờ hai người gặp nhau, hắn lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệ, không ngừng rãy rựa, nhưng chính là trốn không thoát Kim Mực Trúc ma trảo. Nhìn xem đùa giỡn hai người. Chu Dịch bỗng cảm giác nhăn trán, hướng về một bên đi đến. Chu Văn Xương lúc này theo cảnh đẹp bên trong lấy lại tinh thần, có chút lo lắng nói: "Tiểu Dịch, nơi đây mặc dù cảnh sắc hùng vĩ, nhưng chỗ Kim Lăng Thành bên ngoài, không có quan binh giữ điển trì ăn, nếu là từ xa phái người lên núi phiêu khích, ta cùng mẫu thân ngươi như thế nào tự vệ?" Chu Dịch nghe vậy một bộ đã tính trước bộ dáng. Hắn ngạo nghễ nói: "Phu thân cư yên tâm đi, cái này Linh Võ Sơn có thể cùng không phải là ai từ trước đến nay lên đến, Hộ Sơn đại trận một khi khởi động, đừng nói là những người khác, coi như một cái rồi mỗi cũng khó có thể bay vào." Hộ Sơn đại trận. Ta tại sao không có từng nghe nói Chu Văn Dương là người, chưa kịp phản ứng, hắn đọc cả một quyển sách, còn chưa bao giờ nghe nói qua Hỗ Sơn đại trận tồn tại. Bất quá cũng là theo một ít binh thư bên trong, từng nghe nói một chút hành quân bày trận phương pháp, nhưng đều dựa vào rất nhiều người số đắp lên, dùng để đối địch còn sống phòng thủ. Nhưng như loại này căn bản không cần người tham gia trận pháp, hắn còn chưa bao giờ nghe nói qua. Chu Dịch bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn mặc dù một thân bản lĩnh cùng lực duyệt tại phương thế giới này bản lĩnh hết sức cao cường, nhưng hắn phụ mẫu trung quy vẫn là người bình thường, tu tiên thế giới kỳ diệu trận pháp, dù cho nói ra bọn hắn cũng nghe không hiểu. Đã bọn hắn không biết đến Vậy thì không bằng để cho bọn hắn kiến thức một phen. Chu Dịch há miệng một tiếng hùng hồn hét lớn, sương mù đến. Linh Võ Sơn ở giữa, nồng đậm mây mù lập tức bay lên, trực tiếp đem toàn bộ Linh Võ Sơn vây quanh, Mê Tông trận pháp chính là lấy mây mù làm chủ, như là một tòa mê cung giống như, che đậy người tới ánh mắt. Mà Mê Tông trận bên trong, còn có một tòa uy lực tuyệt luân địa liệt đại trận. Ở đằng kia chút mây mù tựa như như kỳ tích quét sạch cả tòa Linh Võ Sơn sau, Chu Dịch mạnh mẽ dậm chân, lại là hét lớn một tiếng tiếng vang lên. Chợt lên. Địa liệt đại trận sớm đã cùng hắn tâm thần hô ứng, tại Chu Dịch dậm chân ở giữa, Trên núi 18 Cán Huyền Thiết trận kỳ như là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, kỳ diệu vô cùng phù văn trong lúc đó quang mang sáng rõ, khiếp người đổi mắt. Chu Dịch phụ mẫu cùng Kim Mực Trúc trung quy là người phàm tục, bọn hắn không ngừng mà lùi lại ra, bị trước mắt một màn này hù dọa. Liền nay phương thiên địa đều xảy ra to lớn biến hóa, dưới chân càng là có một cơn nóng hở nhiệt độ cao truyền đến, giống như là có độ vật gì muốn phá đất mà lên. Đây là đạo môn trận pháp. Diệp Vô đạo kiến thức phi phàm, lại là hiếu kỳ trừng to mắt, từ hắn lên núi lần này, mặc dù biết có hộ sơn đại trận tồn tại, vẫn còn chưa bao giờ nhìn thấy trận pháp bị thi triển qua. Đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện Trên đỉnh núi, một tòa giả lập hỏa hồng sắc pháp trận đột ngột xuất hiện, trong nháy mắt bao phủ bốn phía sông núi cỏ cây, liền xa xa phủ đệ cũng bao quát ở bên trong. Một cái như vỏ trứng thật lớn hỏa hồng sắc lồng ánh sáng chậm rãi dâng lên, sau đó bao phủ toàn bộ linh võ sơn đỉnh, đây là chu dịch lần thứ nhất đem địa liệt đại trận phòng ngự trạng thái toàn lực thi triển ra. Sau đó, một khắc kia trong lòng đất, bỗng nhiên hiện ra một vệt đỏ tươi, tùy theo một sợi toa bằng ngón tay liệt diễm phát ra, vây quanh chu dịch thân thể không ngừng xoay tròn. Vẹn vẹn một sợi, ngọn lửa kia nhiệt độ cao liền đã làm quanh mình không khí đều tựa hồ bắt đầu cháy rung rực, truyền ra lốp bốp thanh âm. Chu dịch chỉ một ngón tay, tia sợi ngọn lửa màu đỏ thám lập tức bay ra ngoài, tại dọc đường một cây đại thụ bên cạnh, phù một tiếng, cây đại thụ kia cấp tốc thiêu đốt, trong nháy mắt liền ẩm vàng sổ đổ, hóa thành một đống tro tàn. Loại này kinh khủng hỏa diễm, nhưng ở đây mấy người kinh hoàng khiếp sợ. Đại trận này tập phong ngự cùng công kích vào một thân, liền xem như Võ đạo tông sư cũng không làm gì được a. Hỗn hợp như loại này nhiệt độ cao hỏa diễm, bình thường tông sư cũng biết trong chốc lát đốt là cho bụi. Nhìn thấy một màn này sau, Diệp Vô đạo chẹp chẹp miệng, cũng không thể báo trì bình tĩnh, cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn cuối cùng không phải tiểu thiên thế giới người. So với bình thường người muốn gặp nhiều biết nhất rộng. Cái gì? Liên Võ đạo tông sư đều có thể tiêu chết. Chu Văn Xương ngẹn nào hãi nhiên, quả thực lật đổ thế giới quan, hắn lập tức hỏi, "Tiểu Dịch, trận pháp này là ngươi chế tác?" Chu Dịch tiện tay triệt tiêu che khuất bầu trời địa liệt đại trận, gật gật đầu. Chu Văn Xương lần nữa truy vấn, "Tiểu Dịch, loại này nghịch thiên trận pháp, ngươi là từ đâu học được?" Hiện tại hắn mới phát hiện, bây giờ cái này rời đi không đến 1 năm hai tử, cũng không tiếp tục là đã từng hắn hiểu rõ cái kia Chu Dịch, hiện tại cái sau chỉ thân, cất dấu rất nhiều hắn không biết rõ bí mật. Chu Dịch cười cười, Xem ra tại hắn trước lúc rời đi, là thời điểm thẳng thắn một khi chuyện. Phù thân mẫu thân, nếu như ta muốn nói cho các ngươi, ta đã không còn là trước đó ta, các ngươi còn có thể hay không tiếp nhận. Vấn đề này, nhường Chu Văn Xương vợ chồng đều là khẽ giận mình, làm có chút không rõ ràng cho lắm. Từ nhu trong lòng căng thẳng, đứa nhỏ ngốc, ngươi đang nói linh tinh gì thế, người mãi mãi cũng là con của chúng ta. Chu dịch trong lòng một dòng nước ấm chảy qua, nhưng là ánh mắt ngưng tụ, sau đó biến kiên nghị, ta nếu là nói cho các ngươi biết, ta chính là kia Kim Lăng Chu đại sư đâu. Kim Lăng Chu đại sư. Nghe được cái tên này, Chu Văn Xương cùng Tần Nô cùng nhau biến sắc. Bọn hắn từng thân ở tứ huyện, nhưng cái này vang vọng giang linh đạo danh tự, không có nghĩa là bọn hắn chưa nghe nói qua, ngược lại là như sớm bên hai. Hải tử, ngươi tuyệt đối không nên nói đùa, ngươi thật sự là kia Chu lại sư. Thứ nhu khó có thể tin nói. Chương 225, đã quyết định đi, chương 225, đã quyết định đi. Chu Dịch minh bạch, hắn nếu là quá sớm thẳng thắn hắn thân phận hôm nay, tất nhiên sẽ gây lên cha mẹ của hắn chấn kinh. Nhưng là đi ra ngoài sắp đến, hắn cũng không tất yếu giấu giếm. Hắn nói thẳng, phụ thân mẫu thân, các ngươi cố gắng chờ tại Linh Võ Sơn, địa liệt đại trận tự nhiên sẽ bảo hộ các ngươi chu toàn. Ta đã có thể được tôn xưng là Chu đại sư, tuyệt đối có được đủ để trưởng khống vận mệnh thực lực, bây giờ vừa vận thuận đường đi một chuyến kinh đô, là ta đại ca Chu hàng diệt trừ một chút chướng ngại, sau đó lại đến Từ gia, cho chúng ta lão Chu gia đòi hỏi công đạo. Đi tiều kinh đô từ gia đòi công đạo. Chu dịch vừa dứt lời, Chu Văn Sương cùng Tần Nhu sau khi nghe lần nữa kinh hãi lên. Kinh đô Từ gia ứ hiệp, một mực là ngăn ở trong lòng bọn họ một tòa nguy nga cự sơn, từ trước đến nay là lấy lòng cung nên còn đến không kịp, không nghĩ tới Chu dịch lại còn muốn đi trên địa bàn của người ta đòi công đạo tìm phiền toái, đây không phải là rõ ràng đi chịu chết sao? Tần Nhu cảm thấy chuyện này không được. Quả thực quá mức nghe rợn cả người. Nàng lập tức giữ chặt chu dịch ống tay áo, Thận Tình khuyên bảo nói: "Hải Nhi, tuyệt đối không nên bởi vì trở thành Chu đại sư, liền cho rằng có thể tại võ triều hành hành không trở ngại. Ngươi cũng đã biết, từ gia tại kinh đô thế lực rắc rối khó gỡ, như thế lực bá chủ đồng dạng nội tỉnh phong phú, một câu liền có thể nhường hoàng tộc đều thận trọng đối đãi, há lại chúng ta tứ huyện đồng dạng, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Nàng đã từng là từ gia thiên kim đại tiểu thư, tại từ gia sinh sống hơn 20 năm, thân phận tôn quý, chịu ngan vạn tại từ hái mộ, tự nhiên là đối cái sau nội tỉnh tiếp qua quá là rõ ràng. Loại kia siêu nhiên tồn tại gia tộc chính là hoàng tộc nào đó chút ít đại nhân vật đều kiêng kỵ ba phần, chu dịch tiến đến, không phải liền là châu chấu đá xe sao? Chu dịch khẽ lắc đầu, cười nhạt không thôi. Nếu là ở kiếp trước, giống nhau thân phận hèn mọn hắn, có thể tuyệt đối nói không nên lời lần này khí phách lời nói, cũng chỉ có cắn răng, mặc người chém giết phần. Nhưng là bây giờ lại không giống như vậy. Đã từng hắn đạo tôn cảnh giới, trong nháy mắt có thể toái tinh thần, đưa tay có thể hái nhật nguyện, dù cho tự tiên kiếp vẫn lạc sau trọng sinh, cảnh giới không tồn tại nữa, nhưng tâm cảnh còn tại. Chỉ là từ ra, tại phàm tục mắt người bên trong cao không thể chạm có thể thực hiện, trong mắt hắn, lại ngay cả cái giám đều không phải là. Mặc cho ngươi tử gia cường đại tới đâu, quyền thế lại ngọc trời, có thể đỡ nổi trúc cơ tu sĩ một cái thần thông sao? Tại tu tiên giả trước mắt, trên quyền đoạt thế các phàm nhân đến tột cùng vẫn là quá nhỏ bé, không đáng giá nhắc tới. Nhìn thấy Chu Dịch không có phản ứng, Chu Văn Dương cũng gấp mắt. Hắn mặc dù có văn nhân hung nên, khinh thường thái đối tử gia dinh nội, nhưng không có nghĩa là hắn không e ngại tử gia thao thiên quyền thế, nhìn thấy hài tử nhà mình muốn đi kinh đô chịu chết, hắn trực tiếp ngăn khuất cái sau trước người, biểu lộ nghiêm túc. "Tiểu Dịch, chúng ta lão Chu gia nghèo nạn đời thứ ba." thật vất vả bởi vì ngươi danh chấn kim lăng, lập tức liền muốn trở nên nổi bật, làm gì châu chấu đa xê, đi làm ngành hám tử ra loại kia việc nhóc đâu. Chu Dịch cười khổ lắc đầu, phụ thân Mâu thân, ta nói, ta là Kim Lăng Chu đại sư, bất luận là thực lực hoặc là thế lực đều xa không phải các ngươi có khả năng tưởng tượng, đại tài tử Tử Hưng An như thế nào, trong tay ta không phải là chó nhà có tang đồng dạng. Hắn cảm thấy, làm lại nhiều giải thích cũng vô dụng, không bằng thi triển một phen. Thế là thay đổi đan điền pháp lực, vận dụng Ngọc Kinh Bắt Pháp bên trong cây khô gặp mùa xuân cái này thần thông. Chỉ thấy hắn vung tay lên một cái, một đạo ánh sáng bảy màu vậy xuống. Linh Võ Sơn bên trên đầu mùa xuân vừa nảy mầm những cây cỏ kia, lập tức nhận thần kỳ tới đoản, trong nháy mắt mọc ra rậm rạp cánh lá. Mấy hơi ở giữa, quanh mình cây tối xanh úng tươi tốt, khắp núi đều là lục sắc. Hoa khai. Hắn lần nữa treo lên ngón tay, trong lòng đất lập tức sinh trưởng lên đóa đóa nhan sắc khác nhau đóa hoa, đến cùng đến cùng suệ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc với tán, dường như khiến người đưa thân vào một mảnh trong biển hoa. Cái này, cái này. Loại này thông thiên giống như thủ đoạn, vượt quá Chu Văn Sương vợ chồng tầm mắt, bọn hắn ngây ra như phỗng, một câu cũng nói không ra miệng. Nhất niệm hoa khai. Cái này cùng cổ tịch ghi chép cùng trong truyền thuyết thời cổ thần nhân còn có cái gì khác nhau? Chu Dịch càng ngày càng thần bí. Một bên Kim Ước chúc đánh giá như thế nói, nàng đã sớm đối cái trước từ trước đến nay thần kỳ thủ đoạn có chỗ tiếp xúc, lúc này đã không cảm thấy kinh ngạc, đặt mình vào trong biển hoa nàng, chỉ là hơi có vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt như thường. Nhưng là Diệp Vô Đạo lại khác, mặt mũi hăm tràn đầy nghiêm trọng, nhìn về phía Chu Dịch ánh mắt khác biệt. Loại thủ đoạn này, tại phương này tiểu tiên thế giới căn bản không tồn tại, Chu Dịch xem như tu tiên giả, rất có thể là thu được một nhà nào đó tiên môn hay là đạo môn truyền thừa. Long Hiếu Kỵ của hắn rất muốn khiến cho hắn hỏi ra lời, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hiện tại còn không phải thời điểm. Hắn đi lên trước, đối với Chu Văn Xương vợ chồng khuyên bảo nói, bá phụ bá mẫu, các ngài nhi tử hôm nay đã sớm kinh học cứu thiên nhân, vô đạo đức vào đường kim nhất là bà tiệm, kia tốn người một chồng, xuất nhập hoàng thành đều dễ như trở bàn tay, chỉ là từ gia, không làm gì được hắn. Chu Dịch hừ lạnh một tiếng, lườm Diệp Vô Đạo một cái, muốn ngươi lắm miệng. Cút sang một bên. Sư phụ, ta thật là ngươi thân truyền đệ tử, ngươi thật là ác độc tâm. Diệp Vô Đạo làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn là lui xuống. Nhưng hắn nói ra lời nói, đối Chu Văn Xương vợ chồng mà nói, không thể nghi ngờ là vang lên bên tai một đạo như tiếng sấm, chấn nhiếp tâm hồn, đến mức thật lâu không cách nào bình tĩnh. Chu Văn Xương mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, bọn hắn lao chu ra cái gì nội tình hắn lại không biết. Căn bản không có khả năng dễ dỗ Chu Dịch bây giờ cái này thân thông thiên giống như bản lĩnh. Hắn trực tiếp hỏi, "Hai tử, ngươi thành thật nói cho chúng ta biết, ngươi là thế nào lên làm học được cái này thân bản lĩnh?" Chu Dịch lại là mỉm cười, "Phụ thân, xin tha tha thứ hài nhi bất hiếu chuyện này xem như một cái bí mật, chờ thời cơ đã đến, ta tự sẽ toàn bộ tiết lộ cho các ngươi." Vệ phân hắn trọng sinh truyện, tạm thời còn không nghĩ tố lộ, cho dù là cha mẹ của hắn. Chu Văn Xương nghe vậy bật cười liên tục, dù cho vui lại là lo, khi nào hắn cái này nhìn xem lớn lên tiểu nhi tử, giống như là bỗng nhiên biến thành người khác dường như, cũng học xong thừa nước độc thả câu. "Xem ra là dạng này tần nhu nhẹ nhàng nị nó nói." Tâm tư của nàng tinh tế tỉ mỉ, làm Giang Ninh đạo đại danh đỉnh đỉnh thất tuyệt kiếm thủ như vậy nhân vật kiêu ngạo, đối nhà mình hài tử một mực cung kính tới điểm, nàng liền có chút chấn kinh. Mà khi Kim Lăng Minh thủ Kim Uy cùng Kim Ức chúc đối Chu Dịch cũng là một phen cung kính thái độ lúc, trong lòng của nàng cũng đã bắt đầu hoài nghi lên cái sau thân phận đến chỉ là nàng không nghĩ tới chính là, hai tử nhà mình lại là kia Kim Lăng Chu đại sư. Vợ chồng bọn họ hai người năm chắc chu dịch tay, ôn thanh nói, "Hai tử, ngươi bây giờ thân phận rất phi phàm, cũng có tính toán của mình, chúng ta không khuyên nỗi ngươi. Kinh đô chi hành, ngươi nhất định phải lấy tự thân an toàn làm chủ, nếu như gặp phải chân chính uy hiếp nói sinh mệnh mình chuyện, nhất định phải lập tức la mệnh." Tân Du kiến thức rất phi phàm, bởi vì nàng biết, Giang Linh đạo chỉ là vỏ chiều một góc, mà kia Kinh đô mới thật sự là ngọa hổ tàng long địa phương. Chu dịch chỉnh trọng gật đầu. Tại trước khi chuẩn bị đi, chu dịch không yên lòng mấy người ăn nguy. Trong lòng bản tay địa cấp chân diễm lần nữa mãnh liệt mà ra, cùng pháp khí đan lô cùng phối hợp, lần nữa luyện chế một lò tốt nhất tụ khí đan. Tám cái tụ khí đan tản ra nồng đậm đan hương, hắn không chút do dự phân cho trên núi bốn người. Đồng thời đem địa liệt đại trận khởi động phương pháp kiến nhận truyền thụ cho Diệp Vô Đạo, còn giao cho hắn một chút luyện khí sơ kỳ liền có thể thi triển tiểu pháp thuật. "Hai tử, ngươi đã quyết định đi sao?" Thứ Nhu giữ chặt tay của hắn, đôi mắt bên trong đầy vẻ không ổn. Chu Dịch đem cặp kia tinh tế ấm áp tay thật chặt nắm chặt, thản nhiên cười một tiếng, "Kinh đô chi hành, không đi không được. Ta đại ca tính tình vốn hòa." Tại Kinh đô chắc chắn lọt vào từ gia lũ chó săn nước hiệp, ta nếu là không sơn chút đi trước lời nói, có thể sẽ tạo thành một chút khó có thể tưởng tượng hậu quả. Ở kiếp trước bên trong, Chu Hằng cả một đời tại từ gia chèn ép hạ ô sầu thất bại, được cho nghèo rất mùng tơi. Lúc trước hắn vì bảo toàn Chu gia, càng la là làm từ gia một người dê thế tội, bị một biếm mấy ngàn năm giam, về sau không còn tin tức. Mặc dù bởi vì Chu Dịch trọng sinh, khiến cho một ít chuyện lầm vào ngắn ngủi trì hoàn trạng thái, nhưng khi từ gia phát hiện Chu Dịch không thể lý hậu, tất nhiên sẽ đem tất hận đầu mâu trực chỉ hướng đại ca của hắn, Chu Hằng. Chương 226, huyết vân lão tổ, chương 226 Huyết Vân lão tổ. Võ Triều vùng ngoại, Đông Hải xa, một chỗ vô danh cô đảo bên trên. Tòa hồn đảo này ở vào bao la vô biên Đông Hải bên trong, chiếm diện tích mười bất quá hơn 10 dặm, mới tương đương với võ triều một cái huyện hành, nhưng bởi vì là tại biển rộng mênh mông bên trong, tăng thêm khí hậu ác liệt vô cùng, bản thổ bên trên ở lại nhân khẩu mới bất quá mấy ngàn người. Đây chính là tiền triều luyện ngục ma tộc hủy diệt sau, trốn đi hải ngoại Huyết Vân phái. Cô đảo hóa ra là một tòa núi lửa hoạt động, mặc dù chưa từng xảy ra núi lửa phun trào sự kiện, nhưng trong đó nhiệt độ vẫn như cũ cao đáng sợ, mà phía trên bầu trời, từ trước đến nay là một mảnh huyết hồng sắc. Không chỉ có bầu trời như thế, chính là ở trên đảo Liên Miên Kiến Trúc, cùng tràn đầy nham tương thạch thổ địa, đều là lấy một mảnh huyết sắc làm chủ, càng làm người ta sợ hãi. Ở trên đảo trải rộng nham thạch vôi, đây là thổ địa căn bản không thích hợp trồng trọt, sinh hoạt ở trong đó đám người cũng chỉ có thể hàng ngày cùng bắt cá mà sống. Bất quá những cái kia vốn nên dáng người khôi ngô các, từng cái lại gầy yếu không chịu nổi, tinh thần đều bại, sắc mặt càng là bệ bệnh ra một loại ốm yếu tái nhợt. Bọn hắn cặp kia hơi có vẻ tang thương con người, sẽ thỉnh thoảng nhìn về phía ở trên đảo núi lửa phương hướng, trong đó mang theo một cỗ nồng đậm sợ hãi. Hiển nhiên Trong núi lửa tồn tại một vị làm bọn hắn sợ hãi đại nhân vật. Toa kia núi lửa cũng không cao ngất, ngược lại có vẻ hơi thấp bé, miệng núi lửa bên trong tràn đầy lưu động màu đỏ bừng nham tương, ngẫu nhiên sẽ có to lớn bọt khí nổi lên, sau đó phịch một tiếng, vỡ ra, thành thế kinh người. Ở đằng kia trong nham tương trung tâm, lúc này vậy mà ngồi ngay thẳng một vị lão giả, chính là làm cho người Đại Lục võ giả nghe tin đã sợ mất mặt huyết vân lão tổ. Lúc trước kia huyết cựu trước khi đến Đại Lục thời điểm, kia đạp Lãng Nhi hành thủ đoạn, kinh điệu đám người ánh mắt, xem như hắn sư Tôn huyết vân lão tổ tu vi càng là khó lường, vậy mà không sợ nham tương nhiệt độ cao. Như một mảnh như lông vũ ngồi ngay ngắn ở trong đó, phiêu phù ở trên đó mà không đến mức chìm xuống. Loại thủ đoạn này, nếu là bị Đại Lục Võ Giả để ở trong mắt, không thông báo làm cảm tưởng gì. Huệ Vân lão tổ diện mục nó lệ, mặc dù đã là tuổi thất tuần, nhưng dung mạo vẫn như cũ dừng lại tại chừng 40 tuổi, kia một đầu cường loạn tóc hiện lên huyết hồng nhan sắc, liền ở kia lông mày cùng miệng đầy râu mép đều chính là huyết hồng sắc, mặc trường bào càng là đỏ như lửa. Hắn ngồi ngay ngắn ở quần trào mãnh liệt trong nham tương không lúc nhích, tựa như pho tượng, địa tâm bên trong vô số hỏa diễm tinh tú, không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Không biết rõ qua bao lâu, Hắn tham lam liếm liếm quẻ miệng, đột nhiên phát ra như như cú đêm đáng sợ thanh âm, so với ngọn lửa này chi tinh, ta còn là cả ngửa thích hút người máu tươi, ha ha ha ha. Theo hắn càn rỡ tiếng cười to, cả tòa núi lửa đều tựa hồ đang chấn động, mảnh liệt dung nham lưu động tốc độ rõ ràng tăng tốc, càng là có mơ hồ bộ phát hướng. Mà trên đảo đám người giải thích toàn thân như cái sảng giống như run rẩy, càng là sắc mặt kinh hoàng vô cùng, sợ kế tiếp bị kéo đi hút máu tươi người, liền sẽ là chính mình. Huyết Vân lão tổ đã từng có 10 vị đệ tử, trong đó có 8 vị bị hắn kéo đi làm luyện công đỉnh lô, mỗi ngày cung cấp hắn hút máu tươi, bây giờ cái sau còn có cái gì không làm được? soạt soạt, một chiếc cớ trung tiểu tàu chuyến ca bờ, lập tức nhảy xuống mấy đạo cường tráng thân ảnh, bọn hắn từng cái thân phối yêu đạo, người mặc phi ngư phục, chính là Giang Linh đạo đồng sưởng đồng sưởng nhóm. Người nào dám xông vào chúng ta huyết vân đạo? Chán sống. Ở trên đảo lập tức có mấy tên huyết vân phái đại cao thủ tiến lên, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thế, lộ ra giống như là con sói đói ánh mắt, thời điểm chuẩn bị tùy thời mà động, sẽ rách đối phương. Khô khô cụ. Cô lão đập vào mắt cho tất cả đều là một mảnh làm người ta sợ hãi diễm hung sắc, không trung càng là tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, làm cho người khó có thể chịu đựng, những cái kia đông sưởng đông sưởng nhõm lên bờ sau, hung hăng ho khan, càng là tao mày nói, khục khụ, nơi đây thật là nồng nặc huyết sắc khí. Bọn hắn vô ý cùng những này huyết vân phái những cao thủ dây dưa, trực tiếp lấy ra huyết cựu mang theo người huyết vớ lệnh, càng la tiến lên kính cần nói, các vị, chúng ta chính là võ triều đông sưởng người tới, cũng không mất ý, mời xem này lệnh bài. Đông sưởng đông sưởng nhanh chóng giơ lên viên kia lệnh bài màu đỏ như máu ra hiệu đám người. Ở trên đạo Trư vị huyết vân phái cao thủ lập tức đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị chất vấn, "Mau nói, chúng ta huyết đại nhân lệnh bài làm sao lại tại trong tay các ngươi? Chúng ta huyết đại nhân vì cái gì không thể đến đây? Đến cùng chuyện gì xảy ra?" nhanh như thực nói tới. Đông sưởng đông sưởng nhóm lại là một hồi ho khan, hiển nhiên là chịu không được nơi đây dậy đặc mùi máu tươi, trầm rãi nói, "Các vị, tình thế nghiêm trọng, chúng ta tới không kịp cùng các ngươi kể ra, mau dẫn chúng ta đi gặp lệ huyết vân tiền bối, chúng ta có chuyện quan trọng bẩm báo, muốn gặp ta phái lão tổ." Huyết vân phái rất nhiều cao thủ thần sắc mất tự nhiên nhìn phía núi lựa phương hướng, lộ ra một đường kiêm kỵ không sâu biểu lộ. Đông Sưởng, Đông Sưởng nhỏ ngẩng đầu, "Đúng, còn mời các vị dẫn đường." Đi hướng miệng núi lửa đường cơ hồn là giẫm lên nham tương thạch tiến lên, nhiệt độ cực cao, mấy cái Đông Sưởng, Đông Sưởng tu vi không tệ, nhưng vẫn như cũng bị nóng nghe răng trợn mắt. Mấy người trèo lên điểm cao nhất, nhìn xuống núi lửa chỗ sâu, nhìn thấy Huất Vân lão tổ lơ lửng tại nham tương mặt ngoài bên trong, lập tức bị dọa đến run chân, suýt nữa trực tiếp trượt xuống đi vào. "Người nào?" Một đạo to thanh âm tựa như sấm sét giữa trời quang đồng dạng, trực tiếp làm cho người đầu góc chống giỏng. "Phù phù." Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, một gã hoàng hồn Đông Sưởng, Đông Sưởng trực tiếp theo sơn khẩu trượt xuống tiến nham tương, "Phù phù" một tiếng. Văng lên một đóa không lớn không nhỏ bạc nước, toát ra lúc thì đỏ sắc bọng máu sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh. Nhìn thấy một màn này sau, mấy tên đông sưởng đông sưởng nhao nhao kinh hãi, lập tức quỳ gối miệng núi lửa ổn định thân hình, sau đó cung kính nói, "Tiên bối, chúng ta vô triều đông sưởng người tới, đặc biệt phụ mệnh đến tìm ngài." "Chuyện gì?" Huệ Vân lão tổ trong lúc đó mở hai mắt ra, phần phật một tiếng, cả tòa trong núi lửa nham tương kịch liệt quay cuồng lên, như cùng ở tại gạo thét đồng dạng, liền không khí đều biến nóng bỏng vô cùng, một cuố sóng nhiệt đánh tới. Hắn bây giờ tu vi vậy mà đã thâm hậu tới liền một ánh mắt đều có thể gây nên quanh mình bầu không khí biến hóa. Cái này Huệ Vân lão tổ quả nhiên giống như tin đồn cường hãn, coi như không có đột phá tới thiên nhân đại tông sư, chỉ sợ cũng theo trên lệnh không xa. Mấy tên đông sưởng đông sưởng hai mặt nhìn nhau, trong lòng quả thực rung động một phen. Loại này cấp bậc cao thủ nếu là họa loạn võ tiêu, lại có ai người có thể hàng phục? Bọn hắn lập tức bộ dạng phục tùng hạ mắt, ra đầu dán chặt lấy mặt đất, thành thật trả lời nói, hồi bẩm tiền bối, vài ngày trước tiến về võ tiêu hết tông sư, đã bị người đánh bại, đồng thời trọng thương ngã gục, trong vòng nửa năm khó khôi phục. Huệ Vân lão tổ hai mắt nhắm lại, trong mắt một vệt tinh quang hiện lên, quát khẽ một tiếng, cái kia vật không thành khí, đại lục ngoại hổ tàng long. Ta nhường hắn đừng ra đạo lại không nghe, bây giờ không chết ở bên ngoài, đã cực kỳ tốt. Sớm biết kết quả này, còn không bằng hắn những cái kia sư huynh đệ giống như đem hắn luyện thành đỉnh lô, cung cấp lão tổ ta luyện công thúc đẩy. Hắn luôn nữ bên trong băng lãnh đến cực điểm, đệ tử trọng thương thành dạng này, không chút nào vì đó mà thay đổi. Tu luyện ma đạo công pháp người, cái nào không phải băng lãnh người vô tình, huyết vân lão tổ có thể đạt tới bây giờ cảnh giới, ngoại trừ cùng hắn thiên phú có quan hệ, còn cùng hắn tà đạo thủ đoạn có lớn lao liên quan. Hắn hỉ nộ vô thường, vì đột phá cảnh giới từ trước đến nay là không từ thủ đoạn, tại đại lục thời điểm cũng không biết dùng tà đạo thủ đoạn hút ăn nhiều ít, võ đạo cao thủ huyết nục tinh khí, chính là đi tới chỗ này cô đảo, hắn cũng là chưa từng yên tĩnh, lúc trước thập đại đệ đệ, trừ bỏ nội chiến chết một cái kia, trong đó 8 đều bị hắn luyện thành đỉnh lô, hút xong huyết khí mà chết. Trong đó không thiếu có huyết cựu như vậy tông sư cảnh hậu kỳ cao thủ. Huyết cựu không phải trong đó mạnh nhất một cái, nhưng sở dĩ có thể may mắn còn sống sót tại thế nguyên nhân, còn là bởi vì hắn là huyết vân lão tổ con riêng, cái gọi là hổ dữ không ăn thì con, lúc này mới may mắn thoát khỏi tại khó. Đông Sưởng Đông Sưởng không cảm tâm, lần nữa cung kính giải thích nói, tiền bối, trọng thương huyết tông sư người không đắn dặn, là danh chấn Kim Lăng Chu đại sư, bây giờ đã trở thành tiêu đỉnh diệt trừ tiền triều văn quý họa lớn trong lòng. Chương 227, giở núi, chương 227, giở núi. Kim Lăng Chu đại sư, lão tổ ta thế nào chưa từng nghe nói. Chẳng lẽ là nhân tài mới nổi? Huyết Vân lão tổ có chút ngạc nhiên, hắn thấy, võ triều có thể đánh bại huyết cừu cũng chỉ hắn trước mắt công nhận mấy người kia. Thứ nhất là Nam Vương Võ Lâm đứng đầu. Bồ đề viện trụ chỉ kia lão bất tử con lựa chọc, thứ hai là Đường Kim Hoàng Thành đại quốc sư Hách Liên Hành, ba thì là cái kia từ trước đến nay thần bí kiếm đạo tông sư Thiên Tà Tử. Nói như vậy, cái kia Chu đại sư rất có thể là ẩn thế không ra cái nào lão giả, bước vào tông sư cảnh đỉnh phong, không giữ được bình tĩnh, nghĩ đến thời gian lấy cái tên ầm thanh, nếu là lão tổ ta hút máu của hắn. Tại huyết vân lão tổ xem ra, quả ngươi cái gì ẩn thế không ra lão quái, chỉ cần cảnh giới thấp hơn hắn, trong mắt hắn chính là cái giẫm. Bởi vì cảnh giới càng về sau, chính là càng cần thời gian, tâm cảnh, cùng lực duyệt lẫn nhau rèn luyện. Hắn lúc trước đi vào cái này cô đảo thời điểm, cũng đã là tông sư cảnh đỉnh phong cảnh giới, mười mấy năm qua ở giữa, đã dùng hết các loại biện pháp, càng là theo đã từng nội khí tông sư tu đến bây giờ hoành luyện chi thể đại viên mãn. Có thể cho dù là nội khí cùng nhục thân song viên mãn, huyết vân lão tổ cùng kiêm mở mị thiên nhân cảnh giới vẫn là có một đạo môn chí lệch, khó thể thực hiện, luôn cảm thấy thiếu chút cái gì. Bát Khai Vân Vũ thấy thanh thiên, mây mù hắn đã gọi một tầng lại một tầng, thật là từ đầu đến cuối không thấy kia thanh thiên. Như vậy kết quả, đã khiến cho hắn mơ hồ ngồi không yên. Tiên bối, chúng ta đông sượng khẩn cầu ngài ra đạo diệt trừ kia Chu đại sư. Triều đình phương diện đã bằng lòng tại trong đại lục phân cho tiền bối một mảnh cương thổ dùng để khai tông lập phái, trọng trấn huyết vân phái cờ trống. Lúc này, tất cả quý giám trên đất Đông Sưởng Đông Sưởng cung kính hô lớn. Chuyện này là thật. Huyết Vân lão tổ hai mắt nhắm lại, như vậy mê người điều kiện, liền hắn đều mơ hồ tâm động lên, lúc trước truyện ngục ma tông tông chủ ma thiên hậu vị trí, hắn có thể nào không tâm động. Tất cả mọi người là trung điệp gật đầu, đập mặt đất phanh phanh rung động. Huyết Vân lão tổ lại hỏi, cái kia dám tự xưng là Chu đại sư, đến tuột cùng là nhân vật phương nào? Tu vi tới hắn loại tình trạng này, ngoại trừ thu hoạch được trên một người, dưới vạn người quần thế bên ngoài, Cái khác sớm đã làm được coi trời bằng ung, tông sư cảnh đỉnh phong, phóng nhãn đại lục, sớm đã là cực kỳ đỉnh tiêm kia tú người. Bởi vì phương thế giới này, đã đã mấy trăm năm không có người từng đột phá tới kia hư vô mở mị tiên nhân đại tông sư cảnh giới, chính là năm đó lư tổ, cũng chỉ là tồn tại ở trong truyền thuyết, ai từng gặp hắn thi triển qua tiên nhân đại tông sư thủ đoạn. Tiên bối, kia Chu đại sư cuồng vọng đến cực điểm, là người thiếu niên, hơn nữa nhiều lần đối ngươi nói năng lỗ mãng, tuyên bố nói ngươi nếu là dám khiêu chiến hắn, tất nhiên ngươi có đi không về. Hơn nữa cùng huyết tông sư trong trận chiến ấy, hắn hiện lên đơn phương nghiền ép huyết tông sư, liền cái trước sự xuất huyết ma khu như trước vẫn là bị đánh bại. Thiếu niên tông sư, liền dám nhục ta." Huyết Vân lão tổ đã tức giận, cặp kia giống nhau huyết hồng trong con ngươi đột nhiên bắn ra một đạo hừng quang, ở đằng kia trong nham tương, đã đứng dậy. Theo hắn đột nhiên giang hai cánh tay, hư không bên trong là truyền đến một hồi châm đục, mà dưới chân hắn chậm chậm lưu động nham tương trong nháy mắt bạo động lên, cao mấy chục mét dung nham sóng lớn. Dường như cả tòa núi lửa bên trong nham tương đều tại hắn điều khiển bên trong, Huyết Vân lão tổ trong mắt tràn đầy lạnh lẽo cùng sát ý, chỉ là thiếu niên, dám đánh làm tổn thương ta thân truyền đệ tử, còn dám rống rạc nhục thanh danh của ta, thật coi lão tổ mai danh nhận tích nhiều năm, đã mất nửa điểm tỉnh tình. Ở phía sau hắn, dung nham sóng lớn hóa thành một đầu gần trăm mét dáng dấp tinh khủng tựa xạ, trên đó lẫn phiến cổ hấu có thể thấy rõ ràng, kia cực đại đầu lưỡi phun âm trầm lưỡi rắn, huyết hồng sắc đồng tử lóe ngang ngự quang, tựa như vật sống đồng dạng, càng là quanh thân tản ra một cỗ đủ để chí mạng nhiệt độ cao. Không cần nội khí liền có thể ngưng kết thành này tự xạ, đây là thủ đoạn gì? Chẳng lẽ tiền bối đã bước vào thiên nhân đại tông sư? Tất cả đông sưởng đông sưởng đều bị loại thủ đoạn này dọa đến cái mông nước tiểu lưu, đổ vào nguyên điệu toàn thân như nhũ ra. "Ồ nào." Huyết Vân lão tổ quát lạnh một tiếng, kia dung nham cự xạ đột nhiên ngóc lên cực đại đầu lâu, lộ ra huyết bổn đại khẩu đem tiêu miệng núi lửa mấy người một ngụm nuốt vào, sau đó lại lần hóa thành dung nham, vậy xuống tiến trong núi lửa. Núi lửa chi đỉnh chỉ có huyết vân lão tổ một người ngạo nghễ độc lập, hắn thổi gió núi, ngắm nhìn kia huyết hồng sắc thứ khung, đôi mắt bên trong mang theo đạt tới cảnh giới này sau, đối chúng sinh vạn vật đạm mạc. Đông nhiên độc lập ở giữa, là coi trời bằng vùng, chỉ điểm bản thiên sơn sông ngạo khí. Một lúc sau, hắn chuyển động khôi ngô thân thể, nhìn về phía võ triều đại lục phương hướng, ánh mắt kia dường như xuyên thấu ngàn vạn khoảng cách, ngự khí điểm nhiên nói, là thời điểm nên đi động đi lại, đi gặp một chút lão bằng hữu, tiện thể gặp một lần thiếu niên kia tông sư. Cùng một thời gian Tình đồ từ gia cũng không phải là một bộ tưởng hóa cảnh tượng, cũng phụng tông sư Khổng Nguyên bọn mình, lần thứ nhất để bọn hắn ý thức được gọi là Chu Dịch thiếu niên không đơn giản. Tại trong phòng nghị sự, như thế tụ mãn từ gia nhân vật trọng yếu. Thủ vị phía trên, ngồi chính là một vị đeo vàng đeo bạc lão phụ nhân, tay nàng nắm một cây gỗ trinh nam cả trượng, đầu đầy thơ bạc, uy nghiêm khuôn mặt so với nam nhân không kém cỏi chút nào. Vị này chính là từ gia chân chính người cầm lái, Mã lão phu nhân, Mã phu viện. Tự từ gia lão gia tự chết bệnh về sau, Mã lão phu nhân mới chính thức cho thấy nàng kia siêu cao chính trị ngoại giao cùng quản lý năng lực, độc trưởng từ gia đại quyền vào một thân, tất cả trọng yếu đại sự đều nuốt trải qua tay của nàng đến xử lý, lúc này mới làm từ gia sự nghiệp phát triển không ngừng. Mà thủ vị phía dưới vị thứ nhất, ngồi một thân quan phục trung niên nhân tên Từ Lạc Hoa, hắn là trong triều đình chính tam phẩm quan viên, cũng là Từ Hưng An phụ thân. Võ triều có thể trở thành kinh đô một trong tam đại gia tộc, ngoại trừ nội tỉnh phong phú bên ngoài, hiển nhiên còn có nhiều người tại triều làm quan. Mà cái khác trên chỗ ngồi, ngồi đều là Từ Hưng An thúc thúc đối, từng cái nam tử trong tay tài nguyên khổng lồ, là một phương cự phách. Đương nhiên, tại những trưởng bối này sau lưng đều là đứng vững một chút mặt như quan ngọc thanh niên, bọn hắn mặc dù không có tự hưng an danh phì lớn, nhưng vẫn như cũng là từ gia đời thứ ba kiến xuất thanh niên, tại về sau từ gia bên trong chiếm cứ lấy địa vị trọng yếu. Thủ vị phía trên, Mã Lao phu nhân thanh âm trầm thấp hỏi: "Hưng Nghiên, bây giờ kia Tứ thủy chu Văn Xương nghiệm chủng chu tiểu tử, thật trưởng thành đến như ngươi nói như vậy đáng sợ." Chu Văn Xương bây giờ một mình đứng trong đại sảnh, hưởng thụ lấy ánh mắt mọi người, hắn mặc dù vẫn như cũ lúc trước bộ kia nho nhã lễ độ dáng vẻ, nhưng lại mặt trầm như nước. Hắn hướng Mã Lao thái thái cung kính cúi đầu nói: "Về tổ lão mãi" Kia Chu Dịch bây giờ văn võ song toàn, văn có thể ép ta một bậc." Luận Võ nói lời nói, càng đem ta lần này tùy hành không thúc cho một trường gỗ chết. Nếu là lại làm hắn trưởng thành mấy năm, chỉ sợ đối với chúng ta tử gia mà nói, cũng sẽ là to lớn tai họa. Tại Từ Hưng An lời nói rơi xuống đồng thời, trong đại sảnh vang lên một mảnh hít một hơi linh khí thanh âm. Hiển nhiên hắn lời đã nói ra, khiến cho ở đây rất nhiều tử gia xã nhà nhân vật cảm nhận được rung động. "Văn có thể ép Từ Hưng An một bậc? Từ Hưng An là ai?" Đây chính là bọn hắn tử gia đời thứ 3 bên trong kiệt xuất nhất nhân vật, sau này thành tiểu tuyệt đối sẽ không so với hắn phụ thân thấp. Hiện tại càng là được hưởng tinh đô tứ đại tài tử một trong tiếng khen, kia tứ huyện Á tiểu tử nghèo lấy cái gì văn có thể ép hắn một bậc. Đương nhiên, kết quả này bọn hắn khó có thể tin, nhưng lại không thể không tin. Bởi vì đây là từ Hưng An tự mình nói ra khỏi miệng, lấy hắn nạo khí đều có thể chính miệng thừa nhận, hiển nhiên lấy hắn đại tài tử thân phận, là tự nhận là không bằng Chu Dịch. Như vậy cái này Chu Dịch giá trị, liền thật giá trị đến bọn hắn khảo lường. Chương 228: Vào kinh thành, chương 228: Vào kinh thành. Hưng Yên, người tận mắt nhìn đến Khổng Nguyên bị hắn một chưởng vô chết. Trong đại sảnh một vị diện mục uy nghiêm trung niên nhân kinh hãi hỏi: Hắn là Từ Hưng An Nhi Tú, tên là Từ Lạc Hải, mặc dù bên ngoài không có Từ Hưng An phụ thân thanh danh tiếng lớn, nhưng trong ngành thưởng xử lý trong gia tộc các lớn sản nghiệp, là thiết thực phái người vận, hy vọng cũng là cực lớn. Từ Hưng An cũng không dám lãnh đạm, hắn gật đầu nói, "Nhi Tú, ngày đó Hưng Nghiên ngay tại giữa sân, có thể nói là tận mắt nhìn thấy." Tuổi còn nhỏ, một trưởng võ chết tông sư. Từ Lạc Hải sắc mặt có chút âm trầm, nhếch miệng lên một cái đáng sợ độ cong, một mình lẩm bẩm nói, "Tiểu muội thật là sinh một cái hảo nhi tử." Nhưng trong lời nói sừng sững, cho dù ai đều có thể nghe được. Đã từng chu dịch mẫu thân Từ Nhu là từ gia thiên kim đại tiểu thư thời điểm, Hai người từ trước đến nay không hợp, chỉ là đồ có một tầng quan hệ máu mủ mà thôi. Mà Từ Từ Nhu cùng Chu Văn Dương vừa thấy đại yêu, đồng thời bỏ trốn tới Tứ huyện sau, xem như hoàn toàn cùng từ gia tan vỡ. Sau đó từ gia một mực phái người trong bóng tối nhằm vào Từ Nhu vợ chồng hai người, những chuyện này phần lớn là Từ Lạc Hải một tay an bài. Một lúc sau, Từ Lạc Hải trong ánh mắt hiện lên một tia chế lấp, hắn hướng về Mã Lao Thái Thái cùng Từ Lạc Hoa đề nghị, "Mẫu thân, đại ca, ta cảm thấy Chu Dịch tiểu tử kia nhiều lần vũ nhục huynh liên, càng là ở trước mặt đánh chết chúng ta từ gia cũng phụ." Quả thực không đem chúng ta tử gia để vào mắt, chúng ta không bằng mời đại cung phụng ra tay, trực tiếp đem tiểu tử kia chụp tới, phế đi một thân tu vi, vĩnh thế cầm tù tại chúng ta tử gia trong địa lao. Từ Lạc Hoa tại trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau, đâm nhiên mở miệng, "Mẫu thân, ta cảm thấy tiểu muội lúc trước cùng kia Chu Văn Dương bỏ trốn, mất hết chúng ta tử gia mặt mũi, mà cốt nhục của bọn hắn, cũng từ trước đến nay không bị chúng ta cho thừa nhận, nhưng nói cho cùng vẫn là có chúng ta tử gia huyết mạch, kia Chu dịch đã bản sự cao minh, chúng ta vì sao không đem ôm cho mình dùng, đến lúc đó chúng ta tử gia từ gia địa vị tất nhiên sẽ cất cao một màn lớn." Hắn thấy Chu Dịch mặc dù có chút để bọn hắn đều có chút kinh ngạc bản sự, nhưng chúng quy là nhỏ nhọ tứ thủy hàn môn xuất thân, kiến thức quê mùa, mà bọn hắn từ gia thật là kinh đô một lớn siêu nhiên thế lực, ngược thời điểm chỉ cần hứa hẹn cho bọn họ chu ra một tia chỗ tốt, bọn hắn tất nhiên sẽ ngoan ngoãn quy từ gia môn hạ. Từ Lạc hại sắc mặt khó nhìn lên, hắn có chút nhìn không được, hơi giận nói: "Đại ca, kia Chu Dịch đều đem chúng ta từ gia cung phụng cho giết chết, loại sự tình này chúng ta há có thể nhẫn? Lúc này chúng ta còn muốn lên mượi chảo suy nghĩ, nhường kinh đô những gia tộc kia bên trong ý kiến gì chúng ta?" Từ Lạc hoa lắc đầu, mở miệng phản bác: "Lão nhị, việc nhỏ không nhịn sẽ loạn việc lớn." chờ chúng ta đem kia chu dịch phụ mẫu tiếp đến, đồng thời âm thầm giám hộ lên, còn sợ kia chu dịch không ngoan ngoãn túi đầu. Đến lúc đó có là biện pháp nhường hắn cho chúng ta tự gia hiệu lực. Võ đạo tông sư lại như thế nào? Võ đạo tông sư cũng có chút xương sườn mềm của mình, chỉ cần thật tốt nắm chắc, tại hung manh ngắt hổ, cũng có thể nhường hắn biến nhu thuận như con mèo. "Hừ, đại ca ngươi đây là lòng dạ đàn bà." Từ Lạc Hải trung điệp hừ một tiếng, hất lên ống tay áo, xoay người phát lên một ngắt đến. Hai người đối với chuyện này mỗi người mỗi ý, nhưng hiển nhiên tại cái này tựa ra bên trong Từ Lạc Hoa hy vọng so còn muốn lớn ba phần, dù cho Từ Lạc Hải cũng không khỏi không phục theo. Lúc này, thủ vị phía trên Mã Lao Thái Thái ho nhẹ một tiếng. Trong tay nàng đàn mục quải trượng gõ 3 lần mặt đất, lúc đầu có chút xôi chảo trong đại sảnh trông nháy mắt án tới lại, thậm chí tính được là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mã Lao Thái Thái chậm rãi mở miệng nói, "Lão thân đã lớn tuổi rồi, hiện tại chỉ muốn di hưởng tuổi thọ, thưởng thụ kia thiên nhân chi nhạc, đã Lạc Hoa mong muốn mời chào kia Chu gia tiểu tử, ngươi nhưng có cái gì tốt phương pháp xử lý?" Từ Lạc Hoa hai mắt sáng lên, hắn lập tức đứng dậy cú kính đi tới sẵn trước, tối đầu nói, về mâu thân, mấy ngày nữa chính là ngày đại thọ thời gian, ta cảm thấy đại sự như thế, không ngại đối ở xa tứ huyện tiểu muội một nhà kế tiếp tiếp mời, đến lúc đó chúng ta mở ra một cái làm bọn hắn nóng mắt điều kiện, tạm thời thừa nhận Chu Văn Xương là từ gia con rể thân phận, đem bọn hắn lưu tại từ gia, lấy an nguy của bọn hắn đến áp chế kia Chu Dịch sau này cho chúng ta từ gia hiệu lực. Tốt, chuyện này cứ giao cho ngươi cùng Hưng Yên đi làm, phụ tử các ngươi làm việc, lão thân từ trước đến nay yên tâm. Mã Lao Thái thái gật đầu đáp ứng. Từ Lạc Hoa phụ tử lúc này hứng thừa xuống tới. Mà tại một bên khác, Chu Dịch tại Linh Võ Sơn đã đem lên chuyện phân phó dặn dò xong chắc chắn, có định rời đi, hắn lại ngồi tiếp phụ mẫu vượt qua một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Chu Dịch không còn lưu lại, thân hình như một mảnh nhẹ nhàng lá rụng giống như, tại không có kinh động bất luận kẻ nào tình huống bên trong bay xuống Linh Võ Sơn, như vậy lặng yên không tiếng động rời đi, là không muốn lại để cho cha mẹ của hắn lo lắng. Khoảng cách kinh đô thi đình còn có thời gian 1 năm, cái đoạn thời gian bên trong, ta cần mau chóng tìm tới phá giới cần có một chút vật liệu, đồng thời giúp ta đại ca diệt trừ kinh đô chúng lại, cho kiếp trước những cái kia cừu nhắm nhắm, cho nhất định trả thù. Chu Dịch như vậy suy tư nói Cho làm xong chuyện này sau, hắn liền có thể an tâm tiến về Diệp Vô Đạo từng chỗ phương kia thế giới, dùng để đột phá tới chốc cơ cảnh giới, đồng thời thu thập một chút chân quý thiên bảo tài. Nhưng mà phá giới phụ cùng phá giới sử dụng pháp khí, cần vật liệu cực kỳ chân quý, hơn nữa chế tạo thủ tục phong phú phức tạp, những tài liệu kia cho dù là tại Vĩnh Hằng Tiên giới cũng là cực kỳ hiếm thấy tồn tại, về phần tại Linh Khí này bẩn cùng tiểu thiên thế giới, căn bản khó mà thể thủ. Sở học của hắn thần thông rất nhiều, có một loại ta đạo thần thông chính là có thể trợ hắn lén qua đã qua, nhưng là vẫn như cũ muốn chuẩn bị một chút vật liệu, nếu không rất có thể bỏ mình ở đằng kia nguy hiểm không gian phong bạo bên trong. Nhưng xem như một phương khác thế giới người nhập cư trái phép, tại không có đầy đủ thực lực điều kiện tiên quyết, nhất định sẽ bị phương kia thế giới chỗ bài xích, dừng lại thời gian không hội chừng lâu. Chu Dịch hiểu rõ, hắn dự định ở đằng kia chỗ trung thiên thế giới lợi dụng sở học thủ đoạn thông thiên, thành lập một tọa độ điểm, sau đó chế tác thành một cái không gian truyền tống trận pháp, có thể khiến cho hắn tại hai phe thế giới qua lại tự nhiên. Nhưng này trận pháp đối chế trận giả thấp nhất yêu cầu chính là, tu vi thấp nhất muốn đạt tới chốc cơ cảnh giới. Vang buổi trưa thời điểm, một hàng dài giống như đội xe chạy tại kim lăng trên quốc đạo, trùng trùng điệp điệp hướng về kinh đô phương hướng xuất phát đi hướng kinh đô phần lớn là Kim Lăng Cách Thương, bọn hắn ở trên xe ngửa cười cười nói nói, duy trì có một cái không chút nào thu hút thanh niên một mình xếp bằng ở xó xỉnh bên trong, im lặng không nói, cùng nơi đây náo nhiệt bầu không khí không hợp nhau. Các ngươi nghe nói không? Mỗi năm một lần đại hội đấu giá lập tức liền muốn bắt đầu, nghe nói lần này mở ra địa điểm thật là tại kinh đô Bắc vực, cách hoàng thành vị trí rất gần. Vậy thì có cái gì? Sương sương tại Võ Triều Vạn Bảo lâu đấu giá hội sáng nghiệp, vốn chính là hoàng gia đích hệ huyết mạch cơ gia nhân cử hành. Bất quá lần này vật phẩm đấu giá, thật là có chút vượt ngoại tiến cống mà đến bảo vật, giá trị liên thành xa không phải lần trước Kim Lăng Châu cử hành đấu giá hội có thể so sánh được. Ai, kinh đô tùy tiện một đại gia tộc đều là nội tình phong phú, ai biết loại kia bảo vật sẽ rơi vào trong tay ai. Xe ngựa phía trên, mấy cái tiến về kinh đô khách thường, ngay tại khí thế ngất trời thảo luận. Ở vào một bên Tinh Thoại Chu Dịch, nghe nói tới trong đó xen lẫn một chút thú vị tin tức, lông mày có chút thượng tiêu. Kinh đô đấu giá hội. Hắn nghe được một cái có ý tứ từ ngữ, võ triều vạn bảo lâu đấu giá hội mỗi năm một lần, tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm tới lần nữa mở ra thời gian. Chu Dịch đối với cái này cũng là có một chút hứng thú, không biết rõ kia vực ngoại tiến công mà đến bảo vật Có hay không hắn có khả năng thấy vừa mắt, dù sao hắn hiện tại ánh mắt thật là mười phần độc đáo. Hắn nhẹ nhàng nuốt ve trên ngón tay không minh thạch luyện chế mà thành nhân giới, đây là lần trước vạn bảo lâu đấu giá hội áp chụp vật phẩm, cũng là cũng không để cho hắn thất vọng. Chỉ là lần này đấu giá hội sẽ mang lại cho hắn niềm vui bất ngờ ra sao đâu? Chương 229, linh quả, chương 229, linh quả. Kinh đô chốn võ triều phương Bắc, cùng kia Giang Linh đạo có ngàn dặm xa, tại đội xe cơ hổ ngựa không ngừng vó đi đường bên trong, cũng là dùng đại khái thời gian 7-8 ngày mới nhìn đến tòa thành thị kia hình dáng. Cự thành Nguyên Nga chiều cao lớn sau đó lại nặng nề hộ thành tường, khoảng chừng cao 10 mấy mét, đứng sừng sững ở nơi đây, xa xa nhìn lại như là che khuất bầu trời đồng dạng, to lớn hùng vĩ. Trú đóng ở nơi đây quân sĩ từng cái khôi ngô dị thường, chính là kinh nghiệm xa trường cả người, ngẫu nhiên trong lúc lơ đãng để lộ ra tới một ánh mắt, liền có thể để cho người ta không hiểu tìm lập nhanh. Đội xe phong trần mệt mỏi lái tới, đã nộp đủ nhiều phí tổn về sau, lúc này mới thông suốt tiến vào tòa này diện tích cực kỳ khổng lồ thành thị. Cảnh tượng như vậy, ngược lại không thẹn là võ triều kinh đô. Xuống xe ngựa, Chu Dịch một mình đi tại kinh đô trên đường phố. Ánh mắt tại cái này to lớn trong thành thị đã qua, cũng là không khỏi tán thưởng một tiếng, mặc dù Kim Lăng Thành là cao quý lục triều cổ đô, phồn hoa dị thường, nhưng cùng cái này quy mô khổng lồ kinh đô so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Bất quá những ngày nhàm chán kiến trúc, cũng không có thể cho Chu Dịch mang đến bao lớn hứng thú. Hắn bứt cảm, tại trầm ngâm một lát sau, lẩm bẩm, vẫn là tìm kiếm phá giới vật liệu quan trọng, đi trước kia kinh đô đấu giá hội xem một chút đi, có lẽ sẽ có một chút bản tọa để mắt đồ vật. Khoảng cách kinh đô thị hội bán đấu giá còn cách một đoạn. Bất quá trong khoảng thời gian này, đấu giá hội vẫn là sẽ như thường lệ bán ra bảo vật, thường thường trong mắt thế nhân không chút gì lạ thường đồ vật, lại có thể đối chu dịch mang đến đại dụng. Bởi vì có chút chân chính bảo vật, thường thường bề ngoài xấu xí, tựa như thiên lý mã khó gặp bá nhạc, có rất ít người hiểu được giá trị của hắn. Mỗi một giới vạn bảo lâu thị hội bán đấu giá, đều sẽ dẫn tới rất nhiều thế lực to lớn chú ý, huống hồ lần này vẫn là tại Vạn Bảo lâu chỗ tổng bộ, Kinh đô. Tới. Nửa ngày thời gian, chu dịch bước chân chậm rãi dừng lại, mặc dù cũng không tới thị hội mở ra thời gian, nhưng Vạn Bảo lâu quanh mình vẫn như cũ người đông nghìn nghìn, người người ồn ào. Hắn ngẩng đầu nhìn kia cuối con đường quái vật khổng lồ, cùng kia vạn bảo lâu đặt hữu tiêu chí, không khỏi lẩm bẩm nói, loại này quy mô, ngược lại để người tắt lưỡi, bất quá so với những này hư ma vật không thật, bản tọa cũng là càng thêm để ý trong đó chỗ mua bán bảo vật. Chu Dịch bây giờ bộ dáng cũng không thu hút, đi trong đám người, nhìn không đến vậy bất quá là một vị thiếu niên bình thường, căn bản sẽ không có người nghĩ đến hắn đúng là danh chấn kim lăng chu đại sư. Đi thôi, đi tìm bản tọa vật phẩm cần thiết. Chu Dịch mặt không thay đổi đi xuyên qua đám người lên, hắn tại quanh thân phụ lên một tầng nhàn nhạt, nhạt pháp lực lồng ánh sáng, theo hắn tiến lên, những cái kêu náo chen chúc đám người không biết rõ vì sao nhau nhau theo bên cạnh hắn bắn ra ra, giống như là không tự chủ được vì hắn nhường ra một con đường, cung cấp hắn tiến lên. Tại cái này như là đặc quyền giống như phương thức bên trong, Chu Dịch không lâu thời gian liền đã đi tới cuối ngã tư đường. Hoàn toàn như trước đây, Vạn Bảo Lâu Lẩu một vẫn như cũng là một chỗ tạp thị, các loại tiểu thương đang nhiệt tình hét lớn chứng minh chỗ bán bảo vật, ánh mắt sắc bén bọn hắn đánh giá xung quanh, sẽ không bỏ qua bất luận một vị nào nhìn chúng hắn nhóm trô bán chi thành phẩm khách nhân, thật ác độc làm thị một phen. Còn có không ít chân quý hiếm thấy bảo vật đều bị gửi tại thủy tinh trong quầy, có đặc biệt nhân viên trông chừng, phía trên đều là minh giá tiêu mã, không cho mặc cả chỉ là giá cả kia, ít ra cũng sẽ là bạch ngân ngàn lượng trở lên, làm cho nhiều nóng mắt người tại một hồi quan sát về sau, cuối cùng lắc đầu bất đắc dĩ rời đi. Kinh đô vạn bảo lâu tổng cộng có 5 tầng lầu chi cao, ngoại trừ 1 tầng tạp thị bên ngoài, lầu 2 đến lầu 5 bị chia làm tứ đại cấp bậc, như bình thường kinh đô quý tộc cũng chỉ thích hợp tại lầu 1 chuyện lên nhất chuyện, mà lầu 2 liền biến thành một cái đường danh giới. Lầu 3, lầu 4 càng là một cái to lớn đường danh giới, nghe nói lầu 4 xuất ra bản bảo vật, đều là kinh đô vương công quý tộc khả năng gánh vác lên, đồng thời loại kia giá trên trời bảo vật, người bình thường cũng sẽ không dùng nhiều tiền đi mua sắm. Lâu năm, mới là vạn bảo lâu đấu giá hội ngồi địa phương, kia to lớn sân bãi mà dung nạp mấy ngàn người, đồng thời cho bán bảo vật giá trị cực cao, nhưng hàng năm qua lại người trải rộng toàn bộ võ triều, nối liền không dứt. Bây giờ chu dịch thần thức đã đầy đủ bao trùm mấy chục mét phương viên, như là một cái giỏ sét dạ đà giống như, chỉ cần tại hắn phạm vi cảm ứng bên trong, bất kỳ vật có giá trị cũng khó khăn trốn chú ý của hắn. Mấy hơi về sau, cặp mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên, kinh ngạc nói: "Phương thế giới này lại còn có tầm bộ thần hồn, lớn mạnh thần hồn kỳ vật." Hắn không do dự nữa, trực tiếp hướng về một chỗ không người không tân quẩy hàng phương hướng đi đến. Lão nhân gia Ngươi cái này mấy quả bề ngoài đỏ bừng quả bán thế nào?" Chu Dịch tiến lên giả bộ như không biết chút nào mà hỏi. "Loại kia quả tên là Thiên Linh Quả, đồng dạng tại đặc biệt thẩm chí linh khí tương đối địa phương tốt khả năng sinh trưởng, nhưng là bề ngoài nhìn đỏ rực, thậm chí có thể trông thấy trong đó thì quả. Thịt quả ẩn chứa kỳ lạ hiệu dụng, tại tầm bổ thần hồn phương diện có không tệ hiệu quả, tại tu tiên giới mặc dù cũng không chân quý, nhưng đối với hắn hiện tại mà nói, cũng là có một cái không nhỏ trợ giúp." Bán quả lão giả lúc đầu tại nhắm mắt chớp mắt, nhưng nghe đến Chu Dịch tiếng hỏi sau, trong lúc đó mở hai mắt ra, tinh quang bùng lên, sau đó cực kỳ bó bị nói, "Tiểu huynh đệ Ngươi quả nhiên là tuệ nhãn biết trâu người, ta cái này quả rất phi phàm, người ăn hội thần thành khí thoải mái, đại não nhẹ nhàng, thậm chí có thể tăng trưởng tọa nguyên. Chu dịch lời nói đi thẳng vào vấn đề, hỏi: "Lão nhân gia, ngươi định bán bao nhiêu tiền?" "Ha ha ha, lão phu ta già trẻ không đạt, cái quả này có lớn hiệu dụng, ta chỉ bán cho người hữu duyên, như vậy đi, ta cũng không nhiều mớn, một cái bạch ngân 2000 lượng. Ta chỗ này còn có 6 cái, tiểu huynh đệ ngươi muốn thật sự là biết bảo người, cái này 6 cái quả ta liền thu ngươi bạch ngân 1000 lượng, thế nào? Hoặc không có lời." Lão già nhếch miệng cười nói, sắc mặt tham lam biểu lộ không thêm vào che giấu nhưng hắn nhìn Chu Dịch mặc đồ này, không hề giống con em đại gia tộc, thế là cũng lười duy cùng, nếu là đối phương không mua hàng chứng, trực tiếp đem người đuổi đi liền có thể. Mấy người này quả liền một vật lượng. Nghe nói tới kết quả này sau, Chu Dịch cũng là khẽ nhíu mày. Những loại thiên linh quả tại Vĩnh Hằng Tiên Giới căn bản không đáng tiền, tựa như đương kim thế giới quả táo quả lê đồng dạng nát đường cái mặt hàng, không nghĩ tới tại phương thế giới này bị bán được như vậy giá cả. Lúc này, tứ phương bán bạo vật đám lái buôn nhao nhao cười nhạo lên, trong giọng nói mang theo một tia chà phúng. Một người nói rằng, đinh láo đầu, ta liền nói ngươi như vậy sư tự há mồm. Có mấy cái người mua có thể tiếp thụ được a, có những này ngân lượng người, làm sao lại mua ngươi mấy cái nát hoa quả đi." Một người cũng là phụ hoa nói, "Lão đầu, ngươi cũng đã ở chỗ này bày quẻ bán hàng 3 ngày, nếu là lại bán không được, ngươi hoa quả sẽ phải mục nát đi. Tiểu huynh đệ, ngươi không ngại đến chúng ta mấy nhà nhìn xem bảo vật ta, nếu là có vừa ý, chúng ta lo vốn bán cho ngươi a." Đối mặt với một chút đồng hành ngu ngợn, lão giả lập tức mặt mơ đỏ lên, mang theo một chút nộ khí đáp lại nói, "Các ngươi những này kiến thức quê mùa người, chưa ăn qua ta quả đường nhiên không biết phi phàm chỗ. Lão đầu nếu như chờ không đến người hữu duyên, cùng lắm thì tiền này không kiếm, chúng ta ăn." Suýt, thật là lớn rước quá đi, đinh láo đầu. Trung quanh lập tức lại sinh lên từng đợt chế rêu thanh âm, lập tức đưa tới rất nhiều quá khứ khách nhân ngừng chân vây xem. Lão giả không chịu nổi bọn hắn trào phúng, lập tức liền muốn đứng dậy rời đi, bất quá ngay tại hắn muốn thu bảy thời điểm, một cái bàn tay nhỏ trắng nõn đem hắn cho ngăn lại. Tùy theo chu dịch thanh âm nhàn nhạt vang lên, Bạch Ngân một vạn lượng vậy sao? Cái quả này ta mua lại. Chương 230, một bàn tay giúp choáng, chương 230, một bàn tay giúp choáng. Tiểu Hưng đệ, ngươi thật muốn dùng Bạch Ngân một vạn lượng mua ta quả? Lão giả đang nghe chu dịch lời nói, giàn mua hai tay tại run nhẹ nhẹ. Hiển nhiên đối với cái này có một vậy không thể tin, loại trái này hắn chỉ biết là rất phi phàm, nhưng căn bản không biết rõ giá trị thực sự. Cái gọi là Bạch Ngân một vật lượng, thật là có đòi hỏi nhiều ý vị. Nhưng là làm hắn mười phần may mắn là, hắn vậy mà gặp nhìn như bình thường, nhưng từ trước đến nay là tiền tài như cặn bã chu dịch. Chu dịch nhàn nhạt mỉm cười nói: "Ân, cho ta bọc lại a, ta toàn mua lại." Hắn thấy, tiền tài quả thật là vật ngoài thân, đối với hắn người tu tiên này mà nói, càng làm một chút tác dụng đều không có, hắn mong muốn những vật kia, căn bản không phải tiền tài có khả năng mua được. Mà hắn đối ngoại bán ra buổi nguyên đàn Cũng từ trước đến nay là lấy vật đổi vật, căn bản không đem tiền tài để vào mắt. Có lẽ tiền tài tại người bình thường trong mắt, từ trước đến nay là cầu còn không được độ vật, nhưng ở những cái kia tầm mắt kiến thức đều là kỳ cao mắt người bên trong, căn bản tính không được cái gì. Đang nghe Chu Dịch lời nói sau, chung quanh cái khác bán bảo vật người cũng là đi theo năm mắt, nhao nhao ở chỗ này ồn ào, bọn hắn đều cảm thấy cái này đinh lão đầu là gặp vận may, gặp một cái cũng có kiến thức phú gia công tử, đảo mắt liền kiếm lợi bạch ngân và lượng. Phải biết bạch ngân vạn lượng tại kinh đô cũng không tính là một con số nhỏ, đầy đủ một cái trung đẳng gia đình nửa đời người tiêu xài. Bạch Vân Vạn Lượng bị đặt vào một cái lao đầu trong tay, là thật là lãng phí. Thế là nơi đây xuất hiện dạng này một màn. Tiểu Hưng đệ, ngươi đừng tin hắn, kia đinh lao đầu đơn thuần là hù tiền, hắn là tại cầm mấy cái vạch nước quá mạnh mẽ làm thịt ngươi đây. Đúng à? Tiểu Hưng đệ, ngươi nhìn bọn ta mấy nhà bảo vật ta, tất cả đều là tổ tiên truyền thừa, diệu dụng rất nhiều, chúng ta cho ngươi ưu đãi nhiều hơn. Đối với bọn hắn lời nói, Chu Dịch thờ ơ, trong mắt hắn, bọn hắn mấy nhà chỗ bán bảo vật mới là rách dưới mặt hàng, hắn liền nhìn một cái hứng thú đều không có. Tiểu thiếu gia, đây là cái này sáu cái quả, còn mời ngài cầm cẩn thận. Đinh lão đầu túi đầu khom lưng đem kia mấy cái quả đưa tới, lôn lư ở giữa một mực cung kính, đã đem trước mặt tại chủ xem như bề ngoài xấu xí con em đại gia tộc, dù sao nếu là người bình thường hải tử, ai có thể một mạch xuất ra một vạn lượng đi mua mấy cái hiệu quả thần kỳ hoa quả. Chu Dịch đưa tay tại không gian nhận giới bên trên khế đảo, một sấp ngân phiếu trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn, tại đưa cho lão giả đồng thời, hắn lại mở miệng đặt câu hỏi, lão nhân gia, cái quả này ngươi là ở nơi nào phát hiện? Thiên linh quả nơi sản sinh tuyệt đối là một cái linh khí tương đối dư giả địa phương, hơn nữa địa thế kỳ lạ có thể sản xuất tiên linh quả thực, rất có thể còn sẽ có cái khác tiên bảo tại xuất hiện, chu dịch đối loại địa phương kia 10 phần hướng tới. Bất quá Đinh lão đầu tại sau khi nghe hiếm thấy chờ mặc, hắn tối đầu hiển nhiên đang trầm tư lấy có nên hay không nói cho chu dịch, dù sao hôm nay mấy cái tiên linh quả có thể bán ra như thế giá trên trời, chờ thành thục về sau hắn lại đi ngắt lấy, không biết rõ có thể phát nhiều ít bút lứa tại. Chu dịch tay phải một phen, trong tay lần nữa xuất ra mấy ngàn lượng ngân phiếu, thản nhiên nói, nói cho ta đại thể vị trí, không cần quá cụ thể, sau đó những này ngân phiếu đều là ngươi. Nhìn thấy hắn ra tay như vậy xa xỉ, Đinh lão đầu lông mày đều đảo động, dục ngồi hai mắt sáng rỡ, lập tức bám vào Chu Dịch bên thai cùng kính đáp, "Về tiểu thiếu gia, cái quả này là lão phu ngẫu nhiên tại vực ngoại một chỗ hiểm địa đoạt được, lúc trước lão phu hái thuốc ngã xuống sườn núi may mắn không chết, đã rơi vào trong đó, tùy tiện hái được mấy cái quả dự định đỡ đói, không nghĩ tới có như thế hiệu dụng." Chu Dịch cảm thấy chỗ kia hiểm địa rất phi phàm, khẳng định còn có cái khác tiên bảo tài, hỏi lần nữa, "Tại vực ngoại cái nào phương vị, có cái gì mang tính tiêu chí cảnh vật?" Đinh lão đầu ấp a đúng, nhưng vẫn là nói ra miệng, "Tại võ chiều hướng chính tây, tới gần Thảo Nguyên, chỗ kia hồ phỉ tung hành, có ngọn núi gọi là Thiên Nhận Sơn." Như lưỡi kiếm giống như lại cao lại đột đột, chỗ kia hiểm địa ngay tại Thiên Nhận Sơn phụ cận. Bất quá tiểu thiếu gia, ngài nếu là có nghị thầm đi lời nói, ta khuyên ngài vẫn là từ bỏ đi, lão phu ta về sau đi mấy chuyến, nhưng giống như là gặp mẹ cũng giống như, rốt cuộc không đi vào. Chu Dịch nghe vậy khẽ miệng lộ ra một vẻ ý cười, xem ra cái chỗ kia quả thực thú vị, vẫn còn có mê trận, cũng không biết là người vì vẫn là thiên nhiên hình thành. Chờ hắn đem kinh đô chuyện giải quyết xong, cũng không vương đi nơi đó điều tra bên trên một phen. Tốt, không liên quan đến ngươi, cầm lấy đi. Chu Dịch đem mấy ngàn lượng ngân phiếu tùy ý vứt cho lão gia. Sau đó Quan Thái cất bước rời đi, cố ý đi vạn bảo lâu lầu 2 dạo chơi, nhìn xem có cái gì còn có thể nhập cách khắc mắt đồ vật. Leo lên vạn bảo lâu lầu 2 sau, ngoại giới ồn ào náo động đều đã bị ngăn cách ra, trong đó trang trí dị thường xa xỉ, rực rỡ muôn màu bảo vật đều bị phong tại thủy tinh trong tủ, lóng lánh châu quang bảo khí. Ở trong đó hành tẩu đám người đều rất phi phàm, từng cái ăn mặc lộng lẫy. Trong đó lấy kinh đô quý tộc thanh niên chiếm đa số, tướng mạo phong thần tu lãng, mái tóc màu đen bị bích ngọc hoặc kim quan cố định trụ, bên hông tô điểm ngọc bội kia, hơn nữa có con em đại gia tộc khí chất cao quý, làm người khác chú ý. Chu Dịch ở trong đó khoan thai đi dạo, tại tinh thần của hắn cảm ứng bên trong, cũng không có phát hiện cái gì thú vị đồ vật, bởi vì bày ra ở chỗ này đồ vật đều đã bị Minh Giá Tiêu Mã liền xem như không biết rõ giá trị thần bí bảo vật, cũng đều là gửi tại đấu giá hội. Cũng liền tại lúc này, hắn bỗng nhiên cảm ứng được phía sau có hai cặp bao hàm lanh ý ánh mắt phóng tới, chờ Chu Dịch quay người nhìn lại, sắc mặt đã âm trầm xuống. Người kia không phải người khác, chính là Từ Gia Tử Loan, bên người còn đi theo một vị chó săn giống như nhân vật, cũng hẳn là từ gia đội thứ 3 bên trong kiện suất thanh niên. Chu Dịch còn chưa mở miệng, đối phương liễu mai lời nói liền đã truyền tới. Từ Hưng An bên người thanh niên đem chu dịch trên dưới quan sát tỉ mỉ một lần, lập tức đối với Hưng Nghiên hỏi: "Đường ca, đây chính là ngươi nói cái kia chu dịch." Nhìn thấy Từ Hưng An gật gật đầu, lời của hắn càng thêm càng rỡ, ta nhìn hắn một bộ nghèo kiết hủ lậu tiểu tử hoa trang, trên đường cái vừa nắm một bó to, như loại này lôi toilet thiết người có thể có cái gì lớn bản sự, đáng giá trong gia tộc như vậy thận trọng đối lại đi. Thanh niên tên là Từ Nhượng Trạch, trong nhà phụ thân thuộc về Từ gia bàn chi, địa vị không phải rất cao, cái này cũng khiến cho hắn khắp nơi ba kết Từ Loan. Chu dịch ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng Từ Nhượng Trạch, nói: "Ngươi có tư cách gì tại trước mặt bản tọa nói chuyện?" Ba hơi bên trong, quay lại đây xin lỗi, nếu không hôm nay Từ Hưng An có thể bảo hộ không được ngươi. Từ nhận trách thì là từ gia bảng chi thân phận, ngày thường bên trong cũng là tại kinh đô phách lối đã quen, bây giờ Từ Hưng An lại tại bên ngươi, chỉ đem Chu Dịch nhận làm làm một cái hàn môn tử đệ, căn bản không đem để vào mắt, gầm thét, ngươi nghèo kiết hủ lậu tiểu tử tính là thứ gì, cũng dám nhường bản thiếu gia xin lỗi, ta thật là từ gia. Lời của hắn còn chưa nói chuyện, Chu Dịch đã một cái bước sa vọt đến bên người của hắn, một bàn tay mạnh mẽ quất vào trên mặt của hắn. Phanh. Cứ việc Chu Dịch dùng không đến một phần 10 lực đạo, nhưng này Từ nhận trách vẫn như cũng lăn lộn bay ra ngoài. Ở giữa không trùng xoay tròn mấy cái vòng mấy lúc sau, mấy trùng điệp rơi xuống đất, đã bị phiến bất tỉnh nhân sự. Chương 231, 10 triệu linh lực, chương 231, 10 triệu linh lực. Nhìn thấy Chu Dịch một lời không hợp liền động thủ, chính mình đồng tộc bị hung hăng vỗ bay ra ngoài một màn, khiến cho Từ Hưng An khệ miệng mạnh mẽ có lại, xem ra cái này Chu Dịch vẫn là như cũ, thì ra tại Tiểu Ngư Sơn, hắn liền đã linh giao qua. Bất quá hắn cũng không có tiến lên ngăn cản, bởi vì hắn thấy, liền hắn cũng không dám Chu Dịch trước mặt quá mức làm cản, kia từ nhận trách không biết tốt xấu, lại còn muốn ỷ vào thân phận Vũ nhục tại đối phương, đây không phải tự rước lấy nhục sẽ còn là cái gì. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng đã thăm dò rõ ràng một chút chu dịch tính cách, đối phương ra tay từ trước đến nay không để ý tới người khác thân phận, toàn bằng người tâm tỉnh, những loại người này không thể nhất đạo tội. Từ Lương An nhìn về phía đối phương, trầm giọng nói, ngươi quả nhiên vẫn là tới kinh đô. Thế nào, cái này lớn như vậy kinh đô vẫn là ngươi từ gia không thành, thiên hạ này chi lớn, bản tọa có bản lĩnh mất trời, chỗ nào không thể đi đến. Chu dịch vốn là đối tử Hưng An không có hảo cảm gì, bây giờ cửu nhân gặp mặt, hắn đương nhiên sẽ không cho đối phương cái gì tốt sắc mặt, hắn lập tức cho thấy cường ngạnh một mặt. Từ Lương An đối với cái này cực kỳ khó chịu, hừ lạnh một tiếng. Nhưng hiếm thấy không có mở miệng niệm ai, mà chỉ nói: "Chu dịch, trong thân thể ngươi chúng quy chạy sôi từ gia huyết mạch, 3 ngày sau đó, chúng ta từ gia tổn mãi mãi ngày lại tỏ, chúng ta hy vọng các ngươi người một nhà có thể chỉnh diện." Chu dịch ở chỗ này khoanh tay nhàn nhạt trầm trọng nói: "Từ lưng an ta nhìn ngươi đầu là tú đầu a. Chúng ta chu gia đã sớm cùng ngươi từ gia lại không nửa điểm liên quan, ngươi cảm thấy bản tọa sẽ đi." Ở kiếp trước bên trong, từ gia đối bọn hắn chu gia có thể vớt vẹn là đuổi tận giết tuyệt suy nghĩ. Tại bọn hắn âm thầm cản trở hạ, chu dịch đại ca chu hàng làm dê thế tội, đã đi xa 1 ngàn lượng bên ngoài thảo nguyên. Sinh tử chưa biết, mà cha mẹ của hắn tại từ gia trợ giúp bên trong, bị tùy tiện vu hãm một cái tội danh, tại trong lao ngục song song qua đời, liền chu dịch đều là bị lưu đày tới 3000 dặm bên ngoài biên hoang, cuối cùng còn bị bức hạ vân núi. Hắn cũng không phải thánh mỗ biểu, như loại này đầy trời đại tụ, hắn trọng sinh sau không có trực tiếp cho từ gia cả nhà giết sạch liền đã cực kỳ tốt, như thế nào lại cho đối phương tới cửa chúc mừng. Từ Lương An thật sâu nhìn chu dịch một cái, đã tính trước nói, ta tin tưởng ngươi trở về. A. Chu dịch không những không giận mà còn cười, ngươi từ đâu tới lòng tin? Từ Lương An khôi phục một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, cười nhạt nói: Ta tổ mẫu vẫn mãi đã hướng ngươi ở Sa Tứ huyện phủ Mẫu Hạ đạt thiệp mời, lấy nàng thân phận địa vị, tin tưởng ngươi phụ mẫu tuyệt đối không có không đến lý do. Từ gia Mã Lao Thái thái chấp trưởng từ gia đại quyền, tại kinh đô cũng coi là một vị có thể đếm được trên đầu ngón tay đại nhân vật, dù cho hoàng gia dòng chính cơ gia nhân cũng biết cho mấy phần chút tình mọn, nàng đã đều hạ thiệp mời, ở Sa Tứ huyện Chu Văn Dương vợ chồng cũng có khả năng không đến. Bất quá lần này từ gia xem như tính sai. Bởi vì Chu Dịch rời đi Kim Lăng lúc, hắn đã sớm đem phụ mẫu sớm an bài tới Linh Võ Sơn, mà liên quan tới từ gia tất cả khách đến thăm, đều là cự mà không thấy, muốn mời bọn hắn đến kinh đô. Tuyệt đối là si tâm vọng tưởng. Như là đã quyết định cùng từ gia về mặt, vậy cũng không cần cho bọn họ cái gì tốt thái độ. Từ Lương An hiển nhiên có chỗ dựa, không lo ngại gì, mỉm cười lại nói, "Chu dịch, mặc dù mâu thân ngươi bên kia còn không có truyền đến tin tức, nhưng là chúng ta lại mời được ngươi chỗ kinh đô đại ca chú hẳn. Chắc hẳn đại ca ngươi đều muốn chỉ diện, đến lúc đó ngươi sẽ không không tới a. Đến lúc đó ngươi nếu là không tới, suy nghĩ thật kỹ đại ca ngươi sẽ bởi vì trước ngươi lỗ mãng, sợ tụ tới dạng gì đánh ngộ." "Từ Lương An, ngươi đây là tại uy hiếp ta sao?" Chu dịch trong ánh mắt đã có một tia lạnh ý. Ngươi cũng đã biết uy hiếp ta hậu quả là cái gì. Theo hắn đánh giết tử gia cũng phụng thời điểm, cơ bản liền đã cùng tử gia trở mặt, đại ca của hắn Chu Hàng giáng một mình đi từ ra, như hắn chế đối tới, cái sau nhất định sẽ nhận tử gia trả thù thậm chí là cầm tù. Mà tại một thế này, Chu Dịch người nhà tuyệt đối là làng nghịch lần của hắn, ai sợ ai chết. Tử gia kia thực có can đảm nhằm vào hắn đại ca, vậy thì tuyệt đối phải gặp phải hắn điên cuồng trả thù. Từ Lương An cũng không có bợ vì Chu Dịch ngữ khí mà thay đổi thái độ, rũ ra ba ngón tay, tại Chu Dịch trước mặt lung lay, "3 ngày, 3 ngày sau đó chúng ta tử gia gặp lại. Chu Dịch, ta hy vọng ngươi là người thông minh." Tại tổn mãi mãi thọ cả lúc, ngươi nếu là chỉnh diện lời nói, ta không chỉ có sẽ bảo đảm đại ca của ngươi bình yên vô sự, chúng ta từ gia càng là sẽ hứa hẹn cho các ngươi một cái không tưởng tượng được chỗ tốt. Ha ha. Chu Dịch cười lạnh một tiếng, đối với từ gia chỗ hứa hẹn chỗ tốt hắn nhưng là không có chút nào hứng thú, bất quá hắn đại ca Chu Toản cũng là rất để ý. Hắn con ngươi băng lén nhìn qua Từ Loan, ngữ khí cường ngạnh nói, "Ba ngày sau đó, ta tự nhiên sẽ tiến về Từ gia, đến lúc đó các ngươi nếu là không nói tình nghĩa, để cho ta đại ca thiếu một cái lông tơ, tin tưởng ta, các ngươi ở Từ gia nhạy nhỏ không được bao lâu." Muốn hủy diệt Từ gia, đối với hiện tại hắn mà nói cũng bất quá là muốn cùng không muốn chuyện, căn bản không làm khó được hắn, nếu là từ gia không cũng cố kỵ nữa kia cuối cùng một tia tình cảm, dám đối với hắn đại ca đối thủ, kia Chu Dịch tuyệt đối sẽ cho đối phương một cái bài học kinh nghiệm thê thảm đau đớn. Từ Dương An, sau này gặp mặt lúc, ta hi vọng còn có thể bảo trì cái này một bộ lạnh nhạt dáng vẻ. Chu Dịch lưu lại câu nói này sau, tay áo vung lên, cũng không quay đầu lại rời đi nơi đây. Tại hắn sau khi rời đi, Từ Dương An sắc mặt khó coi rất, càng là trên mặt lấy một cỗ hận ý, lẩm bẩm nói, thật là một cái cuồng vọng giã hỏa, thật sự coi chính mình đến cỡ nào không tầm thường sao? Tới chúng ta kinh đô tử ra địa bàn, còn không biết thú liễm, sớm muộn cũng sẽ để ngươi chết rất thảm. Hắn thấy, Chu Dịch bất quá là lợi hại điểm võ đạo tông sư mà thôi, quá mức tuổi nhỏ tự phụ, không biết dò thú liễm, kinh đô thật là ngọa hổ tàng long địa phương, không thể so với Kim Lăng. Hốn hổ tại cái này kinh đô hoàng thành bên trong, so với hắn còn cường hãn hơn võ đạo cao thủ vừa nắm một bó to, thật không biết hắn phách lối cái gì tình. Bất quá tự võ triều khai quốc đến nay, dám như thế bên ngoài uy hiếp tử ra, Chu Dịch hiển nhiên vẫn là thứ nhất, chờ lấy tử ra không cũng cô kỵ nữa sau cùng tình cảm sau, một ngày nào đó sẽ nỗ lực hắn vốn còn có một cái giá lớn. Ban đêm, một vòng ánh trăng trong sáng treo ở chân trời. Chu Dịch tự rời đi Vạn Bảo lâu về sau, một mực ở tại quán trọ trong phòng, bây giờ hắn lấy linh khí trong tiên địa làm thức ăn, căn bản không cần nhân dân ngủ cốc hoa màu, như thế so cần một ngày 3 bữa người bình thường thuận tiện rất nhiều. Hắn trong phòng cầm lấy kia mấy cái bề ngoài đỏ bừng tiên linh quả, tinh tế đánh giá. Một lát sau khẽ nói, cái này 6 cái trái cây bên trong ẩn chứa kỳ dị năng lượng, đầy đủ có thể khiến cho ta thần thức lần nữa vượt lên một phen, đến lúc đó dựa theo địa đồ tản phiến bên trên tìm kiếm chỗ kia tàng bảo địa điểm, cũng là có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Tiên linh quả bên trong đặc thù năng lượng là dùng đến hấp thu mà không phải dùng để ăn, nếu là giống bình thường trái cây đồng dạng dùng ngăn lời nói, mặc dù có thể nếm đến một cố vị ngọt, nhưng chỉ sẽ để cho trong đó đại lượng linh lực tiết ra ngoài, được không bị mất. Chu Dịch một sợi pháp lực thông qua đầu ngón tay điểm vào thiên linh qua phía trên, cái sau trực tiếp tại trong gian phòng đó tản mát ra loá mắt ánh sáng màu đỏ, sau đó kỳ diệu nổi bổng bề giữa không trung, rất là thần bí. Theo hắn thu nạp, trái cây bên trong một sợi nhỏ dữu năng lượng màu đỏ, chậm rãi tiến vào hắn trong óc, truyền đến một cố không minh cảm giác, linh thức đang phong thả tăng trưởng. 3 ngày thời gian, thoảng một cái đã qua. Chu Dịch thần thức dò ra, lập tức bao trùm phương viên gần 50-60m So với tu vi tăng trưởng tốc độ mà nói, linh thức tăng trưởng hiện nhiên càng thêm châm trạng, chỉ có thể dựa vào một tiêu tích lũy chậm rãi tăng lên đi lên. Mà tại 6 cái thiên linh quả trợ giúp hạ, hắn theo thì ra thần thức chỉ có thể bao trùm phương viên khoảng 30 mét, bây giờ trực tiếp tăng vọt tới 5-60 mét, như vậy rõ rệt hiệu quả, ngược lại để hắn không tự chủ lộ ra một vẹn nụ cười.